Chương 566, chơi lớn, chương 566, chơi lớn. Hạ Minh Nguyệt cũng bị tiếng cãi lộn bên cạnh thu hút, thấy Dương Tuấn Vũ không có hứng thú với khối nguyên thạch trước mặt cô cũng không có ý kiến gì. Hai người lách qua đám đông không dễ, tới khi lọt vào vòng trong thì nhìn thấy có hai người đang to tiếng tranh chấp khối đá. Người đàn ông trung tuổi, bụng vệ do tiệc tùng quá mức, nhưng trên tay đeo đầy nhẫn và vòng phỉ thủy cùng vàng bạc. Nhìn qua là biết một phú ông chính hiệu. Người này đang tức tối khó chịu vì một người đàn ông mắt thường, mày kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, ánh mắt quét qua toàn trường đều chứa một nét khinh thường. Người phú ông tên Cao Đạt nói: Này Kha Lạp tiên sinh, ông cũng đừng tệ mạnh mà quá đáng. Lần này Hồng Kinh Hội tổ chức đã đem hình thức mua bán là ám tiêu, ông cố tình ra giá công khai đã đành, lại còn đe dọa không cho người khác mua khối thạch này. Có lý nào lại như vậy? Kha Lạp là người mị ẩn mạ, hắn chừng mắt hử lạnh. Cái này gọi là ưu thế của bản thân mỗi người, tôi chỉ ra một thỏa thuận nhỏ nhỏ, khối đá này của tôi, còn nếu ai muốn tranh thì đừng trách Kha Lục An Thị không nể mặt. Sợ Dương Tuấn Vũ không biết Kha Lục An Thị là gì, Hạ Minh Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu. Kha Lục An Thị là gia tộc Kha Lục, tên được gọi là Kha Lạp, là một người đức cao vọng trọng trong gia tộc này. Kha Lục chủ yếu kinh doanh bất động sản, dầu mỏ, khoáng sản, đá quý và đặc biệt là bậc thầy trong làng đồ thạch. Theo nguồn tin không chính thức, người ta cho rằng Kha Lục chiếm tới 20% GDP của toàn nước Mỹ Ân Mạ. Điều đó đủ thấy sức mạnh tài chính của họ lớn mạnh ra sao. Và nếu liên quan đồ thạch, họ còn quen biết giới quyền quý và hoạt động cực mạnh trong thế giới ngầm là chuyện không khó hiểu. Không chỉ thế, xác suất tìm được phỉ thúy của người tên Kha Lạp này rất cao, gần như là 80-90, nên rất được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ. Bản thân là Hồng Kinh Hội cao cao tại thượng cũng phải nể mặt Kha Lục can Thị và Kha Lạp mấy phần. Dương Tuấn Vũ nghe thế không khỏi lửi lưỡi. Lưới. Đây là vừa có tài, vừa có tiền, vừa có cửa nhà, bảo sao hống hách khoa trương như vậy? Nhưng người tên Cao Đạt cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu. Bản thân ông ta cũng là người trong nghề nhiều năm, chỉ cần quan sát một chút cũng có thể nhận ra khối đá này nhất định có phỉ thúy chất lượng cao cấp, thậm chí đế vương lục cũng có thể hàng lâm giang thế. Chưa kể tảng nguyên thạch này lớn như vậy, nếu là một khối đế vương lục cực lớn lại hoàn mỹ thì cơ hội tốt như vậy, làm sao lão chịu để yên? Người khác sợ kha lạp nhưng lão không sợ, cùng lắm chỉ có chút kiên kỵ mà thôi. Hạ Minh Nguyệt lại đóng vai hướng dẫn viên, cô nói: Cao Đạt này cũng không phải tay chơi bình thường. Ông ta sở hữu trong tay không dưới 100 hiệu vàng bạc đá quý cỡ lớn trải dài từ bắc vào nam. Không chỉ vậy, số đất đai sở hữu cũng khiến người này lọt vào top siêu giàu của Việt Nam. Ông ta cũng là khách quý của Hồng Kinh hội nên cũng không nhất thiết phải nể mặt người tên Kha lần này. Đúng như những gì mọi người nghĩ, cuộc cái vã như vậy sợ không thể có hồi kết, cuối cùng ban tổ chức cũng phải ra mặt. Vương Lãnh bộ dạng vẫn tươi cười hòa ái, ông ta vừa đi tới vừa giơ tay căng ngăn. "Ê ấy, hai vị khách quý, mọi người đều là có biết, đừng vì một khối đá mà tranh giành nhau như vậy. Tôi thấy thế này, thay vì ám tiêu, diễn khối đá này tôi sẽ đứng ra làm chủ." Mọi người dùng hình thức minh tiêu, ai trả giá hơn người đó sở hữu. Được chứ? Những người xung quanh nghe vậy thì gật gù, không ít người cũng ròng thai nghe ngóng xem giá cả thế nào, để hai người chuyên gia tranh giành thế chỉ sợ không phải là đồ tốt bình thường, nếu có cơ hội, bọn họ không ngại dồn vốn mua cho bằng được. Dương Tuấn Vũ chuẩn bị cất lời thì đã có người mạnh dạn lên tiếng hỏi hồ hắn. Chúng tôi được phép tham gia chứ? Vương Lánh nhìn người phát biểu là lão thương nhân sở hữu trong tay chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất nhỉ cả nước thì đôi mắt cong lại, ông ta vui mừng nói. được nhiên là được, càng nhiều người tham gia, càng vui, như thế mới gọi là minh tiêu chứ. Vương lão tiên sinh nói đúng lắm, ha ha, chúng tôi quả thật là rất tò mò muốn xem thử khối đá này trị giá bao nhiêu. Tốt. Được rồi, để không mất thời gian, tôi xin tuyên bố cuộc trả giá bắt đầu. Khối đá được ghi giá sàn ở đây là 100 triệu, như vậy lấy mốc là 100 triệu, mỗi lần tăng không dưới 10 triệu. Cao Đạt nghe thế thì không kiên nhẫn nói, tôi trả 700 triệu. Nhiều người vừa nhau nhau nghe được cái giá này thì ý bật. Đừng đua, nhìn viên đá này ngon nghẻ hơn những viên khác nhưng bài học đổ thạch đã ngấm vào trong nó bọn họ rồi. Càng chơi thì càng rụt rè, càng cẩn thận, vì thế, nhiều người nghe vậy thì lập tức quyết định tham gia đội ngũ hớt là chính. Vương Lánh gật đầu hài lòng thì Kha Lạp lại cất tiếng Việt ngọng liễu ngọng lô nói: "1 tỷ." Cao Đạt hăng thiết hô: "1.5 tỷ." "2 tỷ." "6.5 tỷ." Cao Đạt hét, giá này xong mồ hôi lạnh cũng túa ra. Không phải là hắn sợ tên Kha Lạp kiêm mà là sợ khối thạch này không ra đế vương lục thì sẽ bị lỗ nặng, vì thế, trước sự lựa chọn may rủi, hắn quyết định dừng lại ở cái giá này. Nếu Kha Lạp theo đến cùng hắn sẽ bỏ. Trong ngàn viên đá có mặt hôm nay, chắc cũng có không ít viên tốt. Kha Lạp lập tức không cần nghĩ hô lên: "7 tỷ." Cao Đạt trừng mắt nhưng không làm gì được, hắn nhếch mép cười nói: Chúc Kha Lạp tiên sinh buôn bán có lãi, chỉ là nếu không ra ngọc như ý thì cũng đừng buồn nhé. Ha hạ! Nói xong, hắn quay đầu rời đi. Vương lắng nghe con số 7 tỷ cũng hơi kinh hãi, lao cũng là tay chơi thạch có tiếng, rất hiếm khối nguyên thạch thô nào có giá tới 7 tỷ, người tên Kha Lạp này đúng là biết cách tiêu tiền, hôm nay mời lao ta tới đây đúng là không sai. Dương Tuấn Vũ thầm kỳ quái, hắn bơm cơ hỏi Hạ Minh Nguyệt chẳng qua giọng nói trong lúc mọi người đang im lặng, khiếp sợ vì cái giá 7 tỷ này, lại thành ra có chút lớn. Không biết có được phép sở thử trước khi trả giá không nhỉ? Tôi cũng muốn biết khối đá 7 tỷ sẽ có cảm giác như nào chẳng lẽ chạm vào tâm hồn sẽ thư thái, may mắn sung túc chẳng đầy. Vương Anh cảm giác khối đá đã có chủ, hắn chuẩn bị tuyên bố thì nghe thấy lời thắc mắc này, thấy người lạ mặt này đi cùng cháu gái hạ gia chủ, dù sao người ta cũng là đại diện cho một trong tứ đại gia tộc, cho nên vẫn cần nghệ mặt một chút. Ông ta nói, vị tiên sinh này đương nhiên là có thể sở thử, ở đây không có luật cấm sở mà. Mọi người nghe thế thì cười ha ha, bàn tán, tên này đúng là nhà quê, làm gì có cái luật cấm sở. Chắc là người mới, khi nãy còn thấy hạ tiểu thư hướng dẫn hắn cách chọn đá mà, ừ, thì ra là người mới, không biết cũng chẳng có gì lạ tuy vậy, tôi cũng chưa từng sờ vào khối nguyên thạch bảy tỷ nào, biết đâu lại có khác biệt. chậc, hỏi ngu ngơ nhưng lại rất thực tế nha. nghe lão phân tích tôi cũng thấy tò mò. vương anh cũng không cố ý gài hắn bị mọi người chỉ trích, nhưng chợt mọi việc từ bất lợi cho hắn lại chuyển thành mọi người đều có nhu cầu sờ thử thì ông ta cũng có chút lung túng. vì khối đá coi như đã nằm trong túi của kha lạp rồi, vì thế vương anh vẫn khiêm nhường xin ý kiến. không biết ý kha lạp tiên sinh ra sao, ngài đồng ý cho mọi người sờ thử một chút chứ? kha lạp dù nói không soi tiếng việt nhưng nghe rất tốt, do hắn thường xuyên vận chuyển buôn bán qua biên giới, không chỉ tiếng việt, tiếng thái. Tiếng Trung, tiếng Lào, chia hắn đều nói vẫn vậy. Chẳng qua là không hoàn toàn thành thạo, âm điệu còn chưa được như người bản xứ, nhưng thế cũng đủ biết hắn đã là tên cáo giả chính hiệu rồi. Để không bị người khác đánh giá hay hỏi, lão gật đầu nói, "Được chứ." Cứ sờ thoải mái, lớp vỏ thạch bên ngoài phỉ thúy cũng không phải vì sợ nhiều hơn mấy cái mà một được. Ha ha. Ha ha. Vương Lãnh cũng cười phá lên, thoải mái vui vẻ xong, lão nói, "Được rồi, mọi người ai có nhu cầu thì xếp hàng, ừm, bắt đầu từ cậu đi. Mỗi người có hai phút sờ thử." Tuy vậy, Thời gian tiêu tốn này sẽ không được hoàn lại, mọi người không nhanh chân đi mua đá khác là sẽ hết thời gian đó. Dương Tuấn Vũ được người ta chỉ thẳng mặt thì cũng đi lên, hắn bước tới càng gần thì nụ cười càng tắt ấm, gương mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cho tới khi hắn chạm vào khối đá thì suýt nữa giật mình này lên. Không có bất cứ âm thanh, không có bất cứ cảm xúc mát mẻ khác thường gì, nhưng hắn nhận ra có một sự kết nối kỳ lạ, thôi thúc hắn phải lấy bằng được khối đá này. Trong vòng 2 phút xem xét, hắn đã có một kết luận sơ bộ, thứ thôi thúc hắn chính là ý thức ở trạng thái chờ của Triệu Cơ. Nghĩ tới Triệu Cơ dù đang ở trạng thái hôn mê sâu nhưng vẫn cố gửi thông điệp, hắn lập tức biết sự quan trọng của tảng đá này đối với cô. Không cần biết bằng giá nào, hắn hiểu ngay mình cần phải giành được nó. Nghĩ là làm, Vương Lánh và Kha Lạp đang cười nói gì đó ở không xa, hắn lập tức nghiêm giọng hô lên: "Tám tỷ!" Mọi người hí hứng muốn tới sơ thử, nghe thấy thế thì giật mình suýt ngã, trong mắt cũng như muốn lồi ra. Chương 567: Tiêu tiền Như Giác, chương 567: Tiêu tiền Như rác. PS: Cảm ơn bạn đủ ổ bèn đã bờ UF Kim Sa Châu cho chuyện của mình nhé. Vương Lăng đang nhấp môi ngụm nước hàn huyền, nghe thấy thế thì sắc nước, ho khụ khụ, phải có người chạy tới vô vô lưng ông ta mới đỡ. Nhưng giọng vẫn không hề hết kinh hoàng. "Tràng thanh niên, cậu ra giá 8 tỷ." "Việc này, Kha Lạp tiên sinh, 10 tỷ." Kha Lạp nhíu mày, hắn cứ nghĩ đuổi đi một con rồi bự mang tên cao đặt đã là đòn ra vai phủ đầu rồi, không ngờ còn có tên khác trả giá cao hơn. Rốt cuộc, hắn là vì muốn chơi trội hay thực sự cũng nhìn thấy sự khác biệt của khối đá này? Mọi người sốc lên lại sốt xuống bởi vì Dương Tuấn Vũ lại không nhân nhượng hô lên. "12 tỷ." Mọi người định nói gì đó nhưng lời không dám nói ra. Bầu không khí quái dị này khiến người ta hoài nghi bản thân không thôi, rốt cuộc trong này có chứa cái quái gì? 14 tỷ. Nếu còn ra giá, đừng trách Kha Lục can Thị. 16 tỷ. Người ta tăng giá một lúc 2 tỷ, hắn cũng không chần chừ chốt thêm 2 tỷ, hành động này của hắn khiến một kẻ điên như Kha Lạp cũng bắt đầu toát mồ hôi hột. 20 tỷ. 24 tỷ. Cuối cùng, khối đá này chốt cái giá cuối cùng là 30 tỷ, để mọi người khiếp sợ đến quên trước mắt, quên lý thở. Bọn họ đã gặp đấu thạch tiền tỷ rồi, nhưng chưa bao giờ nghe thấy con số điên cuồng này. Nhìn bóng lưng Kha tức tối rời đi, trước đó còn đe dọa mấy câu được lắm, được lắm. Được lắm, cứ chờ đấy. Con đứng ở giữa kia, mặt mũi không nhìn rõ vì đã lấp phần lớn sau chiếc mặt nạ, chỉ để người ta đoán tầm tuổi còn trẻ khoảng 2530 gì đó. Người đàn ông này đã trả một cái giá khủng bố để mua lại khối nguyên thạch này. Hạ Minh Nguyệt lúc nghe hắn ra giá 8 tỷ thì cứ tưởng mình nghe nhầm, tới khi hắn ra 12 tỷ thì bắt đầu bồn chồn tay chân, tới khi chốt 30 tỷ cô suýt nữa chửi ẩm lên cậu ta có phải bị cái gì kích thích rồi không? Chẳng có kinh nghiệm đổ đá còn muốn chơi trội. Ai, xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Dương Tuấn Vũ mặt không biến sắc, cho tới khi khối đá chính thức thuộc quyền sở hữu của mình hắn mới rời đi. Tất nhiên, sau vụ cược đá này, từ một người không có tên tuổi, hắn lập tức trở thành đối tượng được mọi người bàn luận, tìm hiểu. Nhưng điều này không khiến Dương Tuấn Vũ quá coi trọng, hắn chỉ cần biết thứ gì cần mà có thể dùng tiền giải quyết thì không nên chần chừ. Tiền rồi cũng sẽ từ từ kiếm được, còn những đồ vật thế này không phải có thể thường xuyên xuất hiện. Không dám chậm trễ, vì nghe ngóng tranh luận cùng với việc tham gia đấu giá đã tốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ, thời gian còn lại không còn quá nhiều. Nếu ở đây đã có một khối đá làm triệu cơ cảm ứng thì rất có thể còn khối đá thứ hai. Vì thế, đôi chân dài bước những bước dài, mỗi khối nguyên thạch hắn lại qua một chút, rốt cuộc, sau vài lần sờ. Hắn lại thấy có cái cảm giác thôi thúc này, chẳng qua là nó không thực sự lớn như khối đá được hắn và Kha Lạp tranh giành mà thôi. Những khối đá hắn sở, dù chỉ có chút cảm ứng hắn cũng lập tức giao dịch, mới đầu còn chưa có kinh nghiệm, về sau, hắn dựa vào độ mạnh yếu cảm nhận được ở trong đầu mà ra giá, giá, một lần ra tay là phải chắc ăn, hắn không ngại chi trên trăm triệu đến vài tỷ. Kết hợp với sự thôi thúc của Triệu Cơ, hắn bắt đầu cẩn thận chú ý tới năng lượng bên trong khối đá, mặc dù điều này rất khó khăn, nhưng nhờ công pháp tu luyện có liên quan tới năng lượng đất trời, nên độ nhạy bén của hắn lập tức tăng thêm một phần. Theo suy luận của hắn, phỉ thúy tốt là có kết cấu chặt chẽ. Muốn có kết cấu này thì các mối liên kết cần có một tích trữ năng lượng mạnh mẽ hơn các kết cấu lỏng. Vì thế, nếu cảm nhận khối nào có năng lượng tích trữ cao hơn thì khả năng khối đó sẽ có ngọc chất lượng tốt hơn. Tốc độ tiêu tiền của Dương Tuấn Vũ khiến Hạ Minh Nguyệt mới đầu muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Cô đã khẳng định tên này rõ ràng đã bị cái gì đó kích thích. Đừng nói cao thủ, chỉ sợ siêu cấp cao thủ đổ thạch cũng không thể nào sờ sờ vài cái mà có thể đoán đúng bên trong có phỉ thúy cả. Không chỉ cô, ai cũng cảm thấy hắn là một tên điên có nhiều tiền quá không biết cách tiêu thế nào nên mới làm lớn vậy chỉ duy nhất có một kẻ nãy giờ vẫn thầm nhữu mày chấm tư, cuối cùng, hắn quyết định đi theo Dương Tuấn Vũ, cứ hòn đá nào kẻ này chọn, hắn đều sai người ghi nhớ, sau đó tiến tới trả cái giá mà hắn nghĩ sẽ chắc ăn. Nhưng đen cho hắn, Dương Tuấn Vũ là ai chứ? Khả năng nhạy bén tinh thần đã không phải là người thường, hoặc hơn bình thường có thể so sánh. Không khó để nhận ra có người theo dõi mình, hắn bắt đầu nảy ra một kế rồi cười lạnh trong lòng. Kết hợp với thời gian không còn nhiều, hắn liền tương kế tự kế, cố tình tìm những khối đá năng lượng thấp kém nhất, thậm chí là không có gì rồi qua đó ra một cái giá vài triệu hoặc vài chục triệu. Sau đấy tiếp tục đi tới các khối khác Việc này mô hình chung đã đánh lạc hướng Kha Lạp. Kha Lục An Tị mặc dù nhiều tiền thật đấy, nhưng tiền cũng không phải là rác. Ban đầu cứ nghĩ Dương Tuấn Vũ sẽ chọn khoảng vài khối, nhưng sau đó nhận ra hắn càng chọn càng nhanh, càng chọn càng nhiều. Kha Lạp nhíu mày trầm tư, rốt cuộc tên này định làm cái gì? Nhưng cuối cùng sự tham lam hối thúc con người hắn, tảng Nguyên Thạch đấu giá kia hắn đã nhìn và tỉ mỉ quan sát ngay từ đầu. Không chỉ hành nghề lâu năm, đôi mắt hắn từ khi sinh ra đã khác người. Hắn luôn lờ mờ cảm thấy đau nhức mỗi khi tiếp xúc với những nguồn năng lượng lớn, mà Tình Cờ phát hiện khả năng này rất có ích trong trò đấu thạch. Vì thế chỉ trong vòng 3 năm. Hắn đã được tiếp quản khoản kinh doanh này từ gia tộc. Tuy vậy, cái gì cũng có giới hạn, nguồn năng lượng càng cao thì tiêu hao sức lực của hắn càng lớn, thậm chí đôi mắt sau khi quan sát khối nguyên thạch kia còn sinh ra đau nhức vô cùng. Thành ra, hắn chỉ đi theo Dương Tuấn Vũ mấy lần đầu, vì cần thời gian khoảng 5 tới 10 phút để cảm nhận, và từ đó, hắn rút ra kết luận, tên này dường như cũng có bí mật trong nghề, hắn quyết định ôm liệu, cứ khối thạch nào Dương Tuấn Vũ chọn hắn cũng cắn răng ra một cái giá. Dù sao, số tiền kia không mua được khối nguyên thạch lớn thì mua nhiều khối khác cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, chơi lớn cũng tốt, nhưng chơi lớn quá lại toát mồ hôi hột nhìn Dương Tuấn Vũ như một tên siêu cấp đại công tử, coi tiền như rác, hắn sờ sờ qua là lập tức chọn, một lúc thôi đã chọn được hơn 20 chục khối làm hắn chú cả mắt. Lao quản gia đi theo Lao mồ hôi chán dọ hỏi, Lao gia có theo tiếc không? Tôi thấy tên kia dường như chỉ ăn may vài lần, còn vụ tranh chấp khối nguyên thạch với Lao gia chỉ là chó điên cắn cắn thôi. Ngay nhìn xem, mỗi khối hắn chỉ sờ có vài cái, có khối sờ nhiều hơn mấy cái, làm gì có ai chọn thạch như thế chứ? Ngay cả với tài năng của Lao gia cũng cần mấy phút mới dám định được. Thế này, theo. Hôm nay nhất định Kha Lạp ta sẽ chơi lớn với hắn tới cùng. Lão quản gia nghe vậy thì chân cũng bùn rùn, Lão định nói gì đó nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn thì đánh biết điều ngậm miệng mà đi hành động. Ở phía đằng xa, Dương Tuấn Vũ khẽ nứt miệng một cái kỳ áo, rồi tiếp tục chọn thạch như một tên phá gia chi tử. Hạ Minh Nguyệt đã hết thú vui chơi thật rồi. Cô có cảm giác hôm nay mình mời hắn đi theo giường như có chút sai sai. Số tiền mà hắn bỏ ra, cô đi bên cạnh chỉ để tính nhầm thôi cũng đã tới hơn trăm tỷ. Hạ gia lớn thật đấy, nhưng hơn trăm tỷ cũng bằng 3,4 phần tài sản của cả gia tộc trong một năm rồi. Nên nhớ nhất khẩu Hạ gia và người làm thuê cũng lên tới cả mấy ngàn người, còn hắn chỉ một thân một mình chơi một lúc hết từng đó tiền, tình thế đúng là giàu có thật đấy, nhưng để tiêu một ngày hết từng đó cũng là gì máu a Dương Tuấn Vũ thấy con cá cắn câu thì cũng không nghĩ nhiều, mấy khối đầu có chút cảm ứng nhưng không cao, sợ rằng đã bị kha lạp tung tiền cao giá mua mất rồi. Cũng may hắn phát hiện ra sớm và tung hỏa mù thuận lợi, thời gian còn không nhiều, hắn lại tiếp tục công cuộc mà người ngoài coi là đốt tiền không chớp mắt. Nhưng thực chất chỉ những khối nào có cảm ứng mạnh mẽ một chút hắn mới chọn và giá tất nhiên cao hơn cái giá mà đám rồi phía sau ngẫu nhiên ném ra. Sở dĩ là ngẫu nhiên ném ra là bởi vì Kha Lạp đã không có đủ thời gian để kiểm chứng tất cả số đá mà Dương Tuấn Vũ chọn, sau khi kiểm định mấy viên đầu và cứ nghĩ mọi thứ đã nằm chắc trong tay, hắn quyết định sai quảng ra, ra giá sàn sẵn nhau. Mỗi khối trị giá khoảng 100000 triệu, thi thoảng thấy viên nào thuận mắt thì ra giá 300 triệu. Còn Dương Tuấn Vũ thì khác, vì là ám tiêu nên không ai biết hai ra giá bao nhiêu, những viên tuổi tuổi, hắn chỉ ra giá vài triệu đến vài chục triệu, còn viên nào có cảm ứng mạnh hắn không ngại ra giá từ 500 triệu trở lên. Hắn tin, đám người kia ăn theo nhất định sẽ không thể tung ra giá khối nào cũng vài tỷ được, bởi vì Số Khôi hắn tung hỏa mù nhiều lắm, sơ qua cũng 4050 khối rồi. Nếu khối nào cũng ra giá 1 tỷ thì chắc Kha Lục An thị cũng sẽ rỉ máu, mà Kha Lạp cũng không dám chơi lớn thế. Hạ Minh Nguyệt hiện tại đã cả lời, con số tiền cũng chẳng cần tính nữa, cô chỉ thân thờ đi theo hắn như một thói quen, còn việc của Dương Tuấn Vũ cũng đơn giản không kém, chờ rồi báo giá. Chương 568, cái hố đủ lớn, chương 568, cái hố đủ lớn. Chứ đi mấy khối đầu chưa Tung Hỏa Mù nên nhiều khả năng đã bị Kha Lạp giành được, thì những khối sau khi Hỏa Mù mà có năng lượng cao thật ra cũng không nhiều, chỉ khoảng năm, 6 khối. Dương Tuấn Vũ thoáng cái đã sờ qua mỗi viên một chút, ngàn viên vậy mà cũng xong. Tốc độ bàn thờ này khiến ai cũng hết hồn hết vía. Chỉ có những người bán thạch biết giá mới thầm thở dài muốn hét lên cho mọi người nghe rằng hắn chỉ là công tử giấy thôi. Đá của tôi hắn chỉ mua có hai triệu đó. Nhưng mà luật lệ đã quy định, ám tiêu không được lộ giá. Nếu ai không tuân thủ luật thì sợ rằng sẽ không còn chỗ đứng trong nghề đồ thạch nữa. Vì một kẻ công tử giấy mà nhất thời nổi nóng thì được không bằng mất, nên bọn họ cũng chỉ thầm chửi trong lòng mà thôi. Tất nhiên, có chửi thì cũng có khen. Lời khen đương nhiên là tới từ chủ nhân của những khối đá có cảm ứng mạnh, những người này đa số chỉ hy vọng kiếm được vài chục hoặc một vài trăm triệu tiền lãi đã là quá mừng rồi, nhưng khi biết con số báo giá của người che mặt phong khóng này, bọn họ suýt nữa khóc ra nước mắt vì cảm động. Cũng đúng thôi, vì những khối này hắn đều mua giá trên 500 triệu, đám thương nhân này trừ phí phần trăm cho vương lãnh, hồng kinh hội thì cũng lãi được 300.400 triệu rồi, không mừng sao được. Còn về việc cơ gia phỉ thúy hay không còn khó nói lắm, bọn họ cũng đã ngâm nghĩa cả tuần, cả tháng, ăn ngủ với khối thạch này rồi. Nếu họ tin trong này có hàng hiếm thì tất nhiên không ngu mà mang đi bán với giá nguyên thạch thô. Dương Tuấn Vũ chọn tới viên cuối cùng và chốt giá thì quay sang cười cười. "Xin lỗi, để cô phải trả tiền hộ rồi." Hạ Minh Nguyệt chân mày khẽ giật giật rồi thở dài. "Cậu thực sự bị hỏng đầu rồi." Dương Tuấn Vũ chỉ nhét mép cười không nói, thấy có chút khác, hắn ra hiệu cả hai qua bên kia uống nước. Việc để Hạ Minh Nguyệt thanh toán hộ cũng không phải là điều hắn muốn, chẳng qua, hội thường niên do Hồng Kình tổ chức yêu cầu chỉ thành viên nhận được thiệp mời mới được phép chi trả. Điều này cũng là vì tốt tôi. Ban tổ chức dù đã dùng nhiều biện pháp kiểm soát, nhưng cũng khó để kiểm tra ngọn ngành lai lịch của những người đi kèm với nhân vật có thiệp, vì thế, để cho an chắc, họ mới ra điều luật như vậy. Những người ở đây đương nhiên gật đầu tán thành, họ cũng không sợ người chính mình mời đi lại ăn quỷ được. Hạ Minh ngụm uống được chút nước chanh mát lạnh nên tinh thần có chút hồi phục lại, cô thở dài vô lực nói: "Tổng cộng mua 267 khối, gần một ba số nguyên thạch trong lễ hội lần này, tổng tiền chi ra là 40,5 tỷ, cậu thật là biết cách tiêu tiền nha." Dương Tuấn Vũ cũng không ngờ mình ra mua nhiều như vậy, nhưng tính ra, ngoại trừ khối đầu tiên giá 30 tỷ, thì 50 sau khối chắc ăn và khoảng 45 khối khác là phế phẩm nhưng cũng ra giá cao, để tránh lúc cơ ra xuất hiện trường hợp viên nào hắn đắc thủ cũng có đá thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, còn lại chỉ sợ đám gạch vụn đá nát kia đã thuộc vào tay đại gia Kha Lạp Tiên Sinh đáng kính rồi. Cảm giác đối phương bị chơi một bố đau, Dương Tuấn Vũ trong lòng hạ hê, rồi bất giác thở dài lẩm bẩm. Thứ khi nào mình đã xấu như vậy rồi? Cái này có chút vô lý. Ai, chẳng qua là tên khốn kia định nhàn nhã đi theo sau hưởng lợi, chịu chút thua thiệt cũng là hợp lẽ đợi mà tôi. Nghĩ như vậy chút tội lỗi trong lòng hắn hoàn toàn tan biến, tâm trạng liền thư thái trở lại, vui vẻ uống hết ly nước cam ngon lành. Bên kia Kha Lạp nghe hạ nhân báo cáo thì cũng suýt nữa làm rơi cái ly, hắn định trừng mắt chửi nhưng mà nhớ lại chính bản thân đã ra lệnh cứ khối nào tên kia chọn thì trả giá thu về bằng được. Nhưng ai mà ngờ, tên điên kia lại mua tới 267 khối, chỉ riêng tiền thôi đã lên tới hơn 61,3 tỷ rồi. Thế này trừ khi mở ra toàn phỉ thúy chất lượng cao nếu không thì lỗ nặng rồi. Nhìn tên hạ nhân ngu ngốc không biết điểm dừng, hắn chán ghét phất tay bỏ đi. Trong lòng giờ nào còn niềm vui hưởng lợi cái khi này nữa mà đang vô cùng khẩn cầu sao cho số đá kia ra nhiều phỉ thúy một chút, không cầu lãi, cho mong không lỗ. Hắn đã hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ tên kia có gì đặc biệt rồi, đây rõ ràng ban đầu thấy hắn và Cao Đạt tranh giành mà lao vào căn cản, còn mấy viên thạch đầu tiên hắn chọn đích thị là ăn may. Sở dĩ Kha Lạp nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ, hắn bản thân là kẻ kinh doanh đồ thạch, làm sao không biết xác suất cơ ra phỉ thúy ở trong mỗi lô thạch là bao nhiêu, không phải thấp bình thường mà là rất rất thấp, chỉ khoảng vài phần 1000 thôi, tức là trong ngàn viên, kiếm được vài viên đã là may mắn. Còn lô thạch nào tốt một chút, số phỉ thúy chỉ sợ cũng chỉ khoảng hơn 10 phần ngàn mà thôi. Còn vượt 267 khối thạch hắn mua kia, nếu ra hết phỉ thúy thì sát suất là một ba, kẻ lạc quan nhất chắc chắn cũng không thể nghĩ được. Tên này đúng là điên không hợp lẽ thưởng, chắc chắn đã điên nhưng lại hoàn toàn không có chút kiến thức về đồ thạch mới có thể làm ra hành động như vậy. Nhưng điên lại bị một thằng ngu đi sau sao chép toàn bộ, nghĩ thế thôi, khả lạp đã muốn lôi tên sai vật kia ra chém ngàn dao rồi. Hắn cầu nguyện mong rằng tên điên kia đã chơi thì chơi thật lớn, tốt nhất mỗi viên ra giá trên 300 triệu đi, như thế, hắn sẽ không phải mất tiền oan nữa. Vương lãnh lại không nghĩ như vậy hắn nhìn người trẻ tuổi đeo mặt nạ này bằng con mắt sáng trưng như bóng đèn cao thế công suất ngàn watt đây chính là đại phúc tinh của hồng kinh hội sau này à thưa lao gia đã làm xong thể thành viên ạ. tốt người đi theo ta một chuyến vương lãnh cầm chiếc lệnh bài màu vàng khắc hình những đám mây hồng như có sức sống lấp lờ có thể thấy ẩn hiện hình chân long dọc bên trái ghi ba chữ hồng kinh hội bút pháp uy thế kinh người nhanh chân đi về phía người thanh niên thần bí và cô gái hạ gia kia khách quý khách quý thất lễ thất lễ rồi tôi vương lãnh xin được hỏi quý tính đại danh của vị tiểu huynh đệ này dương tuấn vũ đặt ly nước cam xuống cười cười Vương Tiên sinh khách sáo quá rồi. Tên tôi một chữ Dương. Ồ, thì ra là Dương huynh đệ. Chật. Đúng là tuổi trẻ tài cao, Vương Mỗ bội phục không ngớt. Mặc dù có chút chậm trễ nhưng mong Dương huynh đệ tha thứ cho. Đây là kim bài lệnh của Hồng Kinh hội. Có lệnh bài này, mọi giao dịch trong các buổi lễ của Hồng Kinh đều được giảm 5% giá, kèm theo đó là nhiều ưu đãi, như khi tham gia đấu giá hội sẽ có phòng bao riêng tư, nghỉ ngơi ở riêng 100 viên, ăn các món ăn Dương huynh đệ có thể tự chọn. Đấy cũng là một số ít ít ưu đãi thôi, còn chi tiết hơn rất mong hạ tiểu thư có thể giúp Vương Mỗ nói hết. Hạ Minh Nguyệt cười tươi như hoa, Vương Ba Ba nói vậy là khách khí rồi, cháu nhất định sẽ giúp Dương Vinh nói hết công dụng của chiếc kim bài lệnh này. Được thế thì tốt quá rồi. Hai vị cứ tiếp tục ngồi chơi, có gì thắc mắc cứ nói với Vương Mô một tiếng. Đợi khi bóng dáng một chủ một tớ rời đi, Dương Tuấn Vũ thở dài. Đúng là có tiền khác hẳn. Hạ Minh Nguyệt cũng tháo lớp mặt vui vẻ xuống, cô bĩu môi nói, nhận luôn được kim bài lệnh cơ đấy. Chật, Vương Tiên Sinh đúng là rất có thành ý lôi kéo cậu. Không phải ai tiêu tiền cũng được nhận đâu, chẳng qua lão nhìn thấy cậu rất có tiềm năng, mà không đúng, không phải tiềm năng mà đích thị là một tên phá gia chi tử. Tuấn Vũ sờ sờ mũi, không tới mức đó chứ, cô phải biết bình thường quần áo tôi cũng không mua quá năm bộ, chấp, phải nói là rất tiết kiệm mới đúng. Ờ bình thường thì tiết kiệm thật, nhưng một khi đã tiêu tiền thì tiền cũng chỉ là giấy không hơn, đúng không? Dương Tuấn Vũ biết cô gái này hiểu là mình, nhưng không hiểu lầm mới là chuyện lạ, chẳng qua, hiện tại hắn không thể giải thích với ai về cái này được, chẳng lẽ nói tôi có một cỗ máy siêu cấp trong đầu, chính nó đã chỉ dẫn như thế. Và rồi mua nhiều vậy cũng chỉ là để đánh lừa người khác mà thôi. Mà kẻ tên Vương lánh kia có vẻ mang đậm phong cách Trung Hoa cổ nhỉ. Nói cái gì cũng xưng huynh gọi đệ bản thân thì tự nhận là mỗ. Hạ Minh Nguyệt gật gù cũng không chắc được. Hồng Kinh hội không phải là thuộc về riêng Việt Nam, nó là tập hợp các đại lao gia từ nhiều nơi, trong đó thành viên tới từ Trung Quốc chiếm gần như tuyệt đại đa số, nên phong cách và văn hóa ứng xử ít nhiều cũng phải thay đổi theo. Thì ra là thế. Nhưng cách gọi này cũng khá thú vị. Ừm, nếu không phải Trung Quốc có những hành vi không tốt ở hiện tại và quá khứ, thì đúng là văn hóa của họ rất đáng để các nước nghiên cứu học hỏi. Dương Tuấn Vũ thở lững, cũng chỉ là vì lợi ích dân tộc và lợi ích của một nhóm người có quyền hành thôi, nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu, quốc gia mình cũng không thể vô ngực nói con dân chúng tôi toàn người thiện lương được. Hạ Minh Nguyệt nhìn hắn rồi cười khúc khích. Ai thiện lương thì được chứ cậu thì không thể thiện lương được. Dương Tuấn Vũ trừng mắt nhưng không làm cô gái bên cạnh thôi cười được, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đấy, làm người tốt nhiều khi cũng khó được người khác công nhận. Ai, đời là thế mà. Nhìn bộ dạng ảo não của tên nhóc năm nay mới 22 tuổi, Hạ Minh Nguyệt ôm bụng cười không thôi, chẳng qua đôi thỏ trắng cứ theo nhịp hô hấp rối loạn mà càng thêm sinh động, làm tên nào đó chỉ biết thở dài nhìn sang chỗ khác, nhìn lâu chút chắc chảy máu mũi cũng không chừng. Chương 569, sợ hãi, chương 569, sợ hãi. Cuối cùng cũng tới lúc tiến hành mở thạch tìm ngọc, mọi người đều nhanh chóng tập trung lại một chỗ, nơi này là khu chuyên mở thạch, có đầy đủ đồng nghề. Các khối nguyên thạch của từng người được vận chuyển tới đây, được đánh số và chia thành các khu riêng biệt theo từng cá nhân. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm bóng hình của tên điên đệ ngự lãm đông đá lớn chống chất, nhưng khi nhìn sang hắn, thấy vòng của người này chỉ có khoảng hơn chục khối, chính xác là 12 khối, cả đám liên tục rủi mắt, tưởng mình nhìn lầm hoặc nghi ngờ ban tổ chức làm ăn có chút sai sót. Đúng lúc này chẳng biết có ai hú lên tiếng kinh dị. Kha Lạp sao lại mua nhiều thạch thế kia? Cả đám người quay lại thì thấy Kha Lạp cùng Lão quản gia tóc bạc và hai tên người hầu đang đứng trong vòng đá thật lớn. Nếu không nhìn kỹ còn không thấy rõ vì đá che khuất bọn họ, hoặc cũng có thể ai đó đang vừa xấu hổ vừa tức giận không dám thò mặt ra. Cũng đúng thôi, nếu hôm nay mở ra toàn phế phẩm thì thanh danh hắn xây dựng bao nhiêu năm sẽ tan thành mấy khói, còn nỗi nhục hôm nay sẽ lưu danh mãi mãi trong làng đồ thạch. Tiền mất nhiều ít giờ đã không còn quan trọng nữa, cái quan trọng hơn chính là mặt mũi. Vì sự nổi bật của Dương Tuấn Vũ, nhiều người cũng theo dõi hành động của hắn, kèm với việc phát hiện tên người hầu chuyên đi mua đá của Kha Lạp thì có người lập tức vỗ tay một cái kết luận. Hình như cứ khối đá nào chàng trai trẻ kia mua là Kha Lạp tiên sinh lại tới trả giá tranh đoạn. Không ngờ ông ấy chơi lớn vậy, khối đá nào tên điên kia mua cũng muốn đấu. Đây là vì mất một lần đau mãi mãi à, không mua được khối thạch 30 tỷ kia thì âm thầm đi theo tranh đoạt hết các khối khác. Cao thủ, cao thủ A. Không ít người nghe được lời này thì cũng gật gù xác nhận, và tất nhiên, không có ít người cười thầm và ném ánh mắt thương hại cho Kha Lập vì tên này thật ngu nốc. Có quỷ mới tin lão mở ra toàn là phỉ thúy Dương Tuấn Vũ mặc dù mua chỉ 12 khối, nhưng số tiền hắn bỏ ra chỉ kém Kha Lập mua hơn 200 khối, nên hai người này đã mặc định là một người gần cuối, một người cuối cùng mở đã rồi. Hạ Minh Nguyệt khi được người chỉ dẫn đưa tới khu này thì cũng ngân ra, cô nhớ rõ tên này đi mua thật nhiều nha, nhưng chợt cô nhận ra, hình như mình chỉ quẹt thẻ trả tiền mà không để ý là mỗi khối bao nhiêu. 267 mà chỉ tốn 40,5 tỷ cái này dường như hắn không trả giá cao lắm thì phải. Hạ Minh Nguyệt chợt nhận ra mình đã ngây ngốc mà không để ý cái này, rồi lại nhìn qua bên Kha Lập thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ thì miệng anh đào mở lớn, cô lắp bắp đổ mồ hôi nói: cậu gãi bấy hắn, dương tuấn vũ nết mép khen. thông minh, hạ minh Nguyệt trừng mắt định nói gì nhưng không nói được, cuối cùng cô thở dài lắc đầu, tên kha lạp thông minh một đời lại bị một tên khốn đưa vào trọng, ại, thật bi ai, tôi không có xấu thế, đúng ra cũng không muốn mua nhiều, chỉ vài khối chơi thử, nhưng tên kia sai người cứ nhìn chằm chằm vào tôi, sao tôi lại không nhân tiện tương kế tiểu kế cho hắn một bài học chứ, nhưng cũng không nên gài bấy nhiều vậy chứ, là hắn lòng tham không đáy, lại có tính thủ dai, nếu không như vậy sao hắn lại mua nhiều thạch thế làm gì, cái này hạ minh nguyện không cãi lại được, đúng thế, nếu lao ta không chơi xấu. Cô ý muốn Dương Tuấn Vũ không mua thêm được khối thạch nào thì đã không xảy ra tình trạng ngập tràn trong đá như hiện tại rồi. Cái này là gieo gió gặp bão, để xem chỗ đá kia sẽ mở ra được cái gì. Niềm Thương Cảm cũng chỉ thoáng qua nhanh hơn cả một cơn gió, thay vào đó là tâm trạng háo hức, vui vẻ trên nỗi đau của người khác, Hạ Minh Nguyệt hiếp mắt cười xinh đẹp. Mấy người mở thạch đều là dân chuyên nghiệp của Hồng Kinh hội, trong đó có một người làm việc rất có ý tứ, cắt nhát nào mượn phát đó, mọi người nhìn hắn cắt thì gật gù khen ngợi, ngay cả Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy người thanh niên này có tài. Thứ tự mở thạch được Vương Lãnh yêu cầu mở từ người mua ít tới người mua nhiều. Nếu mua số thạch bằng nhau thì người nào mua nhiều tiền hơn thì sẽ là người mở sau. Điều này khiến cuộc vui được đẩy lên cao trào nhất. Hồng Kinh hội thật biết làm cho người ta hồi hộp phân khích. Chỉ có điều, vì Dương Tuấn Vũ đã sở gần hết các khối đá có năng lượng cao và thu vào tay, thì những khối còn lại chỉ còn mức năng lượng ít và vừa. Tương ứng với đó, chất lượng đưa ra cũng chỉ là phỉ thúy hạ trung, màu sắc lai tạp hoặc xanh đậm nhạt, độ trong cũng chỉ tạm được, mặc dù có thể bán được vài chục triệu, nhưng lại chắc chỉ được vài triệu, người chủ nhân của khối phỉ thúy mặt cũng buồn bực không thôi. Nhưng những người đó còn may, có những kẻ ra giá cao vì lớp vỏ đẹp bên ngoài nhưng lúc cưa thạch ra thì một khối phỉ thúy bé bằng cái móng tay cũng chẳng có. mặt đa số người chơi ở đây đều không được vui vẻ. một vài người thì không sao, nhưng hơn trăm người đều liên tục mở ra phỉ thúy chất lượng thấp khiến vương lãnh và ban quản lý hồng tinh toát mồ hôi hột không thôi. bọn họ lúc bắt đầu đã tung tin rằng lần này có nhiều thạch chất lượng tốt, như thế, giá tiền mua thạch cũng vô hình trung tăng lên không ít. nhưng dù đúng là chiêu bài dụ dỗ một chút cũng không làm sao nếu có vài viên chất lượng loại tốt, vậy mà hơn trăm người rồi, hàng ngon lành không có, toàn hàng loại trò không ai mua lấy. giờ thì hay rồi, ai cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt không vui mặc dù số tiền ấy mấy người này chẳng coi là bao nhưng họ không vui vì cách làm việc của vương lãnh lao nói riêng và hồng kinh hội nói chung cuối cùng cũng tới siêu cấp khách quý người trả giá gần cao nhất hội mình hắn chi tới 36,8 tỷ nếu người này mà cơ không ra cái gì chắc lễ hội lần này của vương lãnh lao sẽ tan vỡ toàn tập không chỉ vương lãnh những đại lao gia của hồng kinh cũng thầm lao mồ hôi lạnh thật tâm cầu nguyện cho đại phúc tinh này mở ra được phỉ thút tốt càng quý càng tốt dương tuấn vũ như không nhìn thấy biểu hiện của mấy người này hắn làm bộ dạng sợ hãi chỉ tay vào những khối đá theo một thứ tự nhất định vừa chỉ vừa nói cậu cứ mở từ từ lần lượt nhé Tôi bị bệnh yếu tim, số tiền chi ra là toàn bộ gia tài rồi. Nếu mà không ra cái gì tốt thì chắc tôi sẽ bị cha mẹ đánh gãy chân mất. Những người khác cũng buồn thật nhưng nhìn tay chơi có tiếng này đang run lẩy bẩy thì chợt cảm thấy mình hôm nay tính ra cũng không đen đủ lắm. So với tên kia, bọn họ tổn thất chẳng đáng bao nhiêu. Nam khối thạch đầu tiên của Dương Tuấn Vũ mở toàn bộ đều là không có lôi, mặc dù nước sơn ở ngoài rất đẹp. Hắn lảo đảo ngã ngồi xuống, giả bộ ngất đi. Hạ Minh Nguyệt nào biết được thật hư thế nào, cô chỉ biết những khối này đều là hắn bỏ nhiều tiền mua. Vậy mà mở ra phế thạch thì bản thân là cô cũng lòng dỉ máu nhưng cái kiểu ngất đi thế này có chút không được đúng lắm nhưng theo phản xạ khi gặp người mất cô cũng như ai khác đều luôn cuống tay chân vương Lánh đứng không xa chứng kiến tất cả vào mắt thì cũng loạn trọn lùi lại mấy bước may có người đỡ không thì lão cũng bị mất người ta mua giá trên trời như vậy mà mở một nửa vẫn chẳng có cái gì có thần kinh thép tới đâu chỉ sợ cũng gãy ông lập tức tún tên quản gia thân tín hỏi mau nói có phải ngươi đã dở trò vào chỗ thế này tên quản gia vội quỳ xuống dập đầu nói lao ra tôi không làm vậy van buồn quá vương anh chỉ tay định nói gì nhưng không nói được lão quay lại nhìn đội ngũ y tế đã tới chỗ người trẻ tuổi kia cấp cứu Sau mấy cái ấn huyệt nhân trung, Dương Tuấn Vũ ngơ ngác tỉnh lại, như vừa hồi thần trí, hắn lập tức túm lấy người bác sĩ hỏi, kết quả thế nào? Có ra khối phỉ thúy nào không? Ai, một khối nhỏ thôi, chất lượng kém cũng được a, đừng để tôi đi về tay trắng. Bác sĩ bị hắn lắc lư suýt gãy người, ông ta vừa chỉnh lại cái mũ trắng đã tuột xuống nửa mặt mình, vừa vội nói, còn chưa mở hết, vẫn đang đợi anh tỉnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hạ Minh Nguyệt lo lắng ngồi bên cạnh nói, đang mở khối hai khối đá của tôi mua lúc đầu, có lẽ sẽ ra phỉ thúy, nếu có tôi đưa cho cậu. Dương Tuấn Vũ định nói không cần thì người cưa đá liền hô lên ra rồi, có phỉ thúy, ồ, chất lượng cũng rất không tồi. Mọi người nghe thế thì tinh thần lập tức lên cao, hàng mấy trăm ánh mắt đều hướng về phía khối đá cao khoảng tầm 50 phân kia. Ồ kém chút nữa là thành đế vương lục rồi, kích thước khoảng 8x6 cm, chúc mừng cô, Hạ tiểu thư. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, cuối cùng cũng có một cái đồ tốt, khối này nhìn vậy cũng bán được 500 triệu chứ chẳng chơi. Hạ Minh Nguyệt mẩn ngơ, cô chưa bao giờ mua được khối nào có thạch cả chứ đừng nói là phỉ thúy hàm nhất, kém chút nữa thành hạng thực phẩm. Nhưng chợt nhớ ra bên cạnh có tên còn vừa ngất vì sốc, cô có chút không nỡ, nhưng nhanh chóng cầm khối phỉ thúy màu xanh lục kia mang cho hắn và nói: Tặng cậu. Dương Tuấn Vũ khoát tay. Nó là của cô mà. Quan trọng là ý nghĩa và niềm vui lúc mở thẻ tôi, cô tặng tôi làm gì? Được rồi, cậu gì đó, tiếp tục đi, dù không ra cái gì tôi cũng sẽ không ngắt nữa đâu. Chàng trai trẻ giơ ngón tay cái. Có chí khí. Rồi đi tới khối đá lớn bằng nửa người trưởng thành rồi bắt đầu cắt. Những lát cắt rất gọn, ngọt, sắc bén, từng lớp, từng lớp rơi ra. Từ đá thừa bên ngoài tới vỏ bên trong, các lớp vỏ đan xen màu sắc từ vàng tới xanh, hỗn loạn không theo thứ tự, đây là dấu hiệu của những khối thạch không có phù thủy. Mọi người đều nhìn vào trong mắt, từng cái lắc đầu thở dài đầy thương cảm được gửi đến phía tiên điên. A Quân cắt thạch nhiều năm thấy cảnh này cũng thầm thở dài, nhưng vì là người làm việc có tâm, hắn vẫn kiên nhẫn cắt cho hết khối nguyên thạch. Khối nguyên thạch vốn lớn bằng nửa người lớn thì nay còn lại chỉ là một khối bằng quả bóng rổ. Mọi người đã hết hướng nhìn, còn người cắt đá vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Dương Tuấn Vũ nhìn hắn cắt mà cũng hết hồn, mặc dù năng lượng bảo cao, nhưng hắn cũng không rõ có đúng là do phỉ thúy chất lượng tốt tạo ra hay không. Giờ thấy cắt phang phang thế kia mà chẳng có hình bóng phỉ thúy đâu, hắn cũng toát mồ hôi hột. A Quân xuống tay nhát với, nếu nhát này không ra nữa hắn quyết định cắt đôi khối thạch này luôn, bởi vì nó chỉ còn cỡ bằng 2 năm đấm thôi, cắt một nhát và 10 nhát cũng như nhau. Chỉ là hắn vừa cơ một chút, chợt thấy xuống tay lực có biến đổi, cảm giác vô cùng quen thuộc và thôi thúc xuất hiện, đây là cảm giác mà mỗi người làm nghề cơ thạch mong muốn. Hắn hét lên vui vẻ. Có rồi, có rồi. Mọi người đã vứt sự để tâm vào tảng đá này qua một bên rồi đứng tán phét với nhau, nhưng vì tiếng hét này mà giật mình quay lại nhìn. A Quân vừa nhắc lưỡi cơ ra thì thấy lớp vỏ hầu như đã không còn. Bên trong lộ ra một màu sắc xanh đầm lục bảo, hắn há hốc mồm, mất một lúc mới khiếp sợ nói. Đế! Đế vương lục! Thật là đế vương lục! Ôi trời, cuối cùng cũng ra rồi! chương 570, cú sốc liên tiếp, chương 570, cú sốc liên tiếp. Dương Tuấn Vũ nhớ rất rõ cái cảm giác khi chạm vào khối thạch này, thực sự nguồn năng lượng nó không quá nhiều nhưng độ thuần khiết lại rất cao, không ngờ lại là một khối đế vương lục có kích cỡ nhỏ, bằng khoảng một nắm tay. Đừng nhìn một nắm tay mà khinh thường, chỉ cần là hàng đế vương thôi. Dù nhỏ nhưng cũng rất có giá trị, thậm chí khối đá này có hạt khoáng vật nhỏ đều, kết cấu chặt chẽ, màu xanh thuần khiết, màu sắc phân bố đều, độ trong suốt cao, độ cứng lớn. Là thuộc hàng đế vương trong đế vương lục. Một viên vô cùng hiếm có. Mọi người khi nãy còn mất hết cảm xúc thì giờ này lại cực độ khiếp sợ, ai cũng muốn cầm vào xem thử nhưng Dương Tuấn Vũ rất nhanh tay cất vào một cái túi khiến tất cả đều trận tròn mắt nhưng không dám nói gì. Đây là đồ của người ta nha, thích cho xem thì cho không thích cho xem là không cho xem, hắn là chủ, hắn có quyền. Thấy vương lánh hai mắt từ đờ đẫn đã chuyển sang có thần rồi nhanh chóng cùng đám đại lao ra chạy qua đây thì Dương Tuấn Vũ xua tay nói. Mấy vị đừng nóng, giờ mà xem phỉ thuyết thì bao giờ mới xong. Các vị nên nhớ tôi vẫn còn mấy khối thạch nha, còn có khối 30 tỷ kia nữa. Đế vương lục cũng quý thật đấy nhưng nó bé vậy cũng không đáng tới 30 tỷ, phải xong xôi hết rồi hay xem. Tôi hứa lát nữa sẽ cho vào lồng kính để mọi người ngự lãm. Ok. Mọi người thấy vậy cũng không tỏ vẻ bất mãn nữa, đúng vậy, hắn còn rất năm khối thạch nữa mà chưa hết, kha lạp tiên sinh còn tận mấy trăm khối nữa. nếu giờ cứ chú tâm vào một khối phỉ thúy thì e rằng không được hay ho cho lắm. a quân cười toét toét, hàng cực phẩm đã ra, hắn đã tự tin, thoải mái xuống đào hơn cho những khối đá tiếp theo. tiếp tới là một khối đá có kích thước cao khoảng một m, bên ngoài sủi xì, còn chưa rõ bên trong có vỏ tốt hay không. vậy mà dương tuấn vũ cũng chi tiền ra mua, a quân có chút tò mò, hắn không chầm trễ, từng nhát cưa xuống vừa luyện chuyển vừa sắc ngọn. ngay nhát cưa đầu xuống đã thấy một lớp lờ vỏ màu cam nhạt, hắn nuốt được nước bọt rồi tiếp tục từng nhát từng nhát cắt đi. Tới khi khối thạch còn khoảng một nửa thì đã lộ ra màu sắc phỉ thúy bên trong rồi, chẳng qua chưa rõ độ trong suốt và tính nguyên vẹn ra sao. Màu hồng. Huyết. Huyết Mỹ Nhân, đứng đầu trong phỉ thúy màu hồng. Ôi trời ơi! Không cần A còn nói, xung quanh đều là các cao thủ trong nghề, họ đều là người có mắt nhìn hàng. Khối đá lớn như vậy, khi mở ra lại là khối cao cấp nhất trong màu hồng phỉ, huyết Mỹ Nhân. Huyết Mỹ Nhân mặc dù không quý giá như đế vương lục, nhưng độ hiếm lại không kém. Mà màu sắc này rất đẹp đối với các chị em phụ nữ, thậm chí nhiều lần đấu giá hội quy mô thế giới tổ chức tại Hồng Kông, khối huyết mỹ nhân còn được các đại phú bà săn đón nhiệt tình hơn. Mà phụ nữ đã thích cái gì thì còn mạnh tay hơn nam giới nhiều lắm, còn những người không phải đại phú bà nhưng có chồng làm đại gia thì tất nhiên ông chồng vì chiều cục cưng của mình cũng không tiếc bỏ tiền tỷ ra mua lại nụ cười của mỹ nhân. Huyết mỹ nhân xuất hiện với độ tinh khiết như thủy tinh, một khối lớn cỡ 50x40 cm, dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng hồng tinh tế làm mọi người đều siêu lỏng, còn những quý cô quý bà thì đôi mắt đã như muốn rớt ra rồi. Ngay lập tức, không ít người túm lấy hắn mơn mê hỏi giá. Chàng trai trẻ, cậu bán cho tôi khối này, tiền bạc không thành vấn đề. Chị nói hay nhỉ, tôi cũng muốn mua, đầu giá đi, ai chi tiền nhiều hơn thì được. Đúng vậy, nó nhất định phải là của tôi. Mấy người dẹp qua một bên, tôi không lên tiếng lại tưởng tôi là người vô hình. Từ kỳ kéo hắn bán giờ đây mấy người này đã coi như khối đá này nhất định phải ở trong tay mình rồi. Nước bọt cãi và bắn tung tóe, Dương Tuấn Vũ cũng bị kéo cho quần áo có chút sũng sệ. Hạ Minh Nguyệt chán ghét quát lên: Mấy người đừng có ảo tưởng, khối đá này là của em tôi, các người muốn có. Nam Mơ, tôi là chị còn chưa được hưởng, mời mấy người từ đâu đi ra thì về đó dùng. Thật là nhức đầu mà. Dương Tuấn Vũ Định nói gì, nhưng nghe thấy cô gái bên cạnh nói vậy thì chợt cười khổ. Cứ nghĩ người ta nói giúp mình, lòng cảm kích định nói một lời cảm ơn, vậy mà chỉ được câu trước, câu sau đã đóng lên khối huyết mỹ nhân lớn kia quyền sở hữu cao nhất rồi. Vương Lánh cũng toát mồ hôi hột, khi lão nhìn thấy huyết mỹ nhân xuất hiện thì biết ngay lại có việc như thế này xảy ra mà, lao chạy tới quên căn một hồi mấy người này mới tức giận rời đi. Trước khi đi còn ném cho Dương Tuấn Vũ ánh mắt mị nhãn như tơ, giống như tiểu, hắn mà mở miệng bán cho họ thì muốn cái gì cũng có thể được vậy thậm chí có phu nhân nọ béo núc ních còn hết ném mỹ nhãn còn nháy nháy tuét cả mắt khiến hắn toàn thân bù rùn, lông lá dựng đứng hết hồn. khối huyết mỹ nhân được đặt vào một dương ngọc do chính vương lãnh tươi cởi tặng, như lao nói, phúc là của mỗi người. mặc dù dương tuấn vũ không thiếu tiền để mua cái để khối phỉ thúy này, tuy dạy hoa trên gấm dù có thừa thãi nhưng cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng chàng thanh niên này thì vẫn cần làm. cùng với đế vương lục và một khối lớn huyết mỹ nhân, nếu đem ra đấu giá chỉ sợ tiền cũng đã đủ để về vốn rồi, thậm chí may mắn còn có thể lãi được vài tỷ. những con bạc xung quanh nhìn dương tuấn vũ không khỏi gắt thị, số tên này sao lại hên như vậy chứ? Bởi vì có tiền lệ mở ra hàng xịn, mọi người không một hai rời mắt vào khối đá tiếp theo mà A Quân mở. Khối đá này kích thước cũng không lớn lắm, vậy mà cuối cùng mở ra cũng được một khối khoảng 20x25 cm, lại một lần nữa là hàng thực phẩm. Tuy chưa phải đế vương lục nhưng nó cũng được coi là một trong những loại phỉ thúy hàng cao cấp nhất Diễm Dương Lục. Tới thời điểm này, ai cũng khiếp sợ về độ may mắn của tên này, 6 khối thạch đầu không ra một cái gì nhưng bù lại, mấy khối sau đều đã mở ra thạch. Còn hai khối nữa, một khối cỡ khoảng 50 phân thôi, một khối lớn hơn khoảng 1.2m chính là khối mà hắn và Kha Lạp đã đấu giá công khai. Không ai để ý Kha Lạp đã đánh cho tên đi mua thạch mấy cái bạn thai rồi, vì sao theo dõi như vậy, trả giá lại để lọt hai khối đá chứa phỉ thúy cực phẩm kia, đúng là tên ăn hại. Tên hầu mặt mày thâm tím trong lòng tức giận nhưng không dám nói câu gì, chính lao ra bảo hắn thấy khối nào thuận mắt nhất cũng chỉ ra giá 300 triệu thôi. Ai ngờ tên kia mua nhiều vậy mà lại ra giá cao hơn chứ? Dương Tuấn Vũ híp mắt nhìn khối đá tiếp theo mở ra, khối đá này nguồn năng lượng tuy không lớn bằng khối hắn cùng Kha Lạp trả giá nhưng lại hơn cả khối Đế Vương Lục đã mở ra không phải một chút. Dường như chỉ sau một lát cắt mỏng đã để lộ ra lớp vỏ phỉ thúy rồi, và sau lớp vỏ lại hiện hình luôn phỉ thúy bên trong. A quân bùn ruồn tay chân mở liền một lúc toàn hàng cực phẩm chính hiệu, bản thân hắn đã làm từ bé tới giờ đã được 10 năm rồi, tính thêm hồi nhỏ đi theo cha mở thạch thì là 15 năm thế mà chưa bao giờ hắn thấy được có người mở thạch liên tiếp đều ra hàng cực phẩm phỉ thúy. Không cần cắt thêm, hắn đã khiếp hồn hô lên. Thực sự là từ nhãn tỉnh. loại phỉ thúy siêu cấp hiếm có, còn đặt trên cả đế vương lục, là loại phỉ thúy có màu tím tinh tế, ổ khối này lại còn cực độ đậm sắc, là cực phẩm từ nhãn tỉnh. Ôi, tôi tôi thực sự có ngày mở ra được từ nhãn tình, lại còn là cực phẩm trong cực phẩm. Nghe nói năm ngoái ở buổi đấu giá sổ thẻ BS tại Hồng Kông. Người ta đấu giá một khối tử nhãn tỉnh, à không, một cái dây truyền làm bằng tử nhãn tỉnh với giá 70 triệu HK, 9 triệu đô la Mỹ, khoảng 180 tỷ. Mà khối của cậu ta phải làm được bao nhiêu cái dây truyền chứ? 10 cái, 20 cái. Ôi, tôi không nằm mơ chứ? Thực sự đó, không phải nằm mơ đâu, nếu để đại sư làm đồ mỹ nghệ chế tác thì chỉ sợ sẽ làm được gần 30 sợi dây truyền như thế chứ chẳng đùa. Thiên kia đúng là vận xê tê chó. Nếu vận xê tê chó được như thế thì tôi sẽ hàng ngày dẫm lên phân chó trước khi ra khỏi nhà a. Vương Lãnh không thể nói lời nào, lão lão đảo ngã ngồi ra. Hắn từ đầu thạch mà giàu, từ đổ thạch mà gây dựng lên sự nghiệp hào hùng. Vì thế hắn hiểu rất rõ sự việc này diễn ra hôm nay sẽ có tính kinh dị thế nào. Tên này thực sự là vận may Người thiên, phải lôi kéo, nhất định phải lôi kéo. Kim bài lệnh dường như có chút không đủ dùng rồi. Hắn quay sang định bàn bạc với mấy đại lao gia khác thì đã thấy những người này cũng nhìn nhau, ánh mắt thầm quyết định một việc đại sự. Vương Minh, đã tới thời điểm rồi. Vương lánh gật đầu, hắn đích thân đi vào trong gia viên của mình để chuẩn bị làm đại sự. Thêm một dương ngọc chứa khối phỉ thúy lớn nữa được đặt thành một hàng. Dương Tuấn Vũ giờ đã cười không khép được miệng, còn Hạ Minh Nguyệt đứng bên cạnh, thần trí đã bị sóng đánh trôi giạt đi tít tắp nơi nào rồi. Có nằm mơ cô cũng không thể nào mơ tới tình cảnh kinh dị ngày hôm nay. Một đế vương lục, một huyết mỹ nhân, một diễm dương lục, một tử nhãn tình. Nhưng chính nỗi kiếp sợ này càng làm người ta trông mong vào khối đá mà đã dẫn tới cuộc cái vác kia. Dương Tuấn Vũ đã không thể lố nữa rồi. Hắn hôm nay chính là siêu cấp kiếm lời, kể cả khối thạch kia mở ra chẳng có cái gì thì cũng không làm hắn buồn bực nữa. Giờ thì không sợ bị đáng gãy chân rồi, mang đám vỉ kia về hoặc bán cho Hồng Kinh Hội kiếm lời thì về nhà cha mẹ hắn chắc chỉ thiếu nước cho lên bàn thờ thấp nhang cùng bái thôi. A Quân run run bước tới khối đá cuối cùng, hắn trước đó phải uống chút nước tăng lực để lấy tinh thần tỉnh táo nhất làm việc. Dương Tuấn Vũ cũng hết sức mong chờ vào khối đá này sẽ ra cái gì, triệu cơ phản ứng mạnh mẽ nhất đối với khối thạch này, nhất định bên trong sẽ là hàng hiếm. Nhưng hắn vừa tranh thủ hỏi Hạ Minh vừa rồi, không có loại phỉ thúy nào quý hơn Đế Vương Lục và Tử Nhãn tình nữa. Điều này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Mọi người hô hấp có chút khó khăn, từng cặp từng cặp mắt đều không dám chớp, họ rất muốn nhìn xem trong này có đồ gì tốt. Kha Lạp lại không còn cảm giác hứng thú với khối thạch này nữa rồi, hắn đã dùng khả năng của cặp mắt đánh giá nhiều năm, Đế Vương Lục cũng gặp không chỉ một lần. Tín hiệu những lần đó cũng giống với tín hiệu trong khối thạch này. Mặc dù phản ứng mạnh làm đau cả mắt đấy, nhưng cảm giác này hắn biết là kích thước của nó cũng không quá lớn, giá nhiều khả năng sẽ không đạt tới 30 tỷ được, chính vì lẽ đó lão mới bỏ không theo giá của tên điên kia. Nhưng vừa chán ghét quay đi thì lập tức ra quân lại kinh hô, lại là màu xanh. Kha Lạp miết mép không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vừa bước thêm một bước rời đi thì lại thấy người kia kinh hô. Sao lại có màu tím? Ngọc cảm. Không đúng. Đây là ngọc gì? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ, Vương lão, Vương lão đâu rồi, mau giúp tôi xem. Đây đây, ai gọi đấy? Vương lãnh vừa đích thân vào nhà lấy đồ quý ra thì chợt thấy có tiếng gọi lớn gấp gáp, sợ có chuyện lao nhanh chân chạy ra, vừa chạy vừa hô trả lời. Mọi người vốn xuống lại cũng tiếp nối nhường đường cho vương lão. Lần này không chỉ ông ta mà mấy đại lao gia của Hồng Kinh Hội cũng đi theo, họ rất muốn biết kẻ sành sỏi nghề phỉ thúy như tên tiểu quân này lại có ngày không nhìn ra đây là loại ngọc gì. Nhìn vào tảng đá, do lúc tách đá sẽ có phấn đá rơi ra nên màu sắc của ngọc cũng sẽ bị che giấu đi, đến khi dùng nước rửa sạch rồi mới có thể thấy rõ ràng được. Nước rửa lập tức được mang tới, cuốn trôi đi lớp bụi đã làm màu xanh lục và màu tím đồng thời xuất hiện trong mắt mọi người y như cảnh tượng đẹp nhất của bầu trời sau cơn bão giông vậy. Màu xanh lục kia, yeah, xanh đến mức khiến người ta như cảm thấy mùa xuân đẹp nhất đang về, sắc xanh ngập tràn, đượm đát, mềm mại như có thể nhỏ thành nước. Mà ở nơi màu xanh đậm nhất lại xuất hiện một màu tím trong trẻo. Màu tím đó cao quý như khí chất đế vương nhưng lại không giống với tử nhãn tịnh. Màu tím này vừa đậm lại vừa trong trẻo, có khí phách duy ngã độc tôn không thua kém gì màu xanh ngớt đang bao quanh nó. Đó là sắc thái vừa thần bí mê người đã giữ chặt ánh mắt của mọi người, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nhắm mắt rời đi thậm chí ngay cả chớp mắt nhiều hơn một cái cũng làm người ta tiếc nuối. đây là một hồi lâu sau, vương lão mới lấy lại được tiếng nói của mình, giọng không khỏi run rẩy. đế vương lục thủy tinh à? một đại lão ra bên cạnh lập tức bổ sung, ngay cả bọn họ cũng thấy rất mịt mờ, nhưng còn có màu tí mà. trong các loại phỉ thúy, đế vương lục còn được gọi là ngọc lục bảo, là một loại ngọc cực kỳ quý hiếm, màu sắc thuần khiết nhất, nồng đậm nhất, trong trẻo nhất. dưới những ánh sáng khác nhau, góc độ chiếu khác nhau, nó lại phát ra những độ đậm và sắc địa khác nhau, giá cả thì cao khỏi phải bàn. nhưng mà đế vương lục vốn chỉ có màu xanh giờ viên ngọc này lại có một nửa là màu tím, còn là loại vân nước nữa cực phẩm nữa, hoàn toàn không thua kém gì tử nhãn tình cả. quả là hiếm thấy trên đời. không phải không có ngọc hai màu, cũng không phải không có ngọc hai màu cực phẩm, nhưng mà thường thì chỉ có một màu làm chủ, một màu khác chỉ là điểm xuyến vào thôi. còn viên ngọc có hai màu lục và tím cân bằng, giống như hai vị đế vương đứng cạnh nhau thế này thì thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ. vương lãnh đăm chiêu suy nghĩ, lục là đế vương lục, mà tím được coi màu tím là màu của sự cao quý, màu tím cũng là màu vương, cho nên cũng cứ gọi là đế vương tử. đây chính là đế vương song sắc. vương lao kích động tới đỏ cả mắt là người yêu ngọc, lúc còn sống tôi có thể nhìn thấy một viên ngọc cực phẩm quý hiếm như thế này thì đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Không ổn. Không ổn công sống thêm vài năm a." Đế vương song sắc. Tất cả mọi người đều nhìn viên ngọc với ánh mắt mê đắm, có người lộ ra vẻ tham lam, có người kích động, có người say mê, có người ghét dị, có người phức tạp, nhưng hoàn toàn không có ai rời mắt được khỏi viên ngọc đó. Vô giá." Vương lãnh thở dài. Một viên ngọc này quả thực là vô giá, hiện tại không có một ai dám ra giá, thậm chí cảm thấy giờ mà ra giá là không biết lượng sức mình, cũng là coi thường viên đế vương song sắc này. Người người khiếp sợ kinh hãi thì ở một bên, Kha Lạp đã tức muốn thổ huyết, lão không ngờ khối nguyên thạch này lại còn có thêm một màu tím vẹn toàn như vậy. Càng khiếp hai bao nhiêu lão lại càng căm hận tên khốn kia bấy nhiêu. Thấy nụ cười đê tiện của hắn, Kha Lạp thầm thề trong lòng nhất định sẽ khiến thằng nhãi này chết không có chỗ chôn. Hừ. Lão quay người bỏ đi, hôm nay đã không còn gì cần xem nữa rồi. 267 khối thạch kia chỉ là đám đá nát, có mở ra được một khối tốt đã là may mắn rồi. Đế vương Lục, Tử Nhã Tỉnh, đế vương song sắc không thể có nhiều vậy, có một viên đã là siêu hiếm có. Giờ có cả ba biên, lộc lá hôm nay đã bị tên khốn kiếp kia hút sạch, lao chẳng hy vọng gì vào mấy thứ đá vụn của mình rồi. Có người cũng để ý kha lạp rời đi, nhưng họ chỉ lắc đầu rồi thở dài, khối đá này ban đầu đã gần như trong túi hắn, vậy mà từ đâu lòi ra một tên nhãi dùng 30 tỷ rẻ mạt cướp đi. Có trách thì cũng trách lao nhát gan không dám theo, chứ nếu theo, 100 tỷ, 200 tỷ chỉ sợ vẫn không mua được một góc khối phỉ thúy đế vương song sắc kia. Chương 571, tin tức quan trọng, chương 571, tin tức quan trọng. Vương Lánh lập tức tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Dương huynh đệ, lần này giải nhất không thể thoát khỏi tay lao đệ rồi. Như ban đầu Vương lãnh tôi đã nói, tôi sẽ mua lại viên phỉ thúy quý nhất với giá cao hơn thị trường 30% dương huynh đệ thấy sao? Dương Tuấn Vũ mặc dù cần tiền nhưng có những thứ tiền không mua được, điển hình là những thứ chứa năng lượng có thể giúp triệu cơ tỉnh lại. Vì thế, hắn lập tức lắc đầu. "Xin lỗi Vương tiên sinh, tôi thực sự không muốn bán khối phỉ thúy này, tiền đúng là thiếu thật, nhưng nhiều khi có tiền cũng không mua được khối đế vương song sắc này à. Vương Lệnh thấy hắn nói vậy cũng có lý, lao cũng không phải kẻ ép mua vừa bán, nhất là lại trước mắt nhiều khách quý như vậy. Hắn không muốn bán, Vương Lệnh cũng không lấy làm lạ, viên đế Vương song sắc này đúng là vô cùng đẹp, bán đi đúng thật là rất lãng phí. Thất lễ rồi, chỉ là nếu sau này Dương công tử muốn chế tạo nó mà còn thừa lại ít đá vụn thì rất mong nhượng lại cho kẻ này. Ừm, nếu sau này tôi đem nó chế tác đột thì nhất định sẽ nhớ đến ân tình Vương Lão Tiên sinh hôm nay. Chỉ là tôi cũng không có ý định đem nó chế tác cái gì, khối đá giàu năng lượng này chỉ sợ sau khi bị hấp thụ hết cũng thành một đám bụi đá mà thôi. Dương Tuấn Vũ thầm thở dài trong lòng. À con nữa, chưa chắc hôm nay tôi đã giành được giải nhất, còn mấy trăm khối nguyên thạch của Kha Lạp Tiên sinh nữa. Ồ, Kha Lạp Tiên sinh đâu rồi? Mọi người lúc này mới giáo giấc ngó quanh thì chẳng thấy Kha Lạp đâu, rất may có người Thiền Tâm, thấy mọi người vất vả tìm kiếm thì nói, "Kha Lạp tiên sinh có vẻ không được khỏe nên đã rời đi cho rồi." Dương Tuấn Vũ tỏ vẻ mặt tiếc nuối, "Tôi còn định đi tới cảm ơn Kha Lạp tiên sinh vì đã nhượng lại viên Đế Vương song sắc cho mình. Ai, ông ta thật là người tốt mà." "Ô mà không sao, ngài ấy mua nhiều thạch thế kia nhất định sẽ có đồ tốt, thậm chí biết đâu lại ra khối Đế Vương tam sắc, tứ sắc thì sao?" Mọi người thầm mắng bị ở trong lòng nhưng người mặt chỉ là cười khổ, Đế Vương đã hiếm có khó tìm, song sắc tuyệt vời thế này thì hình như còn chưa xuất hiện trước đây, tam sắc sắc. Đầu dễ kiếm thế, chỉ sợ có mà lại là hỗn tạp sắc màu mới đúng, cái này thì đúng là có không biết. Vương Lăng nghe hắn nói miệng mà cười khổ, nhưng đúng là còn có người chưa mở xong thạch, hắn ra lệnh cho hơn 10 tên chuyên cơ đá. Các ngươi mau tới giúp Kha Lạp Tiên Sinh mở hết chỗ thạch kia đi, nhớ cẩn thận chút." Tuân lệnh lao ra. Nói xong hắn không để ý nhiều nữa, bước tới kéo tay Dương Tuấn Vũ cười định nói: "Dương huynh đệ, có thể cho tôi xin ít thời gian không?" Thấy hắn nhìn về mấy khối phỉ thúy còn đang xếp hàng ngay ngắn kia thì khoắt tay. "Tôi sẽ cho người canh gác cẩn thận, cũng không phải đi đâu xa cả, chỉ tới cái chòi kia nói chuyện chút." Dương Tuấn Vũ gật đầu, kéo theo tay Hạ Minh Nguyệt vẫn đang đứng ngây ra đó. Tôi dẫn Hạ tiểu thư đi theo được chứ? Ồ cái này thì được. Mời hai vị theo tôi. Vương Lãnh cười tươi khoát tay đi trước dẫn đường. Đợi tên pha trả rời đi, lão mời hai người uống, rồi nói thêm vài điều vui vẻ, cuối cùng, thấy đã tới thời gian thích hợp, lao mời lời. Chẳng là thế này, tôi thấy Dương tiểu huynh đệ không phải là tiểu phúc tinh mà chính là đại phúc tinh của chúng tôi. Vận khí của huynh đệ rất tốt ta. Dương Tuấn Vũ cười ha hả, bộ dạng có chút đê hèn. Cái này Vương tiên sinh nói quá rồi, có khi đây là vận may cả đời tích lại trong hôm nay thì sao? Vương lánh lắc đầu. Chơi phỉ thúy không phải giống như cờ bạc phàm phu tục tử thông thường, là người chơi trò này suốt mấy chục năm, tôi hiểu rất rõ. Ta không phụ thạch, thạch không phụ ta. Một khi cậu khai mở ra một tia vận mệnh liên quan tới phỉ thúy thì rất có khả năng sẽ tiếp tục gặp vận may liên tục từ nay về sau. Chỉ cần dùng phỉ thúy đúng cách, nâng niu và tôn trọng nó, thứ đã thần kỳ của trời đất này sẽ dần dần làm phúc khí của người sở hữu trở nên thay đổi tích cực. Hạ Minh Nguyệt nghe thế cũng gật gù. Phỉ thúy đúng là không phải chỉ đẹp, nếu không có công dụng hiếm có thì người ta cũng chẳng đâm đầu vào săn tìm. Ngọc phỉ thủy có tính hấp thụ, hấp thụ dầu cơ thể khiến chất ngọc tự nhiên càng đeo càng bóng đẹp. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người. Phẩm chất hấp thụ sau đó truyền lại cơ thể tương tự mã não, song năng lượng tự nhiên của ngọc cao hơn, thời gian hấp thụ ngắn tạo cảm giác thúc đẩy vận số và sức khỏe nhanh chóng hơn. Theo màu sắc, công dụng cũng có chút khác nhau. Màu xanh lam chuyển lá cây sống chủ về sức khỏe do màu này giàu khoáng chất, sinh ra ẩn âm giúp cân bằng năng lượng. Màu đen có năng lượng mạnh song có phần quá cao, thích hợp dùng cho người có năng lượng bản thân cao một chút. Màu đỏ, nâu có hàm lượng sắt cao rất tốt cho phụ nữ, người khí huyết kém. Màu tím, màu trí tôn. Đại diện cho tử phỉ trong phỉ thúy, năng lượng cao, mạnh, hội tụ khí lành, có điều hiếm có, mức độ mạnh yếu phụ thuộc độ đậm. Chính vì vậy khối tử nhãn tình cực phẩm đậm sắc kia có giá trị liên thành, màu vàng đặc biệt là vàng tươi rất hiếm, ý nghĩa chiêu tài, dẫn tài tốt, năng lượng hạng trung dung dễ hấp thụ. Ngọc phỉ thúy khác với mã não về cách sử dụng, ngọc phỉ thúy đa năng hơn khi có năng lượng tự thân nên có thể đặt thẳng vào các vị trí năng lượng thiếu hụt trong gia trạch, đặt tại các vị trí trung tâm, tài vị. Ban làm việc chỉ cần có phỉ thúy xanh táo hoặc tím dù là nhỏ nhưng sẽ tạo trường năng lượng mạnh và thúc đẩy công việc mạnh mẽ những vị trí có sát khí mạnh dùng phỉ thúy đen, nâu, đỏ xử lý rất tốt, có thể chế ấn, kiếm, thạch cam đương, lệnh bài, mặt hổ, bát quái. Vương lánh tiếp tục nói, người thấy lợi mà không làm thì đúng là kẻ ngốc, mà Vương lánh tôi không ngốc, cũng chẳng muốn vòng vo, vò. vì thế tôi trực tiếp mời Dương Hinh đệ gia nhập Hồng Kinh Hội. Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên, cơ chế tuyển người của hội Hồng Kinh như thế có vẻ sơ sài quá rồi không? Chỉ cần gặp may mắn là có thể đạt được một vị trí của Hồng Kinh. Hạ Minh Nguyệt nghe hắn nói thế thì đang định giải thích thì một vị nhìn dáng vẻ đức cao vọng trọng, mặc áo bạch hổ đứng ra vớt dấu nói, không, ngược lại là vô cùng hạp khắc. Vốn dĩ chúng tôi cũng không có ý định tuyển thêm người gì cả, nhưng đại pháp sư của Hồng Kinh vào ngày này một tháng trước đã rút được một quẻ nói rằng trong cuộc thi lần này Hồng Kinh sẽ có cơ hội tìm được một phúc tính lớn, có người này, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dương Tuấn Vu nghi hoặc, cái này cũng bói ra được. Người mặc áo bảo bạch hổ tiếp tục nói, đúng thế, việc này đích thị là có thể bói ra, mà nói có chút khoa trương, đại pháp sư thực tế có thể bói ra rất nhiều điều xảy ra trong tương lai. Thần ký như vậy, không sai, đại pháp sư có khả năng này, nhưng đổi lại, mọi tiên cơ một khi tiết lộ sẽ làm người nhìn trộm tiên cơ bị tổn hại thân thể rất lớn. Để tìm được một đại phúc tinh, ngài ấy đã bất chấp tất cả, vì thế, thân là kẻ dưới, chúng tôi không thể để ngài ấy tốn công vô ích được. Đây là mấy người ép tôi gia nhập mới được." Dương Tuấn Vũ nhíu mày, người tên Bạch Hổ lắc đầu. "Lão phu là gì Bạch. Rất Hân Hạnh được nói với Dương huynh đệ đây. Thực ra, cậu đang có chút hiểu lầm, chúng tôi sẽ không phải ép buộc bất cứ ai gia nhập Hồng Kinh, tinh thần tự nguyện mới có thể bền lâu, chỉ là, sau khi gia nhập rồi, nơi nào cũng có quý củ, Hồng Kinh cũng vậy, cho nên, đích thị là không được phép vô cớ rời hội." Dựa vào đâu mà mấy người nghĩ tôi sẽ tham gia chứ? Tôi không rảnh rỗi vậy. Đại pháp sư đã căn dặn hết rồi, tôi tin sau khi cậu nhìn thấy thứ này sẽ nhất định muốn gia nhập. Thứ gì? Mời theo chúng tôi. Trước đó, vị hạ tiểu thư này, cô. Dương Tuấn Vũ quát tay. Cô ấy là người tôi tin tưởng. Ồ, vậy thì mời hai vị đi theo chúng tôi. Dương Tuấn Vũ cũng tò mò, rốt cuộc đám người này đang giả thần giả quỷ cái gì? Diệp Bạch dẫn bọn họ đi vào sâu trong trang viên, xuống một khu mật thất rất kín đáo, bên trong được bài trí trang trọng, tiện nghi, theo phong cách thời xưa. Khi hai người Dương Tuấn Vũ ngồi xuống bàn thì thấy trên bàn đã để sẵn một cái gỗ. Chẳng lẽ đồ nằm trong này? Thực sự có chuyện bói ra tương lai. Diệp Bạch từ khi nói chuyện đã thể hiện mình là người có vị trí cao nhất trong này, và khi vào đây, những người khác xếp hàng đứng hai bên, còn hắn mới được phép ngồi cùng hai người Dương Tuấn Vũ. Diệp Bạch nửa tay mời, "Thứ Dương huynh đệ cần đích xác trong này, cậu có dám mở ra chứ?" Dương Tuấn Vũ đã chú ý chiếc hộp này từ khi mới vào đây, mặc dù không biết đám người này dở trò gì, nhưng một chiếc hộp mà tôi có thể chứa thứ gì chứ? Hắn cầm chiếc hộp lên, thẩm quan sát thái độ của Triệu Cơ, nhưng không thấy có sự thôi thúc giống như có chứa đá năng lượng, hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng vừa mở chiếc hộp ra, phản ứng của hắn chợt ngỡ ngàng tiếp đó gần như thay đổi thành con người khác bên trong là một chiếc dây chuyền vô cùng quen thuộc mà cả đời này hắn sẽ không thể quên được tác phẩm chế tác của đại sư chế tạo đồ trang sức thứ chỉ có một chiếc duy nhất mà trên này còn khắc tên người con gái đó cứ nghĩ nó đã nằm sâu trong lòng đại dương vô tận không có khả năng tìm thấy nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm nó lại nằm ở đây rốt cuộc là sao nắm trong tay hắn nắm chặt khối dây chuyền trong tay hắn suýt nữa tốn cổ diệp bạch hỏi nhưng biết làm như vậy sẽ không phải là cách hay hắn cô kém nén bình tĩnh nhưng giọng nói đã trở nên vô cùng lạnh lùng cứ như kiểu nếu không nói rõ Hắn sẽ giết sạch mọi người ở đây ngay lập tức vậy. Chương 572, quyết định của Dương Tuấn Vũ. Chương 572, quyết định của Dương Tuấn Vũ. Doãn Khang Hàn, hắn nói. Mấy người mau nói cho tôi biết, người chủ nhân của chiếc vòng cổ này đang ở đâu? Đây mặc dù là câu hỏi, nhưng lại làm người nghe có áp lực cực lớn, dường như bắt buộc phải trả lời thật mới có thể khiến khối áp lực này mất đi. Hạ Minh Nguyệt trợn trừng mình, mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn hắn. Cô cũng như những người khác, vì ở trong vùng chịu uy áp tinh thần này nên phải tiếp nhận nó. Dương Tuấn Vũ cũng không có ý định gây khó dễ cho cô, chẳng qua giờ này ý thức của hắn không thể nghĩ thứ gì khác ngoài tìm câu trả lời cho riêng mình cả. nhưng chuyện không tưởng tượng được đã xảy ra. ngay khi khối út áp kia phát ra không được bao lâu thì từ người Diệp Bạch đã phát một luồng sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ khác không kém thứ phát ra từ Dương Tuấn Vũ bao nhiêu. điều này làm cho những người đứng bên cạnh hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. bọn họ vội hít lấy một hơi cho thoải mái rồi lao mồ hôi lạnh. trong lòng cuộn trào sóng lớn không ngờ hắn còn trẻ vậy đã là một cao thủ tinh thần lực. Diệp Bạch cũng không có ý so chiêu, hắn chỉ tay nói, cậu có thể thu lại nó được không? cô bạn kia dường như không thể chịu nổi. Hắn nghe vậy thì nhìn sang bên cạnh thấy Hạ Minh Nguyệt mặt đã trắng như tờ giấy. Cô cố gắng chống đỡ nhưng hàng rào bảo vệ tinh thần sắp vỡ vụn rồi. Đó là do luồng uy áp này không phải nhắm vào cô mà đang nhắm thẳng vào đám người Diệp Bạch, nhưng là người không có võ công. Cô chẳng thể nào chịu được nó dù chỉ là một chút uy áp tàn dư. Dương Tuấn Vũ thoáng suy nghĩ rồi cố gắng hám lại ngọn lửa trong lòng. Người trước mặt đích thị không phải hạng soán xính, Ngay từ ban đầu, hắn đã nhận ra thể chất vượt trội người thường của đám người vương lãnh và Diệp Bạch này rồi. Vì hắn thu lại uy áp nên Hạ Minh Nguyệt đã đỡ hơn nhiều. Cô gái này gan cũng không phải nhỏ, càng nguy hiểm lại càng gợi lên sự tò mò của cô nhìn chiếc dây chuyền nữ này, cô thầm nghĩ chẳng lẽ lại là người yêu nào của hắn đang gặp nguy hiểm. Hồng Kinh Hội lại dùng cách này để uy hiếp hắn gia nhập sao? Diệp Bạch cũng không muốn khiến hắn sinh ra suy nghĩ sai lầm không đáng có. Ông ta nói sợi dây chuyền này là một vị nữ chủ trong Hồng Kinh tỉnh cờ nhặt được, nhặt được, đúng thế, là nhặt được. Cậu có thể nhìn thấy vết đứt của sợi dây mà, nhưng vì tôn trọng một tác phẩm kỳ tài, nữ chủ ấy đã không đem nó đi sửa. Việc này vốn chẳng phải thứ cần nói ra cho mọi người, nhưng vì Đại Pháp sư bói một quẻ nói sợi dây chuyền này và cậu có duyên, đem nó cho cậu, cậu nhất định sẽ gia nhập Hồng Kinh. ý Dương Vinh đệ sao? Dương Tuấn Vũ băn khoăn một hồi, hắn không trả lời ngay câu của Lão Ta mà hỏi tiếp: Tôi muốn biết vị trí mà nữ chủ của các người nhặt được nó. Ngoài thứ này ra, còn có manh mối gì khác không? Mong Diệp Lão không dầu dếm. Diệp Lão mời trà rồi từ từ nói: Vị nữ chủ đó cũng không nói rõ, nhưng theo quan sát của cô ấy thì nơi đó vừa xảy ra một cuộc chiến và rất có thể sợi dây này là do một người trong cuộc chiến đó làm rơi mất. Tuy vậy, những cái xác tìm được không có dấu hiệu của nữ nhân, vì thế cậu có thể bất lo lắng, vị nữ bằng hưu của Dương Minh đệ nhiều khả năng vẫn khỏe mạnh. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, chiến đấu. Cô ấy vốn không biết chút nào về võ công. Lần này đến lượt Diệp Bạch ngạc nhiên. Ở Sejo rất ít có người không biết võ công, người đó không giấu cậu về thân thế chứ. Dương Tuấn Vũ lắc đầu. "Không, tôi rất thân quen nàng, người đó vốn chỉ là một học sinh cấp ba học cùng tôi từ nhỏ tới lớn, gia đình đều ở đây, cha mẹ cũng là người thường, nàng làm sao lại là người có võ công được?" Ma Khoan, Diệp lão vừa nói sợi dây chuyền này được tìm thấy ở Sejo. Là Sejo Zone. Dồ Diệp Bạch cũng không lạ khi hắn biết về nơi đó, nhất là khi thân thiết với người của Hạ gia. Sở Dĩ Lao cho rằng hắn thân thiết với người Hạ Gia là bởi vì lễ hội này nói thì đơn giản, nhưng mà những người đi cùng với người có thiệp mời tới đây thì đều là tâm phúc, thân tín của họ. Mà tâm phúc, thân tín với Hạ Gia thì biết về xệ rổ cũng không có gì lạ lắm. Nhìn thái độ của hắn với Hạ Tiểu Thư thì dường như không phải là kẻ hầu người hạ, ngược lại, ánh mắt của cô khi nhìn hắn lại có nét nuốt mật. Như vậy, Diệp Bạch kết luận người này rất có thể là dễ Hạ Gia. Nhưng mà công khai nhắc tới người con gái khác, thậm chí có vẻ như người đó trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả Hạ Tiểu Thư đây. Vậy mà Hạ Minh Nguyệt vẫn không tỏ ra tức giận, ngược lại cô còn có ánh mắt đầy hứng thú kia là sao? Diệp Bạch càng nghĩ càng khó hiểu mối quan hệ của người trẻ tuổi bây giờ. Lão Đành mặc kệ, rồi tâm trí bắt đầu tập trung vào cuộc nói chuyện này. đúng vậy, nó được tìm thấy ở một nơi trong xề rồ. Cậu có vẻ cũng biết về xề rộ rồi nhỉ? nhưng chắc biết tới nó chưa được bao nhiêu. Dương Tuấn Vũ cũng không giấu, hắn gật đầu. mong Diệp Tiên sinh chỉ giáo. chỉ giáo thì không dám, tuy vậy, như cậu cũng biết, không phải thứ gì cũng có thể tặng miễn phí được. dù hắn nói lấp lửng như vậy, nhưng ai trong căn mật thất này cũng đều biết ý hắn là gì. mọi người đều im lặng chờ quyết định của hắn. thực ra cũng không phải là chỉ có cách vào hầm kinh mới có thể biết về sệ rộ, nhưng cái chính đáng chú ý chính là người ta nắm đằng sau câu chuyện về người con gái mà Dương Tuấn Vũ quan tâm. Một người cứ tưởng rằng đã chết, giờ lại có chút hy vọng mong manh còn sống. Một người mà luôn giữ một vị trí quan trọng tuyệt đối trong lòng hắn, nói chính xác, hắn chưa bao giờ quên được cô ấy. Một người con gái yếu đuối, không biết võ công, nhờ đâu được ai đó mang tới sệ rộ thì sao? Cô ấy giờ đang ở nơi đâu? Thậm chí còn gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Càng nghĩ thế, Dương Tuấn Vũ càng gấp gáp không chịu được. Khối đá thất thải vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều cảm giác năng lượng còn sót lại bên trong nó đã không còn. Mặc dù thế, hắn nắm chắc đây không phải là sợi dây truyền giả. Hắn đã thông qua triệu cơ cài đặt một chương trình toàn cầu để tìm tín hiệu năng lượng đặc biệt phát ra từ khối đá này từ lâu lắm rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Thì ra nó đã bị hao mòn hết năng lượng, bảo sao không thể tìm được manh mối gì cả. Hôm nay hắn lại có cơ hội cầm sợi dây truyền quen thuộc trong tay, cảm giác ký ức trôn giấu rất sâu trong lòng cứ mạnh mẽ tuôn ra không thể chấn áp được. Nếu lần này không lợi dụng cơ hội này gia nhập hầm kinh. Thông qua đó có khả năng sẽ gặp được vị nữ chủ nào đó để hỏi thăm tin tức cụ thể, mà từ chối thì rất có thể lần sau gặp, người ta sẽ không thèm đón tiếp hắn cũng nên. Dương Tuấn Vũ cân nhắc được mất, cuối cùng hắn hạ quyết định: "Được, tôi sẽ gia nhập Hồng Kinh hội của các người." Thật tốt quá, cả đám vương lãnh đều vỗ tay buôn bốt khoái trí, còn Diệp Bạch thì không cảm thấy quá ngoài ý dù sao đại pháp sư đã nói nhất định đưa thứ này ra sẽ khiến Phúc Tinh này gia nhập thì chắc chắn là thế. Sưa nay, việc đánh đổi thọ nguyên để nhìn trộm thiên cơ cầu ngài đâu phải chỉ là trò chơi con nít. Đợi mọi người tiến lên chúc mừng hết, Diệp Bạch mới chắp tay nói: Đa Tạ Dương huynh đệ đã tham gia Hồng Kinh hội." Dương Tuấn Vũ quát tay. "Mặc dù như vậy, nhưng tôi có vài điều phải nói rõ cho mấy người trước. Thứ nhất, cũng là điều kiện tiên quyết, những việc làm của Hồng Kinh nếu tôi không muốn làm sẽ không nhận, dù các người có ép buộc thế nào đi chăng nữa. Thứ hai, nghe nói Hồng Kinh tập trung rất nhiều người Hoa, tôi không phải kỳ thị gì họ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hội mà làm bất cứ việc gì có ảnh hưởng tới tình hình an ninh, chính trị của Việt Nam. Thứ ba, các người phải cung cấp các thông tin căn bản nhất về sự rộ rổ rộn cũng như tin tức về sợi dây truyền này và người sở hữu nó." Diệp Bạch khỏe mắt khẽ giật vì kẻ này vừa vào đã ra ngay lập tức ba điều kiện lớn, nhưng quan trọng nhất là đã kéo được phúc tinh này vào hội là việc quan trọng nhất. Bởi vì không phải tự dưng mà đại pháp sư sẽ tự tiện dùng thọ nguyên của mình đi xem trộm tiên cơ. Ai cũng tiếc mạng sống, đại pháp sư tu vi cao thâm cũng vậy. Diệp Bạch gật đầu rồi nói: Dương Minh đệ nghĩ vậy cũng chúng tôi hiểu phần nào, bản thân chúng tôi đều là người Việt, tôi xin lấy mạng gia thể, bên trong Hồng Kinh hoạt động sẽ không ảnh hưởng tới lợi và hại, hay can thiệp vào bất cứ hoạt động mang tính quốc gia nào. Bởi vì Hồng Kinh hội gốc là ở Cề Dộ, mà Cề Dộ là một vùng đất tự do. Nó không thuộc sự quán xuyến cũng như không cần bất cứ quốc gia nào bảo trợ để sống. Còn về việc ép buộc làm việc thì không, nhưng có những việc không thể không hoàn thành, ví dụ như việc ở nhiệm vụ đường, cứ mỗi một năm, cậu phải hoàn thành được ít nhất một nhiệm vụ ở đó. Tuy vậy, nếu không có, cậu có thể dùng vật gì đó trao đổi, thậm chí có thể dùng tiền thuê người khác làm cũng được. Tất nhiên, cái giá này cũng không rẻ gì. Tiếp đến là tin tức của sợi dây truyền này và chủ sở hữu của nó. Thì vì đại pháp sư đã biết cậu vì thứ này mà gia nhập hội nên muốn dùng tin tức này coi như làm quà tặng nhập môn. Chương 573, tò mò dâng cao, chương 573 to mỏ dân cao sợi dây truyền này được nữ chủ envy tìm thấy ở tây môn hồng lĩnh như tôi đã nói lúc trước manh mối về vị chủ nhân sợi dây truyền này nữ chủ envy cũng không biết chỉ là cô ấy thấy đẹp nên tiện tay cầm đi thôi nhưng gia nhập hồng kinh cậu sẽ có cơ hội dùng lính đánh thuê của hồng kinh để tra tìm tung tích của những người tham gia trận chiến đó còn khái quát về xệ rộn thì tôi chỉ có thể tạm thời giới thiệu sơ qua cho cậu thôi khi nào cậu tới xệ rộn chúng tôi sẽ tiết lộ phần còn lại bởi vì tin tức của xệ là rất bí mật đối với những người ngoài điều này mong cậu thông cảm sau đó diệp bạch nói vắn tắt lộ trình đi tới xệ rộn cho dương tuấn vũ nghe. Trước đó, hắn đã từng nghĩ khu này cách biệt với thế giới, thì chắc là không có máy bay để bay trực tiếp tới đó. Nhưng khi nghe người này kể, hắn mới biết rằng không chỉ không có máy bay, muốn tới xe thì cần phải vượt đại dương, xuyên đèo xuyên núi, có lúc đi bộ, có lúc đi thuyền. Tới cuối cùng là đi qua một miệng núi lửa đã tắt từ lâu, vượt qua thông đạo ở dưới miệng núi lửa cuối cùng mới lọt được vào xe Đại khái phải rất vòng vèo mới tới được nơi này. Nếu không phải trí nhớ hắn tốt thì chắc chắn cũng không thể nhớ được hết các chi tiết này. Diệp Bạch Sở Dĩ cũng không phải dễ dàng nói ra vị trí của nó như thế, chẳng qua là biết, chỉ có Dương Tuấn Vũ người sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ như vậy thì khả năng nghe và ghi nhớ mới có thể theo kịp, còn Hạ Minh Nguyệt dù có ngồi cạnh nhưng không ghi âm thì chắc chắn cũng sẽ không nhớ được hết. Còn chuyện ghi âm quay phim chụp ảnh thì ngay từ cửa buổi tiệc này đã được kiểm tra kỹ lưỡng và thu lại hết rồi. Hạ Minh Nguyệt đúng là nghe xong đầu cũng to như cái đấu, cô chỉ nghe được một đoạn ngắn đầu tiên còn phần sau đúng là chịu chết không thể nhớ mà cũng không thể chỉ dựa vào đó mà hình dung ra được. Diệp Bạch tả rất kỹ lưỡng đường đi, nhưng chính vì quá kỹ Quá tỉ mỉ thành ra lại càng khó để xác định được phương hướng đối với một người bình thường như cô. Không chỉ có Hạ Minh Nguyệt, đám người Vương Lãnh bên cạnh cũng toát mồ hôi hột khi nghe. Bọn họ mặc dù là người của Hồng Kinh thật đó, nhưng bản chất chỉ là những kẻ ngoại môn mà thôi, chủ yếu tiếp quản các vụ làm ăn bên ngoài của Cự Dụ chứ đừng nói tới có cơ hội tới nơi này. Lần này, không ngờ Diệp Tiên Sinh lại nói ra, nhưng mấy lao nghe xong cũng đầu hoa mắt chóng. Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra thủ đoạn này, kẻ này đích xác là đang thử nghiệm tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực không chỉ có tác dụng xuất ra uy áp vô hình mà bản chất của nó cũng là do não bộ sinh ra. Tinh thần lực giai đoạn sơ khai giai đoạn đấu trùng thì chính là hoạt động trí óc, sinh hoạt bình thường của con người. Tinh thần lực giai đoạn hình thành giai đoạn từ hữu trùng thành sâu, ý chỉ những người có trí nhớ, có sáng tạo tương đối tốt, hơn tầng lớp bình dân, họ thuộc đội ngũ trí thức, nghiên cứu. Tinh thần lực giai đoạn phát triển giai đoạn từ sâu ủ thành hóa động, ý muốn nói tới những người có khả năng ưu tú vượt trội hơn người về đầu óc, giống như các nhà phát minh đại tài, Albert Einstein, Thomas Edison, Sir Phân Hạ Tinh thần lực giai đoạn cực thịnh, giai đoạn tiến hóa, từ động thành bướm. Đây mới là sự nhảy vọt về trước. Ở lúc này, người sở hữu tinh thần lực ngoài khả năng học tập, ghi nhớ, sáng tạo vượt trội còn cũng có khả năng dùng tinh thần lực để tấn công người khác. Nhưng đó là theo luân thường đi lên. Còn có một nhóm khác, chỉ chăm chăm cả đời rèn luyện tinh thần lực để dùng nó thi triển các loại công pháp. Thì bọn họ không có quá nhiều kiến thức gì gì về thiên văn địa lý cả, nhưng khả năng sử dụng tinh thần lực để phục vụ chiến đấu thì rất đáng sợ. Diệp Bạch chính là người nằm trong nhóm này. Hắn ta chẳng phải nhà khoa học lỗi lạc, hay người có nhiều phát minh tiên tiến cả, nhưng khả năng chiến đấu bằng tinh thần lực thì không tồi chút nào. Điện hình như một đòn nhẹ tựa lông hồng kia có thể dễ dàng gần như cân bằng với Dương Tuấn Vũ, nhưng cũng chính vì biết bản thân còn kém một ít về tinh thần lực, hắn lại càng đỏ mắt muốn đưa người này về phục vụ cho Hằng Kinh. Theo hắn nghĩ, con trẻ như vậy đã là người sở hữu tinh thần lực bá đạo như vậy chính là thiên tài vạn năm khó gặp, nếu lần này không mang được người này về thì sẽ là tổn thất lớn của Hằng Kinh, chưa kể, sau này nhờ hắn gia nhập tổ chức khác của Sệ Dụ thì hắn sẽ mang tội lớn. Giải đáp thêm một số vấn đề ngoài lề, cuối cùng, Diệp Bạch tự tay lấy ra một khối ngọc bội hình đám mây, cũng như cái kim bài lệnh kia, hình đám mây hồng phiêu lãng chỉ có điều lần này không thấp thoáng hình chân long nữa mà đích thị kim long đã xuất thế, chiếc đầu rồng lớn toát ra uy thế khiến bất cứ người nào nhìn nào đều bị trấn nhiếp. Đám vương lãnh và cả Hạ Minh Nguyệt đều cảm thấy mắt đau nhức không thể nhìn rõ đồ án trên chiếc ngọc bội này, chỉ có mình Dương Tuấn Vũ cảm giác được con rồng này ấy thế mà lại dường như thực sự là vật số vậy. Còn khi cầm vào tay, cảm giác thanh tỉnh, ôn dưỡng của khối ngọc làm hắn giật mình. Đây không phải ngọc thường. Để minh chứng cho điều đó, hắn có cảm giác triệu cơ trong đầu đang vô cùng thèm khát khối ngọc này, so với nó, đám đáng... cái gì mà đế vương song sắc cũng chỉ là đồ giải trí mà thôi. Một khối ngọc lại chứa năng lượng lớn như vậy sao? Dương Tuấn Vũ thử đưa tinh thần lực vào tỉ mỉ tra xét thì nhận ra kết cấu, phân bố và dự trữ năng lượng của thứ này thực sự lớn. Hắn ngạc nhiên nhìn về Diệp Bạch thì thấy Lão đang nuốt dầu cười ý nhị. Thì ra, thứ Lão muốn dùng để câu hắn chính là thứ này. Chỉ cần là người luyện tập tới lúc có kỳ, tương đương tử tức là có thể có chút ít tinh thần lực và chỉ cần chút ít này, dùng để kiểm tra một số đồ vật thì sẽ lờ mờ nắm được một vài tính chất của nó. Còn nếu đem tinh thần lực rót vào kiểm tra các viên đá năng lượng thì có thể cảm giác được lực lượng sức mạnh bổ dưỡng tích trữ trong đó. Đây chính là một dạng kết tinh tinh hoa đất trời, đá năng lượng chính là trời đất hội tụ thành. Người khác hắn không biết, nhưng đã có kiến thức mà Triệu Cơ truyền đạt, hắn không khó để cảm giác được khối ngọc này chứa năng lượng tinh thuần cấp A. Thứ mà tìm đỏ mắt ở ngoài này không có, thậm chí vì nó mà ngũ hành sát bảng có thể xảy ra một hồi tranh đoạt gió tay mưa máu, vậy mà người này dễ dàng đem cho hắn. Khiếp sợ quá đi, điều này càng làm hắn tò mò hơn về vùng đất kỳ dị này, chẳng lẽ trong đó ngọc năng lượng nhiều như rau cải trắng. Tuy vậy, muốn tới đó, hắn cần phải sắp xếp thêm một thời gian nữa mới được. Diệp Bạch mà biết hắn đang nghĩ thứ này như rau cải trắng ngoài đường thì chắc hô máu. Lao tất nhiên biết khối ngọc này chứa năng lượng rất lớn. Ở trong Sệ rồ cũng là hàng đắt đỏ khó kiếm, lão có chút tiếc nuối khi phải đưa nó cho một người mới, nhưng mà, đại pháp sư đã cẩn thận căn dặn công việc lần này và tự tay đưa cho hắn tấm ngọc bộ này, cho nên lão cũng tiếc thì tiếc thật nhưng không dám biện thủ làm của riêng. Chỉ là, khối ngọc năng lượng cấp A này tính thoáng một chút thì người có thiên phú cũng cần vừa khéo một năm hấp thu xong, nếu Dương tiểu huynh đệ có đột phá thì càng tốt, như thế khi đến Sệ rồ sẽ được cấp chỗ tốt. Nhưng nếu lão biết khối ngọc quý thế hắn đem cho một cái máy dùng để sạc tin thì chắc sẽ thổ hết quy tiên ngay tại chỗ mất. Luyến quanh một hồi, Diệp Bạch nghe thấy hắn xin tạm hoãn việc tới Xệ Dụ thì có chút thất vọng, lao định cho hắn vài ngày tiễn biệt người thân rồi đích thân đem người tới đó, nhưng mà tên này xin hẳn 2 năm, cuối cùng kỳ kèo xuống còn 1 năm. Dương Tuấn Vũ không phải là không muốn lập tức đi tìm Diệp Minh Châu, nhưng mà trước mắt hắn không thể tự tiện rời đi được. Đất nước đang nguy cơ trùng trùng, tổ chức mới bắt đầu hoạt động phân chia ra trụ sở, thịnh thế cũng bắt đầu hoàn thiện những bước cuối cùng để cho ra mắt hai tòa nhà Apollo và Artemis, triết lý tất xạ vừa ra mắt vẫn cần thời gian quan sát và chỉnh sửa lại. Vừa hứa với mẹ hoàn thành cho xong quá trình học đại học, và quan trọng nhất chính là phải nói thật với Vân Tú và ý Dật về khả năng Diệp Minh Châu còn sống. Mặc dù điều này là rất tàn nhẫn với hai cô gái, nhưng nếu hắn không tìm lại được nàng, giải được chấp niệm trong lòng thì hắn có cảm giác bản thân cũng không thể đột phá được danh giới Hầu Vương để lên Tân Vương. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là bởi vì sau khi biết tin tức của Diệp Minh Châu, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút cảm giác muốn phá kén thử thách đột phá đang vây gọi hắn. Chương 574, con chim kỳ lạ, chương 574, con chim kỳ lạ. bàn bạc xong xuôi, ra bên ngoài thì thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Tuấn Vũ có chút phức tạp. Câu chuyện kẻ đầy tớ của Kha Lạp đi theo chân người này mua thạch đã được truyền bá rộng rãi khắp nơi rồi. Nhưng họ vừa tận mắt chứng kiến cả quá trình mở 267 khối thạch của Kha Lạp xong, duy nhất chỉ có hai viên chất lượng thấp và chung, còn lại toàn bộ đều là phế thạch. Điều này khiến họ dùng mình nghĩ tới một tâm ưu, chẳng lẽ tên này là cao thủ trong cao thủ lộ thạch? Hắn cố tình gài bẫy Kha Lạp mua phải đã đều, còn hàng xịn thì dùng một số tiền lớn mua về. Nếu đúng như thế thì tên này quá quái vật rồi, chỉ đáng thương cho Kha Lạp tiên sinh. Có lẽ vụ tới Việt Nam làm ăn này đã thua lô nặng rồi, mà không phải có lẽ nữa, đích xác là vậy. Danh tiếng của Kha Lạp trong làng Đổ Thạch chỉ sợ vì một ngày hôm nay mà tan thành mây khói. Nghĩ vậy, ngoài ánh mắt xuống kính, đố kỵ, ghen ghét còn có cả ánh mắt díu cận. bọn họ không phải chỉ mới nghe danh Kha Lạp ngày một ngày hai mà đã biết rất rõ về kẻ này rồi. Hắn không phải là một tên quân tử gì, thua không phải là thua, mà chỉ là tạm thời chịu thiệt rồi dùng những như hèn cấy bẩn, thậm chí cả vũ lực để trả thù lại kẻ đã thắng mình. Lúc trước, Sở Dĩ Cao Đạt dám đứng ra đôi co với hắn vì khối Thạch Kiến là vì Lao Ta không chỉ giàu nứt khố đổ vách mà còn có rất nhiều vệ sĩ chuyên nghiệp, cả trong và ngoài nước, số lượng chắc phải tới mấy trăm người chỉ cần hắn ra khỏi đây là mấy trăm vệ sĩ bảo vệ, Kha Lạp cũng phải có chút kiêng kỵ. Vì thế, hắn mới lớn tiếng cãi nhau với Kha Lạp. Nhưng chàng trai kia là sao? Nhìn không thấy giống người của Hạ gia, mà nếu không phải người của Hạ gia, một khi dây vào Kha Lạp và Kha Lục An Thị thì chỉ sợ bọn họ đánh phải tranh thủ tìm cách kiếm chắc từ đống phỉ thúy quý giá kia, sau đó hy sinh người này thôi. Dường như ai cũng thấy trước số phận thê thảm của kẻ này, mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Và cũng có không ít người đang muốn xem ngày mai báo chí sẽ phát hiện ra cái xác này chết thảm bằng cách nào. Còn Dương Tuấn Vũ và Hạ Minh Nguyệt thì chẳng quan tâm tới điều đó. Kha lục an thị to thì to thật đấy, nhưng thịnh thế và Es cũng chẳng phải đồ bỏ đi. Muốn chơi, hắn sẽ chơi tới cùng, xem ai chơi chơi hay. Trò chơi đầu tiên đã kết thúc, hạ nhân đã bắt đầu bày tiệc chiêu gái bữa tối. Tiếp tới sẽ là lễ hội đầu giá, thứ này Dương Tuấn Vũ cũng rất mong chờ. Nhưng để hắn thất vọng là, mấy tiếng đã trôi qua, đầu giá cũng đã đi tới hồi kết, mà vẫn chỉ có mấy loại đồ cổ, những thứ cổ quái không có lợi ích gì cho hắn. Chủ yếu tung ra để đám nhà giàu thấy lạ thì đua nhau mua thôi. Chứ bình thường, nếu có ai cho hoặc nhìn thấy ở bên ngoài thì chắc chẳng thèm tốn công liếc mắt tới. Nhưng ở trong này, ai cũng muốn thể hiện mình là tay chơi khét tiếng vì thế, những đồ tưởng chừng vô dụng lại được hét với những cái giá trên trời. Thực ra, nhà giàu rất kỳ quái, người ta có thể sẵn sàng chi cả chục tỷ để mua một cái cây, nhưng thực sự cái cây này có đáng giá như thế, về chức năng, nó cũng chỉ để nhìn thích mắt một chút chứ chẳng phải đây là cây thần, mọc ra vàng ra bạc. Tuy vậy, khi có tiền rồi, người ta sẽ không nhìn bằng ánh mắt thử nữa, mà cái người ta muốn thể hiện cho kẻ khác chính là tôi đã tốn 36 tỷ để mua cái cây này, đấy điều này chính là khoe ta đây giàu, cực giàu, siêu giàu. Còn thứ đáng giá 36 tỷ kia thực ra là cái cây cũng được, là cỏ cũng thế. Nó chỉ là thứ để họ gắn giá trị lên, qua đó thể hiện mình giàu mà thôi. Vì sao phải phức tạp như thế? Điều này thực ra không khó lý giải. Thử nghĩ một chút, nếu người nào giàu, mà xếp tiền thành cục lớn, rồi trưng ra cho bản dân thiên hạ xem, thì người ta bảo tên này não có vấn đề, thay vào đó, họ lấy ra một thứ bất kỳ, rồi gắn đống tiền lớn và mua nó. Thì khi đó, cùng mệnh giá 36 tỷ nhưng người ta nhìn vào lại trầm trồ khen ngợi người này biết cách tiêu tiền. Giàu quá đôi khi cũng có nghịch lý là vậy, muốn khoe của cũng cần phải rất tinh tế và phải có con mắt nghệ thuật. Khán hãy bàn tiếp về cách nhà giàu tiêu tiền bởi vì Dương Tuấn Vũ đang nhìn chăm chăm vào một đồ vật. Đó là một khối lớn màu đen, xù xì, được người ta gọi với cái tên viên thạch, viên thạch hay thiên thạch cũng vậy. Đối với người khác thì chỉ có giá trị trưng bày cho đẹp, còn đối với Dương Tuấn Vũ thì khác. Trong thiên thạch có thể chứa những nguyên tố kim loại hiếm mà hắn cần. Thứ này đúng là nếu không tới những buổi lễ hội bí mật như thế này thì đúng là khó mà mua được. Bởi vì đa số các quốc gia đều sai chuyên viên của mình tới thu lại, họ có thể dùng nó để nghiên cứu kết cấu các hành tinh hoặc thậm chí tìm được dấu vết sự sống ở đó. Nó đúng là có rất nhiều công dụng quý giá. Khối thiên thạch vừa được tuyên bố giá khởi điểm 100 triệu, Dương Tuấn Vũ liền trả giá gấp đôi, 200 triệu. Bởi vì hắn có kim bài lệnh nên được sắp xếp ở trong một phòng bao lớn, việc đấu giá thông qua quan sát diễn biến trên màn hình và bấm các nút trên bàn. Điều này cũng rất có lợi, bởi vì nếu đấu giá công khai, biết đâu có kẻ nào đó muốn chơi hắn, thấy hắn cần thứ này mà cứ thế đẩy giá lên cao thì mệt. Tiền Dương Tuấn Vũ không thiếu, nhưng không phải là lá đam mà muốn lãng phí bao nhiêu cũng được. Cuối cùng thuận lợi nhận được khối đá thiên thạch lớn bằng một cái lò vi sóng với giá 450 triệu, hắn đã cảm thấy hài lòng rồi. Vở đấu giá đã tới cuối cùng. Các vị có thỏa mãn với những gì mình đạt được chưa? Còn những vị khách quý chưa mua được đồ gì xin hãy bất tiếng với. Thứ quý hiếm thì phải có người được người không, như vậy nó mới là đồ có giá trị. Nhưng những thứ vừa rồi chỉ là vật làm nền cho vật được đấu giá cuối cùng này. Mời các vị hướng sự chú ý lên đây. Lão béo làm người dẫn chương trình bước những bước ngắn ngủn, theo mỗi nhịp là các khối mỡ nục ních trên người hắn lại lắc lư phát thộm. Những ngón tay mút mỡ có chút khó khăn với lên kéo chiếc khăn che xuống để lộ ra trước mặt mọi người một cái lồng. Bên trong là một con gà nhỏ, lông trụi lủi, cái nào còn thì là màu đen xỉ, xám tro hoặc trắng, tóm lại nó như một con gà ốm yếu sắp chết, lông đã dụng gần hết. Mọi người vô cùng bất ngờ về thứ này. Lão béo nét mép cười, kiếm tiền không khó, một con vật nhặt được thì vào miệng hắn cũng phải nhả ra được vàng. Cười ha ha, hắn nói. Mọi người đừng xem thường con vật nhỏ này, đây là một con gà thật, nhưng mà là con gà đột biến đen. Có một người nghi hoặc đặt câu hỏi, xin hỏi nó có gì đặc biệt? Nhìn thật xấu xí, mà thể trạng nó vậy, liệu có phải vừa ra khỏi đây thì nó ngỏm luôn không? Lão béo chân áp, vị khách quý này và mọi người xin yên tâm, chúng tôi xưa nay đều bán đồ tốt, chưa bán đồ giả bao giờ. Con gà này có điểm rất đặc biệt cho tôi hỏi vị khách quý này, theo ngài gà sẽ kêu thế nào? Vị khách này tưởng hắn khinh thường mình ngu ngốc, kiến thức căn bản cũng không có nên mới đặt câu hỏi như vậy. Tuy khó chịu, nhưng lễ hội này tầm của hắn còn chưa thể đứng lên chửi thẳng mắt tên béo chủ trì này được. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không được phép thể hiện sự bất mãn. Những mày, dọn lên, hắn nói. Con gà con thì kêu chip chip, gà mẹ thì kêu cục tác, gà trống thì thì gáy hò, hò hò cái này ai chẳng? Biết. Mặc dù tôi là người có tiền, nhưng những kiến thức nông thôn này không phải kém cỏi. Lão béo chẳng quan tâm kẻ này có tức giận hay không mà chỉ gật đầu nói. Đúng thế. Đây là thứ ai cũng biết, vậy các vị đã nghe thấy con gà nào hót được chưa? Hót? Chẳng phải chim mới hót được sao? Mọi người xì xào bàn tán, nếu đích thị con gà này hót được thì cũng đáng bỏ tiền ra đấy chứ. Đây mới đích thị là đồ siêu hiếm nha. Lão Béo thấy mọi người nghi hoặc bàn tán ầm ý không thôi thì gõ kẻ nói: "Mọi người đừng bàn tán nữa, bây giờ tôi sẽ làm con gà này hót tiếng chim. Sau đó sẽ là màn đấu giá. Khởi điểm 1 tỷ, giá trả tiếp theo không thấp hơn 100 triệu lần." Tất cả ánh mắt đều tập trung vào cái lồng sắt nhỏ, chỉ thấy Lão Béo lấy từ thắt lưng ra một cái dây mây rồi quất xuống con gà chùy lông. Những đòn roi vô tình trực tiếp chuốt xuống da thịt làm con vật nhỏ sợ hãi kêu lên. Chỉ là tiếng kêu xin của nó đích thị khi ra khỏi cái mỏ nhỏ lại thành tiếng của loài chim hòa mi xếp hạng đầu trong tứ đại danh ca của làng chim. Giọng hòa mi thế nào giọng con gà chổi lông này còn hay hơn thế một bậc. Tiếng hót đổ dồn từ cao xuống thấp, có một độ cao, rung rất đều như tiếng vi cầm, vị ội lìn. Lúc cao trong, khi thì nhẹ nõn, nỉ non, đứt quãng, nghe âm thanh trong trẻo, sinh đẹp ấy, ai cũng trố mắt nhìn, rồi sợ hãi than, thực sự lại có con vật như vậy. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng để bỏ ra 1 tỷ mua con vật này thì hắn cảm thấy không đáng. Mà thực tế, 1 tỷ chỉ là giá sàn, và giá trị của nó đột nhiên sau tiếng hót thì đội giá mà tăng lên trong mặt. 3 tỷ rồi 5 tỷ. Cuối cùng giá 8 tỷ 200 khiến tất cả chụp nước. Bổng Hạ Minh Nguyệt bên cạnh hắn bấm nút ra giá 8 tỷ 300, khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy kỳ quái. Cô thích con vật nhỏ này, thích. Mà kể cả không thích tôi cũng không muốn để nó lọt vào tay kẻ khác, như vậy, số phận nó suốt ngày chỉ có thể bị hành hạ mà thôi. Đám người đó đúng là gác, lại đem một con vật yếu đuối như thế ra làm vật đấu giá. Chương 575, xung đột trung năm 575, xung đột. Tên kia hơi bất ngờ vì còn có người theo giá, nhưng con vật này hắn đã kết rồi, bao nhiêu hắn cũng chơi. "9 tỷ." Hạ Minh Nguyệt cắn răng, cô tài khoản cô dùng để mua đá cho Dương Tuấn Vũ đã gần hết, chỉ còn 10 tỷ tròn. Sau khi rời khỏi đây, hắn mới có thể trả tiền mượn cho cô, như thế thì đã mượn rồi, lễ hội đấu giá chính là không cho phép trả tiền sau. Tiền tươi thóc thật, tiền trao trắng múc. Không có thì không được cố tình nâng giá. "10 tỷ." Ồ, mọi người ồ lên thích thú, không ngờ con gà này lên tới tận giá cao như vậy, dù có là gà đột biến đi nữa thì nó cũng chỉ có chức năng đó thôi. Hay thì hay thật nhưng nhìn sức khỏe nó thế kia liệu trụ được bao nhiêu hôm? Nếu chẳng may mang về hôm trước, hôm sau đã lăn ra chết thì chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Tên kia dường như cũng hơi ngạc nhiên, nhưng thứ hắn đã muốn xưa nay còn không có cơ hội cho kẻ khác. 12 tỷ. Ngón tay bấm giá tiền của Hạ Minh Nguyệt còn chưa thu về thì đã bị đội giá thêm 2 tỷ, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể làm gì hơn, thở dài một tiếng, cô hào não cúi đầu. Dương Tuấn Vũ thấy tâm trạng cô như thế thì đoán cô đã nhăn túi rồi, dù sao hắn cũng nợ cô không ít tiền, vì thế tay bấm xuống nút báo giá 13 tỷ. Lão Béo phía trên nhìn con số đấu giá lại nhảy lên thì cười ha hà không khép được miệng, hắn khen ngợi hết lời. "Vị ở bao xương số 4 thật sự rất khí phách, được rồi, một lần nữa con gà này lại được nâng giá lên, 13 tỷ. Có ai ra giá nước không?" Tôi bắt đầu đếm. "14 tỷ." Tiên kia cảm thấy máu nóng lên rồi, hắn nhìn chăm chăm vào xương phòng số 4, rốt cuộc đây là kẻ nào mà dám tranh đấu với thiên Hào hắn? "15 tỷ, 16 tỷ." Con gà cuối cùng chẳng ai ngờ lại nâng lên tới giá 32 tỷ. Lần này, thiên Hào đã ngẩn ngơ rồi. Hắn chợt cảm thấy đầu to như cái đấu. Hết nhìn con gà chùội lùi lại nhìn xuống bàn phím, cuối cùng, hắn cũng chỉ biết cay đắng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Hạ Minh Nguyệt không nghĩ hắn lại làm vậy, cô hỏi thì hắn nói, "Giờ tôi đã là hơn một nửa người của Hồng Tinh rồi, còn sợ thẻ ngân hàng không thể dùng sao?" Chưa kể, nếu bằng cùng lắm tôi bán một khối phỉ thúy cho lão Vương Lánh kia là được. Điều này làm Hạ Minh Nguyệt rất vui mừng, cô mặc kệ về sẽ bị ông nội trách phạt vì mua con vật nhỏ này, trước mắt nó thoát khỏi đám người kia đã rồi tính tiếp. "Chúc mừng vị khách quý ở phòng bao số 4 đã là chủ nhân của con gà này. Rất mong mọi người cho một chàng pháo tay được không ạ? Đây đúng là người hào sản nhất mà tôi từng thấy." Ha ha, mọi người làm sao không nghe được sự trầm trọng trong lời nói của lao béo này? Nhưng mà bọn họ cũng chẳng khác làm ấy. Từ lúc con gà được đội lên giá 8 tỷ, bọn họ đã cảm thấy quá phi lý rồi. Hầu hết mọi người đều cho kẻ mua con gà này là tên nấu chỉ, ngu ngốc. Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm mấy lời châm trọng ấy, hắn cảm thấy thứ gì cần thì sẽ chi tiền ra, không cần thì bao nhiêu tiền cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Sau buổi đấu giá, con gà được Hạ Minh Nguyệt cho ăn và tạm để lại trong khu để đồ của họ. Nhìn nó nhút nhát đứng ép vào lồng, đôi mắt sợ hãi, tiếng reo nhỉ non nghe đến thương cảm, suýt nữa làm cô gái này rất nước mắt. Nhưng cô tạm thời còn chưa thể mang nó rời đi được. "Gà con, ở lại đây đợi ta nha, có đồ ăn đây, đừng sợ. Ta đi ra ngoài có chút việc." Con gà dường như hiểu ý, nó lưỡng lự một chút, thấy hai người này không có ý đánh đập mà lại cho mình ăn thì run dậy bước tới mổ mấy hạt thức ăn. Thấy nó thông minh như vậy, Hạ Minh Nguyệt càng vui mừng, cô lập tức đặt cho nó cái tên Tiểu Mi, tiểu là nhỏ, mi là trong từ hoa mi, vì giọng hót của nó rất hay, rất trong trèo. Dương Tuấn Vũ đứng bên dựa tường bên cạnh chen miệng và hỏi một câu. "Cô chắc nó là con gà mái? Tôi lại thấy giống con gà trống, nhìn cái màu của nó kìa, còn nhỏ vậy đã có mào rồi." Ngay vậy, Hạ Minh Nguyệt bĩu môi. Chống hay mái thì cứ gọi là mi cũng được, nó là con vật tôi nuôi đó." Dương Tuấn Vũ nhún vai. "Được rồi, cô là chủ nhân, cô muốn gì thì là thế đó. Này, chú ý giờ một chút, có phải đã tới lúc gặp mấy vị cao nhân kia rồi không? Đây mới là mục đích chính của cô trong chuyến đi này mà. Đừng có tới muộn kẹo người ta lại lấy cớ chèn ép thêm." Lưu luyến chia tay con gà nhỏ vừa mới làm quen được, cô cùng hắn rời đi tới khu giải trí đêm. Khu giải trí đêm được tổ chức cũng hoành tráng không kém ban ngày, thậm chí còn vượt trội hơn không ít, khi mà các hoạt động đều là hoạt động đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi mọi đối tượng già, trẻ, gái, trai, tất cả đều đủ cả. vì đã được hẹn từ trước, Hạ Minh Nguyệt không trời bởi gì mà dẫn hắn tới một phòng riêng. bên trong là một bàn trà bằng ngọc hồng sen lẫn vàng, điêu khắc thành hình đài sen rất đẹp. hai người họ vừa vào phòng không bao lâu thì có ba người mở cửa bước tới, một lão giả, một người trung tuổi và một người thanh niên. bọn họ đều mặc y phục kiểu thời xưa. tên thanh niên kia tay còn cầm một chiếc quạt giấy có hình sơn thủy hữu tình. gương mặt hắn khi vào phòng đã hất lên tận trời. cái dáng vẻ kiêu ngạo này có chút khiến Dương Tuấn Vu ngứa mắt. chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần thì lập tức mắt nhìn chằm chằm vào người cô quét lên quét xuống không hề bí kỵ gì, làm cô gái có chút cảm giác không tự nhiên. Hạ Minh Nguyệt làm theo nghi thức thời xưa, cô khẽ nhún chân, túi chào. "Minh Nguyệt xin chào ba vị." Dương Tuấn Vũ cũng chắp tay chào lễ lệ. Họ chào là thế nhưng ba người này chẳng có một hai thèm đáp lễ lại. Người lớn tuổi nhất dường như có quyền uy nhất, lao phất tay. "Ngồi đi." Cô nói một tiếng đa tạ rồi ngồi xuống, tay cầm ấm trà chuẩn bị rót thì đã thấy người thanh niên kia chạy tới ngồi bên cạnh mình, đồng thời nhanh nhẹn hỏi. "Mỹ nhân, cô tên là Minh Nguyệt." Cái tên thật hay, trang sáng, đúng thế, nhìn cô thật lung linh, còn đẹp hơn hằng nga trên trời. Hạ Minh Nguyệt khẽ cười nói, cảm ơn công tử đã khen tạo. Thấy cô gái này đáp lại hắn xuề quạt rồi làm bộ dáng đại công tử cười nói, tốt lắm, cô có chồng con gì chưa? Hạ Minh Nguyệt còn chưa trả lời thì hắn đã cắt đứt luôn. Chưa có thì tốt, còn có rồi cũng không sao, chỉ cần bỏ hắn là được. Ngày mai cô thu xếp tôi sẽ đưa cô về dòng chính hạ gia. Cái này, Hạ Minh Nguyệt không ngờ hắn bá đạo muốn cưỡng đoạt cô như vậy, ánh mắt cô nhìn về phía lao gia kia, định nói thì lao hừ một tiếng. Còn không mau cảm tạ chiêm công tử, cô yên tâm, mặc dù cùng một chữ hạ nhưng cô và công tử chẳng có quan hệ thân thích gì cả cô có thể yên tâm về làm tiếp hầu hạ người cho tốt. điều này, hạ minh Nguyệt cứng họng, lão già này lại tưởng cô sợ có quan hệ huyết thống mà không được phục vụ tên công tử háo sắc này sao? cô nổ vào. chẳng qua, cuộc bàn bạc ngày hôm nay vốn dĩ cô muốn hạ ra bớt phải cống nạp cho dòng chính, chẳng lẽ chưa bắt đầu đã hoàn toàn tan vỡ vì một cái cớ lãng xẹt thế này sao? giờ cô từ chối, chắc chắn họ sẽ không đồng ý thậm chí còn ép phần cống nạp tăng thêm. phải làm sao bây giờ? cô cũng lên, không biết phải nói sao cho phải. thấy biểu hiện cắn môi suy nghĩ của cô thì tên chiêm công tử này lại tưởng nàng e thẹn thì híp mắt gầy. Bay chuyển qua chiếc eo nhỏ nhắn rồi kéo vào lòng nói: "Đừng sợ, ai làm tiếp của ta đều rất thỏa mãn, tiền bạc, vinh hoa phú quý đều có đầy đủ." Hạ Minh Nguyệt không ngờ hắn vô sỉ như vậy, cô định đẩy hắn ra thì chợt có cánh tay hữu lực túm lấy tay tên Tiêm công tử kia rồi hất nhẹ tay đã làm tên này lảo đảo, vật vã chống đỡ mới khỏi ngã sấp mặt xuống. "Hỗn láo!" Người tóc bạc và kẻ trung tuổi lập tức hừ lạnh rồi xông tới định dạy cho Dương Tuấn Vũ một bài học. Hai người cực nhanh xuất thủ, kinh lực thu vào tay, bàn tay quắp lại thành hình móng chim ưng, kèm với đó là dòng khí tinh thuần tập trung lại các đầu ngón tay tạo ra những móng vuốt vô hình sắc bén. Trường pháp không phân biệt đúng sai, trước sau, Dương Tuấn Vũ nhanh tay kéo Hạ Minh Nguyệt lùi lại phía sau mình rồi hai tay sáng bừng lên thành hai chiếc bao bảo vệ tay, mỗi tay đối phó một người. Sau khi trao đổi vài chiêu thức, hai người một già một chung này gương mặt đã rất nghiêm trọng, bọn họ không ngờ bên ngoài này còn có một cao thủ lạ mặt như vậy. Số người đạt đến cảnh giới này chỉ sợ cũng có chút tiếng thầm. Nhưng nếu không phải người cùng dồn, bọn họ cũng không định để lại một mối tiểu thai hòa này. Vì thế, công lực cùng lực xuất thủ liên tục được tăng lên. Hạ Gia xưa này làm việc luôn diện cỏ phải diện tận gốc, mầm hoạ dù mới chấm cũng phải tiêu diệt, có như thế mới khiến gia tộc tồn tại vững mạnh được. Ngay từ lúc hai người này xuất thủ, Dương Tuấn Vũ đã đoán ra được công pháp đám người này sử dụng. Đây là ưng trảo quyền. Đặc điểm của loại quyền này là tư thế hùng dũng, tay mắt sắc bén, thân bộ linh hoạt, phát lực cương bạo. Có quyền ca rằng, tay như vớt tướng trên, dưới lật, cánh tay cánh chim vương trái, phải vươn. Mạnh như ưng vàng vồ gà nếp, chậm như ưng xanh liệu chín tầng trời. Nhanh như chim ứng đuổi ngỗ bay, không như ưng nấp trong núi. Phép luyện chú trong chuột, nẹ, đa biến nhanh, chậm xem nhau, mắt đưa tay đến, ý đến lực đến. Phép đánh thì dọa trên hạ dưới, trong móc ngoài hở, xương, kết hợp vồ, bẻ với đánh. trảo quyền không dũng mãnh nhưng ra đòn ác. Thế quyền linh hoạt biến ảo mà bên trong có phần mạnh bạo. Cứng nhu tương thế, mềm cứng có đủ cả trong từng chiêu thức. Di chuyển nhanh nhẹn mà vững vàng, đòn chân và đòn tay kết hợp chặt chẽ và luồn sâu đánh vào điểm yếu đối phương là đặc điểm của loại quyền pháp này. Nếu là lần đầu gặp thì còn chịu chút thiệt thòi, chứ những thứ công pháp căn bản này hắn đã học nhuần nhuyễn từ triệu cơ rồi. Không ngờ đám người hạ gia ở trong xệ rổ dồ rộn lại chỉ có bộ công pháp tuổi nghĩa này. Tất nhiên, quyền pháp dù là cơ sở, nhưng một khi luyện tới cảnh giới đăng phong cao cực, tùy ý ra chiêu thì lại là chuyện khác, nhưng hai tên trước mặt này còn chưa đạt tới một góc của cái gọi là đăng phong tạo cực được. Tất cả chỉ là cắm đầu vào phát ra những chiêu thức cứng nhắc, nhiều thêm phần thô bạo, điên cuồng mà thôi. Chương 576, thử nghiệm, chương 576, thử nghiệm. VS, cảm ơn bạn cháy Nổ đã để cử một nguyện phiếu và bạn ngữ 98 tặng 40,000 đậu cho chuyện. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. 4. Hai người tưởng tăng sức mạnh là có thể dễ dàng chấn áp hắn, nhưng không ngờ càng tăng sức mạnh người trước mặt lại càng khó tấn công, mọi nỗ lực của cha con bọn họ đều chỉ như hòn đá gội rơi vào lòng sông, biến mất vô tung vô ảnh. Điều này khiến hai kẻ vốn không coi những người ngoài dồn là gì thì bây giờ đã được biết thế nào là thiên ngoại hữu tiên. Lâu lâu không đi ra ngoài lại tưởng tất cả chỉ đều là sâu kiến, mà không biết, hóa ra chính mình mới là hết ngồi đại giếng. Chim công tử bị hất bay ra cảm thấy bàn tay đau nhức không thôi, hắn mặc dù là con nhị trưởng lão của dòng chính Hạ gia, nhưng cũng chẳng phải con cả, về sau quyền kế vị chẳng tới tay hắn, kết hợp với tư chất chẳng ra sao, vì thế hắn chẳng muốn tốn công vô ích học võ làm gì cho khổ. Ngược lại, dùng danh tiếng của gia tộc để đi cưỡng ép các cô gái không quyền không thế, dáng vẻ xinh đẹp thì hắn lại rất rành mạch, rõ ràng. Nhận thấy hai người kia trấn áp không được tên nhóc này, nhưng cũng quấn lấy làm hắn không thể di chuyển tự do được, Hạ Chiêm nảy ra một kế. Hắn mon men đi tới muốn chế trụ cô gái kia để làm tên này không thể đánh trả. Sau đấy giơ tay chịu chói thì chẳng phải mỹ nhân này đã xác định số phận phải ngoan ngoãn hầu hạ hắn rồi sao? Hắn quyết định rồi, không mang con đàn bà này về mà sẽ xử luôn ở đây xong chuẩn Dù có chút tiếc nuối nhưng mang nó về lại gây ra nhiều rắc rối thì mệnh, đây là điều mà một tên hoàn khố không thích. Nhưng đời chẳng như là mơ, hắn vừa dè chừng men men đi gần tới chỗ minh nguyện thì không biết từ đâu, không rõ thế nào, chỉ biết vùng eo đột nhiên vô cùng đau đớn. Sau đó, ừm, không còn sau đó nữa, cả người hắn như diều đứt dây bay đi đập thẳng bảo tường, phát ra một tiếng rầm. Hạ chiêm trợn mắt phun một búng máu rồi bất tỉnh nhân sự. Hai người thấy Dương Tuấn Vũ đông dương lùi lại thì không hiểu lắm, bọn họ cứ nghĩ hắn bắt đầu yếu thế, chỉ tới khi thấy tên này hai tay vẫn đang nguyện chuyển đỡ chiêu nhưng chân thì nhẹ nhàng nhấc lên một cái, sau đấy thiếu gia bay vút đi. Hắn phân tâm suốt người thì không sao nhưng hai người vừa phân tâm vì thảm cảnh của cậu chủ thì rất nhanh lộ ra một chút sơ hở, nhưng một chút sơ hở này đã khiến bọn họ cùng lúc nhận hai trưởng vỗ vào ngực, khỏe miệng dì máu đỏ tươi liên tiếp lùi lại mấy bước. Lão giả tiên hạ đức một tay ôm ngực, một tay chỉ vào mặt Hạ Minh nguyện nói: Hay cho một cái Hạ gia ngoại thế, một đứa con rơi cũng muốn tạo phản tốt tốt tìm cao thủ tới giúp đỡ sao hắn có thể đánh thắng ta nhưng còn những người khác thì còn nó lắm hạ gia các người đợi đấy mà chờ ngày diệt tộc đi hừ nói xong hắn tiến tới định đưa hạ chiêm đi thì bỗng cảm thấy toàn thân ra gà dựng đứng nhanh như chớp không kịp nhìn đã thấy mình bị một cái tát nổ đông nó mắt nửa bên mặt sưng vù răng rơi ra cả trụ cái người ngã sấp xuống sau đó vô lực nằm im trên lưng như bị một ngọn núi đè lên tới lúc này hắn mới biết hóa ra người kia khi nãy chỉ là vui lùi với bọn họ mà thôi chỉ là giờ hối hận cũng đã muộn rồi hạ minh nguyệt và nam nhân này cùng hạ gia chắc chắn sẽ chịu bi kịch, nhưng mạng của hắn mà bồi đi theo thì cũng quá thiệt thòi rồi. Mình chết rồi, người ta có bị sao thì cũng là chuyện sau này. Như thế không được. Lão già gần đất xa trời trong giây lát đã nghĩ đủ các loại âm như quỷ kế để tìm cách thoát thân. Cuối cùng hắn hô lên: Hạ Kỳ, mau chạy, về báo lại gia tộc có kẻ làm phản. Nhưng hắn vừa kêu lên xong thì ăn một cú sút nữa vào bụng, máu hột ra đã đảnh, nhưng cái chính đó là khi nãy nằm sấp, đầu nghiêng một bên không nhìn thấy bên còn lại. Sau cú đá kia, người hắn lật nghiêng sang bên còn lại thì đã thấy Hạ Kỳ nằm co giật ở một góc từ bao giờ rồi. Lòng lao trận nguội lạnh như băng hàn. Dương Tuấn Vũ hôm nay tâm trạng coi như không đổi, hắn đã tìm ra manh mối của Minh Châu, lại thu được không ít đồ tốt, đang hy vọng buổi đàm phán cuối cùng trong ngày kết thúc thuận lợi không ngờ lại gặp ba tên coi trời bằng vùng. Một tên thì mặt nết lên trời, nhìn thấy nữ nhân là ép về làm vợ, hai tên kia một già đồ đốn, một trung áp độc, cả hai thấy con trẻ làm loạn cũng không có ý tứ nhắc nhở, ngược lại, coi nữ nhân như đồ chơi, không đáng để tâm đến. Đã vậy, hắn không khách khí, ban đầu không trực tiếp trấn áp là muốn xem mấy cái a miêu a cậu từ trong sệ rổ sẽ có cái dạng gì, không ngờ đúng là am miêu a, -mi -a ở đâu cũng thế, học võ không tới đâu chiêu thức quấy quạng ngay cả điểm cốt yếu nhất của ưng trảo quyền cũng không ra sao sau một hồi chán nản lại thấy cái trò ngu ngốc của hạ chiêm thì hắn biết màn chơi này đã nên kết lại một cú làm tên kia gãy ít nhất chục cái xương sườn hoặc máu bất tỉnh tiếp đó một ra một trung tiên mỗi người tiếp thêm một quyền vào ngực làm chúng nội thương rồi thấy kẻ địch chẳng những không biết hối cả lại còn buông lời đe dọa trắng trợn hắn thực sự đã sinh ra sát tâm dương tuấn vũ hắn không phải là kẻ ăn chay người cũng không phải chưa từng chẳng qua tuy vậy trước hết hắn muốn làm thêm một bài thử nghiệm nho nhỏ không cần trói mất thời gian Hắn đánh cho ba tên từ già tới trẻ này hết đau ngất đi rồi đau tỉnh lại, cứ thế mấy lần, cho tới khi bộ dạng nhìn rất thảm rồi hắn mới dừng lại. Ba tên nằm vật một góc, hắn đi tới, lấy ra một cái ngọc bội rồi dơ lên. Chưa cần hắn đặt câu hỏi, tên Hạ Đức trợn mắt nói: người là ám của Hồng Kinh Hội. Ai ra? Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chúng ta đâu có đắc tội gì với Hồng Kinh mà vị huynh đệ này ra tay độc gác như vậy. Đều là người nhà, tất cả chỉ là hiểu lầm, không nên vì một hạ nhân bên ngoài mà gây xích mích trong sế đô. Nghe Hạ Đức nói vậy, hắn đã khẳng định ít ra lệnh bài này không sai. Nhưng thế nào là ám? Lệnh bài này dường như không phải lệnh bài phổ thông, đằng sau nó là thế nào? Nhưng để ra Trấn nhíp mấy cái miệng chó không mọc được nà voi này, hắn muốn tương kế tiểu kế khiến chúng không dám làm khó dễ Hạ Gia. Dương Tuấn Vũ lạnh lùng như hung thần, hắn toát ra huy áp khiếp hồn khiến cả ba tên run lên bần bật, Diên Hạ Chiêm sợ quá bên dưới đã chạy ra một dòng nước vàng khai khú, rồi ngất đi. Nhất hai tên còn có giá trị ra một góc để tránh nổi hế, hắn tiếp tục hỏi, quay về nói với dòng chính của mấy người, Hạ Gia ngoại tộc ở đây đã do Hồng Kinh ta tiếp quản, biết điều thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không hai bên có xảy ra hệ lụy gì thì lúc đó đừng nói người trong cùng một nơi mà lại tương tàn. Hừ, Hạ Đức run rẩy gật đầu như chó mỏi. "Vâng vâng, điều này là tất nhiên. Hạ gia ngoại tộc coi như có phúc mới được hồng Kinh để mắt, chúng tôi sẽ nhượng lại họ cho các ngài. Biết rồi thì mau cút. À, còn tiền thuế?" "Ai, thuế má gì nữa, không thu, không thu đâu." "Cút." "Vâng, chúng tôi cút." Như vậy có thể khẳng định cái được gọi là hồng Kinh thực sự tồn tại, mà danh tiếng còn xếp trên cả một đại gia tộc, điều này ít nhất khiến hắn không quá buồn bực, nơi sau này mình tới cao quá thì không sao, thấp quá khi làm việc phải nhìn mặt nhiều người sẽ rất mệt mỏi. "Ba tên vật đỡ nhau rời đi." Dương Tuấn Vũ cũng tốn tay hạ Minh Nguyệt lôi đi. Nhìn cô vẫn đang ngây ngẩn vì mọi thứ hôm nay thực sự quá khác so với kế hoạch ban đầu, thứ mà cô và ông nội bản tính bấy lâu, hy vọng sẽ giảm thu phí xuống còn 10% nhưng giờ thì hay rồi, Hạ gia bông Dung không thuộc về Hạ gia nữa mà đã thuộc về Hồng Kinh hội. Cái này làm đầu óc cô dù thông minh cũng không biết phải làm thế nào. Dương Tuấn Vũ thấy vậy bật cười hỏi: "Chừng nào tôi còn là người của Hồng Kinh thì cô yên tâm làm đại tiểu thư đi." "Sao hả?" Hạ Minh Nguyệt tròn mắt. Anh không định bảo khi nãy nói Hạ gia thuộc Hồng Kinh là cho đùa chứ? Đúng vậy, ít nhất hiện tại là như thế. Cô đừng hiểu lầm tôi sẽ không bỏ cô và tên nhóc phá quân kia. Chẳng qua hiện tại chưa rõ Hồng Kinh là đồng rồng hay hang hổ, nếu tùy tiện đem hạ ra dâng lên thì sẽ rất nguy hiểm. tốt thì không sao, nếu bọn chúng chỉ đeo cái mác hành hiệp trương nghĩa, Quan Minh lỗi lạc mà bên trong thối nát không chịu được thì xong rồi. Hạ Minh Nguyệt cũng thấy có lý, cô chỉ biết Vương Lánh là người rất có chữ tín, nhưng qua cuộc nói chuyện dưới mật thất cô lờ mở đoán ra được bọn họ chỉ là đám ngoại nhân bên ngoài của Hồng Kinh, chỉ có Lão già Diệp Bạch kia là người ở C vì thế là tốt hay xấu thực sự còn chưa rõ ràng. nghe theo lời hắn có lẽ vẫn hơn, ít nhất hiện tại đã không bị đám người kia thu phí trắng trợn nữa rồi. Trưng 577, buồn ngủ gặp chiếu manh, chương 577, buồn ngủ gặp chiếu manh. Dương Tuấn Vũ trước khi rời khỏi buổi tiệc thì cũng hoàn tất việc nhờ nghệ nhân của Hồng Kinh Hội phân chia ra một phần khối huyết mỹ nhân để tặng cho Hạ Minh Nguyệt. Suy cho cùng, tất cả những điều ngày hôm nay hắn đạt được đều bắt nguồn từ lời mời của người phụ nữ này. Chỉ có điều, niềm vui lớn nhất của Hạ Minh Nguyệt lại không phải được hắn tặng khối đá phỉ thủy quý hiếm này, mà lại nằm ở trên thân con gà chùi lùi kia. Tuy vậy, chớ chưa thay, con gà này sau khi được thả ra khỏi lồng thì cũng chịu cho cô vớt ve rồi đấy. Nhưng điều cả hai không ngờ chính là nó lại dính chặt lấy Dương Tuấn Vũ, mặc dù nhiều lần hắn đã phủ với nó. Điều này cũng khiến hắn có chút đau đầu. Hắn không có sở thích nuôi gà, mà nếu nuôi thú cưng hắn cũng muốn nuôi một con vật khác hữu ích hơn, như chó chẳng hạn. Con gà nhỏ sau khi được ăn, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều. Nó kêu liên hồi, à, hót mới đúng. Chỉ là tiếng nó đúng là rất hay, vì thế mặc dù có chút nhiều lời, nhưng lại khiến người ta thấy thư thái. Dương Tuấn Vũ khi về đến nhà thì đã khá khuya, mấy đứa bạn còn túm hắn lại hít hà mấy cái rồi kêu ầm lên hắn mất dạng cả ngày đi chơi với gái, bỏ mặc bạn bè ở nhà chẳng chết. Dương Tuấn Vũ thấy như nào, hắn đã cho mỗi thẳng một cái rồi đi về phòng. Hôm nay đúng là có rất nhiều chuyện hay ho nhưng cũng rất mệt mỏi. Tắm nước lạnh cho tỉnh táo, tinh thần phấn chấn trở lại, hắn bắt đầu mở chiếc hòm lớn, lấy ra từng khối ngọc lớn. Cũng may hắn nhanh trí, trước khi vào cửa chính đã lén theo đường cửa sổ mang cái hòm này cất trước vào phòng. Nếu không, chỉ sợ không biết làm cách nào giải thích với mấy tên bạn trời đánh này. Làm thế nào để cho triệu cơ hấp thú nhỉ? Hắn tay chạm vào khối ngọc đế vương lục rồi bắt đầu nhắm mắt tập trung liên hệ với viên ngọc bảy bị lòn màu tím ở trong đầu. Chỉ là còn chưa kịp làm gì thì viên ngọc đã cực nhanh bị hút sạch. Dần dần từ màu xanh lục bảo chuyển sang màu xanh lá non nhạt nhạt, rồi cuối cùng thành màu trắng trong như thủy tinh. Và khi hắn bỏ tay ra thì nó lập tức biến thành những hạt bụi li ti. Hắn vừa vui mừng thì nghe thấy tín hiệu thông báo. Quá trình sạc kích hoạt, lượng tin đã nạp 12,345%. Xin thông báo, lượng tin đã nạp 12,345%. Một khối đế vương lục hàng đầu mà chỉ được có hơn 12% sao? Dương Tuấn Vũ há hốc mồm. Nhưng không còn cách nào khác muốn cô nàng này tỉnh lại, hắn chỉ còn cách tiếp tục cống nạp thôi. Chỉ là lần này hắn đã có kinh nghiệm hơn, tự mình cắt xuống mỗi viên đá một khối nhỏ để sau này làm đồ trang sức cho người thân. xong xuôi hắn mới cho triệu cơ lấy làm năng lượng. dù hắn nhiều tiền thật đấy, nhưng nhìn mấy tỷ, mấy chục tỷ hóa thành cho bụi bay mất thì cũng xót hết cả ruột chứ chẳng chơi. tiếp đến là màn hóa kiếp cho tử nhãn tỉnh, huyết mỹ nhân, diễm dương lục và cả đế vương song sắc, khối lớn khối nhỏ hắn cũng cho đi luôn. ấy vậy mà chỉ số năng lượng báo cũng chỉ đạt 76,84%. cuối cùng, hắn đành lấy khối ngọc bội hồng kinh hộ ra, chỉ có điều. Khối này nếu mà hóa thành cho bụi thì sau này muốn báo danh tính sợ rằng không dễ dàng rồi. Hắn cầu mong cho triệu cơ hấp thu xong thì khối này còn chút năng lượng để duy trì hình dáng, thế là tốt nhất. Nhưng để cô tỉnh lại thì đành phải làm vậy thôi. Hắn cũng nghĩ đi khắp nơi thu thập nguyên thạch, nhưng chợt nhớ tới hàng chất lượng cao không có nhiều, nên nhớ ở lễ hội vừa rồi, hơn ngàn viên cũng chỉ mở ra được mấy khối có giá trị, xác suất như thế quá thấp, không biết tìm tới ngày nào mới có thể xong. Thời gian ngắn ngủi một năm này, hắn còn rất nhiều việc cần phải làm cho ẩu thỏa, không có thời gian đi khắp nơi để sở Còn trực tiếp mua ngọc thì giá lại quá đắt, một mẫu nho nhỏ giá cũng trên trời. Dương Tuấn Vũ không nghĩ nhiều nữa, nước đến thuyền lên, kiểu gì cũng có cách để giải quyết. Hắn nhắm mắt một lần nữa tập trung hướng triệu cơ hấp thu năng lượng khối ngọc bội. Khối ngọc bội vốn nhìn như có sức sống rời rào, thế nhưng chỉ sau một thoáng ngắn ngủi, năng lượng cấp độ A cũng nhanh chóng bị hút tới khô héo, dấu hiệu dạn nứt đã xuất hiện. Cuối cùng, may mắn đã không mỉm cười Dương Tuấn Vũ, khi trong tay trống rỗng, hắn chợt mở mắt, chưa sót, nhưng cái này còn chưa khiến hắn phấnốt nhất, cái chính mà hắn cảm thấy khó nạn không thôi chính là chỉ số năng lượng báo. Năng lượng tích lũy 99.99% ,99%. Dương Tuấn Vũ suýt nữa chửi gầm lên, không phải triệu cơ tỉnh lại và khối ngọc bội còn sót lại một chút năng lượng mà ngược lại, ngọc bội nát, triệu cơ còn không phải không một phần trăm nữa thì hoàn tất quá chính xác. Hắn nằm vật ra giường, tay trái bóp bóp chán thở dài ảo não. Nhưng chợt nghĩ nếu chỉ một phần trăm thì không quá khó khăn, ngày mai tới cửa hàng bán ngọc phỉ thúy mua một cái vòng tốt một chút có khi cũng đủ rồi. An ủi bản thân như vậy xong hắn cảm thấy trong lòng đỡ buồn bực hơn. Gen gen gen, Dương Tuấn Vũ vừa nghĩ tới đấy thì chuông điện thoại vang lên, đã nửa đêm rồi còn có người gọi. Nhìn thấy dãy số điện thoại kỳ lạ, hắn nhấc máy. Giọng cũng không còn hề vải mà thần thái đã thay đổi sang nghiêm nghị. Khuya rồi có việc gì vậy? Cậu có bán sách không? Có. Mua loại gì? Sách Thiên Đường không lối về. Dương Tuấn Vũ khẽ giãn lông mày khi nghe xong nhận hiệu, nhưng giọng vẫn không đổi. Nói đi. Chúng tôi có tin cấp cần báo. Nghe vậy hắn vẫn không nói gì. Bên kia bản tờ giọng ồ ồ nói. Tôi dẫn theo 10 anh em tinh nhuệ nhất tiến vào khu núi Đông Giao. Tình hình nghiêm trọng hơn. Dự tính ngọn núi này có độc tố tự nhiên rất mạnh, nó xuất hiện từ một cái miệng sạt lở. Theo do thám thì trong này là một mỏ địa chất, hình như chứa không ít các loại đá quý, kích thước có to có nhỏ chỉ là hiện giờ đã bị chính phủ phong tỏa toàn bộ, chắc nó sắp được quy vào tài sản quốc gia rồi. Ngoài ra không có thêm thứ gì khác. Tôi gọi điện hỏi ý kiến của bộ xem nên làm gì tiếp. Nếu bình thường hắn cũng chẳng muốn nhặt mấy viên ngọc làm gì, dù sao chính phủ tìm được tài nguyên quý hiếm đương nhiên là cần phải bảo vệ nghiêm cần rồi. Phải biết rằng nếu chữ lượng lớn, một mỏ ngọc hay một mỏ kim cương, mỏ vàng có thể mang về rất nhiều tiền. Bởi vì ngày nay khoa học kỹ thuật đã phát triển cực mạnh rồi, ngọc thô sau khi được mài rũa, thiết kế thì sẽ có giá gấp hàng trăm ngàn lần. Có không ít quốc gia vẫn dựa vào chữ lượng vàng. Kim cương mà chẳng cần làm nhiều vẫn có dễ để về cao ngất đó. Họ đem bán hàng tinh phẩm rồi mua các thành tựu khoa học khác về, như thế, ngay cả khi tài nguyên bị khai thác cạn kiệt thì họ cũng có máy móc, sản phẩm khác để bán. Chẳng nói đâu xa, nếu dầu mỏ được hiểu là một mỏ tài nguyên quý giá thì hiện đang có hàng trăm quốc gia bán nó lấy tiền phát triển đất nước đó. Chỉ có điều, hiện tại hắn đích xác cần ngọc tốt để cho triệu cơ sạc, thậm chí thừa năng lượng thì lại càng tuyệt vời. Như thế, số năng lượng thừa kia sẽ được chuyển vào dạng tích trữ, thời gian sạc kế tiếp của cô cũng kéo dài thêm được nhiều hơn. Dương Tuấn Vũ cô nén tâm tình vui sướng lại, hắn hỏi: Liệu có vay một ít ngọc ở đấy được không? Hoàn thờ trợn trừng mắt, chỉ có điều người ta đang ở chỗ khác không nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn được. Cũng không thể trách Hoàn Tở, bởi vì hắn rất rõ bột mình thuộc dạng giàu sang thế nào, thế mà một chút ngọc này cũng có ý định trộm. Dương Tuấn Vũ é hè một cái, mặt hắn cũng có chút nóng lên. Chỉ vay chút ít thôi, tầm vài chục khối lớn khoảng 50 phân là được. Ừm, tốt nhất mỗi người đi thì mang theo một khối, riêng anh mang theo hai khối chắc không nặng ngọc gì. Hoàn thờ suýt chửi thêm một tiếng, mỏ ngọc đúng là có đấy, nhưng mà ngọc lớn 50 phân đâu phải rơi đấy đất, thậm chí, cái mỏ này có ngọc lớn như vậy hay không còn chưa biết nữa cái này, bút, cậu xem có thể hạ thấp yêu cầu không? Ngọc lớn không dễ tìm a. Dương Tuấn Vũ cũng thấy điều mình nói có chút tham vọng rồi, hắn bối dối nói, nếu không có ngọc lớn thì thu số lượng gộp lại kích thước bằng như vậy là được. Mãi không thấy hoàn Tờ nói gì, hắn đành giảm đi yêu cầu. Ừm, được rồi, lấy được bao nhiêu thì lấy vậy. Chỉ là lấy nhiều chút sẽ có vũ khí mới. Hoàn tở nghe đoạn đầu thì nhẹ nhõm, nghe đoạn sau chợt hai mắt tỏa sáng. Có thưởng vũ khí sao? Dương Tuấn Vũ gật đầu. Đúng thế, đều là đủ tốt cả. Tốt tốt tốt. Bút, ngài cứ đợi tin tốt đi. Này, chú ý hành tung. Đừng để bị ghi hình lại. Việc này bộ tiên tâm, chúng tôi đã biết hết các vị trí lắp camera và cả cách làm việc của tổ đội canh gác ở đấy rồi. Tốt. Tôi đợi tin vui từ các câu. Dương Tuấn Vũ có máy, khoe miệng khẽ con lên. Không ngờ lúc đang cần ngọc thì lại có người mang tới, hắn suýt nữa cười phá lên, may mà kìm chế được. Chỉ là lúc ngủ miệng vẫn cười ngoác ra rất đắc ý chương 578, phân chia thế lực sệ rộn rộn, chương 578, phân chia thế lực sệ rộn rộn. Mặc dù mang tiếng đồng ý đi học lại nhưng mà thời gian lên lớp của hắn chẳng có bao nhiêu. Đa số đều là bùng học, chỉ khi nào có thông báo điểm danh là hắn dùng tốc độ nhanh nhất bất ngờ xuất hiện dưới ánh mắt khó tin của bà thẳng bản thân. Trong thời gian này, hắn cũng không phải là đi chơi đàn đúng ở đâu mà chủ yếu tập trung nghiên cứu thấu triệt kiến thức trong khối lập phương. Dự tính cần khoảng 3 năm mới xong, nhưng dưới sự giúp đỡ của cô, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Anh đã hiểu chỗ này chưa? Dương Tuấn Vũ vớt dâu gật gù. Em nói rất có lý, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Triệu Cơ cười hì hì. Anh đã suy luận ra rất nhiều rồi, em chỉ giải đáp một chút khúc mắc cuối cùng thôi. Nếu không có em, anh vẫn sẽ nghĩ ra nó sớm thôi. Trong thời gian qua, anh đã tiến bộ không ít nha. Chậc, thiếu em đúng là làm gì cũng khó khăn a, lần này cũng may đám người hoãn tở kiếm được không ít đồ tốt, em sạc đủ no rồi chứ. Thì. Vâng, cũng có không ít để dự trữ. Giấc ngủ lần này cũng có chút lâu nha. Anh đã sắp đột phá thân vương rồi. Không ngờ chỉ trong gần 7 năm anh đã thành công như vậy rồi. Có em giúp sức mà không tiến bộ được như thế thì đúng là đứa đại ngốc rồi. Không đâu. Một là nộ tính anh rất tốt, thứ hai là anh luôn chăm chỉ, không tiêu ngạo khí nắm. Trong tay nhiều thứ lợi hại. Dương Tuấn Vũ hiếm có được cô gái này khen như vậy thì có chút khó ý. Hắn vuốt vuốt cái mũi đang nở ra, cười. Được rồi, em nói hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ mà. Như dự đoán từ trước, mỗi lần ngủ say, em tỉnh lại dường như trong kho dữ liệu lại nhiều thêm mấy thứ. Điều này không thấy có ghi lại trong ký ức của em, lần này cũng thế, không ngờ một cánh cửa mới đã được mở ra. Ồ. Dương Tuấn Vũ nghe thế thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Lần đầu, Triệu Cơ chủ yếu có kiến thức về các loại máy móc tập luyện nâng cấp độ sức mạnh. Tới khi cô được sạc tin bởi năng lượng của trái tim hạ bộ lột thì trong dữ liệu lại xuất hiện thêm các kiến thức về năng lượng, các trang thiết bị và vũ khí hiện đại, đặc biệt nhất là các kiến thức về người rèn. Lần này không biết sẽ có thứ gì đây." Triệu Cơ nói, "Em không ngờ trên trái đất này còn có một vùng đất đặc biệt tên là Sezolon." Dồ "Sezo?" Thấy Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên, Triệu Cơ liền kỳ quái hỏi. "Anh biết." Dương Tuấn Vũ gật đầu rồi kể lại những gì mà hắn được Hạ Minh Nguyệt và Diệp Bạch nói. Sau một hồi nghe, Triệu Cơ gật đầu. "Đúng là Sezo, những tin tức này không sai." Nghe cô nói vậy, hắn không khỏi tin tưởng cái tổ chức Hồng Kinh này thêm một chút. "Theo dữ liệu em có được thì Sezo là một vùng đất đặc dị, họ sống cách kín, ít quan tâm tới nhân thế bên ngoài, mục đích chính của những người này chính là truy cầu đỉnh cấp cao nhất của võ đạo." tức là trong đó có rất nhiều cao thủ. Không phải rất nhiều mà là ngay cả dân thường cũng biết võ công, kém nhất cũng là cảnh giới võ sư của mấy hài tử 45 tuổi. Bé như vậy đã là võ sư. Dương Tuấn Vũ nghe thế thì vô cùng khiếp sợ, phải biết mặc dù nó chỉ là cảnh giới áp chót, nhưng cũng tương đương với đa số đám người của công ty vệ sĩ ở thế giới bên ngoài này rồi. Vậy chẳng phải bên trong đó thân vương, đại công tước, quốc vương nhiều như kiến sao? Triệu Cơ phủ định. Đỉnh cấp võ đạo đâu dễ đạt được như thế. Mặc dù bọn họ nhập môn từ rất sớm, nhưng có thứ gì? Tham tiến mà không phải trải qua kỳ ngộ cùng tư chất đỉnh cao. Dương Tuấn Vũ vừa thở phào một hơi, cảm giác cấp độ của mình đang dừng lại ở công tước, sau một năm tới chưa chắc có thể đột phá. nếu mà bên trong cấp cao nhiều như thế thì chắc hắn một bước khó đi mất. chỉ là thân vương đúng là có không ít, các trưởng lão, hộ pháp, gia chủ gia tộc đều có cấp độ này là thấp nhất. Ừm, bang chủ cũng có ghi lại một số người đạt tới cảnh giới quốc vương, thậm chí truyền thuyết về cấp hoàng đế cũng tồn tại. dương tuấn vũ vừa thở phào xong thì nghe thấy vậy suýt nữa nghẹn khí mà chết, thế còn không phải nhiều. lúc trước em cũng nghi ngờ, nếu không ai đạt tới cấp độ quốc vương và hoàng đế thì làm sao lại có hệ thống phân loại sức mạnh thế này? thì ra là có, nhưng họ lại nằm ở trong một vùng đất riêng biệt. Hắn nghe vậy cũng cảm thấy có lý, đột nhiên hỏi: Nếu thế cuộc chiến với đám người ngoài hành tinh trong tương lai có hy vọng rồi, họ nhất định sẽ ra tương trợ nhóm của Triệu Tử Long, Triệu thiếu soái chứ? Triệu cơ thở dài. Theo thông tin em vừa được thức tỉnh thì không biết vì nguyên nhân nào đó, Cedo đã là di vãng. Rồi, trước trận chiến cuối cùng, tin tức chấn động truyền về tổng hành dinh liên minh, Cedo bị tận diện chỉ trong một đêm, có dấu vết của đám quái vật không gian. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn cứ nghĩ sau khi đạt cảnh giới võ đạo cao nhất là hoàng đế thì sẽ có năng lực chống lại đám người ngoài hành tinh chứ? Không ngờ lại bị tận diện chỉ trong một đêm. Rốt cuộc có hy vọng để đối kháng với bọn quái vật này hay không? Nên nhớ hành tinh thần thánh ổ liềm phủ cũng bị đám quái vật này xử đẹp, tất cả thần đều chạy trốn khắp các thiên hà đấy. Triệu Cơ cũng buồn bực không thôi, nhưng cô không muốn sớm vung vũ khí đầu hàng như vậy, vì thế lên giọng an ủi hắn. Anh đừng nghĩ nhiều quá, rồi nhất định sẽ có cách chống lại bọn chúng mà thôi. Dương Tuấn Vũ cũng biết bây giờ mà buông bỏ chiến ý thì sẽ càng thảm bại, chợt nghĩ tới khối lập phương hắn liền hỏi. Trong dữ liệu của em có tin tức gì liên quan tới khối lập phương này không? Triệu Cơ lập tức nói, không có. Chưa từng có bất cứ tin tức lớn nhỏ nào nói về sự tồn tại của một cuộc chiến ở Nam Cực, cũng như thông tin về khối lập phương là hoàn toàn không có. Điều này là chắc chắn, bởi vì tới khi cuộc chiến cuối cùng nổ ra, thế thất bại đã dự định sẵn, nếu có sức mạnh kỳ diệu đến từ kiến thức của khối lập phương thì chưa chắc chúng ta đã thua kém công nghệ và sức mạnh của bọn chúng. Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì gật đầu. Nếu nói như thế, ngoài việc truy cầu đỉnh cao võ đạo thì cần phải thu vào tay được toàn bộ kiến thức của khối lập phương này rồi. Mới chỉ có một chút kiến thức này thôi, anh đã cảm thấy có vô số các ứng dụng có thể áp dụng rồi. Triệu Cơ cũng đồng quan điểm, cô đánh giá kiến trong trong đó đúng thật là rất cao cấp, bản thân cô cũng phải thành tâm học hỏi, nghiên cứu suốt bao ngày qua cùng Dương Tuấn Vũ mới giải quyết được các điểm mấu cho đó. Nhưng hiện tại tin tức về khối lập phương còn chưa có chút nào ngoài một cái tên phổ thông bở lách, thậm chí cái tên này còn chưa chắc đã là tên thật, có mấy ai ngu tự khai báo danh tính với người lạ chứ? Cho nên tạm thời việc này cứ để đó đã, việc nào tới trước giải quyết trước, Sezo dồn là thứ hắn cần tập trung vào. Ngoài cấp độ của đám quái nhân của Cedo, em có bản đồ hay tin tức cụ thể gì không? Nó là vùng đất rất kỳ thị người ngoài, vì thế tin tức tuân ra ngoài cũng chỉ nhỏ giọt thôi. Tuy vậy, các điểm mấu chốt thì em vẫn biết. Ví như ở Xệ rổ tồn tại ba thế lực, đúng hơn là ba nhóm thế lực lớn, như chân vạc, họ kiểm soát toàn bộ Xệ rổ. Ba nhóm thế lực lớn. Đúng vậy, một thiện, một ác, một trung gian. Cụ thể, phe thiện là các gia tộc, tổ chức chính phái, số lượng rất nhiều, nhưng đa số đều là vừa và nhỏ, chỉ có vài tổ chức và gia tộc lớn, Hồng Kinh là nằm trong số ít các tổ chức lớn này. Phe ác cũng có, Tu La, Ngạ Quỷ, dị Trùng. Phe trung gian chỉ gồm duy nhất một tổ chức Nhưng tổ chức này lại có sức mạnh tương đương với hai phe kia, lại thường xuyên đứng ra làm chủ giảng hòa mâu thuẫn của hai phe thiên tộc này, hoặc cũng có thể làm trọng tài chứng kiến cuộc chiến đấu của hai phe. Bọn họ không giúp bất cứ phe nào, nhưng cũng không cho phe nào phát triển quá mạnh, quá mạnh sẽ bị áp chế ngay lập tức. Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi: "Họ dựa vào đâu mà bá đạo vậy?" Triệu Cơ cười khổ nói: "Bởi vì họ là tổ chức duy nhất sinh ra hoàng đế hoặc nữ hoàng, thì ra là cậy mạnh trên ép." Ai, cũng đúng. Nếu vậy thì họ đứng chính giữa là hợp lý rồi. Chắc, cũng không ngờ Hồng Kinh lại là một trong các tổ chức chính phái lớn nhất nha. Triệu Cơ thấy hắn vui vẻ thì không nể tình rội ngay một chảy nước lạnh. Đó là sau này, còn hiện tại những năm 2013-2014 này thông tin của em cũng không có nhiều, họ có phải là một đại tổ chức hay không thì phải đợi tự anh kiểm chứng rồi. Dương Tuấn Vũ vừa cười thì nụ cười đã cứng ngắt trên mặt. Triệu Cơ dường như thấy hắn còn chưa đủ sâu bi, cô còn nói thêm: "Mặc dù chia ra ba phe, thiện, ác, trung gian, nhưng mà phe thiện chưa chắc đã toàn người tốt, phe ác cũng không hẳn chỉ làm điều xấu, mà phe trung gian chưa chắc đã là người quan minh, chính trực, công bằng." Hắn nghe vậy thì cũng không phản bác mà gật gù. Ở đâu chẳng có người này người kia. Ngược lại, thiệt ác khó phân mới đúng là hồng trần thế gian. "A mà em còn chưa nói tổ chức trung gian bá đạo kia có tên gì? Liên minh công hội Thiên Thánh giáo, cái chấp sự hội mà anh có đề cập tới cũng là một chi nhánh tay chân của họ, chuyên dùng để tra khảo danh tính những người lạ mặt, canh gác ở các cửa ngõ, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ lẻ nơi đường phố." Liên minh công hội Thiên Thánh giáo. Dương Tuấn Vũ vừa lẩm bẩm, vừa tặc lưỡi, đám người này đúng là biết đặt tên, khí phách có, bá đạo có, không hổ danh là tổ chức đứng đầu, hai tay chặn hai ngọn sóng lớn. Chương 579, thời khắc lịch sử, chương 579, thời khắc lịch sử các thông tin tình báo thu được từ sệ rỗ khá ít và đứt quãng, liên minh thế giới cũng nhiều lần liên hệ nhờ họ phối hợp nhưng chẳng nhận được tin tức hay phản hồi nào có giá trị. tới cuối cùng, khi nhận thấy nguy cơ trái đất bị diệt vong, họ mới ra tay giúp đỡ, nhưng cuộc chiến còn chưa chính thức diễn ra, nơi này đã bị diệt vọng hoàn toàn chỉ sau một đêm. triệu cơ thở dài, theo như trong ký ức, đám người của triệu tử long thiếu soái cũng đã không ít kỳ vọng sẽ cùng sệ rỗ đánh đuổi bọn xâm lược, nhưng sau một đêm mọi sự đã khác. khi nghe tin xấu, thiếu soái như chết lặng đó có là lý do vì sao ngài ấy dành toàn bộ tâm tư để gửi gắm cô về quá khứ, hy vọng tìm được một chút cơ hội thay đổi vận mệnh trái đất. Cuối cùng, cô tìm được anh, một người vốn rất bình thường nhưng sau nhiều nỗ lực, cố gắng, anh ấy đã khiến cô nảy sinh một tia hy vọng. Mặc dù biết nói ra sự thật này rất có thể sẽ khiến hắn sinh lòng phái trí, nhưng cô không thể giấu một sự thật to lớn vũ phàng như vậy được, tránh để hắn có được đỉnh cao sức mạnh rồi ngông cuồng tự đại. Dương Tuấn Vũ sau khi biết được sự thật cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn dành đặt hết hy vọng vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng không lơ là nâng cao sức mạnh bản thân. Vì dù sao. Vận hành được những loại máy móc tân tiến, thể chất, sức mạnh, tinh thần đôi khi cần phải đạt được một ngưỡng cực cao. Và ngay cả khi trong chiến đấu, máy móc hỏng hóc, bọn họ vẫn có thể dùng năng lực tự thân giải quyết trôi vấn đề còn lại. Nếu ai cũng là một cô máy chiến đấu tuyệt vời thì chắc chắn không sợ đám quái vật không gian. Vạn vật trong vũ trụ dù thế nào cũng không thoát khỏi âm dương, có sinh phải có khắc, lũ quái vật kia cũng vậy, nhất định có cách làm thịt bọn chúng. Chẳng qua, trong tương lai trái đất bị đánh quá bất ngờ, trở tay không kịp, nên phương pháp đối phó với nó còn chưa tìm được. Nếu lực lượng trái đất hùng mạnh, con người khám phá nhiều phương thế giới, nhiều hành tinh hệ Trải qua nhiều cuộc chiến gió tanh mưa máu, va chạm nhiều lần với đám quái vật này, thì với trí tuệ của chúng ta, không nhất định không thể tìm ra điểm yếu của bọn chúng. Dương Tuấn Vũ nghĩ thế thì cảm thấy rất có lý, như vậy trong quá trình này, hắn cần đẩy mạnh việc phát triển quân sự, phát triển vũ trụ hàng không, đồng thời tìm cách đưa đám người sẽ rộ hòa nhập cộng đồng, hoặc ít nhất là không tới mức hoàn toàn bài xích, để rồi lúc trái đất uy nan mới ra mặt trợ giúp thì đã quá muộn rồi. Những kẻ trong đó sinh ra đã là con nhà võ, tính khí át hẳn kiêu ngạo dị thường, vì thế, việc nhồi nhét tư tưởng kia vào đầu là không dễ dàng gì. Chợt nhớ tới thứ gì đó, Dương Tuấn Vũ liền hỏi Tại sao phe thiện thì lại đa dạng muôn phái, mà phe ác lại chỉ có 3 tổ chức lớn thôi sao?" Triệu Cơ cười lắc đầu. "Không phải, họ cũng hợp thành từ nhiều tổ chức và gia tộc, chỉ là việc phân chia địa bàn vô cùng rạch ròi, từ đông sang tây phân chia thành 3 phần: Thiện, Trung, Ác. Thì ở phần tây lại chia làm 3 khu, Tu La ở phía bắc, Dị trùng ở phía nam, Ngạ Quỷ ở giữa. Điển hình như Dị trùng, bọn họ đều là những kẻ không hoàn toàn là người, hoặc hoàn toàn không phải là người. Ví dụ như tộc Vọng Hải, tộc người sói mà anh đã nhìn thấy một chút rồi đó. Ồ, thì giai đỏ gì xuất thân từ CZO cũng có thể như vậy, nhưng cũng có thể là không phải. Bởi vì cũng như những người biết võ công cao cường không phải ai cũng nằm trong Sejo, thì ma cả rồng cũng không phải chúng nào cũng nằm trong Sejo. Tuy vậy, nguồn gốc chân chính của Vạm Hải đúng là từ Sejo, chẳng qua có thể bọn họ ra ngoài tự lập sự nghiệp riêng đã lâu đời. Cho nên có thể Đọ dịt không biết gì về Sejo cũng không trách cô ấy được. Dương Tuấn Vũ nghe cô phân tích như vậy thì thấy rất có lý, mà cho dù Đọ dịt ở Sejo, với luật pháp nghiêm cẩn ở đó, việc tung tin tức vùng đất này ra ngoài chỉ sợ sẽ bị trị tội cực nặng, chứ không thì mỗi người bên trong Sejo ra ngoài làm việc gì đó chỉ cần bọn họ nói một câu thôi, thì qua nhiều năm như vậy, Sezo đã hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng rồi. Nắm được toàn bộ các công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh về lĩnh vực năng lượng, Dương Tuấn Vũ bắt đầu miên man suy nghĩ về cách chế tạo các loại máy móc chiến đấu, vũ khí, robot, cũng như trang thiết bị tân tiến có thể áp dụng năng lượng học vào. Chỉ là cứ mỗi buổi chiều, hắn lại dành ra chút thời gian thay một bộ trang phục nhã nhặn, tinh tế, biến ảo không xương thành một người khác rồi đi ra ngoài. Tới tối hơn 8 giờ bắt đầu quay trở về nhà. Hôm nào cũng thế, đều như vắt tranh. Ngày ra mắt chiếc tàu ngầm thế không một đã tới. Trước đó Hắn đã khá mệt mỏi với suốt mấy tuần liền phải nghe mấy vị bên trên nói đủ các thứ trên trời dưới biển, rồi thỉnh thoảng lại ném cho hắn và Vân Tú mấy lời khen ngợi. Điều này chán tới mức suýt nữa hắn nổi điên thì bên trên mới cười ha hả tua qua mấy cuộc gặp mặt hội đàm kiểu này. Ngày 6 tháng 6 năm 2014, chiếc tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên của Việt Nam được chính thức công bố trên báo An ninh Thế giới. Toàn bộ giới chính quyền và chức trách vô cùng khiếp sợ, hàng loạt các cuộc điện đàm chúc mừng thì ít mà dò xét thì nhiều được chính phủ tiếp nhận liên tục trong ngày. Và bọn họ như mong muốn nhận được một cái gật đầu xác nhận, đúng, chúng tôi đã có thể tự chế tạo tàu ngầm quân sự. Hàng loạt những sự dè bỉu, khinh thị, cười khẩy được nhiều người thể hiện ra. Bọn họ không tin Việt Nam có thể làm ra được một chiếc tàu ngầm. Nếu có, khả năng chỉ lặn xuống được vài chục mét nước, đạn chắc cũng là loại ngư lôi thế hệ cũ kỹ tới không thể cũ hơn. Chính phủ Việt Nam đương nhiên biết bị người ta coi thường, nhưng mình có ra sao, bọn họ không cần biết quá nhiều. Cuộc thử nghiệm xuất biển và thử ngư lôi được diễn ra trong sự cơ mật cực cao. Tuy vậy, hoàn toàn bí mật cũng không hẳn tốt, chúng ta vẫn quay lại một số đoạn video tóm tắt một vài thành tựu mà thế không một có thể làm được, rồi mạnh mẽ công khai ra ngoài. Sở dĩ làm vậy không phải vì sợ người khác đạo nhái, hay là biết chức năng mà đề phòng. Mà việc công khai nửa út nửa mở thế này sẽ làm rối loạn các phương án tác chiến của những quốc gia có ý định nhăm nghe tới chủ quyền lãnh thổ nước ta. Đây chẳng khác gì một lời đanh thép nói thẳng vào mặt bọn chúng rằng chúng tôi có đủ khả năng chơi bài ngựa với các anh, các anh khoa học kỹ thuật xuất chúng, số lượng đông đảo thật đấy. Nhưng đừng có chen ép quá mức, kẻo không cẩn thận khi chiến tranh nổ ra, bên nào chịu thiệt tỏi còn chưa biết được. Cẩn thận, lật thuyền trong mương. Buổi trình diễn chạy thử tàu ngầm thế không một được diễn ra tại vùng biển đông nằm trong quần đảo Trường Sa dưới sự quan sát của không ít các quan chức lãnh đạo cấp cao nhất. Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Quân, các thứ trưởng, ai cũng vô cùng trông mong và hồi hộp vì màn ra mắt này. Dương Tuấn Vũ cũng biết tính nghiêm trọng của chiếc tàu ngầm này. Dưới sự cho phép của Phong lão, Doãn Trung San Doãn tướng quân, Bộ trưởng Lê Quân, hắn đích thân đảm nhiệm vai trò chỉ huy vận hành chiếc tàu này. Mặc dù trước đó, hắn đã kiểm tra chiếc tàu rất kỹ lưỡng rồi, nhưng chưa hoạt động thử nghiệm rất khó đánh giá nó đã đạt được các yêu cầu tiêu chuẩn trong bản thiết kế. Vân Tú không có quân hàm nên dù cô rất muốn cũng chỉ có thể tham gia với phái đoàn lãnh đạo cấp cao, đứng ở một chiếc thuyền hải quân mà thôi. Phối hợp với hơn 30 chiến sĩ hải quân chuyên nghiệp, Dương Tuấn Vũ bắt đầu ra lệnh khởi động. Bộ nguồn bật lên, tiếng máy không lớn nhưng nó đủ để phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí khiến lồng ngực những người lính hải quân đập dồn ràng, Phân khích. một vị trung tá tên Minh Long xúc động nói với Dương Tuấn Vũ trong buồng lái. Đại tá, nó chạy thật rồi, chạy thật rồi. Nghe câu nói ngây thơ như đứa trẻ lên ba như vậy, nhưng đặt trong hoàn cảnh đánh dấu cột mốc lịch sử của quân sự nước nhà, một quốc gia vốn bị coi thường về khoa học, kỹ thuật, quân sự, thì lại không đáng cười chút nào. Ngược lại, chỉ bằng những lời nói đơn giản thế này lại là những âm thanh xuất phát từ rung động tận sâu trong lòng, vô cùng chân thật, vô cùng tự hào. Hắn quay sang thấy những người trong phòng điều khiển đều cắn chặt răng, tay lau những giọt lệ nóng, suy xịt như những đứa con nít. Bọn họ thực sự chảy nước mắt vì bước tiến vĩ đại của hải quân nước nhà, vì quân sự nước mình. Ai cũng muốn hét lên thật to, thật dõng rạc cho cả thế giới biết: chúng tôi, đất nước mà các người vẫn luôn kinh thường, đã có quái ngư đủ năng lực đối chiến với bất cứ sự đe dọa, chèn ép rồi, muốn xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, các người phải trả một cái giá đắt cho tội ác này. Dương Tuấn Vũ vô vai minh long, chỉnh lại chiếc mũ đính ngôi sao năm cánh ở chính giữa, tay chỉ vào màn hình, giọng đanh thép, hùng hồn hô lớn: xuất phát! Những tiếng tim đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực trôi ra, nhiệt huyết nam nhi sẵn sàng đánh tan mọi kẻ địch được thôi thúc cực độ, hơn 30 con người trong con quái vật bằng sắt ấy lao thẳng ra biển. Hình ảnh trực tiếp từ kho chứa tàu ngầm được hiển thị lên màn hình của các vị lãnh đạo cấp cao đang đứng trên bom tàu. Ai cũng nắm chặt tay, xúc động chứng kiến giây phút lịch sử huy hoàng của nước nhà bắt đầu sang một trang mới, tươi đẹp hơn, hào hùng hơn. Chương 580, lời tuyên bố đanh thép, chương 580, lời tuyên bố đanh thép. Chiếc tàu ngầm rất nhanh vượt qua được bài kiểm tra về độ sâu nhất, 350 ở dưới lòng đại dương. Sau đó, Nó di chuyển với các mức tốc độ tăng dần và cuối cùng là tốc độ cực đại 30 hải lý giờ, tương đương 55 km/h. Cứ chứng kiến thế thấp không một lần lượt vượt qua các mốc thông số kỹ thuật dự kiến ban đầu, ai cũng cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Garuda có tầm hoạt động rất ấn tượng, độ bao phủ cao, độ loại trừ nhiều tốt, khả năng tàn hình dưới nước cũng được kiểm tra đạt chuẩn so với nhiều loại tàu ngầm hiện đại đang làm mưa làm gió trên trường quốc tế. Sau khi các bài kiểm tra tính ổn định, tính an toàn thì bọn họ cũng vừa lúc đạt tới vị trí được chỉ định sẵn từ trước. Dưới sự chứng kiến của mọi người, chiếc tàu ngầm sẽ tiến hành bắn phá thử nghiệm ngư lôi tiêu diệt vật thể mô phỏng tàu ngầm cách 50 km dưới nước với ngư lôi thế thao 01. Ngư lôi thế thao 01 cùng là sáng chế của Dương Tuấn Vũ, hắn không bán bản thiết kế này ra mà quyết định sau này sẽ chế tác và bán lại cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Điều này không có nghĩa hắn muốn kiếm chắc của nước nhà bao nhiêu tiền, mà vấn đề ở chỗ, bí mật của loại ngư lôi này tạm thời còn chưa nên công bố ra ngoài. Bởi vì bên trong nó chứa những thông tin khoa học kỹ thuật vượt thời đại, nếu để các nhà khoa học chính phủ biết thì chưa chắc đã là điều may mắn đối với hắn và người thân đợi khi hắn bám chắc vào quân đội, ăn sâu vào hệ thống chính trị, khi đó hắn mới đủ khả năng tự bảo vệ bản thân và gia đình. đôi khi mang ngọc cũng là có tội. việc hắn không trực tiếp đưa bản vẽ ngư lôi cho chính phủ đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều và chỉ trích. nhưng ai bảo hắn làm ra được chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử quân đội khiến cho các lão đại bên trên đều vui vẻ phấn khích nên không so đo hắn, ngược lại còn đồng ý ký kết cho Dương Tuấn Vũ thành lập một công ty chuyên sản xuất các loại đạn dược cho quân đội. như thế, thêm một tờ giấy phép đáng lẽ vô cùng khó lấy, không ngờ lại thu được dễ dàng. hắn không phải không muốn Việt Nam lập tức trở thành cường quốc, kinh tế, quân sự. Nhưng việc thay đổi quá mức đột ngột sẽ dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng và chủ quan, tự đại là một trong số đó. Vì thế, hắn không ngay lập tức cống hiến các phát minh cho đất nước, mà cứ từ từ, từng chút một, làm thay đổi nền móng quân sự nước nhà, đồng thời cũng để các quan chức cấp cao có thời gian thích nghi, làm quen, tránh những sai lầm đáng tiếc vì nông nổi nhất thời. Giây phút nhấn vào nút phòng ngư lôi thế hệ số một của Thịnh Thế Thế Thao không một, Dương Tuấn Vũ khẽ mỉm cười một cái. Hàng trăm con mắt cùng chăm chú theo dõi kết quả, với tốc độ di chuyển đạt 45 hải lý giờ, 83 km/h, quả tên lửa thế không một nhanh chóng tiếp cận chính xác vị trí mục tiêu rồi đâm vào phá hủy chiếc tàu giả làm nó lập tức gây đôi. Mẫu tên lửa chống ngầm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tiếp theo là màn mong chờ nhất, sự xuất kích của loại tên lửa chống hạm, chống mục tiêu mặt đất Vị Nạ không 02. Sở dĩ không phải Vị Nạ không 01 mà Dương Tuấn Vũ đã lấy lại được từ trong tay đám nội gián là vì đây là phiên bản đã được quân khu 2 của phòng lão nâng cấp sau khi lấy được quyền cung cấp chia sẻ hình ảnh từ vệ tinh Ghost Sky, của thinh thế. Giờ đây với tín hiệu chính xác, tốc độ truyền tải và cập nhật tin tức chính xác theo thời gian thực, Vị Nạ Dộc đã hoàn toàn phát huy được những ưu thế vượt trội của tên lửa hành trình. Tầm hoạt động hiệu quả của vi nã dọc là 1.000 km trong thời tiết tốt và 850 km trong thời tiết mây mù và mưa. Nếu mục tiêu nằm trong phạm vi này, xác suất vi nã dọc hạ gục mục tiêu lên tới 99,99%. ,99%. Đây là con số đáng mừng mà quân đội Việt Nam nhận được. Vi nạ dọc ngay khi xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt vũ khí hạng nặng của Việt Nam, khi mà các loại trực thăng, giàn phóng tên lửa và tiếp đây chính là tàu ngầm thế thợ không một cũng trực tiếp áp dụng ống phóng dành riêng cho vi nã dọc khương hai. Chính vì lý do này, quả tên lửa đầu tiên phóng đi từ chiếc thế không một có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp cầm quân chỉ huy của Lão tướng Dương Trấn Phong. Dương Trấn Phong từ năm 16 tuổi đã nhập ngũ, tham gia hoạt động trong rất nhiều các cuộc chiến đa dạng. Năm 33 tuổi, trở thành đại tá, nắm trong tay binh quyền 5000 tinh binh thiện chiến, ông đã dũng mãnh đánh giết rất nhiều các cứ điểm quan trọng của Mỹ, nhiều lần làm thất bại các âm nu nguy hiểm cho tổng bộ chỉ huy của kẻ địch. Một người chỉ huy, một người tướng lĩnh bách chiến bách thắng, xuất sắc hoàn thành nhiều nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm, ba tử tướng quân Dương Trấn Phong đủ làm kẻ địch khiếp sợ. Giờ đây, khi đất nước đại yên bình, ông không ham chức quyền mà muốn hồi hương làm nông nhàn. Nhưng chính phủ và chủ tịch nước đã nhiều lần tới động viên ông tiếp quản chỉ huy quân khu 2. Thời gian ấy vậy mà trôi qua thật nhanh, đã hơn 30 năm trôi qua rồi, lão tướng ấy dù quyền cao chức trọng nhưng vẫn luôn giản dị, làm việc cống hiến, và sản phẩm vi nạ dọc này chính là tâm huyết suốt bao nhiêu năm mày mỏ nghiên cứu, đào tạo nhân lực chuyên nghiệp của lão. Nhìn quả tên lửa được phóng lên hủy diệt mục tiêu là một chiếc tàu trục hạm cách đó 300 km, Phong lão xúc động lấy khăn mũi xoa chấm lao nước mắt. Vân Tú đứng bên cạnh xúc động ôm trầm lấy Phong lão nước nở. "Ông, chúc mừng ông." Lê Quân cũng sụt sùi vỗ vai người bạn già. "Trấn Phong, ông là người duy nhất chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đất nước, người dân, và tôi luôn nợ ông một lời cảm ơn trân trọng nhất." Phong lão mỉm cười hiến hậu, lão lệ tung hoành, vào thời khắc này, không cần phải nói gì cả. Vì nạ dọc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông đối với Tổ quốc thân yêu. Mọi người đều tiến tới xúc động chúc mừng và cảm ơn người anh hùng dân tộc vĩ đại này. Bóng lưng gầy gò ấy đã góp phần đem Việt Nam đi qua những cơn rông bão của thời chiến loạn, giờ hòa bình lại cống hiến cho quốc gia một thứ còn quý giá hơn tất cả vàng bạc châu đáo. Với nó, Việt Nam thực sự có tương lai tươi sáng như lời bắt rồi, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu. Dương Tuấn Vũ đang ở trong tàu ngầm cũng hướng ánh mắt về nơi xa, khỏe mạnh khẽ nhếch lên, hắn lẩm bẩm, ông đã mãn nguyện rồi nhé. Tôi đã giữ lời hứa, đem vị nạ dọc phát huy đầy đủ khả năng của nó. Giây phút xúc động vẫn còn đó, nhưng hắn không để người khác kịp cảm thán đã tiếp tục bấm một nút. Quả tên lửa vị nạ dọc thứ hai được xuất khỏi bệ phóng, mục tiêu nhắm tới chính là một chiếc xe tăng nằm trên một hòn đảo trong quần đảo Trường Sa, cách vị trí tàu ngầm lên tới 620 km. Tên lửa bay vô cùng khéo léo, luôn duy trì cách mặt nước biển 5 m, và khi tới đất liền, dựa vào phân tích địa hình từ vệ tinh, nó di chuyển rất khôn lỏi tránh thoát các gia da và nhẹ nhàng kết liễu mục tiêu nằm trong căn cứ. Cuối cùng. Dương Tuấn Vũ rời tàu, để lại 30 thủy thủ đoàn và đoàn tờ tiếp tục bám trụ trên biển liên tục 60 ngày đêm để chứng minh khả năng vượt trội hoàn toàn của con thủy quái này so với các đồng loại trên thế giới. Vi lực ngư lôi, tên lửa vi nạ dốc, hay các thông số kỹ thuật của tàu chưa hẳn làm nó nổi bật lên trong hàng trăm loại tàu ngầm. Cùng lắm chỉ khiến người ta trầm trồ, ấn tượng mà thôi, chứ chưa hẳn đã khiến đám người đó khiếp sợ. Nhưng việc có khả năng bám trụ cực lâu dưới biển khiến cho thế thôi không một thực sự là nỗi ác ngợm đối với những cuộc chiến đầu trưởng kỳ trên biển. Nếu không phải cần thay thế mỗi 6 tháng một lần lớp vỏ tàu vì sự ăn mòn của mỗi biển thì chỉ sợ thế thôi không một có thể bám trụ tới bất cứ thời điểm nào nó muốn, bởi vì động cơ của nó không phải loại đi hệ rẽ điện như các loại tàu ngầm khác mà là động cơ vĩnh cửu hỉ rồ rồ lại yên. Đúng thế, việc áp dụng kiến thức khoa học từ mảnh lập phương cùng với kinh nghiệm chế tạo động cơ điện, động cơ hỉ rồ rồ, Dương Tuấn Vũ đã kết hợp chúng lại tạo ra một loại động cơ sử dụng nước làm nhiên liệu, sau đó tạo ra dòng điện ổn định duy trì mọi hoạt động chức năng trên tàu. Dương Tuấn Vũ về rồi, nhưng từng ngày tiếp theo trôi qua lại khiến cho không chỉ chính phủ và quân đội Việt Nam ngạc nhiên, mà cả báo chí thế giới và các chuyên gia quân sự của các cường quốc đứng ngồi không yên vì chiến tích huy hoàng này. Dưới cái gật đầu của các lãnh đạo bên trên cùng những lời khen ngợi của Lê Quân, Dương Tuấn Vũ đã được khen thưởng đột xuất, quân hàm lập tức được thăng lên một cấp, chính thức trở thành thiếu tướng trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử quân đội Việt Nam. Chỉ là dưới quan điểm của cấp trên cùng với nguyện vọng cá nhân của mình, Dương Tuấn Vũ muốn tạm thời chưa công bố ra ngoài. Hồ sơ ghi chép cá nhân của Dương Tuấn Vũ lập tức được đưa vào hàng tuyệt mật mà chỉ các lãnh đạo chủ chốt mới có khả năng biết tới. Đồng thời, nó còn được quân đoàn tối mật phong tỏa hoàn toàn tin tức. Nói chính xác, hiện giờ hắn chính là một bảo vật hàng thật giá thật của quốc gia rồi. Nhưng hắn gần sau màn không có nghĩa thịnh thế và vân tu không nhận được điều gì. Huân chương Lao động hạng nhất, Tập thể Lao động xuất sắc, Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2014 được trân trọng trao tặng cho Tập đoàn Thịnh Thế, Công ty đóng tàu Thịnh Thế và cá nhân của Vật Tú. Và tất nhiên, các cá nhân trong đội ngũ đóng tàu hơn một năm qua đã được đích thân Chủ tịch nước và Bộ trưởng quân tới bắt tay động viên từng người tiếp tục cố gắng. Chỉ là lúc các lãnh đạo tới, các nhân viên của xưởng đóng tàu đều muốn bọn họ khen tặng một người, người này làm việc vô cùng thành thạo, tốc độ một mình bằng cả chục người khác cộng lại. Vì có anh ta mà thời gian hoàn thành thế thao không một được rút ngắn xuống mấy tháng trời. Việc thành công vang dội của tàu ngầm thế không một lập tức là một cái tát thật mạnh vào mặt Lý Khải kẻ làm thứ trưởng nhưng đã có những lời khiếm nhã, châm trọng, thách thức vân tú trong buổi họp mặt do Lê Quân chủ trì. Hắn lập tức bị gọi lên khiển trách và nhận được một lời cảnh cáo nếu còn tiếp tục gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước, Lê Quân sẽ lập tức gạt hắn ra khỏi bộ máy lãnh đạo, bất chấp hậu trường đằng sau hắn là Lý Đại gia tộc chống đỡ. Không chỉ Lý Khải nhận được cảnh cáo, bên ngoài biên giới quốc gia, những tổ chức, lãnh đạo, quan chức ở nhiều nơi trên thế giới có tham vọng cắt miếng bánh biển Đông cũng gián tiếp nhận được lời tuyên bố kiêu hùng của người dân đất Việt muốn kiềm hãm, muốn xâm chiếm, muốn lấn áp thu lợi trên biển Đông và đặc biệt là trong vũng lãnh hải của Việt Nam thì nên xác định khả năng toàn quân bị diệt. Các anh muốn chiến, chúng tôi không sợ, chương 581, bước đi tiếp theo, chương 581, bước đi tiếp theo. PS, cảm ơn bạn rồi đã để cử một nguyện phiếu cho chuyện nhé. Thành công đầu tiên này giống như một ngói thuốc nổ, nó thúc đẩy mọi người cùng nhau cố gắng, năng suất cũng vì thế mà tăng gấp mấy lần. Đã có kinh nghiệm đi trước, nhóm tợ lành người này bắt đầu hướng dẫn cho những người mới. Chính phủ đương nhiên không keo kiệt, của nhà trông được mà, nhà máy đóng tàu thịnh thế lập tức nhận được thêm 3 đơn hàng nữa. Dự kiến hoàn thành vẫn là 18 tháng. Tức là tới năm 2016 Việt Nam sẽ có 4 tàu ngầm tự sản xuất đạt chất lượng rất cao, cho phép nâng cao hỏa lực hải quân lên gấp cả chục lần. Không dừng lại ở đó, công cuộc tăng cường đầu tư vào nghiên cứu cải tiến vũ nạo rọc, cải tiến ngư lôi thế không một cũng được chính phủ hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho công ty quân sự thịnh thế Nhật Đầu. Đây cũng là công ty con thứ 15 của tập đoàn đa chức năng thịnh thế. Sự việc này lập tức được báo giới lan tỏa cực mạnh, không chỉ các tập đoàn của Việt Nam, các tập đoàn trên thế giới cũng vô cùng khiếp sợ trước đà tăng trưởng vũ bão của tập đoàn này. Từ một cái tên vô cùng xa lạ, trong gần 7 năm qua, bọn họ đã liên tiếp tạo ra những cú sốc cực mạnh cho rất nhiều lĩnh vực lớn nhỏ trên thế giới. Dương Tuấn Vũ đã thành công mang một thương hiệu Việt Nam ra trường thế giới, và mỗi một sản phẩm đều có những ưu thế không thể chối cãi, nó ít nhất ngang bằng thậm chí vượt trội hơn hẳn các thiết bị cùng lĩnh vực. Thịnh Thế hiện giờ đã là thương hiệu được ưa chuộng trong sự lựa chọn tiêu dùng của nhiều gia đình. Không dùng thì thôi, một khi dùng, được trải nghiệm các chế độ hậu mãi cũng như sự quan tâm của bộ phận chăm sóc khách hàng, không ai có thể thoát ra khỏi cái tay lớn của tập đoàn này. Mặc dù hắn mới chỉ ký nhận mở rộng 2 trụ sở mới ở Nha Trang và Phú Quốc, nhưng điều này không có nghĩa Thịnh Thế không có các chi nhánh ở những quốc gia khác. Bởi vì, bọn họ muốn bán hàng ra nước ngoài muốn có đảm bảo chế độ hậu mãi cho người tiêu dùng thì đương nhiên không thể lúc nào cũng bắt họ gửi sản phẩm gặp vấn đề về Việt Nam được, làm như thế vừa bất tiện lại tốn thời gian. Có sẵn không tận dụng thì mới gọi là lãng ốc. Từ khi bèn đã nằm trong túi hắn, tới lúc ba tập đoàn bị em đút, for, GM chấp nhận sự điều hành của họ, Thịnh Thế đã lập tức sử dụng ngay những kênh bán hàng, phân phối sản phẩm của các tập đoàn lớn này. Điều đó giúp Thịnh Thế tận dụng được không ít thời gian đi mua đất, thuê nhà và xây dựng thương hiệu. Sau thành công của quái ngư thế hệ đầu tiên, Dương Tuấn Vũ lập tức nghiên cứu chế tạo thêm một con quái vật trên cạn mà bất cứ quốc gia nào cũng cần có, xe tăng Xe tăng Việt Nam cũng đã nghiên cứu và chế tạo được một số những phiên bản khá tốt, tuy vậy, so với thế giới thì vẫn chênh lệch một khoảng lớn. Điểm mạnh của xe tăng là nó mang lên người một bộ thiết giáp cực mạnh, đạn thường đều vô dụng, thậm chí, lớp vỏ này càng ngày càng kiên cố khi mà các thế hệ chống tên lửa, chống pháo tối ra đời. Đó là về khả năng phòng ngự. Còn thứ người ta cần ở nó nhất đương nhiên là khả năng tấn công cực mạnh, nó là một loại quái vật càn quét trên đất liền. Với các loại đạn, với các tính chất chính là nổ, xuyên phá, nó vừa có khả năng tiêu diệt đoàn đội lính bộ, vừa có khả năng đánh sập các công trình lớn từ khoảng cách cực xa, với tốc độ bắn cực nhanh, Có điểm mạnh đương nhiên có điểm yếu, vì nó là hỏa lực lớn của bộ binh nên thường được ưu tiên tiêu diệt đầu tiên và các loại pháo chống tăng ra đời, thép có dày thật, nhưng uy lực các loại pháo này cũng càng ngày càng được cải tiến. Chẳng qua nhược điểm là tầm bắn ngắn, người làm nhiệm vụ này thường là lính cảm tử. Điểm yếu thứ hai của nó chính là khả năng di chuyển khá chậm chạp, điều này là do trọng lượng của bộ thiết giáp bên ngoài quá nặng khiến công suất động cơ hiện tại không thể giúp nó chạy băng băng được. Vì thế, nó càng giống như một cái bị thịt đứng đơ cho người ta xả súng, xả đạn. Chính điểm yếu này khiến xe tăng thường không độc lập tác chiến mà phải có bộ binh đi trước do thám xác định chính xác thì mới tiến hành công kích. Chưa hết, điểm yếu rất quan trọng của xe tăng là tầm quan sát bị hạn chế bởi các vỏ bọc thép ở tháp pháo, sự cơ động bị chậm do phụ thuộc vào tốc độ quay của tháp pháo, trừ ống ngắm và nòng. Những xe tăng tiểu cũ có lớp vỏ giáp trên đỉnh tháp pháo mỏng, không được trang bị vũ khí phòng không, súng máy, tên lửa đất đối không tầm ngắn, nên bất lực trước máy bay cường kích và trực thăng chống tăng của đối phương. Xe tăng rất khó chống lại máy bay, trực thăng của đối phương vì tầm quan sát kém, góc nâng tối đa hạn chế, chỉ nâng được khoảng 20 độ, và vũ khí của xe tăng không phải là để chống lại mục tiêu trên không, một số xe tăng cũng có trang bị súng đại liên hoặc tên lửa vác vai trên nóc xe, nhưng nhìn chung vẫn yếu thế hơn khi gặp phải trực thăng và máy bay. Do đó để tránh thương vong cho xe tăng khi tác chiến phải có lực lượng không quân nhiệm trợ hữu hiệu hoặc lực lượng phòng không đủ mạnh để bao bọc bảo vệ khoảng không cho xe tăng tác chiến, lực lượng phòng không này vừa phải chống máy bay hiệu quả vừa phải có sức cơ động cao đi kèm xe tăng. Vì vậy Tại các cường quốc quân sự thế giới, người ta đã chế tạo các loại xe phòng không trang bị radar và tên lửa, pháo phòng không để đi kèm trong đội hình tấn công của xe tăng sở giới. Ví dụ như pháo lục gạ hẹn cạn sở giở của Đức, 9K22 Tùng chúc cạ, 2 của Nga hay 295 ẩm của Trung Quốc. Xe tăng kém hiệu quả tác chiến ở nơi rừng núi và thành phố. Tại nơi có rừng, núi, thành phố, pháo của xe tăng sẽ khó xoay trở vì vướng địa hình. Địa hình là trong thành phố hoặc trên đồi núi. Khi bộ binh đối phương ở trên cao thì pháo chính của xe tăng không bắn tới được. Góc nâng tối đa của pháo xe tăng chỉ khoảng 20 độ. Xe tăng cũng dễ bị quân địch lần nấp tiếp cận và tiêu diệt bằng súng chống tăng bắn các điểm yếu, nóc, hông. Yếu kém trong đánh gần, vì tầm quan sát yếu và vũ khí xe tăng không hiệu quả khi bị bộ binh địch áp sát, nhất là ngày nay khi bộ binh được trang bị các vũ khí chống tăng cá nhân rất hiệu quả là súng phóng lựu chống tăng hay các loại tên lửa chống tăng dẫn đường. Điển hình như JRPG7, JRPG29, 9M133 Konet, FGM148 Javelin. Suy cho cùng, điểm yếu của xe tăng chính là tầm nhìn hạn chế do góc ngụy và tốc độ quay của tháp pháo chậm, kém linh hoạt, góc thấp và tốc độ xe tăng chậm chạp. Nghĩ như thế, Dương Tuấn Vũ dự định làm một loại tăng cơ nhỏ, tốc độ cao, có khả năng di chuyển nhanh nhẹn trong mọi loại địa hình, kể cả đô thị và rừng núi, góc bắn rộng, linh hoạt nhưng lại không làm giảm bộ giáp châu bò của nó. Loại quái vật đầu tiên xuất xưởng của quân sự Thịnh Thế sẽ là một chiếc xe tăng cơ giới và tất nhiên nó cũng được đặt ký hiệu Thế Thao Khương Một. Hán Đích Thị là một người không muốn nghĩ tới vấn đề đặt tên nhiều. Vẫn theo quan điểm sẵn có, hắn sẽ dành thời gian chủ yếu ban đầu để chế tạo động cơ hỉ rổ rổ để hẹn cho xe tăng. Có kinh nghiệm từ chiếc tàu ngầm Thế Thao Một, hắn không khó để làm ra một sản phẩm thu nhỏ nên biết, động cơ có thể đẩy cả một con quái ngư khổng lồ, gấp cả trăm lần xe tăng, chạy phăng phăng dưới nước thì chẳng có lý do gì lại không thể đẩy một chiếc xe tăng loại nhỏ cả. Bước tiếp theo, hắn dự định triệu tiêu tối đa các bộ phận dư thừa trên xe tăng, thay đổi kết cấu kim loại của bộ thiết giáp bên ngoài để nó vừa có độ cứng chắc lớn lại vừa giảm được trọng lượng dư thừa không cần thiết. Hệ thống bánh răng cổ điển cũng cần được thay đổi, đây cũng là lúc một loại lốp mới cần được ra đời. Xe tăng vốn có mấy cái bánh dạng xích là vì nó dễ dàng di chuyển, leo vượt địa hình phức tạp, chống lầy chống lụt, tiếp tới chính là nếu dùng lốp cao su bị kẻ địch giải đinh và thép gai thì nhất định bị nổ lốp mà chẳng thể làm gì được. Mà việc đang đánh đấm, chạy tới vá lốp cho xe tăng, nghe đã thấy thật ngớ cười. Ấy vậy mà hắn lại dự định làm ra một loại lốp cao su thật, chỉ là loại cao su này có pha thép, pha hỗn hợp hỉ rồ rổ, rổ sợi thủy tinh, thứ mà được hắn dùng để chế tạo loại giáp cho quân đội của mình, và đặc biệt là nguyên tố hỗn phở ảm với các một loại tỷ lệ kỳ diệu giúp nó vừa cứng chắc, vừa đàn hồi, lại vừa có khả năng chống nhiệt cực mạnh từ bom đạn. Chiếc lốp này sẽ không dùng không khí Mặt lốp tiếp xúc với đường vẫn là mặt nhẵn, nhưng khoảng giữa mặt lốp và phần vành thì lại là lớp vật liệu được chế tạo ở dạng đặc biệt, gồm các đường vân chữ S xếp song song, san sát nhau, giữ các chữ S hoàn toàn chống rỗng. Việc làm như thế khiến chiếc lốp có độ đàn hồi của một lốp cao su, lại có khả năng đàn hồi, dễ dàng di chuyển ở địa hình đô thị với tốc độ cao như một chiếc ô tô. Tiếp tới là việc giải đinh, giải thép gai dù có xuyên qua, làm thủng lốp cũng chẳng ảnh hưởng tới việc điều khiển của xe tăng. Khó khăn duy nhất của loại này chính là địa hình đồi núi, đường gồ ghề. Dương Tuấn Vũ lại cảm thấy không có vấn đề. Hắn chế tạo riêng cho loại tăng này thêm một loại lốp đúng hơn là những cái chân nện Những cái chân nện này sẽ làm nhiệm vụ chống đỡ, xuyên sâu bám chắc vào địa hình núi, đồng thời các khớp chân sẽ giúp xe tăng di chuyển linh hoạt, dễ dàng, thậm chí nó còn giúp xe tăng leo núi. Một chiếc xe tăng muốn đơn độc tác chiến, đương nhiên phải cần một hệ thống radar tiêu chuẩn cao, kết hợp với bệ pháo linh hoạt, tốc độ quay ống nắm và tháp pháo nhanh nhẹn. Radar sử dụng các loại sóng ngắn, sóng siêu âm, sóng điện từ để xác định vị trí, kết hợp với khả năng phá sóng của đối phương càng làm tăng khả năng sống sót của tăng thiết giáp thế thao 01. Dương Tuấn Vũ không muốn sử dụng việc quay nòng pháo bằng tay, điều này vừa mất thời gian ngầm bắn, vừa phụ thuộc vào thể trạng của người lính. Thứ hắn cần chính là một loại vũ khí có khả năng tự động. Thời đại này, ai đã xuất hiện, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cuộc chiến. Ai làm việc không cảm xúc, chỉ nghe mệnh lệnh nên chắc chắn trung thành, không bỏ chạy, không sợ chiến. Và thứ quan trọng nhất tốc độ truy xuất, xử lý dữ liệu của nó cực nhanh chóng, điều này khiến cho việc phát hiện và dùng nòng pháo tấn công đối phương được tối ưu hóa nhất. Chương 582, Saút, chương 582, Saút. Trước mắt hắn gấp rút hoàn thành những phần thiết kế chính cho bản vẽ, sau đó cần qua mặt được ban lãnh đạo bên trên, cuối cùng mới cho ra sản phẩm được. Lần này sau khi cho ra mắt chiếc tàu ngầm Hắn đã bị không ít ánh mắt nóng rực nhìn vào. Nếu liên tục tạo ra các loại phát minh mới, hiện đại, tiên tiến, thì rất có thể sẽ bị người ta bắt nút lại. Vì thế, hắn mới dưới danh nghĩa của công ty quân sự thịnh thế tuyển không ít các kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư thông thái về, rồi từ từ hướng họ tới những phát minh mới mẻ này. Điều này vừa là để tránh thai vách mạch rừng, vừa là để có đội ngũ sản xuất vũ khí, máy móc số lượng lớn. Chứ một mình hắn cũng không thể chăm chăm ngồi làm từ đầu tới chân được. Mình có tiền, có quyền, có kiến thức thì việc gì cứ phải lao động khổ sai chứ. Lần này cho ra mắt chiếc thế thao không một, thì ngoài kinh phí đầu tư thì thế đã đem về hơn 500 tỷ tiền lãi suất. Cái này cũng không phải là hắn hút máu gì, giá như vậy đã là rất nhân từ rồi. Phải biết ở kiếp trước, chi phí mua một chiếc tàu ký lò có công suất kém hơn, tính năng thấp hơn, vậy mà đã tiêu tốn 6000 tỷ đồng chiếc. Trong khi đó, hắn bán cho chính phủ chỉ lấy 2000 tỷ chiếc, mà đó là còn lãi 500 tỷ rồi. Nếu sau này, Việt Nam là cường quốc quân sự, có khả năng xuất khẩu trang thiết bị chiến tranh thì hắn còn dự định bán chiếc thế thơ không một này với giá 8000 tỷ đồng chiếc. Thế mới nói, việc buôn bán vũ khí chiến tranh chính là cách làm giàu nhanh nhất. Tuy vậy, Các quốc gia chạy đua vũ trang càng nhiều thì khả năng nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 lại càng gần. Cũng chính vì cái giá tốt này, chính phủ đã rất vừa mắt thịnh thế, do đó, nếu không tranh thủ xin vài cái dự án cấp cao thì thật là lãng phí cơ hội rồi. Quân sự thịnh thế được phép thành lập chính là một trong những dự án cấp cao này. Tiếp đến, hắn khéo léo nhắc tới việc xây dựng các đô thị thông minh, mà mở đầu là ở Vĩnh Hà. Không ngoài dự đoán, lãnh đạo vui vẻ thì việc gì cũng dễ nói. Dương Tuấn Vũ ngay sau đó cũng tổ chức cuộc họp cấp cao, Lê Khôi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám sát công trình này. Bộ phận vận chuyển hàng đã đi vào ổn định từ lâu, Lê Khôi không cần quá chăm chút nó nữa để người khác giúp hắn bận rộn. Còn khả năng, ánh mắt cùng cách xử lý trưởng thành, khéo léo, anh ta sẽ dễ tiếp cận tâm lý người dân, giúp họ thay đổi quan điểm và dễ dàng đón nhận quá trình thay đổi này. Không cần làm đâu xa, đầu tiên, tập đoàn sẽ tác động tới tâm lý nhân viên, sau đó, những người đồng ý và có cam kết của thân nhân thì sẽ được ưu tiên làm trước, giá cả cũng rất được ưu đãi. Thậm chí, nếu gia đình nào hoàn cảnh khó khăn còn được cho vay trả góp theo kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thình thế tính đến nay, riêng chi nhánh ở Vĩnh Hà, ban quản lý bao gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, là hơn 200 người. Còn công nhân viên chính thức là 1250 người, công nhân làm việc tại hợp đồng lên tới 2.030 người. Thành ra, chỉ riêng chỗ này thôi cũng đủ để thay đổi một phần lớn của Vĩnh Hà rồi, vì đa số họ đều có nhà ở đây, hoặc là quê quán gốc gác ở đây. Cứ làm lên, cứ xây lên, nhà đẹp, nhà thông minh, một khi xuất hiện sẽ khiến các hộ gia đình khác ngưỡng mộ, yêu thích và tự động nộp đơn đăng ký tham gia chương trình đô thị thông minh này mà thôi. Đó chính là hiệu ứng cộng đồng. Vừa khéo cũng hết tháng 6, thời điểm nghỉ hè, hắn dành toàn bộ cho mấy dự án này. Khi ta bận rộn, thời gian thường trôi qua vô cùng nhanh chóng. Dương Tuấn Vũ sách cặp tới trường, kỳ vừa rồi hắn kết thúc với số điểm không cần phải nghĩ. Bận thì bận thật đấy, nhưng để dành ra một chút thời gian ôn thi trước ngày đi thì đối với hắn như thế đã đủ rồi. Năm nay, tính ra đã là năm cuối cấp. Thời điểm ra trường không nhất thiết cứ phải học hết 4 năm, hắn có thể hoàn thành sớm trong 3,5 năm. Người khác thì hắn không biết, chứ cái luận văn ra trường, cần tìm doanh nghiệp đi thử việc và viết báo cáo thì đối với hắn lại quá dễ dàng. Đừng quên người ta là chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ đấy. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng tới, hiện nay hắn còn có những thứ khác phải lo. Vừa đi tới cổng trường, đập thẳng vào mặt là cái băng rôn rực rỡ bên trên ghi dòng chữ Staat. Chẳng là có bởi sự kiện các nhà Staat nổi tiếng về trường đại học thanh hoa để giúp các em hiểu thấu triệt hơn về vấn đề công việc trong tương lai. Không phải ai cũng như Dương Tuấn Vũ, chưa ra trường đã có cả một đế chế kinh tế trong tay, mà đa số mọi sinh viên Việt Nam đều vô cùng lên lên trên con đường chọn công việc này. Họ Học học nữa, học mãi, rồi những kiến thức trong trường hầu như đều không áp dụng được vào công việc sau này. Chưa kể, rất rất nhiều sinh viên ra trường đều làm khác ngành khác nghề, nhưng có một đặc điểm chung là khi mới ra trường cầm tấm bằng đỏ trên tay, đi đâu xin việc cũng khó khăn, công ty tốt người ta đều chỉ cần tuyển người có kinh nghiệm vài năm, còn công ty tuyển người mới đa số chỉ tuyển cho các vị trí chạy việc lặt vặt không tên, hoặc ngồi ôm điện thoại nói chuyện với khách hàng, đi ra ngoài phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm, đứng trông quầy lễ tân. ít, công việc trái ngành nghề, không có đam mê, dần dần sinh ra cái tính chán nản. Công việc đã bực mình, về nhà chồng vợ lại vì thiếu thốn mà nảy sinh mâu thuẫn. Cái vòng xoắn luẩn quẩn này đẩy con người ta vào những hoàn cảnh khó khăn, khiến bao nhiêu nhiệt huyết khi vừa ra trường bị dập tắt, bị nhân chim. Cuối cùng, chúng ta chỉ thấy những bóng dáng sáng ôm cặp tới. Chiều lôi cả về, sáng đi muộn, chiều về sớm, sống lê lết qua ngày. Cuộc sống vô hồn như thế đang lặp lại ở rất rất nhiều các mảnh đời tội nghiệp. Startup. Thực ra đã có từ rất lâu rồi. Nó là một hoạt động giúp cho các sinh viên, những người có nhu cầu khởi nghiệp, tự dùng đam mê, dùng khả năng của mình lập lên những công ty, hoặc đơn giản chỉ là tìm được đúng định hướng ngành nghề cho mình. Startup là lắp những mảnh ghép vào đúng vị trí vốn có của nó. Nhìn mấy thằng bạn vốn như con ma lười trốn trong phòng, hôm nay lại chịu nhấc mông từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, Dương Tuấn Vũ không khỏi có chút mong chờ vào buổi startup hôm nay nhưng niềm hớn hở chưa được bao lâu thì hắn đã thấy ba gương mặt khả úu kia đang cười tít mắt với một chị gái nhiệt tình bên kia dáng người thon gọn cân đối ba vòng một áp mặc áo sơ mi chân váy công sở càng tôn lên vóc dáng hấp dẫn kết hợp với gương mặt xinh đẹp đôi môi đỏ cười ria lún dáng đủ để thu hút hết đám được dựa đang tuổi phồng thao căng tràn sinh lực dương tuấn vũ gần đến để hóng hớt thử thì thấy hóa ra cô ấy chỉ là người phân phát tờ rơi giới thiệu về buổi show cùng giải đáp một số vấn đề liên quan tới khâu tổ chức chương trình ấy vậy mà có vòng lớn vòng nhỏ vây quanh hắn tuấn của hạ phá quân lôi ra gương mặt thằng bạn vẫn còn vương lại vẻ luyến tiếp không thôi quay ra cầu nhỏ Mày làm sao thế? Không thấy tao đang bận nghe chị ấy nói về status à? Dương Tuấn Vũ hử mũi khinh bỉ. Status gì mà hỏi tên tuổi, địa chỉ, còn xin số điện thoại của người ta? Ồ, Phương Thảo kia. Đâu đâu? Hạ Phá Quân nghe hai từ Phương Thảo từ miệng hắn nói ra thì nhìn ngang ngó dọc, bộ dạng lấm lét như đứa vừa đi vụng trở về, vô cùng hèn kém. Nhưng nhìn một hồi cũng chẳng thấy cô gái ấy đâu, hắn trừng mắt. Mày lừa tao? Ở? Mày? Sao? Đi thôi, có gì mà xuống lại. Gọi cả hai thằng kia ra đây, đều là những đứa có bạn gái thậm chí là vợ chưa cưới rồi còn vẫn ham hố chọc ghẹo con gái nhà lành. Ai, khó khăn lắm mới lôi được chân ba đứa này ra khỏi chỗ đó, dù nhau vào căng tin trong trường, mấy thằng bắt đầu diệt đồ ăn. Nhưng quái lạ, vừa ăn được mấy miếng, Hạ Phá Quân liền thở dài. Một lần chẳng ai để ý, thở dài cả chục lần thì lại là chuyện khác. Dương Tuấn Vũ như mày. Sao thế? Gì mà như ông cụ, thở dài thì có ích gì, mau phun ra bọn tao xem nào. Nô Phúc Vinh ra vẻ ta đây vô vai thằng bạn. Đúng thế, anh em với nhau, có gì mà còn giấu giếm. Hồ Tôn Sách đẩy gọng kính suy đoán. Mày muốn làm cái gì đó thật lớn? Hạ Phá Quân trợn mắt giơ ngón tay cái, sau đấy lại ảo não thở dài, nhét ống hút vào miệng rít một hơi hết cốc nước cam, rồi nói: Tao muốn start-up." Cả ba đứa bạn trợn trứng mắt, sau đấy cười phá lên. "Ha ha. Mày chọc cười chết tao mất." Dương Tuấn Vũ vốn điềm tĩnh cũng phải phi cười, hắn đang uống nước cam thì ho sặc sủa, mai sau mới bình tĩnh hỏi lại: "Tao không nghe nhầm chứ? Hạ công tử lại muốn đi làm nghiệp?" Hạ Phá Quân thở dài: Tao biết bọn mày không tin mà, nhưng đích thị tao muốn tự tay xây dựng lên giang sơn của mình. Còn những thứ kia, nói là thuộc về Hạ gia, sau này không có gì thay đổi thì rất có thể sẽ đặt lên đầu tao." Nhưng mà đó là tâm huyết của chị ấy, tao không muốn ăn không ngồi hưởng. Nói thật, ba ấy hợp với vị trí chủ nhân của hạ gia hơn tao. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nắm chặt tay, nghiêm túc nói vậy thì biết hắn không phải chỉ nói chơi, vô vô vai, hắn nói. Mày định làm cái gì? Chơi cổ phiếu. Hồ Tôn Sách đẩy mắt kính lắt đầu. Cái dạng mày chơi món đó chỉ sớm mang nhà đi bán thôi. Mày không có tố chất. Bị thằng bạn thân phũ thẳng mặt, hạ phá quân cay đáng suýt khóc. Nô Phúc Vinh thấy hắn còn chưa đủ thảm nên bồi thêm. Mày số nổi, Bốc Đồng, làm trước nghĩ sao như thế sao có thể giữ cái đầu lạnh mà theo đuổi cái đồ thị hàm số bấp bênh hơn cả sóng biển đó được. Nghĩ cái khác đi. Chương 583, trùng hợp, chương 583, trùng hợp. Thực ra Hạ Phá Quân cũng không phải kẻ bất tài, hắn cũng có ưu điểm riêng của mình. Chỉ có điều, trước nay tính vẫn ham vui, mỗi việc một chút, thành thử ra không chú tâm vào làm. Tới giờ hắn mới nhận ra tương lai của mình quá đội mông lung. Nhìn ba đứa bạn, Dương Tuấn Vũ bốc chán. "Chúng mày từng đứa nói một xem, hết năm nay gia trưởng định đi đâu về đâu?" Lôi Phúc Vinh không nở lại là đứa nói đầu tiên. "Tao chưa biết được." Nhưng có lẽ tao cũng như phá quân. Hạ phá quân ngạc nhiên. Sự nghiệp của gia đình mày giờ cũng có tiếng trong nước rồi, tiền chắc tiêu không hết, sao lại muốn làm thứ khác? Hắn cười cười. Tao thấy bản thân không thích việc quản lý công ty may lắm, có lẽ để chú hai làm thôi. Tao kiếm việc khác. Ơ thế vợ mày cũng chịu à? Nếu vợ thích thì tao cho vợ quản lý luôn. Chỉ là, sản nghiệp thủy sản an thái của cha mình cũng đủ khiến cô ấy đau đầu rồi. Đinh Đinh học ngành nghệ thuật, giải trí mà nhợ. Không đi làm diễn viên, ca sĩ sao? Ừ nhưng con gái bước chân vào giới giải trí phức tạp tao không thích. Vào đó học mấy cái thói ăn chơi đú đận khéo lại mất vợ. Dương Tuấn Vũ nghe răng cười, cái này không phải là kỳ thị ngành giải trí mà ở đâu cũng thế rồi. Bình thường không sao, nhưng mà càng lấn sâu càng dễ xa đà vào những trò chơi ngầm trong nghề. Thay vào đó, về quản lý cả một công ty thủy sản lớn nhất nhì trong nước, tiền đến không hết, muốn đi chơi thì đi, muốn mua sắm thì mua sắm, chẳng cần phải nhìn mặt ai làm việc. Sướng không muốn, chui đầu vào chỗ khổ làm gì? Nô Phúc Vinh vỗ vai hai thằng bạn. Tôn Sách, Phá Quân, chúng mày có muốn đời trai này lãng phí vì sự sắp đặt của gia đình không? Có muốn bước hết tất cả cùng tao chơi lớn một lần không? Hồ Tôn xách gỡ kính xuống lau, hắn băn khoăn một hồi, rồi bất ngờ bẻ gãy vòng kính. Ba đứa bạn đang ngơ ngác thì hắn vô bàn tuyên bố: "Trời, tao lại sợ ông già tao quá. Thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế cái khỉ gió. Tao chán lắm rồi." Hắn vừa vô bàn vừa hét lên, mặt cũng đỏ bừng, như thế đủ thấy thằng bé ở nhà chắc thường xuyên bị cha mình gian dạy nghiêm khắc rồi. Cũng đúng, có cha là giáo sư đáng kính trong nước, con nhà ra giáo từ bé, có nhiều thứ gõ bó, để hắn làm được như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Bé gãy kính, vô bàn, ném sách chính là hành động đập tan cái tư tưởng cổ hủ, quyết chí đi theo tiếng gọi của đam mê hạ phá quân mặc kệ ánh mắt của đám người xung quanh hắn dơ nắm đấm lên nói được lắm tao cũng chán ghét việc sau này chỉ ngồi xem giấy tờ rồi phải làm cái thật hành tráng đời trai chỉ có một lần phải xông pha máu lửa chứ sống thế mới đáng sống dương tuấn vũ ngồi hút nước cam vắt nhìn ba thằng bạn đập tay thể sống thể chết cùng nhau làm nghiệp hút cạn cốc nước ngon lành hắn gõ gõ ngón tay cái lên bàn rồi điểm đạm nói ba chúng mày muốn chơi lớn à thế định làm cái gì ba thằng khí thế bừng bừng liệt kê một loạt các ngành nghề bọn nó thích hoặc có hứng thú hạ phá quân nói kinh doanh quán lẩu nướng giờ vụ này đang hot hoàn Nô Phúc Vinh điệu muồi kinh thường, không phải bây giờ đang hót hoàn hoạn, mà nó đã có từ lâu lắm rồi. Giờ lại có chi nhánh của tiên, phần của nhà hàng Tuyết Tiên, ai thèm tới mấy quán ăn tuổi nghĩa chứ? Ngay cả lục xù gì giờ cũng đang loạn thành một đoàn, ế ẩm tiêu kìa. Tao thấy hay đi bán mỹ phẩm. Hồ Tôn sách lắc đầu, kinh nghiệm không có, nhập hàng chẳng biết độ uy tín bao nhiêu, mà nhập thương hiệu lớn thì không có kinh nghiệm người ta còn lâu mới hợp tác. Tao thấy nên mở tiệm net. Nô Phúc Vinh lập tức phản bác, tiệm net giờ chẳng có bao nhiêu triển vọng đâu, nó đã báo hỏa mấy năm nay rồi. Ải, hay là kinh doanh quần áo? tao thấy nhập đồ Trung Quốc về bán lại like lắm, có thằng bạn đang làm thuê ở một shop thời trang, nó bảo ông chủ một tháng có khi lãi mấy trăm triệu. ở đấy, sau này mở chuỗi shop quần áo bán chắc lụt nà lắm. Hạ phá quân gật gù, hồ tôn sách lắc đầu, tao thấy không ổn lắm, mày nghĩ mà xem. dương tuấn vũ thấy ba đứa bạn cãi qua cãi lại một hồi thì thấy bọn này đúng là mấy đứa thấy cái gì có lợi nhuận một chút là lại đem ra bàn luận thì thở dài. hắn gõ gõ bàn nào, nào nói, ba thằng ngất ơ này nghe tao hỏi mấy câu được chứ? Hạ phá quân mắt sáng lên. Hắn chợt nhớ bên cạnh có thằng bạn thân đang làm Kim Long đất Việt ngồi cạnh mình mà quên mất, hai đứa kia thì không biết về Dương Tuấn Vũ nhiều, nhưng hắn thông qua mấy lần rủ dê đi chơi bời, lại thông qua chỉ họ nên biết đây chính là người làm mưa làm gió trên diễn đàn công nghệ, kinh tế trong mấy năm qua. Thậm chí giờ người ta còn mở rộng lấn sang cả quân sự, nói chung, cái gì hắn cũng biết. Đây chính là từ điển sống, ông thánh chứ đâu nữa. Hắn vô chán thầm chửi mình ngốc heo rồi cười định. Mày nói quên mất mày, ha ha, đại ca, cho xin ít ý kiến đi. Hai đứa bạn nghe Hạ Phá Quân nói vậy thì cũng bừng tỉnh, bọn họ mặc dù không biết Dương Tuấn Vũ làm cái gì, nhưng nhìn bộ dạng đường đắn Trưởng thành mấy đứa cùng tuổi nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là hắn có biệt thự trụ tỷ, có siêu xe trong gaza, hành tung thần bí, đây chính là người trải nghiệm đường đời nhiều mới có được. Không hỏi hắn thì đúng thật là một thiếu sót lớn rồi. Vì thế, nghe hạ phá quân nói, bọn chúng ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt nóng rực thiêu đốt thằng bạn ngồi đối diện. Dương Tuấn Vũ thấy ba đứa bạn thân đã tập trung lại thì gật cù nói. Đầu tiên, bọn mày xác định không dùng tài sản gia đình mà ra ngoài lập nghiệp. Ba cái đầu gật như trống bỏi, ánh mắt đều thể hiện quyết tâm cao vợi. Tốt. Câu tiếp theo, bọn mày muốn kiếm bao nhiêu tiền? đám hạ phá quân đinh nói càng nhiều càng tốt nhưng thấy hắn nhướng mày thì cẩn thận nghĩ nghĩ lại chợt nhận ra khi nay đúng là chưa nói tới vấn đề này đừng nghĩ câu hỏi kia là một câu nói của kẻ lắm tiền nhiều của khinh thường đồng tiền ngược lại chính việc xác định mình muốn có bao nhiêu tiền mới là thứ vô cùng quan trọng nó quyết định quy mô công việc mà mỗi người mong muốn hạ phá quân nghĩ một chút rồi vô bàn nói càng nhiều càng ít trăm tỷ ngàn tỷ tao đều muốn nhiều hơn nô phúc vinh nghe thế thì cũng siết chặt nắm đấm gật đầu đúng thế đã xông pha ra sự nghiệp khiến mọi người phải trố mắt lên nhìn thì vài trăm tỷ không thể thỏa được Hồ Tôn sách nghĩ tới mấy con số trong mơ này thì giọng run lên vì phấn khích, cứ như hắn thực sự đang nhìn thấy núi tiền này trước mắt vậy. Tiền, tiền, càng nhiều càng tốt. Nhà tao nghèo sắp điên rồi. Cũng không thể trách hắn được, giáo sư Hồ Tôn bác mặc dù danh tiếng rất lớn, nhưng ông ta sống vô cùng liêm khiết, thành ra vợ con đều không được nhờ bao nhiêu, gia đình cũng chỉ có một căn nhà chưa tới 70m2 ở gần trường học, còn lại tài sản đáng giá duy nhất chắc là chiếc xe ô tô đã cũ kỹ không thể cũ hơn nữa rồi. So với mấy đứa bạn, gia đình hắn đúng là nghèo tới đáng thương, còn so với những người khác, gia đình hắn cũng chỉ thuộc cuối tầng lớp trung lưu có kiến thức mà bụng nói làm gì cũng phải suy trước tính sau từng đồng bạc thì đúng là đáng thương Dương Tuấn Vũ gật gù tốt vậy chúng mày nghĩ các nghề đám bọn mày vừa nêu ra có thể kiếm được vài trăm tỷ vài nghìn tỷ không hay nay đây mai đó bên trên kiểm tra độ xuất có khi còn bị phạt nặng đóng cửa thậm chí là ngồi tù đấy ba đứa giật mình nhận ra thì ra nãy giờ mình mới chỉ nghĩ tới việc kiếm ra tiền chứ không nghĩ tới những hệ lụy đằng sau đa số các việc này đều là nhập hàng dậm về bán giá hời muốn kiếm tiền tạm bợ làm thế cũng được nhưng đúng là vướng vào luật pháp thì hỏng bét chưa kể làm ăn tiểu đó chưa chắc đã cạnh tranh được với các cửa hàng khác Hồ Tôn Sách lo lắng hỏi, thế theo mày chúng tao phải làm sao? Mày có ý tưởng gì không? Muốn thật sự làm tỷ phú, đi làm thuê đừng mong được, phải làm giám đốc, phải đứng lên mở công ty. Mà công ty làm ăn lâu dài quan trọng nhất là phải lấy uy tín làm đầu, tuyệt đối không chơi đồ hàng ái, hàng kém chất lượng. Được, bọn tao không chơi hàng kém chất lượng. Nhưng đồ xịn thì kinh doanh cái gì? Từ từ đừngội. Bọn mày muốn tự sản xuất hay là lấy đồ có sẵn đi bán? Ba đứa chụm đầu vào bàn bạc một hồi, cuối cùng Phúc Vinh nói, tao thấy tốt nhất vẫn là đồ tự làm, vừa ăn chắc mà bền, lại không phải nhìn sắc mặt của nhà cung ứng sản phẩm nhưng cái khó chính là tự làm lạ là làm cái gì. mày cũng biết các kiến thức học ở trường này để làm được một cái mới đâu phải dễ. bọn tao không biến thái như cao tầng thịnh thế được. toàn nghĩ ra những cái khác người, vượt thời đại. còn nhập đồ sẵn cốt thì cái này đơn giản hơn, nhưng phải chạy kênh phân phối. có hai hướng, một là mở cửa hiệu chuỗi cửa hiệu để bán đồ cho họ nếu có vốn dày, hai là mình mang đồ đi tiếp thị nếu vốn mỏng. dương tuấn vũ vuốt mũi, gật đầu. được rồi, bọn mày cũng hiểu tương đối rõ điểm lợi điểm hại trong đó. thực ra còn một cách nữa, rất hay. đó là bọn mày nhập linh kiện đơn lẻ về lắp ráp bán ra hàng sẽ vẫn có giá cũ nhưng tiền lãi sẽ nhận được nhiều hơn. Sau này có vốn thì phát triển đội ngũ nghiên cứu tìm ra cái mới, cái cải tiến, rồi dần dần theo đó đi lên tự sản xuất 100%. Đây là cách tốt nhất cho việc vốn ban đầu ít mà có tham vọng tự sản xuất. Hồ Tôn Sách không hổ là dân chuyên máy móc, tự động hóa, hắn lập tức nhận ra ưu điểm của phương pháp này. Hắn phấn khích nói: mày thật đúng là thành sống, thế cũng nghĩ ra được. Ải, Apple, đúng thế, tập đoàn đang làm mưa làm gió trong thị trường điện thoại cảm ứng, chẳng phải cũng toàn đi mua linh kiện của các hãng về rồi lắp lại thành một thành phẩm sao? có thêm đội ngũ phát triển một nền tảng riêng, tinh chỉnh lại các chi tiết máy, cuối cùng cho ra một loạt các điện thoại xịn sò, sang chảnh. Sao tao lại không nghĩ ra chứ? Hạ Phá Quân nghe thằng bạn phân tích thế thì cũng giật mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Cách này đúng là không cần phải tự sản xuất ra toàn bộ các linh kiện lớn nhỏ mà chỉ cần mua về lắp ráp lại. Á làm được, huyền thoại Tim Cook làm được, bọn họ biết đâu cũng có thể làm tốt như vậy thì sao? Nô Phúc Vinh cười ha hà nói, thế thì mua linh kiện về lắp điện thoại thôi. Được, điện thoại mỗi năm đều có cái mới cái tiến bộ, ngày này chỉ có càng ngày càng phát triển chứ không sợ được vài năm sẽ xuống dốc. Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên không ngờ ba đứa bạn lại muốn mở công ty điện thoại. Nhớ lại ngày trước mình dựa vào chính việc buôn bán iPhone cũ, iPhone lock mà có vốn, có tiền, rồi xây dựng lên thịnh thế ngày hôm nay. Nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình và mấy thằng bạn thân cũng thật có duyên với hai từ điện thoại. Chương 584, kích thích, chương 584, kích thích. PS, cảm ơn bạn chảy nổ đề cử ba nguyệt phiếu và bờ uff một thất thải châu cho chuyện nhé. Hắn hiếp mắt cười. Điện thoại à được đấy. Nghe bọn mày nói, tao cũng thấy thú vị. Hạ Phá Quân nhẹ răng nói: "Thế nào? Có muốn tham gia không?" Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt cằm: "Tạm thời tao rất bận, tuy vậy, một số vấn đề bọn mày đau đầu biết đâu tao lại có cách. Trước mắt cứ về lập một bản kế hoạch chi tiết đi, sau đấy họp lại với nhau. Ừm, ba đứa mày, ai sẽ làm người đứng đầu?" Hạ Phá Quân trợn mắt: "Cả ba đều làm giám đốc, sao phải nghĩ nhiều?" Dương Tuấn Vũ lắc đầu: "Một ngọn núi không thể có hai hổ, không phải tao muốn chia rẽ gì tụi mày, mà tao nhắc nhở cho chúng mày biết, người dẫn đầu có vai trò rất quan trọng, nó sẽ định hướng cho cách phát triển sau này của công ty. Nếu có hai người Hai định hướng khác nhau thì chẳng phải sẽ làm công ty bị phân chia ra sao? Một thằng làm leader, hai đứa còn lại có gì thì góp ý, leader vẫn phải là người cuối cùng chốt hạ. Hiểu chưa? Ba đứa cảm thấy Dương Tuấn Vũ nói rất có lý, nếu chẳng may cãi nhau, đứa nào cũng là sếp lớn thì đúng là không thể có hồi kết được, phải tìm ra một đứa có tiếng nói quan trọng nhất. Ba đứa nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hồ Tôn Sách nói đầu tiên. Tao không giỏi giao tiếp, mà làm sếp lớn thì phải thường xuyên đi câu mối cho công ty, liên hệ mua bán linh kiện cũng cần một mép, cái này tao tự nhận không bằng, vì thế, vị trí lớn nhất tao xin phép rút lui. Bảo tao làm sếp mảng máy móc Quy trình vận hành có lẽ hợp hơn. Lô Phúc Vinh gãi đầu. Tao cũng ngu khoản này, Phá Quân là đứa thích hợp nhất rồi. Hạ Phá Quân mặt như bánh đa ngâm nước. Tao chỉ được cái miệng thôi, khả năng làm việc sao bằng hai đứa mày, sao tao dám nhận. Dương Tuấn Vũ xoa tay. Làm sếp tổng không nhất thiết phải là người giỏi nhất, quan trọng là khả năng lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng và đối nhân xử thế, trọng dụng người tài. Cái này tao thấy mày làm cũng được đấy. Tôn Sách chỉ hợp với mảng kỹ thuật, nó nhận ra điểm mạnh điểm yếu của mình là tao thấy rất mừng rồi. Vệ Phúc Vinh, mày quá hiền lành, nếu làm sếp sẽ bị người ta rắp mũi lúc nào không biết con phá quân, nói ra có chút không phải, nhưng mày đúng là đứa khốn lỏi, một mét tốt, mặc dù làm không được bao nhiêu, nhưng có tầm nhìn, có quyết đoán, xếp là phải vậy, không quyết đoán, không bá đạo chút thì không được, lúc nào cần cứng mày cứng được, lúc nào cần mềm, cần luồn túi mày cũng làm tốt, vị trí này mày cứ mạnh dạn mà nhận đi. dưới sự khuyên bảo của ba đứa bạn, hạ phá quân dơ ly nước cam thứ ba lên. được, tao sẽ cùng chúng mày chơi lớn một lần. leader thì leader, hạ phá quân tao còn chưa biết sợ cái gì trên đời này. đi, hôm nay đi quậy, tao mời. Bốn đứa cuộc ly với nhau xong, Dương Tuấn Vũ lập tức lắc đầu. "Tiền hiện có nên tiết kiệm đi, đừng có hoa phí. Việc thành lập công ty còn nhiều thứ phải chi tiêu lắm. Việc tiếp theo cần làm gì đã biết chưa?" Hạ Phá Quân điệu xỉu, nhưng hắn cũng biết thời điểm này đúng là nên cần nghe lời Tuấn Vũ nói. "Ừ, biết rồi. Việc tiếp theo hả?" "Tất nhiên là gấp rút hoàn thành thủ tục để thành lập công ty rồi." Dương Tuấn Vũ lắc đầu. "Trước hết, bọn mày nên tìm hiểu mọi khía cạnh liên quan tới vấn đề điện thoại. Cụ thể như, chúng mình định lắp ráp điện thoại thuộc phân khúc nào? Có tất cả bao nhiêu loại linh kiện? Linh kiện loại mấy?" điều tra nhu cầu khách hàng xem họ cần có những tính năng gì, vùng nào sẽ là vùng sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng, danh sách những công ty nào mình sẽ cần hợp tác, công ty cần có bao nhiêu công nhân viên, dự trù kinh phí trả lương. Mấy đứa nghe hắn nói vậy thì mới giật mình nhận ra bản thân ngoài ý định thành lập công ty ra thì chẳng biết cái gì khác liên quan, nhưng không thể cái gì cũng nhờ hắn được, trừ khi Nô Phúc Vinh trợn mắt nói, sao cái gì mày cũng biết vậy, gia nhập với bọn tao đi. Hai đứa khác cũng sáng mắt lên vì đề nghị này, nhưng Dương Tuấn Vũ mép cười rồi lắc đầu, bọn mày muốn mở công ty, tao đâu có muốn, tham gia làm gì? Ba thằng nghe hắn trả lời như vậy thì nghẹn họng nhìn chen chối, vẫn là hạ phá quân mau một mép. Hắn cười híp mắt, chạy ra đấm bóp vai rồi định: Mày là đứa giỏi nhất mà, không tham gia mở công ty cũng được, mọi việc cứ để bọn tao lo. Mày chỉ cần đứng sau làm quân sư, thi thoảng cho một số ý kiến chắc là ok chứ. Nô Phúc Vinh gật đầu như giá tỏi. Đúng thế, ý tao chính là vậy. Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn thực ra không muốn chen chân vào đây là bởi vì nếu thế sau này vai trò của hắn sẽ lớn dần, cuối cùng khéo lại sáp nhập nó vào thịnh thế thì không ổn. Đây là sự nghiệp của ba thằng bạn, tốt nhất không nên cho một chân vào. Nhưng ba đứa này nói làm nhảm nhiều quá, hắn đau đầu. Được rồi, chúng mày lắm lời như thế từ khi nào vậy? Giai đoạn đầu. Chỉ giai đoạn đầu này tao sẽ giúp đỡ thôi, sau này phải tự thân mà làm. Hạ Phá Quân cười ha hả. Có thế chứ? Bọn tao toàn là mấy đứa ngây ngốc, giai đoạn đầu này chẳng biết phải làm những thứ gì mới được. Dương Tuấn Vũ trừng mắt. Đừng hy vọng vào tao quá nhiều, chúng mày mới là chủ nhân đích thực của công ty này, vì thế, lập tức về đó bới, tìm kiếm để trả lời mấy câu hỏi tao vừa nói đi. Lô Phúc Vinh gãi đầu. Mày có thể lặp lại lần nữa không? Tao nghe thay nọ nhạy qua thai kia rồi. Cắt lời. Dương Tuấn Vũ bóp bắp chán. Cũng may, trong ba thằng không phải đứa nào cũng đầu đoán như vậy. Ít ra, Hồ Tôn Sách cũng là đứa con nhà giả giáo. Hắn có vẻ cũng nhức não với hai thằng bạn chia quyển sổ ra. Hắn nói: Tao đã ghi lại rồi. Đi thôi, về tìm hiểu. Đi. Tao sẽ hủy mọi kèo cho tới khi nào tìm hiểu xong mấy vấn đề này. Hạ phá quân dơ tay lên trời thế thốt. Chỉ là, không có đứa nào quan tâm lắm. Thằng này có mà bỏ đi đàn đốn được mới là chuyện lạ. Mặc dù nói là không giúp đỡ gì, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng đoán được những khó khăn vượt mức mấy đứa sinh viên có thể làm được. Vì vậy, về nhà hắn lại bỏ ra công sức suy nghĩ cho mấy đứa này. Có nhiều vấn đề phải ở tầm lãnh đạo, đã được tiếp xúc và có kinh nghiệm làm việc, hợp tác với nhiều con cáo giả trong giới công nghệ mới có thể biết được. Dương Tuấn Vũ tin chắc để mấy đứa này cầm tiền đi thì chắc chắn lại cầm tiền về hoặc bị người ta lừa mất trắng mà thôi. Hỏi thì mới biết Hạ Phá Quân coi như ăn chơi đú đởn nhưng có chút vốn tích lũy, 500 triệu, ngô Phúc Vinh cũng có 100 triệu, còn Hồ Tôn Sách thì có 5 triệu tiền ăn vặt tích cóp trong mấy tháng. Trời. Như vậy, số vốn ban đầu chỉ là 605 triệu đồng, muốn tìm đối tác chỉ sợ không đơn giản. Lướt các diễn đàn công nghệ Hắn chợt thấy có một hình thức hiện đang khá có tương lai, Dĩ Vở. Vở về công nghệ, đặc biệt tập trung vào vấn đề điện thoại. Nhưng yêu cầu của Dĩ Vở không quá cao, chỉ cần chịu khó tìm hiểu về các loại điện thoại, các thông số, ưu nhược điểm của từng loại, rồi đem ra những bình luận so sánh và thêm cả khả năng nói chuyện hài hước, vui tính. Cái Youtube tiếp này vừa có thể sinh ra lợi nhuận lớn nếu làm tốt, và sau này còn là kênh tin tức của công ty, giới thiệu các sản phẩm mới cũng là một cách hay. Nhưng ba đứa kia riêng việc tập trung vào việc tìm hiểu kiến thức đã đủ to náo rồi, nhồi nhét thêm cái này e rằng không ổn lắm. Nghĩ nghĩ một hồi, Hắn chợt nhớ tới mấy mỹ nhân của nhà trong được. Thế là một buổi họp mặt nhỏ được tổ chức. Thành viên tham gia nam gồm có: Dương Tuấn Vũ, Hạ Phá Quân, Ngô Phúc Vinh, Hồ Tôn Sách, có thêm một người lạ mặt không nằm trong nhóm nữa, Chu Văn Tuệ. Đội nữ còn có: Mai Tuyết Tiên, Phương Thảo, Đình Lan, Tài Thi. Đây đều là những người thân thích hay chơi cùng nhau. Vốn dĩ còn có một cô bạn nữa tên Diệu Linh, nhưng nàng đã sớm theo trai bỏ nhóm này rồi, nên đã từ lâu không liên lạc lại. Mai Tuyết Tiên thấy anh trai nói có việc cần họp nhóm thì hơi bất ngờ, nhưng mọi thứ xung quanh anh ấy đều rất thú vị, vì thế, dù có bùng học cô cũng không lên tiếng lắm. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người đã tới đông đủ thì kéo vai thằng bạn nói: "Xin giới thiệu, đây là Chu Văn Tuệ, bạn thân cấp 3 của mình. Trước đây nó rất béo, giờ không hiểu uống cái thuốc gì mà thành ra được thế này." "Ờ, Mập, mày nói gì đi?" Chu Văn Tuệ khi nãy đã chửi xối xả vào mặt thằng bạn khốn nạn này vì đã bao nhiêu năm không gặp mặt, bạn thân. "Thân thân cái." "Đấm." Dương Tuấn Vũ mặt dày cũng xấu hổ, đích thị hắn đã lâu rồi không gặp mặt nó. Nhớ lại cái hồi hai đứa thầm thụt mang tiền tích cóp của Chu Mập đi ra kho cảng thu mua điện thoại cũ, điện thoại lóc. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi đó trong túi hắn chỉ có vài đồng tiền lẻ, nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình của Chu Mập và cha mẹ hắn thì đã không có Tuấn Vũ bây giờ. Thành công hôm nay của hắn không thể thiếu đứa bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn này được. Dương Tuấn Vũ thể sẽ thường xuyên liên lạc, bồi đắp lại tình anh em trước mặt mọi người, tới lúc đó, Chu Mập mới chừng mắt tha lỗi. Chu Văn Tuệ thực ra cũng biết hắn bận rộn, người nhà còn khó gặp mặt nữa là mình, tức giận thì tức giận, nhưng hắn không phải đứa thủ dai. Thấy mọi người nhìn vào mình thì Chu Văn Tuệ khẽ vuốt mái tóc đồng bẩy mới cắt, khoe hàm răng trắng bóc đều tắp, tự tin vỗ ngực nói: "Xin chào mọi người, mình là Chu Văn Tuệ." hiện đang là sinh viên trường học viện báo chí tuyên truyền. Quan trọng nhất là đang còn độc thân, nếu bạn nữ nào muốn làm quen, mình sẽ rất hân hạnh." Dương Tuấn Vũ vô hót hắn. "Mấy vị này đều là hoa có chủ rồi. À quên, còn Tuyết Tiên đấy, có muốn làm quen không?" Chu Văn Tuệ mặt nể ra, mọi người thấy thế thì cười phá lên vui vẻ, bầu không khí trở nên tự nhiên hơn nhiều. Tuyết Tiên e hèm. "Hôm nay đáng lẽ nên gọi thêm chị Hà Linh đi mới đúng." Chu Văn Tuệ nghe thế thì chột dạ, ho khan mấy tiếng. "Ai, chỉ là đùa chút thôi mà. Tôi nhìn một lượt là biết đều là hoa đã có chủ rồi." Dương Tuấn Vũ đợi mọi người vui vẻ làm quen với nhau xong, Hắn bắt đầu tuyên bố lý do buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hôm nay, Phá Quân, Phúc Vinh, Tôn Sách đang có một dự án startup rất có tiềm năng. Chỉ là nếu chỉ có ba người thì rất khó hoàn thành được. Mình cứ gọi mọi người tới đây là để xin ý kiến đóng góp. Đồng thời, ai có hứng thú muốn tham gia thì nhiệt liệt hoan nghênh. Dự án startup tiềm năng. Sao không thấy anh nói gì? Đình Lan nhìn chẳng chẳng nô Phúc Vinh trách. Dương Tuấn Vũ giơ tay chặn lại. Nói trước nói sau không phải là vấn đề. Dù gì nó mới chỉ nằm ở mức ý tưởng thôi. Hôm nay mời bạn tới đây chẳng phải là để hy vọng biến ý tưởng thành thực tế sao? Chu Văn Tuệ hâm hở. Saút là không thể thiếu tao rồi. Có vụ gì hot mà để mày quan trọng hóa như thế? Nhất định là rất thơm. Nghe đứa bạn nuôi khó nói bóng nói gió, người khác không biết hắn có ra tại như nào, nhưng Chu Văn Tuệ thì lại chẳng những không biết mà còn biết rất nhiều. Dương Tuấn Vũ ho khan mấy tiếng rồi nói thẳng. Saút thành lập công ty sản xuất lắp ráp điện thoại di động. Sao nào, có hứng thú với tương lai có điện thoại mà in Việt Nam không? Tất cả những người không biết thì đều giật mình sửng sở. chỉ có Mai Tuyết Tiên và Chu Văn Tuệ hơi sốc nhưng cũng dễ chấp nhận hơn một chút. Vấn đề này, thực sự có chút quá lớn rồi, quá mô rồi nhưng nó thực sự vô cùng kích thích. Chương 585, chiến lược phát triển, chương 585, chiến lược phát triển. Thấy ánh mắt mọi người nhanh chóng sáng lên, Dương Tuấn Vũ bắt đầu đi vào vấn đề chính. Điện thoại đã là thứ quá quen thuộc với mỗi người ở đây rồi, nhưng bên trong nó gồm có các chi tiết gì, linh kiện ra sao, chức năng thế nào thì không mấy người rõ. Nhiệm vụ này mọi người không phải quan tâm nhiều, ba tên này sẽ phụ trách vấn đề đó. Điều khiến tôi mời mọi người tới đây hôm nay chính là để xây dựng kế hoạch phát triển hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm. Nói ngắn gọn chính là chiến lược marketing. Chu Văn Tuệ nghe Tuyết Thiên nói mày rất giỏi trong phần phát triển kênh du tuyết. Chu Văn Tuệ cười khà khà. Việc này không dám nhận ra rất giỏi, nhưng về các nhu cầu cơ bản thì đã hoàn toàn thành thạo. Được. Mày trước mắt lập kế hoạch tiếp cận công ty Thịnh Thế cổng xù mẹ hệ lẹn đồ điện tử dân dụng, làm sao để mượn được điện thoại của họ về nghiên cứu hết các tính năng, học hỏi thêm cách review điện thoại của các du tuyết tờ trên thế giới, sau đấy lập kênh du tiếp cho công ty. Tính cách mày rất hợp với vai trò này. Việc này cứ giao cho tao. Chu Văn Tuệ tự tin híp mắt cười. Có Chủ tịch Thịnh Thế ở đây, lo gì không mượn được điện thoại của công ty về làm gì còn việc gì với thế nào thì hắn cũng đã có ý tưởng và kiến thức trong đầu rồi. Chu Mập vốn là đứa yêu thích những chuyện trên trời dưới biển, có cái gì mới, hắn cũng rất chăm chú tìm tòi. đây là điểm khiến hắn luôn nắm giữ được các thông tin cập nhật mới nhất. Dương Tuấn Vũ tiếp tục. tốt rồi. ừm, có bạn nữ nào muốn tham gia mảng này luôn không? nếu kênh có ít nhất một nam thanh, một nữ tú thì sẽ dễ cầu khách hơn. Tuyết Thiên định giơ tay xuống phòng, nhưng Vương Thảo đã là người tranh trước. cô gái này rất năng động, tính cách vui vẻ, hòa đồng, với nụ cười xinh đẹp, thân hình gợi cảm của mình, rất dễ khiến người đối diện có cảm tình. thưa xin một chân. kỳ dị. Chẳng dám chắc có làm được không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức." Nói xong cô còn đá lông neo cho Hạ Phá Quân, còn cô cậu thì giơ ngón tay cái khen ngợi. Dương Tuấn Vũ cũng thấy cặp đôi này khi lên hình sẽ rất thú vị, hắn nhìn sang Tuyết Tiến nói: "Em có thể tham gia, nhưng hiện giờ, em đang là gương mặt nổi tiếng, cũng là đại sứ thương hiệu của một hãng thời trang lớn hơn rồi. Hình ảnh của em rất có giá trị, không thể đơn giản làm một gì vừa được nữa. Đợi khi công ty có sản phẩm ra mắt, em chỉ cần tranh thủ thời gian lên sóng một vài tập là đã thành công rồi. Tuyết Tiên, việc của em hiện tại chính là xây dựng hình tượng của mình thật thật tốt. Hiểu ý anh không?" Mai Tuyết Tiên nghe anh trai nói vậy thì có chút buồn vì không được tham gia cùng các bạn, nhưng lời anh nói không sai chút nào, hiện tại cô đi đâu, làm gì cũng dễ dàng bị soi mói, săn ảnh, nếu chạy đi làm review điện thoại thì chỉ sợ sẽ khiếp đối thủ tìm cách dìm xuống. Nhất là đây mới chỉ là công ty đang xây dựng, trong quá trình đó có sai lầm và thiếu sót là không thể bàn cãi, nếu mình bị rơi vào hoàn cảnh đó, chẳng những không thể giúp gì mà còn khiến fan, khán giả nhìn chằm chằm vào rồi đả kích công ty, chỉ sợ nó sẽ lập tức bị sụp đổ. Hạ Phá Quân cười ha hà nói: "Tuyết Tiên, cậu không cần đấy nấy bọn mình chơi với nhau bao năm rồi, còn không hiểu tích cách của cậu sao?" Thi thoảng trốn ra gặp bọn này động viên là được rồi. Phương Thảo cũng khoát tay cười động viên. Có mình phụ trách rồi, cậu không cần lo lắng. Dương Tuấn vụ không để mọi việc đi lệch ra ngoài chủ đề, hắn chuẩn bị tiếp tục nói, nhưng trận có cánh tay dơ lên. Là ấy thi, cô gái nhìn bên ngoài trông khá nhút nhát, nhưng thực ra tính cách này rất mạnh mẽ. Mình cũng học tự động hóa giống tôn sách, vì thế, anh ấy làm được, mình nghĩ bản thân cũng có thể giúp đỡ. Cái này hắn không dám nói, mà ném vẫn để cho ba đứa bạn ngồi bên cạnh. Hạ phá quân lập tức vỗ tay nói, đúng thế. Tôn Sách học thậm chí còn không giỏi bằng ái thi đấy, thi thoảng cậu ta còn lén lút mang sách vợ đi hỏi bạn gái, đừng tưởng bọn này không biết. Khu khụ. Hồ Tôn Sách mặt hơi đỏ, nhưng hắn nhanh chóng chuyển sang trạng thái như bước, lấy tay chỉnh chỉnh lại gọng kính rồi gật đầu nói, "Quân tử dám làm dám nhận, đúng là tao không giỏi bằng ái thi, nếu cô ấy đã muốn tham gia, tao cũng không có ý kiến." Nô Phúc Vinh vỗ đốt vào vai thằng bạn rồi nói, "Khá lắm, vợ chồng chúng mày cùng cố gắng phấn đấu, vợ chồng tao cũng thế." "Phải không mình?" Đinh Lan đỏ mặt côa đúng, "Em, em không biết phải làm gì để giúp mọi người hết." Dương Tuấn Vũ sao còn không biết cô gái này vốn tinh danh như cáo, làm sao có bộ dạng này được, Phúc Vinh bị cô ta cưới về mới đúng, nói về điều hành công ty, chỉ sợ Đình Lan còn làm tốt hơn ông chồng hiền lành, lốc niết của mình. Hắn hất cằm, "Hiện tại công ty chưa có gì nhiều, nhưng sau này, khi tìm kiếm đối tác, nếu ban quản lý có thêm nữ hào kiệt, khôn khéo, quyết đoán thì chắc chắn không có ai thích hợp hơn Đình Lan được. Chúng mày nên tận dụng hiện giờ cô ấy còn chưa tiếp quản sự nghiệp của gia đình mà kéo một chân người ta vào." Hạ Phá Quân sảng khoái nói, "Tuổi này đã bàn bạc rồi, tiền vốn ban đầu không quyết định giá trị công ty, nhưng vẫn cần có cổ phần Tôi chiếm 40%, hai đứa kia mỗi đứa chiếm 30%, nếu Đình Lan gia nhập, tôi sẽ nhường 10% của mình cho cậu." Đình Lan là cô gái rất không khéo léo, cô biết chồng mình có thể làm được những gì, so về vai trò và sức ảnh hưởng trong công ty, chắc chắn ông chồng ngốc này không đủ sức lấy được 30% giờ nếu mình nhận thêm 10% thì hiện tại mặc dù không sao, nhưng sau này sẽ có lời ra tiếng vào. Vì thế, cô nhanh chóng lắc đầu. Chồng tôi lấy 30% được rồi. Dù sao gia nghiệp của tôi cũng phải tiếp quản, thời gian sau này sợ không có nhiều, nếu lấy đi 10% là không hợp lý. Quyết định vậy đi. Tuấn Vũ, cậu nói vấn đề tiếp theo được rồi." Dương Tuấn Vũ nở nụ cười khen ngợi, cô gái này vẫn vậy, rất tinh tế, khôn ngoan. Chẳng cần biết sau này công ty điện thoại này lớn hay nhỏ, nhưng đôi khi bỏ đi một phần lợi ích, thu về tình cảm, tín nhiệm về lâu về dài mới là sự lựa chọn thông minh. Thấy Đình Lan cũng nở lại một nụ cười hàm ý về phía hắn, Dương Tuấn Vũ không khỏi cười khổ, cô đây là muốn khiêu khích hắn. Nếu sắc bén mà nhận ra, người chủ trì hôm nay không phải là ban quản trị công ty mà lại là một người khác, chính là Dương Tuấn Vũ hắn. Vậy mà, đám kia không có bất cứ ý kiến gì, nghi hoặc gì. Điều này đủ thấy vai trò tuyệt đối quan trọng của hắn, nhưng, ngự đợi. Hắn lại không sở hữu 1% cổ phần nào. Hắn đứng sau màn giúp đỡ bạn bè được, sao cô lại không thể? Cô cũng đứng sau giúp chồng mình, không nhất thiết phải đích thân tham gia sở hữu cổ phần, sau này có việc gì muốn phủi mông đi cũng khó. Hắn không muốn đỏ xem mắt ai lớn hơn, vì thế liền quay lại chủ đề chính. Sau một thời gian vắt óc suy nghĩ, tôi và ba tên này đã xây dựng xong lộ trình xây dựng công ty rồi. Việc đăng ký công ty không khó, cái khó ở chỗ tuyển người và tìm đối tác, được quan sát thực tế sơ bộ dây chuyển sản xuất của người ta là tốt nhất. Việc này, Phá Quân, Phúc Vinh, Đình Lan, Thái Thị, Tôn Sách Năm người sớm ngày tiếp cận với đối tác rồi thử xem. Dương Tuấn Vũ đưa ra danh sách các công ty linh kiện máy móc có xếp hạng chất lượng, danh tiếng, độ uy tín hoàn hoàng. Chỉ riêng cái danh sách này, nếu để người chưa có kinh nghiệm làm thì chắc chắn sẽ rất khó, nhưng hạ phá quân con nhà tỉ báo, Dương Tuấn Vũ nắm trong tay hệ thống tra cứu tin tức siêu tốc độ triệu cơ, thì việc này lại quá ư là đơn giản. Cái khó là làm sao tiếp cận và lấy được lòng tin ở họ, rồi đồng ý, ký hợp đồng làm sao để có lợi cho mình nhất, đây là vấn đề rất khó khăn. Dương Tuấn Vũ hoàn toàn có thể chắc chắn ký được hợp đồng, nhưng hắn không muốn đám bạn mình phụ thuộc hoàn toàn vào một người không nằm trong công ty. Phải gặp khó khăn, phải vất vả, phải nếm mùi thất bại thật nhiều thì mới đi lên được. Như kiếp trước của hắn, thất bại nếu luyện kê ra chắc phải viết hết cả trăm quyển sách. Chẳng tự nhiên lại sinh ra một thiên tài về đàm phán kinh tế. Nếu không nhờ kiếp trước, thì kiếp này có công nghệ trong tay, hắn cũng chỉ là cái mỏ để người khác khai thác, hoặc suốt đời phải chịu cảnh bị người lừa gạt, hãm hại, lợi dụng mà thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Dương Tuấn Vũ mặc dù ghét cuộc sống thảm hại kiếp trước, nhưng hắn không phủ định, cũng không coi thường nó. Đấy chính là người thầy dạy hắn cách sống, cách thích nghi với mọi hoàn cảnh éo le nhất. Để từ đó, kiếp này mới sinh ra một thịnh thế mạnh mẽ. Hy vọng mút trời. Chương 586, khách hàng đầu tiên, chương 586, khách hàng đầu tiên. Dưới sự phân công của Dương Tuấn Vũ, mọi người nhanh chóng chọn được một số đối tượng để tiếp cận đầu tiên. Cái gần tới trước, Samsung Việt Nam chính là điểm tới đầu tiên của nhóm các bạn trẻ. Samsung không chỉ là tập đoàn bán điện thoại phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, mà họ còn là nhà cung cấp rất nhiều linh kiện điện thoại cho các hãng khác, trong đó, Trung Quốc chính là một khách hàng lớn nhất. Chỉ có điều, người Trung không cái gì giỏi hơn sao chép, họ chỉ cần một thời gian ngắn đã cho ra mắt nhiều thương hiệu điện thoại với tính năng rất cập nhật. Một công ty điện thoại mới thành lập ở thời điểm hiện tại sẽ là rất khó khăn, khi mà miếng bánh thị trường đã được chia thành mấy mảnh rõ ràng, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo. Trong đó, hai hãng chiếm thị phần lớn nhất là Samsung chiếm 24,4% thị phần, Apple chiếm 12,7%. Tuy vậy, sự tăng trưởng rõ rệt của điện thoại Trung Quốc cũng được người ta khẳng định, bởi vì các hãng này rất biết chạy đua công nghệ, giá sản phẩm mới ra mắt lại rẻ hơn gấp đôi, cho tới gấp 3 sản phẩm của Samsung và Apple. Do đó, có thể nói, điện thoại phân khúc cao cấp do hai nhà Samsung, Apple cạnh tranh nhau còn phân khúc tầm trung, tầm thấp thì các hãng điện thoại Trung Quốc đều tỏ ra rất có ưu thế. Và điều này trong những năm về sau lại càng thể hiện nổi bật. Dương Tuấn Vũ luôn nhắc nhở rõ, bọn họ mới đầu chỉ nên mua linh kiện về lắp ráp, khi bắt đầu có lợi nhuận thì ngay lập tức phải đầu tư vào nghiên cứu, chế tạo và chạy đua công nghệ. Chỉ như thế mới giúp bọn họ dần dần không bị người ta dắt mũi đi theo. Cuộc thảo luận kết thúc bằng một bữa trưa vui vẻ, mọi người đều hừng hực khí thế xông phan nên khi tiệc tàn thì tất cả đều lập tức tản ra làm việc. Đúng là khi có mục tiêu thì con người ta sẽ sống có ý hơn nắng vàng mùa thu không còn gắt, mà thay vào đó là chút gió heo may hơi xe xe, dưới ánh mắt trời tạo nên cho người ta cảm giác khá thú vị, vừa mát vừa ấm. Trên con đường thưa thớt người và xe qua lại, một người đàn ông cao giáo, tay đang xách theo chiếc cặp công sở, nện những bước chân nhanh nhẹn, thanh thoát xuống vỉa hè. Cái cảm giác yên bình mùa một buổi chiều thu ấy khiến tâm hồn dễ bị lạc giữa vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh mạnh, hôm nay anh không đi xe sao? Đinh mạnh quay lại thì thấy cô bé bóp nhẹ tay phanh, nghiêng chiếc cẩn cổ nhỏ mỉm cười hỏi mình. Hắn gật đầu nợ nụ cửa nhẹ đáp lại. Xe bị hỏng anh đang ở trong ga ra sửa. Cũng may không xa lắm nên anh tính quốc bộ tới đó luôn. Linh Khả Nhi cười tươi hơn nắng ấm mùa thu, cô chỉ tay vào gác bạ gạ phía sau nói: "Nếu anh không chê thì lên em chở, còn hơn 2 km nữa mới tới cơ. Dạo này thời tiết lúc nóng lúc lạnh, anh đừng đi đầu trần mà để bị ốm." "Ô cảm ơn, nhưng tôi không quen để người khác đèo, nhất lại là ngồi sau một cô gái xinh đẹp như em thì càng không thể nào. Trừ khi em cho tôi chở em đi." kỳ hỉ: "Anh thật văn vẻ nha, giờ em mới biết. Con trai đèo con gái là chuyện đương nhiên, em cũng không có đủ sức để chở anh đâu." Đưa chiếc cặp cho Khả Nhi đặt phía sau, Đinh Mạnh ngồi lên phía trước chở đã lâu lắm rồi, hắn không đi xe đạp, vì thế lúc đầu còn loạn choạng suýt nữa đâm vào cổ điện. Cũng do xe của Khả Nhi để yên khá thấp, vừa với chiều cao chỉ 1m55 của cô, còn hắn thì cao hơn 1m8, chân dài, tay dài, thành ra lúc đạp xe có chút liệm liệm là chuyện bình thường. Chỉ có điều, hắn xấu hổ, còn cô gái ngồi sau thì ôm bụng cười tới mức suýt tắt thở. Linh Khả Nhi khi bắt đầu làm việc chung đã nhận thấy Đinh Mạnh không hề tỏ ra khắc khe, khó khăn khi hướng dẫn một người mới như cô, ngược lại, có vấn đề gì không hiểu, dù là căn bản nhất hắn cũng nhẫn nại giải thích. Cùng với tính ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó của Khả Nhi, Cô đã nhanh chóng bắt đầu cùng Đinh Mạnh tham gia bố trí nội thất cho một căn nhà. Và giờ bọn họ đang đi tới lắng nghe nhu cầu của khách hàng, nếu mọi việc thuận lợi thì đây là hợp đồng đầu tiên mà cô được nhận. Căn nhà này thực chất chỉ là một căn chung cư, chủ nhân ngôi nhà cũng không phải là người khá giả, họ yêu cầu dùng 100 triệu để mua mới và trang trí lại nội thất trong phòng. Nếu cảm thấy ưu ý, họ sẽ trả tiền công là 10 triệu. Vì số tiền công khá ít ỏi nên chắc chắn không mấy công ty thiết kế nào cũng nhận, nhưng chân mỗi cũng là thịt, nhã nam xưa nay luôn không chê khách hàng, và hợp đồng lần này cũng phù hợp cho một người mới vào nghề như Khả Nhi. Thấy một nam cao lớn, ăn mặc lịch sự, trình tệ quần áo đen áo sơ mi trắng cài đủ cúc tay cũng không sắn lên mà đóng cúc tới cổ tay nhìn qua đã có cảm giác là một người làm việc rất có quy tắc khách hàng lần nào cũng cho điểm cộng đối với thái độ làm việc của hắn còn cô gái bên cạnh đứng chỉ tới ngang vai hắn hai tay đưa về phía trước đang nắm vào quai cặp dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt rất có tinh thần đặc biệt trên môi nở nụ cười khiến khung cảnh xung quanh như sáng bừng lên cô lễ phép chào chào anh chúng tôi tới từ công ty thiết kế Nhã nam đây là phó phòng của công ty ngài đinh mạnh. rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của anh người đàn ông thấy người ta lễ phép vậy thì tâm trạng tốt hơn hẳn anh ta cười nói. Hóa ra là người của công ty nhã nam, tốt rồi, cảm ơn công ty đã tiếp nhận hợp đồng nhỏ này. Mời hai vị vào trong. Sau một hồi làm quen, người đàn ông tên trường giang nói: căn chung cư này thực ra là của một người bạn thân của tôi nhượng lại cho. Cậu ấy vừa cùng gia đình sang ốc sở sinh sống, mà nhà cũ rồi bán chẳng được bao nhiêu, thấy tôi cùng vợ làm việc trên này vẫn đang ở nhà trọ nên hắn ngỏ ý muốn bán lại cho người quen biết. Khi đến thì khu nhà này rất ổn, chúng tôi quyết định mua lại và muốn sửa sang cho đẹp đẽ một chút, nhưng tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu nên cũng khó quyết định. Không gì bằng chuyên gia. Tôi lên mạng tìm hiểu về các nhà thiết kế nội thất, nhưng khi gọi điện hỏi thì người ta lấy giá cao quá. Cũng may có một cô bạn làm cùng công ty nói nhã nam làm việc rất có uy tín, lại phù hợp với nhu cầu khiêm tốn của vợ chúng tôi, thành ra mới có buổi gặp mặt hôm nay. Các vị cũng đã xem nhà rồi đó, không biết với khoản tiền 100 triệu thì có thể khiến nó tươi mới hơn không. Đinh Mạnh ngay từ khi vào nhà đã quan sát, căn nhà này diện tích rơi vào khoảng 80m2, có 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một gian vệ sinh và tắm giặt. Tuổi đời chắc cũng khoảng 35 năm, tường đầy dây vết tích của đám trẻ con, nào là mực, màu chì, màu dạ tô đủ các loại hoa cỏ. Bàn ghế cũng sứt sát, lớp sơn bóng phủ ngoài đã hỏng, sàn nhà cũng là loại gạch cũ, các đường vân chỉ bóng từ tung, nhiều viên gạch khi bước lên đã ọp. Nhà bếp, nhà tắm, các thiết bị nào có thể vào hố, xét thì đều đã đạt được. Nói chung căn này khá nát, giá mua chắc không quá 300 triệu. Đúng là nhà rẻ thì không còn dùng được cái gì ra hồn. Với 100 triệu tiền vật liệu, 10 triệu tiền công thì chắc không ai chịu nhận cái đơn hàng này. Đinh Mạnh không tự quyết định, mục đích chính hôm nay vừa là để khả nhi quan sát, học hỏi, nhưng cũng đồng thời là thử thách lựa chọn cho cô, nếu từ chối thì phải từ chối thế nào, muốn tăng thêm tiền công thì phải làm sao? Hoặc nếu giữ nguyên giá, nhận đơn hàng thì cần giải quyết thế nào? Vì vậy, hắn quay sang hỏi, "Khả Nhi, em nghĩ sao?" Linh Khả Nhi đi theo Đinh Mạnh nhưng cô cũng có chính kiến riêng của mình, quyển sổ ghi chép khổ A6 nho nhỏ đã viết chẳng chịt những ký hiệu và nhận xét của cô. Nghe cấp trên hỏi, cô mỉm cười nhìn với chủ nhà nói, "Như anh cũng đã biết, với 100 triệu để mua nội thất thì cũng không được bao nhiêu, đặc biệt là hàng cao cấp nhập khẩu chắc chắn không được. Tôi đề xuất thế này, chúng ta dùng một nửa số tiền đó mua mới nội thất tầm trung, tới rẻ nhưng chất lượng đảm bảo khá ổn, còn nửa còn lại dùng để sửa lại toàn bộ tư tưởng, trần và cả sàn." Tuy vậy, vì cần chọn các loại đồ không có sẵn trên thị trường mà cần phải thiết kế và đặt ở xưởng, chúng tôi đề xuất tiền hợp đồng ít nhất là 15 triệu, nếu làm gia đình hài lòng thì có thể thưởng thêm 2 triệu. Anh thấy sao? Ừm, tất nhiên là trong quá trình sửa chữa, anh chị cần hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Như thế chúng ta mới có thể hợp tác tốt nhất được. Đinh Mạnh khẽ nở nụ cười, hắn không nói gì thêm, vì thế người chủ nhà cũng hiểu quyết định của cô bé này cũng là quyết định của hắn. Trường Giang cũng chẳng phải kẻ không có hiểu biết, bản thân hắn cũng không nghĩ 100 triệu sẽ thay đổi được căn nhà bao nhiêu. Nếu để hắn tự mua đồ Tự sửa thì chỉ sợ một cái phòng khách cũng tốn mất một khoản tiền lớn hơn thế này rồi. Vậy mà cô gái này dám nhận, đã thế, hắn cũng dám theo. Thêm 5 triệu hay 7 triệu cũng không phải là quá khó khăn. Được, tôi đồng ý với đề xuất của cô đây. Vậy khi nào chúng ta tiến hành? Khả Nhi trong lòng rất căng thẳng, mãi cho tới khi hắn gật đầu chấp thuận hợp đồng cô mới kín đáo thở ra một hơi khó nhọc. Trang qua, tinh thần lập tức được sự hồi hộp kích thích thay thế. Vậy là cô có hợp đồng đầu tiên rồi. Mặc dù rất khó, nhưng cô tin mình sẽ thay đổi được nơi này, căn nhà nhất định sẽ sáng sửa, đầy sức sống. Đinh Mạnh gật đầu. Nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng tôi xin phép được đo đạc lại các vật trong nhà một lượt để thuận lợi cho việc sửa chữa. Thay thế, nói cách khác, ngay khi ký hợp đồng chúng ta sẽ tiến hành làm việc ngay lập tức. Anh hài lòng chứ? Trường Giang Như bắt được vàng, vấn đề nhà cửa đã là tâm bên của hắn và vợ suốt bao nhiêu năm rồi, đương nhiên càng làm sớm hắn càng thích. Tốt, chúng ta lập tức ký kết hợp đồng. Đinh Mạnh lấy từ trong cặp ra bản hợp đồng, hai bên cũng nhau viết và ký kết, đóng dấu đỏ, cuối cùng nhận trước 25% tiền đặt cọc, công việc lập tức được tiến hành. Đo đạc nhà cửa xong xuôi, thống kê chi tiết các thứ cần sửa và mua mới, vẽ nháp sơ bộ thiết kế có thể áp dụng thì trời cũng đã gần tối, Đinh Mạnh mời Khả Nhi ăn bữa cơm tại một quán khá sạch sẽ rồi hai người tách nhau đi về. chương 587 quá xúc động, chương 587 quá xúc động. Khả Nhi, đi ngủ thôi, mai còn có tiết đấy, đừng thức khuya quá. Ừ một lát nữa tớ ngủ, sắp xong rồi. đi làm thêm cũng tốt, nhưng mà đừng để ảnh hưởng tới việc học nó, năm nay năm cuối rồi đó. tớ biết mà. kỳ hì. Thảo thấy Khả Nhi vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ thì thở dài lắc đầu. suốt mấy tuần nay không biết cậu ta tìm được việc gì mà tối nào cũng thức khuya dậy sớm, hết đọc sách thì lại kẻ vẽ. Bọn họ là học kinh tế, thương mại, chứ có phải học chuyên ngành đồ họa, thiết kế đâu chứ. Là bạn trung phòng gần 4 năm nay, cô cũng khuyên bảo Khả Nhi nên tập trung học cho tốt nhưng cô gái này nhìn vậy mà thật cứng đầu. Tuy vậy, cô bạn học này vẫn có thể thi qua môn với điểm số khá cao, chẳng biết trong não cô ấy chứa những thứ gì nữa. Thảo đi tới khép chặt lại cửa sổ phòng cho đỡ gió. Mùa thu là thế, sáng còn có chút nắng ấm mặt trời, nhưng tối cũng đã bắt đầu có sương lạnh rồi. Hôm nay bên ngoài gió có chút lớn, đứa lốc này ngồi làm việc tập trung quá chẳng để ý gì cả. Cô đặt cốc sữa mình vừa pha rồi thở dài nói: Này, đói bụng thì uống đi, đang ấm đấy. Khả Nhi xúc động ngẩng lên định nói lời từ chối, thì Thảo quay người rời đi. Nhìn mày như con cá mắm, tao phát ghét rả tao đủ mất rồi, sữa còn nhiều không uống lại hỏng. Uống đi, tao đi ngủ đây, nhớ uống luôn, đừng để nguội. Ai, mai này nếu có thành công nhớ ơn tao đấy. Linh Khả Nhi trợn khóc trợn cười, cô ừ một tiếng rồi tiếp tục vẽ, tay thi thoảng với cốc sữa uống. Thảo và cô là bạn thân từ hồi học cấp 3, hai đứa đều biết hoàn cảnh của nhau, nhà Thảo cũng chẳng khá giả gì, nhưng được cái cha mẹ đều có công việc ổn định. Cô vẫn hay giúp đỡ Khả Nhi những lúc khó khăn nhất. Giữa hai người đã không cần phải lúc nào cũng nói lời cảm ơn, Thảo là vậy. Tính cách cô rất thẳng thắn nhưng không thiếu đi sự tinh tế của một người con gái. Bản vẽ hoàn tất thì cũng là lúc cốc sữa đã hết. Cô đứng dậy khẽ vươn vai cho đỡ mỏi, rồi mỉm cười hài lòng. Cô đã có những ý tưởng tốt nhất cho bản hợp đồng đầu tiên rồi. Mai học xong cùng anh Đinh Mạnh đi tới xưởng gỗ là khách quen để mua sắm nội thất và mua sơn. Cửa hàng đồ gỗ này nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng bên trong khuôn viên lại khá rộng rãi. Vừa bước vào đã thấy ngay không ít bộ bàn ghế được điêu khắc, mài rau tỉ mỉ, sáng loáng và rất thẩm mỹ. Chào ông chủ điện. Hôm nay tôi tới mang theo một đơn hàng gì đây? Ông chủ điện đương nhiên là quản lý ở đây. Lão chỉ có một đứa con trai nên quy mô làm ăn cũng không quá lớn. Thực ra cũng vì tính chất nghề thủ công gia truyền nên không muốn chuyển cho người ngoài. Đồ đạc đều do hai ông bà và vợ chồng đứa con độc đinh này làm. Họ chủ yếu nhận hàng khách quen. Đinh Mạnh cũng vì một lần tình cờ được bạn giới thiệu mới biết nơi đây. Sau khi hợp tác một vài lần, hắn liền chọn chỗ này nếu như khách hàng có nhu cầu mua sắm bàn ghế và các đồ chế tác từ gỗ. Ở đây có chút ngược đời là nếu bạn mang theo bản vẽ hoặc ít nhất là mô tả được càng rõ yêu cầu của sản phẩm thì giá cả lại càng rẻ. Không như các chỗ khác, nếu được đặt hàng theo ý muốn của người mua thì lại đắt hơn vài lần. Đinh Mạnh giới thiệu Khả Nhi cho Lão Điền, sau đó liền lấy ra bản vẽ hắn chuẩn bị vào tối qua. Linh Khả Nhi ngó ngó qua thì vô cùng ngạc nhiên. Lão Điền nhìn bản vẽ rồi liên tục gật đầu, tay vướt tròm râu đã chuyển sang màu trắng cước. Ông ta nói: Bản vẽ rất chi tiết, lần này cậu lại đưa tới cho tôi một bộ bàn ghế rất đẹp. Tốt, giá 30 triệu, tôi chỉ lấy giá gốc thôi đấy. Đinh Mạnh cười. Được, bản vẽ này là của ông. Khi nào tôi có thể nghiệm thu sản phẩm? Lão đắn đo tính toán một chút và giơ hai ngón tay. Nhanh nhất 2 tuần, chậm là 3 tuần. Được. Vậy nhờ Lão giúp đỡ. À đây. Còn có một số đồ thủ công khác nữa, lão xem. Nói rồi hắn lấy thêm ra mấy mẫu đèn trùm bằng gỗ. Lão điện mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy đồ tốt, ông đội giữ chặt tờ thiết kế như sợ nó bay mất vậy, sau đó lão mới ngẩng lên hỏi: Cần bao nhiêu chiếc? Bốn trùm lớn các loại này, bốn trùm nhỏ này nữa. Chẳng phải bên dưới tôi đã ghi số lượng rồi sao? Tôi đã thấy. Tốt, tám mẫu này giá mỗi chiếc 600.000, tổng cộng cả bàn ghế và đèn sẽ giao sau một tháng. Thế nào? Được, không thành vấn đề. Linh Khả Nhi rất ngạc nhiên về các bản vẽ của Đinh Mạnh, nó nhìn vừa đủ đơn giản nhưng lại rất tinh tế, nhã nhặn phù hợp với ngành nghề của cặp vợ chồng khách hàng đều là giáo viên dạy học quan trọng nhất chính là giả cả rẻ tới bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi đây là bán bản vẽ cho người ta mà sau này lão điển sẽ dựa vào đó mà kiếm được nhiều món hời những tưởng mọi việc đã xong thì đinh mạnh chợt thấy khả nhi chỉ tay vào đám những mảnh gỗ bỏ đi chất đống ở kia và hỏi bác điển chỗ gỗ này bác có bán không cháu muốn mua nhìn những lát gỗ cái to cái nhỏ đa phần đều là khoanh gỗ tròn cắt bỏ phần thừa, hoặc là các khoanh gỗ nhỏ không đủ kích thước yêu cầu nên bỏ chất thành đống lão điển cười ha hả là vụn gỗ bỏ tôi cháu định lấy sao ta cho đấy chỗ này thực ra cũng chỉ làm tuổi đun thôi mà nhà ta còn chất cả kho kia tỉa bỏ đi thì tiếc mà giữ lại để đun thì chẳng biết tới năm tháng nào mới dùng hết kỳ dị vậy cảm ơn bác cháu xin nhé nhưng cháu không lấy hết đâu khả nhi chạy tới đám gỗ rồi bắt đầu cầm lên xem một vài miếng gỗ thấy đa số đều còn khoanh tròn trịa vân gỗ khá đẹp không bị đen hay bị sâu kích cỡ thì đa dạng to nhỏ đều có cô nói bắt cho người vận chuyển giúp cháu nhé cháu sẽ trả tiền công vận chuyển lão điển gái đầu không hiểu cô bé này định làm cái gì nhưng chuyển cho người ta chút đồ cũng không thành vấn đề Dù sao hôm nay lão cũng có được mấy bạn vẽ rất thứ ý. Ngồi trong chiếc ô tô, Đinh Mạnh chỉnh vô lăng rồi quay sang tò mò hỏi: "Em lấy đá gỗ bỏ đi đấy làm gì vậy? Nhà cần sửa hay là muốn dùng nó làm đồ hè nở mà?" Linh Khả Nhi cười tươi rói: "Anh nghe về phương pháp làm sàn nhà bằng các vật liệu đơn giản rồi trải một lớp nhựa công nghiệp hạn sẽ được tráng trên bề mặt để làm cho sàn thêm nhắn mịn chưa?" "Ồ, ra là cái này. Rất tốt. Vậy mà anh không nghĩ ra. Vấn đề lát sàn cũng làm anh khá đau đầu. Gạch lát rẻ cũng hơn 150.000, 180.000 một viên, 0.6 ít 0.6m, tốn gần 35 triệu." Anh định chuyển sang làm sàn nhựa giả gỗ giá 1 mét Vương là 150.000 80m khấu hao những chỗ khó lắt thì phải tốn gần 13 triệu còn làm như em gỗ thì xin được chỉ mất tiền mua nhuội bộ vừa rẻ thôi giá thành chắc chỉ tốn khoảng 5 triệu nhỉ Vâng chắc khoảng 5 triệu 800 tới 6 triệu 500.000 là đủ cho nhà 80 M2 ạ tốt lắm rất có sáng tạo cảm ơn anh Bản vẽ của anh cũng rất đẹp rồi sau này em cũng có thể làm tốt hơn thế Những mảnh gỗ được bảo quản tạm thời trong kho của công ty Nhã Nam bọn họ tiếp tục đi chọn Sơn Sơn giờ kháa dạng Giá cả cũng phải chăng, tuy vậy sắm sửa xong cũng tốn hơn 20 triệu. Hôm sau, số tiền còn lại họ mua thêm bóng đèn, chậu hoa và cây cảnh nhỏ. Rồi bắt đầu gọi người tới tiến hành tháo dỡ đồ đạc, đục sàn. Hai vợ chồng trẻ đành phải ở tạm ở nhà bạn, điều này đương nhiên là không tránh được. Trước đó, họ cũng mang theo các đồ đạc quan trọng mà bỏ đi những đồ cũ nát rồi. Suốt hai tuần mua sắm, tháo tung nhà ra, họ lại tốn thêm gần hai tuần để sửa sang, thiết kế lại căn phòng. Mọi việc rất mệt mỏi, nhưng Khả Nhi làm việc rất nhiệt tình, cô dường như có nguồn năng lượng vô biên vô tận vậy nếu không phải đinh mạnh bắt cô chỉ được làm những việc nhỏ nhặt như sắp xếp đồ đạc, lắp ráp bóng đèn điện, thì cô sẽ làm hết việc của nhóm thi công mất. Nói là nhóm nhưng thực ra bọn họ cũng chỉ thuê hai người, công việc cũng không nặng nhọc lắm so với đi làm công trình lớn. Đây chỉ là một căn hộ nhỏ thôi. Nhiệm vụ chính chỉ là quét vôi ve, tháo, lắp, di chuyển đồ đạc. nặng nhất chắc là đổ béo, chặt xi lại một vài chỗ. Tới ngày nghiệm thu kết quả, hai vợ chồng trẻ hồi hộp đứng trước cửa nhà. Bên ngoài cánh cửa cũng được quét lớp sơn gỗ mới, cánh cửa sắt bên ngoài cũng được đánh sạch dỉ sét và quét sơn chống gì Trường Giang, anh mở cửa đi. Đinh mạnh mỉm cười đứng sang bên nhường dây phút này cho vợ chồng họ. Trường Giang nuốt ngụm nước bọt rồi run run cùng vợ đẩy cánh cửa ra. Bọn họ đã tốn 100 triệu để sửa sang, nếu không được như ý thì coi như số tiền tích cóp gần chục năm trời đều tan thành mây khói. Nhưng họ cũng biết số tiền này mà để sửa nhà đã hết chứ nói gì tới thay đổi đồ đạc. Họ không hy vọng nhiều lắm. Cánh cửa mở ra, hai vợ chồng chết lặng, mắt mở trừng trừng rồi lại thi nhau rủi rủi. Anh đang nằm mơ sao? Lê Lan che miệng đang há hốc vì quá ngạc nhiên. Trường Giang cũng cảm thấy vô cùng sốc, hắn không nói được câu nào mà cứ như đứa trẻ chạy khắp nơi sờ mũi chỗ một ít để biết mình không nằm mơ. đập vào mắt chính là lớp sàn vân gỗ độc đáo, bóng loáng, không vân nào giống vân nào, có to có nhỏ, rất thú vị. tường được sơn màu xanh nước da trời nhạt, trần là màu trắng, sơn đủ hai lớp lót và lớp chống ẩm mốc đảm bảo tô vẽ vào thì lau chùi cũng đơn giản. Trần nhà là một chiếc đèn trùm lớn bằng gỗ sơn màu hồng cánh sen, thiết kế hình hoa sen, cách cánh hoa xuề ra rất đẹp. khi đèn chiếu vào thì phản chiếu lên trần nhà hình ảnh bóng một đại sen lung linh. bàn ghế gỗ ở giữa phòng khách được thiết kế theo kiểu con thuyền, nhìn khá dị nhưng lại khiến người ta yêu thích không thôi. tivi màn hình phẳng 50 in được gắn vào giá trên tường loa cũng được đặt trên hai đám mây trắng trề ra. Phòng ngủ hai vợ chồng thì được thiết kế đèn là một cặp thiên sứ có cánh đang cụng tay cầm một chiếc đèn. Tủ gỗ để quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc, giường với đệm và ga giường mới. Phòng sau này cho con thì sơn màu nhạt, trên tường vẽ các hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu. Chùm đèn ở đây thiết kế là một quả khinh khí cầu sơn đủ màu sắc. Mỗi phòng còn có một đèn gỗ nhỏ để bàn dùng làm đèn ngủ. Các thiết bị gì xét đều được dùng axit nhẹ đánh sạch, rồi mạ lớp kim loại mới lên chống rỉ. Cả hai người hết nửa ngày vẫn không tin đây là nhà mình, chạy hết chỗ này tới chỗ kia, rồi sướng quá thành ra ôm nhau khóc một hồi. Một nam một nữ vẫn đang ngồi trên bộ bàn ghế mới uống trà, thư giãn. Cũng may, cuối cùng đôi vợ chồng cũng hồi phục tâm lý. Trường Giang đi tới cười ha hả bắt tay Đinh Mạnh. "Quá tuyệt vời. Đây thực sự là 100 triệu." Đinh Mạnh mỉm cười. "Chính xác là 96 triệu 432 ngàn. "Tốt, tuyệt vời. Tôi và vợ không có nhiều tiền, nhưng số tiền thừa đấy hai vị cứ giữ, đây là 20 triệu nữa. Các vị làm chúng tôi vô cùng hài lòng." Nhã Nam không ngờ lại tốt thế, tôi và vợ hôm sau tới trường phải giới thiệu cho đồng nghiệp mới được. Bọn họ tới đây xem mà nếu biết có cái giá này chắc chắn sẽ há hốc mồm. Hạ <cười> hạ, để cho hai vợ chồng thoải mái sung sướng. Đinh Mạnh cùng Khả Nhi nói chuyện thêm một lúc rồi xin phép về. Lên xe, Đinh Mạnh gật đầu. Em làm tốt lắm, cầm lấy đi. Ơ cái này. Khả Nhi thấy hắn đưa toàn bộ số tiền hơn 23 triệu tiền công cho mình thì vội lắc đầu phản đối. Anh mới là người có công chính mà, sao em có thể nhận được? Anh bảo em cần thì cứ cầm đi. Đây là dự án đầu tiên, em nên được nhận chọn vẹn coi như lấy may mắn vào nghề. Anh còn lương công ty trả nữa, em chưa là nhân viên chính thức, tháng này làm đâu có lương. Nếu không có những ý tưởng của em thì chắc chắn căn hộ đó không đẹp được như thế đừng từ chối nữa. Thời gian tới có thể sẽ bận rộn hơn đấy. Khả Nhi muốn chối thì bị hắn nét vào tay sắp tiền. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lúc cầm vẫn có cảm giác không thực tế. Em, em, được rồi. Anh nói, đi đâu ăn thôi. Em hôm nay chủ chi, anh chủ trì. ổn chứ. Câu nghẹn nào, khẽ lau nước mắt gật đầu. Vâng. À, em cũng cần cảm ơn bạn của anh nữa. Ai cơ? Dương Tuấn Vũ đó. Em không có điện thoại, anh gọi dùm em được chứ? Nhờ cậu ấy mà em tìm được công việc mà mình thích, lại nhiều lần giúp em lúc khó khăn nữa. tôi được chứ. Đinh Mạnh cầm điện thoại lên bấm số, chỉ có điều đầu dây bên kia báo người dùng bận gọi mấy lần điều thế, cậu ta chắc đang có việc gì rồi. Ồ vậy để khi khác em mời cậu ấy vậy. Linh Khả Nhi cắn môi tiếc nuối, cô cất số tiền cẩn thận vào cặp sách rồi ngẩn ngơ nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, nó cứ như một giấc mơ vậy. Chương 588, chuẩn bị ra mắt hai trụ sở mới. Chương 588, chuẩn bị ra mắt hai trụ sở mới. PS, cảm ơn bạn Hao Nguyễn 96 đã để cử một nguyệt phiếu và bạn đã ổ vạn làm để cử một nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Sáng nay mình cũng thông báo tới các bạn, như mình đã nói, hết tháng 6 Khoảng 600 chương truyện, mình sẽ cho tác phẩm nhập vụ, khi đó các bạn đọc truyện sẽ cần trả phí. Mỗi chương mình dự tính giá sẽ là 200 đồng 200 đồng. Với tốc độ ra chương 12 chương thì 1 tháng sẽ ra tối đa được 60 chương, vì thế, trung bình các bạn chỉ mất 12.000 đồng 1 tháng để đọc truyện. Rất tiếc vì truyện không thể đọc free nữa, nhưng nếu các bạn có tâm thì mong ủng hộ tác chút chi phí nho nhỏ, mỗi tháng bất uống đi mấy cốc trà đá để đọc truyện. Đồng thời, mặc dù biết là sẽ nợ nần dần chất, nhưng ta vẫn nhận bờ UF truyện để liệu mạng ra chương hơn. Giá cả tạm thời là năm k chương. Nếu dành rồi sẽ bù đủ trong liên tục mấy hôm sau cho tới khi hết nợ. Còn nếu bận ít thì ta cũng sẽ thông báo bù đắp rõ ràng cho anh chị em. Thời gian hiện tại cho tới khi vào VIP dự tính trong tuần này hoặc tuần sau, ta thông báo trước để khi một ngày đẹp trời vào đọc lại thấy chuyện cần phí để đọc thì đừng chửi ta. Trân trọng cảm ơn các độc giả, các lão đạo hữu thân thương. Em nghe Tuyết Tiên nói anh giúp đỡ mấy người bạn mở công ty điện thoại. Sao không để họ vào thịnh thế làm, như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hiện giờ thị trường di động tuy chưa đến mức báo hỏa, nhưng rất khó để một công ty mới chen chân vào. Nhất là khi người dân đã có rất nhiều sự lựa chọn trong mọi phân khúc. Trừ khi có thật nhiều tiền mua công nghệ mua linh kiện tuyển nhiều chuyên gia làm chiến lược marketing kết xuất sắc mới có thể cạnh tranh được vừa tú vừa hút nước dừa khỏi cốc hoa quả ép vừa mân mê lọn tóc mai phân tích thấu đáo tình hình dương tuấn vũ cười cũng chưa biết được cứ để họ thử sức đi vạn sự khởi đầu nan mà đôi môi căng mọng xinh đẹp khẽ mở vô tình để lộ ra hàm răng trắng bóc nở nụ cười cô nở nụ cười nói em quên mất là còn có ai đó đứng sau giúp đỡ sơ suất quá thực ra anh cũng không giúp gì nhiều cả thỉnh thoảng đưa ra ý kiến và đề xuất thôi dạo này tình hình trong đó thế nào rồi Vẫn tú vui vẻ lấy từ trong túi sách ra hai tấm thiệp mời rồi đặt vào tay hắn. Trên nền màu đỏ là các con chữ được in phun vàng thật, bạc thật. Ngoại hình nó cũng được thiết kế riêng biệt, cách điệu thành hình ảnh hai tòa nhà rất hoàn mỹ. Tấm thiệp hình tòa ạ bỗ lột thì in màu vàng, tấm ạ hệ thì in màu bạc, một mặt trời, một mặt trăng, tinh tế, tỉ mỉ có thừa. Đây đều là các tấm thiệp mời những vị khách vô cùng quan trọng, có địa vị, có quyền lực, có tiền bạc, có danh vọng. Dự kiến khách mời ghế vip sẽ vào khoảng 500 người, còn lại sẽ là ghế trông cho những vị khách khác như nhà báo, phóng viên, ca sĩ, diễn viên, người dân. Dương Tuấn Vũ mới đầu định chia ra tổ chức vào hai lần, nhưng nghĩ lại, cuộc đời trước của ạ Võ Lộ không được sống cùng vợ mình, giờ chi bằng hai tòa nhà này đã lấy biểu tượng của họ thì nên cùng lúc ra mắt sẽ tốt hơn. Nếu để ý kỹ, tòa ạ Võ Lộ không hướng thẳng ra biển mà lại quay đầu nhìn chéo về hướng khác, mà cứ theo hướng đó, người ta có thể tìm ra vị trí của tòa ạ Cả hai tòa nhà mới này cũng chứa 88 tầng ngang bằng với tòa Bọ Sầy đồn. Làm thiệp rất đẹp. Em xem ngày rồi sao? Mùng tháng 8 năm một không à? Một tuần nữa à? Thì là mẹ xem ngày đó. Mẹ bảo ông thầy này xem rất tốt, mọi sự nói đều rất đúng. Dương Tuấn Vũ cũng biết mẹ mình là một tín đồ tướng số học nên gật đầu cười. Hắn đang suy nghĩ xem hôm đó có nên xuất hiện không. Dạo này đang chế tạo hệ thống chân nhện của xe tăng, nhìn tưởng đơn giản nhưng lại khá phức tạp. Để những chiếc chân này có thể đỡ được một chiếc xe tăng đòi hỏi độ cứng, khả năng chịu lực ép của nó rất lớn. Phần kết cấu khung xương thì đã xong, nhưng phần khớp thì lại liên tục xuất hiện tình trạng bị ép méo di chuyển được một đoạn lập tức hỏng. Nó giống như bạn dùng một chiếc que tâm để chống một tảng đá lớn vậy, nhìn qua cũng biết que tâm sẽ gãy. Những chiếc chân này đòi hỏi phải chắc chắn, linh hoạt, khả năng cảm ứng và bám địa hình tốt, thậm chí. Hắn còn tham vọng làm chiếc xe tăng này có khả năng nón nhảy lên cao, ra xa, vừa làm kẻ địch bị tấn công bất ngờ nếu chiếc xe tăng chân nện đang bị địa hình che khuất, đồng thời cũng vừa giúp nó có khả năng né tránh các đòn tấn công, hay trực tiếp nhảy qua địa hình sụt lở mà không mất thời gian đi đường vòng. Muốn có được các tính năng gì hơn đó, vai trò của khớp chân vô cùng quan trọng. Nếu chế tạo xong bộ phận khớp nối, hoàn thành được chiếc xe tăng kiểu mới này, thì con đường xây dựng những cỗ máy chiến đấu dạng robot sẽ được kéo lại gần hơn rất nhiều. Chính vì thế thời gian này, hắn đều cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để vùi đầu vào chế tạo. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vợ, hắn lại đổi ý. Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ đi được chưa? Chỉ có điều, anh cũng chỉ là một người thôi, không có khả năng phân thân, vì thế, anh chỉ có thể chọn một nơi để đi. Tòa Apollo đi, anh sẽ tới đó. Em, em sẽ ở cùng một chỗ với anh. Bên kia giao cho Trần Bằng và Tiểu Di đi. Ừ, cũng tốt. Thời gian trôi đi nhanh chóng, hôm nay, sự kiện ra mắt hai trụ sở mới của tập đoàn Thịnh Thế đã thu hút được mọi trang tin tức, đài phát thanh tập trung hoàn toàn vào họ. Đâu đâu cũng bắt gặp mọi người sôi nổi bàn tán về họ. Thực ra, không phải chỉ hôm nay mới vậy, từ khi thiệp mời được phát đi, người ta đã lập tức tò mò Đồn thổi về hai tòa siêu kiến trúc này rồi. Đối với thịnh thế, bước đi này như đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng của tập đoàn, còn đối với những người dân, họ lại thấy được đất nước mình ngày càng thêm hiện đại, xinh đẹp, khi mà sắp tới, sẽ rất có khả năng Việt Nam được công nhận thêm hai kỳ quan thế giới nữa. Vì sao họ lại nghĩ vậy? Là bởi vì đã có tiền lệ từ trước, cứ nhìn vào tòa phố sấy đồn bá đạo, vai hùng kia sau bao nhiêu năm vẫn là nơi thu hút được vô vàn du khách tới tham quan, thưởng thức. Đương nhiên, không thể xem nhẹ được cách phục vụ tận tình chu đáo, các dịch vụ vui chơi cũng liên tục được đổi mới cập nhật xu thế, thậm chí có nhiều trò còn chưa từng nhìn thấy ở các khu du lịch khác. và tuyệt nhất chính là vừa ăn đồ ăn của nhà hàng tuyệt tiên, vừa ngắm nhìn cảnh sắc bãi cát bạc đầy màu sắc. đừng nghĩ Dương Tuấn Vũ dành ra hàng trăm ngàn tỷ để xây dựng tòa nhà này mà gắn cho hắn cái mát tiêu tiền như rác. bởi vì cứ nhìn vào lợi nhuận hàng năm cũng hơn ngàn tỷ ban đầu mấy lần rồi. khác biệt ở chỗ, tiền đầu tư ban đầu kia là vật chết, còn lợi nhuận thu lại được thì là vật sống, mà còn sống rất khỏe mạnh. với hệ thống nhà hàng khách sạn bảy sao và rất có thể sắp tới còn tiếp tục được thăng hạng tám sao. Họ xây dựng từ khi ra đời đã lập tức được xếp vào top đầu danh sách các điểm du lịch nhất định phải. Đến một lần trong đời. Khu du lịch biển ở Lộ và Aemi được chia thành ba phần: trên cạn, bãi biển và dưới lòng biển. Trên cạn và trên biển thì không phải nói quá nhiều, các trò chơi mà thịnh thế sở hữu rất nhiều, bạn sẽ rất lâu mới chơi hết được, nhưng trò nào cũng thú vị, hấp dẫn. Vì thế, các tour du lịch vốn thường chỉ kéo dài 36 ngày thì ở bãi biển của thị thế, người ta thường đi du lịch từ 714 ngày. Việc tăng thời gian mỗi tour Mà số lượng các tour không giảm khiến cho bãi cất bạc luôn sôi nổi, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, thậm chí, sau nhiều năm, nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, nếu không có dự án mới cứu cánh, nơi này mặc dù trải dài cả chục km nhưng vẫn cảm thấy có chút quá tải rồi. Sự khác biệt của Apollo và AE Mỹ chính là ở phần du lịch dưới lòng biển. Chương 589, Chiến thần uy vũ nữ thần tinh khôi, chương 589, Chiến thần uy vũ nữ thần tinh khôi. Ở dưới lòng biển là hệ thống mô hình thiết kế siêu độc đáo, người dân có thể đi dạo dưới đáy biển, vừa đi vừa ngắm nhìn các bãi san hô, các loài tôm cua cá sặc sỡ đủ màu sắc. Sở dĩ làm được điều này là vì hắn đã cho xây dựng hệ thống đường ống bằng siêu vật liệu, vừa đảm bảo độ bền cực cao, chịu được áp lực nước, vừa không mất đi tính trong suốt của nó. Mặc dù nói là hệ thống ống chứ thực ra các đường ống này rất rộng, diện tích chỗ hẹp nhất cũng là 12 mét vuông, chỗ rộng nhất lên tới 200 mét vuông. Xuyên suốt con đường đó là những chi tiết thẩm mỹ kỳ thú, khi thì là các loài cây, khi thì là các con vật, lúc lại có loài người. Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà chúng đều sắp xếp theo một quy luật, các con vật nọ dường như đều có hình từ nhỏ tới lớn, các loài cây cũng từ non tới già, con người cũng từ lọt lòng sơ sinh tới già cả gần đất xa trời. Và một đặc điểm chung nữa đó là tất cả đều làm pha lê, đá quý với đủ màu sắc, kết hợp với cảnh đẹp của biển xung quanh khiến nó trở nên vừa lung linh kỳ ảo, vừa huyền bí hấp dẫn. Mọi người gọi nơi đây là Luân hồi chi lộ, đường Luân hồi. Trên quãng đường dài hơn 10 km đó, Luân hồi chi lộ đã thành công đem tới cho khách tham quan 999 vòng đời của các loài, từ cây cỏ, động vật, tới nhân loại. Nó bao gồm những thứ không phải rất xa lạ, nhưng khiến cho mọi người đều có được những cảm nhận khác nhau khi đi tới nơi đây. Vượt qua hết quãng đường này, họ sẽ chợt thấy sợ kỳ diệu của tạo hóa, chợt nghĩ lại mình cũng nằm trong số đó sinh lão bệnh tử có ai mà không trải qua, nhưng sống sao cho vui, sao cho hạnh phúc, quên đi mọi âu lo, mệt mỏi của cuộc sống mới là thứ quan trọng nhất. Ai cũng biết trước tương lai mình sẽ ra đi, chết đi, vì sao không sống cho vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất? Không chỉ dừng lại ở đó, ẩn giấu sau những thứ tuyệt vời kia, luân hồi chi lộ còn có một nội dung khác nữa. Nội dung này sẽ không dễ dàng để tìm ra được, và để cho mọi người hào hứng hơn, hắn cũng tuyên bố ai hiểu được nội dung ẩn sau những con đường xuyên biển đó thì sẽ nhận được một triệu đô la Mỹ. Mọi người đều có thể đoán sau khi đi qua hết con đường này, mỗi lần đi qua lại có một lượt đoán. Vừa được can chơi. Vừa có cơ hội làm triệu phú đô la, ai không ham muốn? Ai không bị kích thích? Nhắc tới ăn mới nhớ, luân hồi chi lộ cũng có những món ăn mang đậm chất luân hồi thời gian. Từ những bát bột cho trẻ nhỏ, tới những món ăn siêu ngon, siêu hấp dẫn trong suốt những năm tháng trưởng thành, từ các bữa cơm gia đình đơn giản cho tới sơn hào hải vị đều có, và ngay cả tới những cốc sữa, cốc cháo cho người già lúc răng rơi hết cũng xuất hiện ở đây. Với phong cách nấu nướng đã được khẳng định bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, với đội ngũ đầu bếp liên tục học hỏi, rèn luyện và nâng cao tay nghề bằng các phương pháp mà Ngô Thiên Ân đầu bếp trưởng của hệ thống nhà hàng Tuyết Thiên thì muốn không ngon, không hấp dẫn không được. Ngay cả thực đơn chỉ là những bát cháo, cốc sữa, bữa cơm gia đình hàng ngày thôi, nhưng khi vào tay họ chế biến lại ra một loại hương vị kích thích tới mọi giác quan, bắt chặt lấy vị giác của người dùng khiến họ vừa cảm thấy vị ngon quen thuộc của mẹ nấu, vừa cảm thấy các món đơn giản này được đẩy lên một tầm cao mới mỹ thực, chỉ có hai từ này mới phản ánh được hết ý nghĩa của nó. Các nhà hàng cỡ nhỏ được bố trí dọc theo tuyến đường, đa số tập trung ở nơi có diện tích lớn cỡ 100.000-200.000m2. Nó đảm bảo cho mọi du khách đều có thể bất cứ lúc nào cũng tìm thấy đồ ăn ngon để thưởng thức trong quá trình ngắm cảnh, trải nghiệm nhân sinh quan, thế giới quan. Sự độc đáo Hào diệu của luân hồi chi lộ đã góp một phần vào những nét đặc sắc nhất của hai khu du lịch biển Apollo và AEMi trong sự kiện khai trương hoành tráng lần này. Những thước phim ngắn, những góc máy siêu phì cực chất đã được tung ra bên ngoài từ trước đã khiến cho lễ hội của thịnh thế nhận được rất nhiều sự quan tâm, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Chẳng nói lâu xa, cứ nhìn vào hơn 1000 ghế ngồi được lắp tạm thời ở trước tòa nhà Apollo và AEMi thì đủ biết độ hot của sự kiện lần này có sức ảnh hưởng ra sao. 1000 ghế ngồi đều được ngồi kín, vậy mà còn chưa là gì so với vị trí đang đứng xếp thành xung quanh nếu thực sự không phải tổ chức cùng lúc ở hai địa điểm Nha Trang và Phú Quốc thì có lẽ hôm nay đúng là vỡ trận. Hôm nay Vân Tú mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, chân váy xếp tầng để lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, hấp dẫn. Cắt thắt lưng long, vai trần gợi cảm, lấp ló hai chú thỏ trắng xinh xắn. ở giữa cặp xương vai xanh quyến rũ là một sợi dây truyền huyết mỹ nhân vô cùng tinh tế, lấp lánh ánh sáng màu đỏ hồng huyền diệu. Cô vừa cất tiếng mở đầu màn giới thiệu, vừa thỉnh thoảng nở nụ cười yêu kiều, rực rỡ khiến cho đám nam nhân bên dưới ai cũng đều như những kẻ mất hồn. Dương Tuấn Vũ trong chỗ ghế ngồi của đám khách mời, vừa thầm kinh diễm trước vẻ đẹp ngày càng tuyệt mỹ của vợ mình, vừa thâm lắc đầu vì biểu cảm của cả ngàn tên trư bắt giới ở đây. Hắn không những không ghét, không khó chịu, ngược lại chỉ cảm thấy bản thân mình thật có diễm phúc khi được sống cùng nàng. Lúc ở nhà, nàng đủ công dung ngôn hạnh, khi làm việc nàng thông minh quyết đoán, khi kể vai sát cánh chiến đấu nàng là một đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý yêu nàng, thương nàng tới hết kiếp này cũng khiến hắn cảm thấy chưa thỏa mãn, nếu còn kiếp sau, dù có đi khắp chân trời góc biển, hắn cũng phải tìm thấy nàng và bắt cóc về làm vợ. Tuy vậy, không phải mọi người chỉ vì vẻ ngoài của nàng mà bị cuốn hút. Họ còn bị những hình ảnh giới thiệu về những nét đẹp đặc biệt của khu du lịch biển Nha Trang trên màn hình làm phấn khích, thích thú. Và để kết thúc cho màn phát biểu tuyệt vời, như là một điểm quan trọng nhất của lần khai trương lần này, ai ai cũng muốn nhìn thấy tận mắt một tòa nhà rất có thể là kỳ quan nhân loại sẽ có hình thù thế nào. Cái tầm rèm đỏ vô cùng lớn trùm lên toàn bộ tòa nhà chọc trời kia khiến lòng mọi người rất ngơ ngáy khó chịu rồi. Như lần khai trương trước, vẫn hú mời một số những vị khách quý tới cùng cô ấn vào chiếc nút màu đỏ rất lớn này. Chỉ có điều, các vị khách lần này có chút đặc biệt, trong đó không ít người cô đều biết mặt, thậm chí thân quen. Điện hình là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Quân, ông nội nuôi Phong Lao đang cười toe toét tự hào về đứa cháu tài giỏi của mình. Không ngờ Thịnh Thế đã đi được những bước tiến thật xa, thật vững mạnh như thế. Chúc mừng tổng giám đốc Vân Tú. Vân Tú khẽ gật đầu mỉm cười nói: "Cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia buổi lễ lần này." Ha ha, không tham gia thì sẽ hối tiếc cả đời mất. Ai, lần trước tôi còn chưa được mời, lần này được mời đương nhiên phải gấp rút sắp xếp công việc để đi rồi. Chật. Thịnh Thế quả là Thịnh Thế, cường thịnh vững mạnh, khí thế ngút trời. Tốt, Việt Nam ta càng ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế. Trong các buổi họp của các tổ chức liên hiệp lớn nhỏ, họ thực sự bắt đầu quan tâm và ngỏ ý lắng nghe ý kiến của chúng ta rồi. Điều này chẳng ai nghĩ rằng có thể xuất hiện trong giai đoạn sớm như vậy, các vị lãnh đạo phía trên ai cũng cho là Việt Nam cần phát triển trong ít nhất 50 năm mới có thể có được chút chỗ đứng trong cái nhìn của các cường quốc kia. Vậy mà, chỉ trong vòng 67 năm ngắn ngủi, tình thế đã trực tiếp kéo về sự kính trọng đó cho nước ta. Nói thật, đất nước đang nợ các bạn một lời cảm ơn sâu nặng. Bộ trưởng đã nói quá rồi. Chúng tôi chỉ làm hết nghĩa vụ, trách nhiệm và phát huy tối đa tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc thôi. Nhưng nhận được lời động viên vừa rồi của ngài, chắc chắn tất cả công nhân viên chức của chúng tôi sẽ vô cùng xúc động. Một lần nữa, xin được cảm ơn bộ trưởng. Mọi người trò chuyện làm quen đơn giản một chút, sau đấy là màn bấm nút nhanh chóng được triển khai. Tấm màn đỏ vốn khiến người ta tò mò nay dần dần được kéo xuống. Mọi người lập tức xứng sở. Lộ ra trước mắt mọi người là một hình ảnh một vị chiến thần dũng mánh, khí thế sắc bén mút trời, chấn nhiếp toàn bộ ánh mắt nhìn vào hắn. Chiếc vương miện bằng vàng, đôi mắt sáng chói, gương mặt anh tuấn bất phàm, mái tóc dài mảng vàng như phấp phới theo gió. Một tay hắn cầm trường thương hình kim long giữ tận quần quanh, một tay hướng hở mở ra một quả cầu rực rỡ, không đúng hơn trong tay hắn là một mặt trời như đang tỏa sức nóng vô cùng kinh khủng, thiêu đốt vật vật. Và đằng sau lưng hắn còn có tám tinh cầu mặt trời khác đang lơ lửng phía sau. khoác lên người bộ chiến giáp màu vàng nhìn hắn giống như một vị thần đang sống, làm người mọi người nhìn vào lập tức không dám nhìn thẳng mà chỉ nghiêm trang cúi đầu. Kẻ yếu đuối thậm chí còn muốn quỳ bái. Lê Quân thầm lau trộn mồ hôi chán, rồi nói với vân Tú: Thế này cũng quá kinh khủng rồi. Đây thực sự là thần mặt trời, thần ánh sáng hạ bồ lộ trong truyền thuyết. Dù tôi không tin lắm vào chuyện thần thoại, nhưng thực sự khi nhìn vào tòa kiến trúc này, tôi có cảm giác vị thần này thực sự tồn tại. Không biết ai là người đã vẽ lên tòa kiến trúc này. Vân Tú nhớ lại lần đầu nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác giật mình không kém. Nhưng so với Lê Quân, cô đã gặp nhiều quá sự trên đời rồi nên nếu thực sự tồn tại một vị thần thế này, cô cũng không cảm thấy quá khó chấp nhận. Trái ngược với nét kinh hãi thế tục của sự xuất hiện diện mạo uy nghiêm, trấn áp thiên hạ của chiến thần mặt trời A Lộ, ở Phú Quốc, mọi vị khách mời cũng đang giật mình vì nét đẹp kinh diễm của vị thần mặt trăng Aemi. Nàng, thực sự quá quá đẹp. Gương mặt hoàn mỹ về cả tỷ lệ lẫn đường nét, sự trong sáng, tinh khiết không dính bụi trần. Mái tóc màu bạc mềm mại đồng bệnh như thác, đội lên đầu một chiếc vương miện trong suốt như pha lê, kết hợp với ngoại hình tuyệt đẹp khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng ngưỡng mộ. Tuy vậy, chỉ dám ngưỡng mộ chứ tuyệt không dám nghĩ mình với tới được. Nàng, không phải là người mà những kẻ phàm phu tục tử kia có thể bất kính. Aemi đang kéo căng lên cây cung hình bằng băng tuyết, tỏa ra ánh sáng trắng tinh khôi, cũng như một vầng trăng lưỡi liềm. Xinh đẹp, hoàn mỹ, khí chất thần tiên, nàng đích thị là một vị thần của đỉnh Olympus Chương 590, đơn hàng của Bộ Quốc phòng, chương 590, đơn hàng của Bộ Quốc phòng. Bởi lễ ra mắt ở hai địa điểm thành công ngoài sức tưởng tượng. Suốt một thời gian dài sau đó, hai khu du lịch biển này đều thu hút được hàng chục triệu lượt khách mỗi tháng, đem về doanh thu vượt ngưỡng chỉ tiêu đề ra. Nhưng chưa có một hai có thể giải được câu đố triệu đô đó. Quay trở về thực tại, sau khi thu toàn bộ sự phấn khích của mọi người vào lòng, Dương Tuấn Vũ lặng lẽ rời đi. Hắn muốn tranh thủ kiểm tra tình hình căn cứ bên dưới tòa ạ bộ lộ và ạ hệ mỹ xem quân dưới tay mình đã và đang làm gì mấy tháng nay rồi. Vì tình hình đóng tàu ở Cam Đen cũng thuộc tỉnh Khánh Hòa, vì thế và nhóm của hắn ta đều chuyển vào trong này hoạt động. Trong đó cũng mang theo một phần đội rèn chuyên nghiệp của căn cứ tới khu đóng tàu Cam Danh làm việc, điều này đã được Dương Tuấn Vũ chấp nhận và không khó để đoán hiệu suất công việc được đẩy lên rất nhanh chóng. Về các phần vỏ tàu, thiết bị máy móc và thông tin đều được hắn cài người vào vừa làm vừa giám sát các công nhân, kỹ sư thuê bên ngoài. Chỉ riêng phần lõi công nghệ năng lượng hỉ rộ rồ điện là hắn giữ độc quyền, số lượng vừa khấp với số đơn hàng của chính phủ, tuyệt đối không làm dư thừa ra. Kết hợp với số lượng nhân công tăng gấp 3 lần so với lúc trước, ba chiếc tàu ngầm tiếp theo dự kiến có khả năng ra mắt cùng một lúc nếu không có bất cứ biến cố gì phát sinh. Công ty đóng tàu Cam Danh hiện tại đã được chính phủ xếp vào danh sách những địa điểm được bảo mật tuyệt đối, vòng trong vòng ngoài khi nào cũng có quân đội canh gác thứ 7 số lượng bộ binh, lục quân, thủy quân tổng cộng 1000 người luân phiên bảo hộ, muốn ra vào đều phải được xác nhận danh tính, loại bỏ hết các vật dụng, quần áo cũng sử dụng đồ bảo hộ do công ty cung cấp. Khi tới làm phải quét vân tay, giọng nói, ngước mắt. Đây cũng là yêu cầu mà Dương Tuấn Vũ đề xuất, thiết bị cũng được hắn bán cho chính phủ và vượt qua những bài kiểm tra khắc khe nhất. Bộ trưởng Lê Quân còn cười nói với hắn rằng, sau này có khi trang thiết bị, vật dụng trong an ninh quốc phòng đều phải nhờ tới thịnh thế các cậu rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không ngại thể hiện thẳng thắn quan điểm của mình chính là đưa thương hiệu Thịnh Thế tới mọi ngõ ngách trong quốc gia, thậm chí trên thế giới. Hắn như trực tiếp tuyên bố sẽ làm bá chủ kinh tế toàn cầu sau này vậy. Cảm thấy sự ngông cuồng trong lời nói của hắn, Lê Quân chẳng những không cảm thấy tức giận mà ngược lại, ông cười ha hả vỗ vai hắn, khen, "Tốt lắm, hãy chứng minh cho các cường quốc trên thế giới biết Thịnh Thế, biết người Việt Nam chúng ta không hề thua kém bất cứ ai cả." Và không ngoài dự liệu của hắn, ngay sau cuộc nói chuyện đó, bên phía quân đội lập tức đặt đơn hàng sỉ cụ gì tịt, thiết bị tích hợp 3 tính năng, xác nhận danh tính bằng vân tay, giọng nói và mắt. Với tốc độ nhận diện cực nhanh, Khả năng đạt chính xác lên tới 99,99% ,99 độ bền và kích thước nhỏ gọn đã khiến xỉ cụ dị tính lọt vào top những thiết bị nhận dạng nhân chất học xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Ngay cả đồ mà Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga và Nhật Bản cũng không bằng thiết bị này, thậm chí nó còn có nhiều điểm: kích thước lớn, tốc độ kiểm tra chậm, 5 giây. Còn xỉ cụ dị tiệt của Thịnh Thế chỉ tốn 0,5 giây để hoàn thành cả ba bước kiểm tra. Người cần xác định danh tính chỉ cần chạm tay vào thiết bị và nói họ tên hoặc mật danh của mình, nhìn thẳng vào chiếc máy thì gần như lập tức cho ra ngay kết quả. Lê Quân đã ra đơn hàng 900 chiếc giao hàng trong 3 đợt, mỗi đợt 300 trong vòng 3 tháng. Cũng may, công ty quân sự Thịnh Thế đã tuyển đủ người, tất cả đều là các kỹ sư lành nghề, có không ít người đều thuộc bên Bộ Quốc phòng xuất ngũ hoặc xin phép chuyển chuyển biên chế để được gia nhập vào công ty mới này. Bọn họ làm vậy là có lý do chính đáng, khi mà công ty đóng tàu Thịnh Thế xuất sắc cho ra mắt quái ngư tàu ngầm Thế Thao 01, thứ mà suốt bao nhiêu năm tại quốc, lao động không ngừng nghỉ để nghiên cứu, chế tạo ra một chiếc trục hạng mà không thành công, chứ đừng nghĩ tới là có thể hoàn thành chế tạo được một loại công nghệ khó khăn và tiên tiến như tàu ngầm. Thịnh Thế cho họ sống lại tinh thần của một người yêu nước, đang mê nghiên cứu sản xuất. Tới giờ Không ai còn nghi ngờ về sự thành công, khả năng tạo nên kỳ tích, tạo ra những phát minh vĩ đại của quốc gia, của thế giới, cũng như của nhân loại. Thịnh Thế ở thời điểm hiện tại đã trở thành tập đoàn có lượng người muốn xin vào làm nhiều nhất và đương nhiên là khó khăn nhất. Chỉ có họ không cần tử người, chứ không bao giờ thiếu người tới nộp đơn. Điều này phản ánh rõ nhất ở việc Lâm Băng đã trực tiếp gọi điện đề xuất với hắn được mở rộng bộ phận nhân sự lên 5 lần. Chỉ có như vậy mới có khả năng hoàn thành được công tác chọn lọc, xét duyệt và tìm kiếm cho tập đoàn những cá nhân xuất sắc nhất. Đó còn chưa kể chức năng thường xuyên giám sát, xử lý các nhân viên phạm lỗi hoặc có hành vi vi phạm luật lệ. Nguyên tắc của tập đoàn. Dương Tuấn Vũ đương nhiên biết hiện tại cô gái này đang phải bù dù đầu góc để cáng đáng bộ phận nhân sự vì thiếu người, do đó, hắn đã gật đầu phê chuẩn. Tốc độ làm việc của Lâm Băng đúng là rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã xét duyệt được hơn 2000 hồ sơ tốt nhất, phù hợp nhất rồi phân chia vào các vị trí trong bộ máy của tập đoàn. Thịnh Thế Quân sự cũng là một trong số các công ty con được hưởng lợi và ưu tiên nhất. Trong 2000 hồ sơ, cô lọc ra 200 hồ sơ có kinh nghiệm, có nhân cách và cả độ trung thành cao nhất cho nó. Dương Tuấn Vũ sau khi lén vào quan sát và vi hành thì rất hài lòng về tay nghề, kiến thức, cách làm việc cũng như con người của họ. Hệ thống cánh tay robot và dây chuyển tự động đã được viện nghiên cứu thịnh thế hoàn thiện từ lâu. Sĩ sì cụ gì tịch thực ra đã được lắp đặt tại một số cơ sở thiết yếu, tuyệt mật của công ty, do đó nó không phải thứ mới mẻ. Chẳng qua hiện tại mới lộ ra cho bộ quốc phòng trải nghiệm thôi. Mà một khi trải nghiệm y như rằng bị nghiện, ngứa ngay trong lòng, không thể không mua. Dây chuyển đã có sẵn, chỉ là nâng cấp và mở rộng ra, sau đó đã lập tức có thể bắt đầu tiến hành sản xuất. Dự kiến tốc độ sản xuất và kiểm soát chất lượng của sĩ sì cụ gì tịch sẽ vượt mức yêu cầu của bộ quốc phòng. Một tháng đã có thể làm được 300 chiếc đạt tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất rồi. Sau khi dây chuyển hoạt động ổn định, Dương Tuấn Vũ chỉ để lại 50 người vận hành máy, thuê thêm một ít nhân viên vận chuyển hàng, còn lại 150 người tay nghề cao được hắn lôi vào dự án sản xuất quần áo chống đạn và các vũ khí lạnh như dao quân dụng, dao cắm, dao găm. Phải như vậy rồi dần dần tăng lên cả về số người cũng như số lượng vật dụng thì mới có thể gọi là một công ty về quân sự được. Dương Tuấn Vũ có thể cho bọn họ học hỏi nâng cao thêm các kiến thức về trang thiết bị đang sản xuất nhưng các khâu chủ chốt như tỷ lệ các thành phần kim loại, thời gian phối chế, nhiệt độ của từng thời điểm đều được hắn nắm giữ. Ngay cả khi áp dụng vào rô tự động hóa. Hắn cũng cài đặt chế độ tự hủy nếu có hiện tượng can thiệp thủ công cũng như can thiệp qua mạng internet, mạng lõi cản ạ diện viết tắt lan mạng máy tính của bộ. Đương nhiên, muốn xâm nhập và vượt qua được tường lửa của tập đoàn nói chung cũng như công ty quân sự nói riêng là một vấn đề khá không khả thi, bởi vì nó được đội ngũ hacker dưới sự chỉ huy của Lao, kết hợp với Hồ Thế và cuối cùng là Triệu Cơ thì bất cứ tín hiệu xâm nhập nào cũng bị truy lùng ngược và hủy diệt. Chương 591, hệ thống sàn đấu mới của FISS giờ giả gồng, chương 591, hệ thống sàn đấu mới của FISS rở rạc gồng. cảm ơn các bạn thẹn thắng đã để cử 1000 phiếu bạch phượng bị đã đề cử một nguyện phiếu và dự 98 đã tặng 5.000 đầu cho chuyện của mình nhé chúc anh chị em buổi tối vui vẻ căn cứ mới có diện tích rất rộng nằm dưới tòa nhà chọc trời 88 tầng xung quanh bốn phía đều là lòng đất hệ thống của ra vào chỉ bao gồm hai cách một là đi theo đường lặn dưới biển hai là di chuyển từ tòa ạ bộ lộ xuống bằng một loại thang máy đặc biệt các thành viên thì di chuyển cửa biển còn dương tuấn vũ việc bố trí như vậy là để tiện cho hắn và vân tú có thể bất cứ lúc nào xuống căn cứ khi đang ở trong phòng chủ tịch dương tuấn vũ theo lối thang máy đi xuống tham quan một lượt các khu vực ăn ngủ nghỉ tập luyện phòng họp Phòng sản xuất, tất cả đều là những trang thiết bị tân tiến nhất, hiện đại nhất và cũng không hề kém về độ xa xỉ. Bây giờ căn cứ không phải chỉ là ổ chuột để đám mồ hôi dầu đi ra đi vào nữa, nó chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp, đời sống của anh em ngoài những giờ tập luyện vất vả, sau các nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, tính mạng từng thời khắc đều có thể bị đe dọa, vì thế, họ cần một nơi đủ sang trọng, tiện nghi để nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thụ cuộc sống. Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú sánh vai nhau tới khu võ đài. Nơi đây rất rộng, chiếm hơn 500m2, được chia thành 5 võ đài cấp độ khó và một võ đài cấp độ siêu khó. Võ đài thì có gì đặc biệt? không phải chỉ là một khu vực được quay lại, dưới chân là sàn, còn trước mặt là đối thủ của mình, chứ còn có gì mà khó với không khó. Đó đều là suy nghĩ của những thành viên chưa từng được nếm trải hương vị chiến đấu trên đây, và ngay sau khi họ đặt chân lên sàn thì lập tức cảm nhận được sự khác biệt tới từ nơi này. Xung quanh các phía, trên dưới, phải trái, trước sau là hệ thống di chuyển xoay vòng có chứa những thiết bị có chức năng tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Năm võ đài cấp độ khó bao gồm: Kim một Thủy Hỏa Thổ. Tương ứng với các cái tên này là môi trường chiến đấu vô cùng khắc khe. Sân đấu kim, các thiết bị từ mọi hướng sẽ tùy thời phóng ra các loại ám khí, châm, dao, Phi tiêu thậm chí kể cả kiếm, thương, đau, nó sẽ phóng vào bất cứ hướng nào và không có một quy luật rõ ràng cụ thể. Người chúng ám khí đương nhiên sẽ thương tích đời mình. Tuy vậy, để tránh thương vong vô nghĩa, người muốn được lên sân đấu kim đều phải được tự luyện tập để tránh các loại ám khí này từ trước, mặc dù nó phóng không có quy luật, nhưng người luyện tập có thể làm quen với âm thanh khi các ám khí được phóng ra, kết hợp với lực phóng của hệ thống sẽ được điều chỉnh theo 10 cấp độ từ rất dễ tới rất khó, thì các thành viên tham gia sẽ dần dần học được cách thích nghi với các loại ám khí này. Sau khi thành viên này tự tin với khả năng của mình, thì vẫn phải tiếp tục vượt qua 10 bài kiểm tra với mức độ khó khác nhau do tiểu đội trưởng, đội trưởng, tướng quân của họ đứng ra khảo sát. Hoàn thành hết như vậy mới có thể tìm đối thủ để giao lưu, đối chiến. Chỉ riêng đó có thể thấy, người nào tốt nghiệp được và chiến đấu thành thạo ở môi trường này thì sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ rất tự tin tham chiến, đồng thời có khả năng sinh tồn cao hơn kẻ thù. Sân đấu một, người tham gia thi đấu phải học được cách nhận biết một số tính chất của các loài đồ vật, huyết vật, tạo ảo giác, phân biệt nó với các loại thực vật thông thường để tránh khi lọt vào vùng chứa đồ vật. Huấn vật sẽ bị giảm sức chiến đấu, nguy hiểm tính mạng. Các độc chất rất đa dạng, từ ngứa, đau, bỏng, dắt cho tới độc thần kinh, độc cơ tim. Tất nhiên các loại độc này cũng có liều lượng và mức độ độc được xác định tăng dần từ nhẹ đến nặng. Về nguyên thuật có thể khiến người ta rơi vào hào giác, đầu góc choáng váng, lập tức giảm cực nhanh sức mạnh chiến đấu, đây là cấp độ cao hơn của độc chất và cũng là thứ rất khó để phân biệt. Dương Tuấn Vũ không đưa ra bất cứ khuyến cáo hay phương pháp nào cho mọi thành viên, hắn muốn chính họ tự tìm hiểu, cảm nhận và trưởng thành hơn qua từng ngày tập luyện. Chỉ có sức mạnh tự thân, khả năng tự tìm đòi, phán đoán Đầu góc linh hoạt mới giúp người đó có khả năng sống sót cao hơn qua mỗi trận chiến. Còn dạy thì đơn giản thôi, nhưng như thế sau này gặp vấn đề mới, họ lập tức rơi vào luống cuống, mất đi lợi thế của bản thân và dễ dàng bị kẻ thù tiêu diệt. Vậy, không dạy sẽ tốt hơn là dạy. Do tính chất đặc thù của loại sàn đấu này, người tham gia luyện tập hay lúc chiến đấu đều phải có ít nhất 3 người giám sát, sẵn sàng dùng giải dược cứu rút, hỗ trợ. Nếu không phải có gần 1 năm thơ thẩn trong Amazon, Dương Tuấn Vũ sẽ không thể biết được các loại động vật này, từ cây cỏ cho tới các loại vật có độc độc. Hắn muốn tạo ra một môi trường có tính chất như thế, tuy đơn giản hơn, nhưng cũng giúp quân dưới tay hưởng lợi thêm rất nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu trong rừng và các thảm thực vật kỳ lạ. Đến với sân đấu hệ thủy, đương nhiên là chiến đấu trong môi trường là một bể nước lớn, tại đó, có hệ thống tạo sóng từ nhẹ nhàng lăn tăn cho tới sóng đánh cuồn cuộn. Lượng nước trong này cũng được tăng cường áp lực theo 10 cấp độ, nhiệt độ cũng được điều chỉnh từ lạnh cho tới nóng. Sân đấu hệ hỏa là sân được gia tăng nhiệt độ từ 40 độ cho tới cực hạn chịu đựng của mỗi người. Không chỉ thế, nó còn có thể gặp các đợt gió lựa thổi tới với kích thước từ nhỏ tới lớn và cực lớn, người luyện tập phải tìm cách tránh được hoặc sinh tồn trong môi trường đó. Nhiệt độ cao cũng làm mồ hôi đổ ra rất nhiều và nhanh, vì thế tình trạng nước, các ẩn khoáng của cơ thể cũng theo đó mà ra đi. Bình thường nước tiết chủ yếu qua thận, nước tiểu, nhưng khi chúng ta hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, mà con người là động vật hằng nhiệt, nhiệt độ cơ thể ít thay đổi, mặc kệ nhiệt độ môi trường cao hay thấp, chính vì lẽ đó, cơ thể cần phải có hiện tượng điều chỉnh nhiệt độ. Nên khi lạnh, chúng ta nổi da gà để giảm diện tích tiếp xúc của da với môi trường, rung cơ là để sinh ra nhiệt làm cơ thể ấm lên. Còn khi nóng, sẽ là toát mồ hôi, mồ hôi hóa hơi nước sẽ kéo theo nhiệt độ bề mặt da đi theo làm cơ thể mát hơn. Nhưng nếu mồ hôi tiết quá nhiều. Cơ thể sẽ xảy ra tình trạng mất nước. Đối với người bình thường, mất nước được chia thành 3 cấp độ. Mất nước mức độ nhẹ, khi lượng nước mất không quá 12 lít, 23% trọng lượng cơ thể. Cơ thể khi đó sẽ biểu hiện khát, khô miệng, giảm lượng nước tiểu, nhịp tim nhanh. Mất nước mức độ trung bình, khi lượng nước mất đi từ 35 lít, 58% trọng lượng cơ thể. Chúng ta sẽ thấy rất khác lưỡi khô khốc, nhịp tim rất nhanh, nhưng huyết áp lại tụt, mạch đập nhỏ yếu, toàn thân mệt mỏi, kiệt sức. Mất nước mức độ nặng, lượng nước mất 8 lít hoặc hơn 8% trọng lượng cơ thể lúc này trong cơ thể xảy ra hiện tượng sốc do giảm khối lượng máu lưu hành, mất ý thức mê sảng, ảo giác, kích thích vận động tâm thần, hôn mê, thậm chí là tử vong. Chính vì lẽ đó, việc luyện tập ở sân đấu này thường xuyên ngoài giúp làm quen với nhiệt độ cao còn giúp cho cơ thể sinh ra khả năng giảm thải mồ hôi khi hoạt động ở môi trường khác biệt này. Thổ, là sân đấu cuối cùng, nơi đây được thiết kế gồm có các bãi đá, các vùng sạt lở, từ vùng đất thường cho tới các sa mạc, kết hợp với nó là 10 cấp độ gia tăng trọng lực, từ không có trọng lực, trọng lực thấp, trọng lực bình thường của trái đất, cho tới gấp 2 gấp 4 gấp 8 gấp 16 gấp 128 lần trọng lực trái đất. Đây là các luyện tập dã man hơn rất nhiều so với đeo tạ vào chân tay hoặc vắt trên lưng. Vì trọng lực gia tăng không chỉ ảnh hưởng tới một vài cơ quan như tay chân, mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ các tế bào trong cơ thể. Chúng đều phải thích nghi với môi trường khác biệt này. Tất cả các đặc điểm của những môi trường trên, khi gộp vào một sân đấu lớn ở chính giữa thì đó được gọi là sân đấu đặc biệt có độ khó cực cao. Nghe thì cảm giác như người bình thường chắc chắn không thể nào vượt qua được cấp độ cao nhất của một sân đấu chứ đừng nói là vượt qua năm sân và thông qua cả sân cuối cùng. Nhưng tổ chức của hắn không phải là nơi để đào tạo đội quân bình thường. Chính tại nơi đây. Sau này sẽ liên tục sản xuất ra các siêu tân binh, các đấu sĩ, sát thủ tử thần. Một đội quân sẵn sàng chiến đấu với tất cả các đối thủ mạnh nhất trên toàn thế giới và thậm chí kể cả các kẻ thù ngoài hành tinh. Các bài tập luyện, các bài kiểm tra sẽ càng ngày càng khắc khe, ác liệt, kẻ vượt qua sẽ đi tiếp, thăng cấp, kẻ không vượt qua sẽ chỉ được ở lại làm lính, chứ tuyệt đối không có chuyện đạt cảnh giới cao nhưng kỹ xảo, nghệ thuật chiến đấu lại ngu ngốc. Ngay khi Dương Tuấn Vũ tuyên bố thành lập các sàn đấu này và tiết lộ sau này sẽ tăng thêm cả số lượng và chất lượng sân thị đều được tất cả mọi người hưởng, Đương nhiên, việc liệu mạng luyện tập như vậy cũng cần có những phần thưởng xứng đáng, tiền bạc, vũ khí, nhà cửa đất đai, dương tuấn vũ nắm trong tay thịnh thế sẽ không để quân nhân của mình phải chịu thiệt thòi. Đa số những người ở đây đều là những thành phần bất hảo, vốn sống không có tương lai, không có mục đích, thậm chí cả ăn mày cũng có, nhưng khi vào EES giờ giả gồng, bọn họ được cung cấp mục đích sống, được nắm trong tay những thứ mà ngay cả trong giấc ngủ lúc trước cũng không dám mơ tới. Hắn cho họ tất cả, họ cho hắn sự trung thành cùng một đội quân chất lượng tăng dần theo thời gian. Chương 592, trận chiến tính, chương 592, trận chiến kĩ tính. PS. Cảm ơn thọ của mẹo đã đề cử một nguyện phiếu cho chuyện của mình nhé. Dương Tuấn vô cùng vợ mình đi tới khu võ đài định thử sức một chút, dù nó đã được hoàn thành trong hơn một tháng nay, nhưng vì bận rộn nhiều công việc nên cả hai vẫn chưa có thời gian tham gia thử nghiệm. Tuy vậy, khi họ vừa tới nơi thì lập tức bị cảnh tượng đám đông ùn ùn kéo tới phía sân đấu làm bất ngờ. Hôm nay có trận đấu nào sao? Hắn kéo một tên đang hớt hải lại rồi hỏi. Tên này đang định chửi đồng lên vì cản trở hắn, trận đấu kịch tính hôm nay nếu chậm chân là không còn chỗ mà đứng a nhưng hắn vừa quay đầu lại thấy bọn cùng nữ vương thì lập tức giật thoát, cùng lên nói: "Đúng, đúng. Hôm nay có có trận đấu rất hay Dương Tuấn Vũ định hỏi thêm thì thấy Vân Tú hít nhẹ vào tay hắn, theo ánh mắt cô nhìn về phía trước, hắn lập tức biết được trận đấu này là của ai. Tiên cấp dưới được bột thả tay ra rồi ra hiệu cho đi thì thầm lau mồ hôi chạy biến. Hắn đúng là thoát nhưng những thanh niên khác đứng cạnh bột thì một tiếng cũng không dám nói, tất cả vừa xem vừa trong tâm trạng sợ hãi, chỉ khổ nỗi tới những đoạn gay cấn, định hô hào một chút nhưng lời chưa tới họng đã bị lý trí mạnh mẽ bắt nuốt trở lại. Như không nhận ra sự đáng thương của những nhân viên cấp dưới, Dương Tuấn Vũ vẫn mép theo dõi hai người trên võ đài. Vân Tú than thở, con bé tiến bộ thật nhanh có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ vượt qua cả em rồi. Từng, cậu nhóc phi, Hồng cũng rất cứng đầu, không cần nói cũng biết nó có lòng kiêu ngạo rất lớn. Khi chứng kiến một người từ không cả biết đứng tấn ra sao, liều yếu đảo tơ lại rất nhanh bị sát, cân bằng rồi vượt qua mình. Sự thật phũ phàng này khiến cậu ta luyện tập không quản ngày đêm. Nhiều lần cứ nghĩ hắn sẽ ngã xuống vì kiệt sức, ấy vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên được. Chính nghị lực phi thường, khả năng tập luyện liều mạng không ngờ có thể giúp cậu ta đột phá cực hạn bản thân, mở ra một phong cách chiến đấu riêng cho mình. Dương Tuấn Vũ nghe vân Tú nói như vậy thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay từ ban đầu chứng kiến hắn ở sàn đấu ngầm. Dù khả năng chiến đấu còn chưa khiến mình để vào mắt nhưng nghị lực phi thường của tên nhóc này, cùng với một cú knock-out cuối cùng kia đã khiến hắn nhận ra đây là một mầm non tốt, một khi bồi dưỡng đúng cách sẽ cho ra một cao thủ. Tuy vậy, mọi chuyện không theo suy nghĩ của bất cứ mùa ai, hắn chẳng thể ngờ rằng việc nhận em gái mình vào tổ chức với mong muốn giúp nó có thể biết chút võ vẽ để tự bảo vệ bản thân, lại khiến biết Thiên bộc lộ được thiên phú võ thuật biến thái của mình. Rồi hắn cũng chẳng thể ngờ, hai đứa này chẳng biết từ bao giờ đã cùng nhau luyện tập, coi nhau là đối thủ để từ đó giúp cả hai ngày càng mạnh mẽ tiến bộ. Chút lo lắng khi hai đứa chọn sân đấu kim dần dần được lắng xuống khi chứng kiến trận đấu được một lúc. Ám khí hiện tại được phóng với tốc độ nhanh, cấp độ 5, vậy mà cả hai đều coi như không có gì, vẫn hăng say lao vào nhau đánh đấm như thường. Hai người này đã luyện tập ở sân đấu kim này bao nhiêu lâu rồi? Cả đám xung quanh nghe buột hỏi thì đầu nhanh chóng xoay chuyển nghĩ ngợi cấp tốc, cuối cùng, sau mấy giây kinh hoàng trôi qua, có một cô gái đứng ra nói: "Thưa bốt, anh Quyền Vương thì hôm nào cũng luyện tập ở đây, còn chị Yên Vũ có vẻ khá bận rộn công việc gì đó bên ngoài nên thi thoảng mới tới đây luyện tập, hình như là được 6, 7 buổi gì đó." Nhưng cứ nhìn cách chị ấy di chuyển, phán đoán và tránh né ám khí thì dường như chẳng kém anh Quyền Vương bao nhiêu. Dương Tuấn Vũ nhìn cô gái này khá lạ mặt thì Vân Tú nói nhỏ vào tai hắn. Là người mới. Tổ chức thường xuyên tìm kiếm nhân tài mới, anh nhớ chứ. Nghe thế hắn gật đầu với cô gái này rồi tiếp tục quan sát. Cô thấy thế thì khen nói với Chiến Hữu bên cạnh. Tôi thấy bột cũng không giống hung thần như lời đồn A. Chiến Hữu thấy thế vội bịt miệng nhưng không kịp. Cô ta lén lén quay lại nhìn thì thấy bột đang nết mép cười tạt thì tim suýt nhảy ra khỏi ngực. Trong đầu thầm nghĩ lần này xong rồi. Thế nhưng, đợi mãi không thấy có gì xảy ra. Cô ta cũng dần yên tâm lại, có lẽ đúng là buộc không đáng sợ như lời đồn a mọi chuyện cũng chỉ thoáng qua, cho tới khi trận chiến trên kia đã bắt đầu trở nên vào hồi kịch tính thì mọi lo lắng đều bị ném ra sau đầu hết. Trên sàn đấu kim, Hoàng Phi Hồng vẫn với hình ảnh quen thuộc hàng ngày, tóc hai ướt đẫm mồ hôi, nửa trên cơ thể trần lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, cứng như sắt thép, bộ đi có thể khiến các cô gái nào nhìn vào mắt cũng hoa lên, mặc chiếc quần sọc đen viền đỏ đơn giản, hai bàn tay được quấn băng trắng qua cổ tay 10 phân, chân trần cũng được băng vải trắng cao hơn gót 20 phân. Hắn liên tục dùng tay ra đòn, đấm, chặt, chém, bổ chân cũng linh hoạt tung ra những cú đá chính diện, đá sườn, đá móc, đá xoay người. Kết hợp với cốt lõi của tượng hình quyền khiến các chiêu thức tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng đa dạng, vạn biến trong lúc thực chiến. Người càng am hiểu, càng thông minh thì mỗi một lần ra chiêu có thể tùy theo đối thủ chống đỡ mà lập tức biến đổi để phá vỡ thế phòng lũ đó. Tượng hình quyền là môn võ được sáng tác dựa trên cơ sở các động tác mô phỏng thần thái, bộ hình các loại động vật. Nó có nguồn gốc từ hình ý quyền của thiếu lâm tự với năm loại vật: hổ, hươu, gấu, khỉ và chim của hoa đà. Về sau, bộ quyền pháp này tiếp tục được phát triển một nhánh khác có tên ngũ hình quyền lấy năm loại linh vật là long, rồng, xa, rán, hổ, báo và hạc làm gốc dễ. Sự đang dạng còn chưa dừng lại ở đó, khi các cao nhân tiếp tục mở rộng ra võ phái tượng hình quyền, bao gồm mương trảo quyền, đường lang quyền, võ bọ ngựa, áp hình quyền, quyền vị. Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn chính là một bộ bí kíp võ công của thế kỷ sau. Khi tố chất thân thể cũng như thiên phú con người tăng lên, các công pháp riêng lẻ liền được tập hợp lại thành quyền, bách hình quyền. Bách hình quyền chất chứa bên trong nó đủ tất cả các loại võ công liên quan tới động vật, từ những loài vật tưởng như vô hại như gà vịt, cho tới các giã thú hổ báo, hay các loài thần thú long, ly, lân, quy, phượng thực chất của các loại quyền pháp này được chia thành hai phần, tượng hình và thủ ý, bắt chước hình và giữ được ý. Phần trước chỉ là mô phỏng hình thái và các cử động của các loài động vật, theo đổi tượng hình đẹp mắt nhưng tính chiến đấu tương đối kém. Phần sau lấy ý ở những chỗ tương đối mạnh đặc thù trong giao chiến của các loài vật để bổ sung cho các động tác trong chiêu thức. Khi nắm được các tinh hoa này thì lúc đó quyền thuật thực sự rất lợi hại. Thiên biến văn hóa. Nhìn cách triển khai từng đường quyền của tên nhóc này, Dương Tuấn Vũ cũng khe gật gù, bắt hình quyền đúng là rất thích hợp với hắn. Động tác lưu loát, linh hoạt nhưng vẫn giữ được sự áp suất, lực tạo ra đòn đủ mạnh mẽ, đủ khí thế. Chỉ có điều. Một môn võ học do nhiều cao nhân tập hợp lại hàng ngàn năm không phải là trong ngày một ngày hai có thể nắm vững, luyện tập hơn một năm, nắm giữ được khoảng 45 loài vật đã là không dễ dàng gì rồi, bởi vì tương ứng mỗi con vật là rất nhiều động tác nếu tách riêng ra thậm chí còn lập được một tông môn, một đạo quán võ học chứ chẳng đùa. Suy cho cùng, thời gian vẫn chưa đủ cho Hoàng Phi Hồng có thể thành kẻ lão luyện được. Tuy vậy, trong cuộc chiến này những chiêu thức đó cũng đủ để hắn có thể giao đấu với đối thủ. Ồ, lại luyện được sơ cấp cương khí hộ thân rồi sao? Vân Tú cười. Đúng vậy, cái này em cũng thấy rất bất ngờ. Có lẽ vì nó nên cậu ta mới hoàn thành bài các bài kiểm tra rồi có cơ hội được thực chiến ở sân đấu kim nhanh như vậy. Thú vị. Cương khí hộ thân thực chất là một lớp khi được bao phủ bên ngoài cơ thể, nhưng bao phủ bên ngoài chưa đủ, đã gọi là cương khí chỉ khi nào lớp khi này có thể trở nên vô cùng cứng rắn, có thể chống lại được đao kiếm thông thường. Đương nhiên, nó cũng giúp giảm thiểu rất nhiều sát thương tới từ quyền thuật và lực công kích do kỳ đối thủ phá hoại. Nhưng so với Tuyết Tiên, cậu ta vẫn còn kém một bậc. Dương Tuấn Vũ nghe vậy cũng không phản đối, bởi vì cùng là cương khí hộ thân nhưng cô bé lại sử dụng rất thông minh linh hoạt. Cứ nhìn mỗi khi Hoàng phi Hồng bắt được sơ hở của cô rồi tấn công, hay những mũi kim châm, ám khí phóng ra mà không kịp tránh thì y như rằng vị trí đó lại xuất hiện một lớp băng hóa giải lực công kích. Con bé thật sự danh ma." Vân Tú cười lắc đầu. "Em lại cho rằng nó rất thông minh, làm vậy chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều khi sao?" Cứ nhìn Hoàng phi Hồng đổ mồ hôi như tắm, hơi thở đã có chút rối loạn còn con bé vẫn luyện chuyển ra chiêu, né đòn, chán chỉ lấm tấm chút mồ hôi mà thôi. À, em vẫn thắc mắc, tại sao anh không cho con bé một bộ công pháp để nó tập luyện, như vậy chắc chắn trận này nó đã có thể thắng rồi chứ không phải dây dưa mãi không biết cách dứt điểm thế kia?" Dương Tuấn Vũ cười khổ, là nó bảo anh không được mang công pháp ra rụ rỗ, nó sẽ tự biết cách làm thế nào. đương nhiên anh mong còn không được, công pháp dù tốt tới đâu cũng là vật của người khác, là của quá khứ. Kẻ thù mai sau vạn vạn lần chúng ta chẳng biết sẽ có khả năng ra sao, sức mạnh thế nào. Nếu lúc đó chỉ dựa vào công pháp có sẵn chỉ sợ sẽ thất bại nhanh chóng, chỉ một cái đầu luôn tìm cách đột phá, tìm cách để mình tiến bộ hơn thì khi đó mới có hy vọng tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng phải em cũng đã từ lâu không hỏi anh công pháp rồi sao? Giờ vẫn còn hỏi câu đó. Vất Đu Trận nhận ra điều gì thì cười hì hì, rồi thầm nháy mắt với chồng. Khuu. Khu. Sao tự dưng lại tăng thanh âm thế? Đây là vô tình gieo vào trong đầu cấp dưới lời khuyên sao? Vân Tú hạ thấp thanh âm thủ thì nói, Dương Tuấn Vũ giả vờ không biết, hồi chiêu đó rất đẹp. Tốt. thấy hắn lơ đi không nhắc tới thì cô cũng không chê nữa, đôi mắt đẹp tập trung nhìn lên hắn đài. Mấy tên cấp dưới xung quanh đầu đuổi không rõ thế nào, tự dưng thấy bọn nói công pháp không nên chỉ tập theo lối cũ thì trong đầu chợt bừng tỉnh. Bọn họ trước nay đều là những kẻ đã vào sinh ra tử, lúc chiến đấu nhiều khi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, rồi y như rằng bị đối phương cho một đao, ăn thiệt tỏi, nhưng chẳng biết lý do vì sao tất cả chỉ biết đổ lỗi cho đối phương mạnh mẽ, mình yếu đuối, hoặc đối phương danh mà mình ngốc biết. tất cả thì ra mình ra chiêu quá dược hơn, không biết từ gốc mà phát triển thành ngọn, ra hoa, kết trái. đúng vậy, chiêu thức trong sách, công pháp được dạy là bất biến, nhưng khi thực chiến phải biết áp dụng bách biến, thường xuyên phải tìm và sáng tạo cái mới thì mới hy vọng cuộc chiến tiếp theo mình là kẻ sống, kẻ địch là cái xác, không thể lúc nào cũng mong kẻ thù sơ sẩy mà mình may mắn thoát chết được. cả đám chợ thấy bộ thật cao lớn, thật ngầu ba cháy, hình tượng hắn trong lòng mọi người tự dưng được khắc thêm càng rõ nét. chương 593 kịch chiến, chương 593 kịch chiến. Từng quyền phách của Hoàng Phi Hồng đều rất nhanh và hướng ra đòn cũng rất sà quyệt, tất cả đều tập trung vào điểm yếu của đối thủ, nếu không tập trung và có tốc độ độc trận chiến nhanh chóng thì chắc chắn sẽ bị hắn ra đòn liên hoàn hạ gục trong một nốt nhạc. Khí thế hùng hợp 10 phần, nhưng hôm nay hắn gặp một đối thủ cân tài cân sức, tấn công hay phòng thủ đều hiện chuyển 10 phần. Mọi đòn tấn công khi tới gần cô đều bị né tránh ngạo dịu, công phá mạnh mẽ đều như đánh vào một đầm nước, tất cả chỉ tạo nên chút ảnh hưởng rồi nhanh chóng tiêu tán không thấy. Nửa đầu trận đấu đơn thuần chỉ là sử dụng sức mạnh thể chất, giáp quan nhanh nhẹn để đối đầu với nhau, ăn miếng trả miếng liên tục được diễn ra, các chiêu thức của Yên Vũ đều rất đẹp, rất hoa mỹ. Còn quyền Vương thì mạnh mẽ dồn dập không dứt, mỗi quyền ra khỏi tay đều tạo ra những tiếng ầm ầm đủ thấy đây không chỉ là một trận chiến cọ sát thông thường mà là 100% chơi thật. Và thứ hấp dẫn nhất cuối cùng cũng được bộc lộ ra, khi mà cả hai không ai bảo ai đều cùng nhau sử dụng kỹ vào từng đường quyền pháp. Viêm Bạo Quyền. Là Viêm Bạo Quyền tuyệt kỹ của quyền Vương ca. Mọi người ở dưới đều nhao nhao phấn khích nhìn lên võ đài. Dương Tuấn Vũ cũng không khỏi chăm chú vào chiêu thức này. Đây có lẽ là một chiêu thức rất riêng chỉ thuộc về Hoàng Phi Hồng. Quyền thế vừa xuất ra, Như có một sự áp xúc kinh khủng lập tức phóng thẳng vào đối thủ, từ vô hình khi tới gần đột ngột bùng lên một cú đấm do ngọn lửa tạo thành với độ nóng kinh khủng lên tới mấy trăm độ, đủ để khiến đối phương chết cháy ngay lập tức. Tuyết Yến rất nhanh lùi lại gia tăng khoảng cách, cô cũng đáp lại tuyệt kỹ của đối phương bằng chiêu Thiên Lý Ngư. Chiêu thức này vốn là do lúc nàng nhìn những con cá chép bơi lội ngoài hồ nhỏ ở nhà vào một đêm, trăng sáng mà nảy sinh ý nghĩ đưa nó vào chiêu thức của mình, chiêu thức của mình vừa mỹ lệ vừa phù hợp với phong cách chiến đấu của nàng. Hình ảnh một đàn cá chép bơi lội trong nước như tiên cảnh chuyển nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa hực ba khí kia khiến mọi người lập tức há hốc mồm. Rồi đôi mắt ngày sau đó liền tỏa sáng như sao. Tiến vũ tiên tử, tiến vũ tiên tử, cả đám cùng hô hào khản cổ vì phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ thấy chiêu viêm bạo quyền đáng sợ kia bị thất thủ. Mặc dù đàn cá chép không thể tiếp tục hướng về phía của quyền vương mà tấn công, nhưng chỉ cần hóa giải được đại chiêu này cũng đủ để nó trở thành một ấn tượng khó quên trong lòng đám quân nhân bên dưới rồi. Kỳ tích trong vòng thời gian ngắn ngủi một năm từ những người không ai biết tới võ công soảng sinh dần dần trở thành ngang bằng họ, rồi cứ thế đánh chiếm chức danh đội trưởng khiến không ai không phục hai bọn họ. Sau đó, cứ thế hình thành hai đội quân bạo quyền thủy lệ. Hai tướng lĩnh của bọn họ thường xuyên cọ sát chiến đấu, hang say tập luyện khiến tinh thần này ngấm vào trong máu của đám cấp dưới, điều này khích lệ sự tăng tiến của hai nhóm quân đi từ con số không này trở thành hai đội có danh tiếng hưng thịnh trong tổ chức. Hiện tại trong tổ chức đã hình thành các đội ngũ khá kiên cố dưới bột với các tướng lĩnh. Đoàn trợ hộ vệ đội, RG tử thần đội, Lao nhãn tinh đội, Sĩ sì Bùa ngựa lệ mông đội, Quyền vương bạo vương đội, Tiến vũ thủy thần đội. Trong số các đội này, chỉ có đội Sĩ sì là gồm rất ít thành viên, mà các thành viên này không quá lạ mặt. Bọn họ chính là những người đồng đội cũ lúc trước muốn cùng nhau thành lập một đội chiến đấu siêu cường, lấy tinh nhuệ làm chủ còn số lượng chỉ là phù phiếm. Đệ Ma Ngồm, Xỉ Bồ Hự làm tướng lĩnh, Kim Hệ, Bạch Vương, Vương Bạch, làm phó thủ lĩnh, Phong Hệ, Mục Đức, Trần Đức Hạ, Mộc Hệ, Linh ngân, Tiểu Ngân, Thủy Hệ, Băng Thanh, Tiểu Thanh, Băng Hệ, Hòa xà, Cao Tiến, hòa Hệ, Hầu Vương, trung Dũng, thổ Hệ. Họ dự định tìm thêm thành viên lôi hệ nữa là đủ 70 tố, Kim Mộc Thủy Hỏa thổ băng phong lôi. Mặc dù Dương Tuấn Vũ nghi ngờ sự trung thành của hai cô gái, nhưng bọn họ quyết định chứng minh cho hắn thấy hai người không phải là nội gián, muốn xâm nhập vào đây để lợi dụng lấy tin tức. Thứ bọn họ muốn chính là thực hiện ước mơ, thực hiện lời hứa lúc sinh tử ở sa mạc đã thề giúp hắn đội trưởng của họ hoàn thành giấc mộng của mình. Đệ Môn đội vì thế mà có động lực rất khác các đội còn lại, bọn họ trung thành, điên cuồng liều mạng tập luyện, dù tới hiện tại mỗi người đều đủ khả năng tự dẫn lấy một đội quân riêng của mình như tất cả đều không muốn tách ra, họ muốn lúc đội trưởng cần, bọn họ sẵn sàng là quân chủ lực sẵn sàng san phẳng mọi chướng ngại khó khăn nhất. Con về phía Dương Tuấn Vũ, hắn thực ra không phải nghi ngờ bất cứ ai trong số hai chị em họ, quan điểm của hắn từ khi được Vân Tú thông suốt đã thay đổi, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Từ lúc chấp nhận họ gia nhập tổ chức, hắn đã không có thêm bất cứ bài kiểm tra nào. Sở dĩ có màn thử thách lúc đó chính là để chứng minh nhân cách của hai người. Thứ nhất, nơi này không phải là nơi có thể tới để chơi đùa, đã gia nhập thì cần phải xác định môi trường sẽ rất khắc nghiệt, nữ nhân cũng không có ngoại lệ. Thứ hai, nếu trường hợp một trong hai người bị bắt dùng người thân của mình đe dọa thì liệu họ có dám hy sinh tình thân hay là khai báo tin tức? Khi chứng kiến thả cả hai cùng liều chết chứ không chỉ Áp Bức, hắn đã chấp nhận sự gia nhập của bọn họ rồi. Tính tới giờ, theo báo cáo của Vân Tú, tổ chức đã có 562 người, số lượng tiếp tục tăng lên. Ba căn cứ hiện tại vẫn còn đủ chỗ, nhưng sau này chưa biết trụ được bao lâu. Vì thế, nhiều khả năng hắn cần tiếp tục tạo dựng thêm các nơi mới. Điều đó thì nói sau. Cuộc chiến trên sân vẫn đang tiếp diễn tới hồi gay cấn nhất. Viêm Liệt Quyền, sức nóng của chiêu thức đã tăng tới cả ngàn độ, thủy đã không thể dễ dàng dập tắt loại lửa này khi mà nó chẳng khác nào dung nham nóng chảy. Nhưng nhanh chóng Yên Vũ chứng tỏ mình không phải là một cô công chúa được anh trai thường xuyên che chở ngày trước. Hiện giờ cô đã có đủ lông đủ cánh, đủ vốn liếng để chiến đấu những trận ác liệt rồi. Băng tinh cầu, một lượng khí rất lớn được phóng thích ra, ngay khi tiếp xúc với không khí liền cực nhanh hình thành một quả cầu băng cực lớn va đập với năm đấm dung nhan đang hừng hực cháy kia. ầm, ầm, xèo xèo, tiếng va chạm tạo ra vụ nổ làm lửa và băng bắn ra tung tóe bốn phía khiến các vị khán giả thi nhau dùng kỹ năng chống đỡ. Nhưng tàn lửa tưởng vậy mà rất khó tắt, khi rơi xuống đất mặc dù là nền cứng không có vật dẫn mà vẫn tiếp tục cháy một lúc mới tắt. Nếu không dùng kỹ bảo hộ, dùng tính chất đối kháng của thủy hay tính chất chơi lì của thổ, thì không thể dập tắt nó nhanh chóng được. Còn đối với sự âm hàn của băng phiến bắn ra, nếu không cẩn thận lập tức bộ phận đó cứng nở, tê lạnh. Dù đều là những kẻ chiến đấu không ít, nhưng đám người bên dưới cũng có chút chật vật chống đỡ. Tiếng lửa cháy rồi tắt, tiếng băng đông rồi tan, khi tan lại hóa thành màn sương mù dần che chắn tầm nhìn, bao phủ toàn bộ sàn đấu. Dương Tuấn Vũ thở lưỡi. Con bé vậy mà thắng rồi. Vân Tú hơi khó hiểu vì phán đoán của hắn nhưng nhìn kỹ một chút lập tức thở dài. Đây có phải là tính chất khắc chế của hệ không? Chẳng lẽ sau này quyền vương hắn không thể thắng Yên Vũ sao? Dương Tuấn Vũ cười, "Là do em chưa hiểu hỏa hệ có những điểm mạnh gì rồi, nếu hắn nhanh nhẹn" tinh ý hơn tọa ra một chiều có tính chất làm giãn nở mạnh khí nóng đẩy tan toàn bộ đám xương mù vũ khí kia thì sẽ không rơi vào bất lợi rồi thua. Ồ, không chỉ vân tú ổ lên mà đám quân nhân xung quanh cũng bình tĩnh. Mặc dù bọn họ không dám chắc trong đám xương mù kia quyền vương sẽ thắng hay thua nhưng dường như việc để vũ khí bao trùm cả không gian thi đấu chẳng khác nào con cá lọt lưới cả. Hai người ngang cơ mà đột nhiên một người được tăng cường bởi sức mạnh môi trường, còn một người thì bị khắc chế thì đủ biết kết quả ra sao. Nhưng bọn họ không nghĩ tới cách thức phá giải chiêu thức như bọn vừa nói. Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục lắc đầu tiếc nuối cũng do cách hắn sử dụng kĩ chưa thật sự hoàn mỹ, vẫn còn quá phung phí kĩ khiến cho giờ dù nghĩ ra chiêu đó cũng vô lực tiến hành. trận này, quyền vương thua hoàn toàn xứng đáng. nói xong hắn không tiếp tục ở lại mà quay người rời đi. cả đám há mồm không kịp ngậm lại thì bọn đã đi tới cửa còn trên khán đài quyền vương đang đứng thẳng lưng, nhưng chỉ vào cổ hắn là một thanh gươm tạo thành từ băng do Yên vũ tiên tử nắm giữ. trong tay trận này là hoa tờ tuyết còi tuyên bố quyền vương thua, yến vũ thắng. hiệu số đối đầu không một. cả đám vỗ tay rầm rầm, gào thét phấn khích bên dưới. còn trên khán đài phi hồng cười có chút bi thảm, vừa thở hồng hộc vừa nói. Lại, thua cô rồi." Tuyết Tiên hạ băng gồm xuống, nó như không khí nhẹ nhàng tiêu thất rất nhanh, hơi thở cô cũng rồn rậm, khó khăn nói, "Lần này tôi, suýt nữa đã bại." Trong tay cậu rồi. "Chưa nản chí chứ." Hoàng phi hồng ngựa cổ cười ha hả rồi quay người đi xuống. Tuyết Tiên bĩu môi, "Tôi biết cậu còn cứng đầu hơn đầu đá oan tử mà, biết thế không hỏi. Nhưng chính vì tính cách cứng đầu của hắn mà cô rất thích luyện tập cùng tên này." Sau chút càng khái, cô nhìn xuống khán đài rồi vẫy tay cười hì hì, chỉ là chợt thấy chút bóng lưng phía cửa khiến cô lập tức nhảy xuống chạy theo, vừa đuổi vừa nghĩ anh ấy cũng xem trận chiến sao? chương 594, mở mang tầm mắt sức mạnh đáng sợ, chương 594, mở mang tầm mắt sức mạnh đáng sợ. VS, cảm ơn bạn Quang một đã đề cử một nguyện phiếu cho chuyện nhé. Nhưng cô vừa đuổi theo tới cửa thì thấy hắn quay lại, trên người chẳng biết từ khi nào đã thay xong bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi. Không chỉ hắn, chị dâu bên cạnh cũng đã đổi một bộ giáp vải đèn tay cầm con dao găm ngắn quen thuộc. Hai người, định làm gì vậy? Dương Tuấn Vũ thấy em gái ngơ ngác thì vỗ nhẹ vai. Em nghỉ đi, anh thử chút. Nhìn hai đứa chiến đấu máu lửa, anh với chị dâu em cũng thử sức xem sao. Lời hắn vừa nói ra thì đám tướng xung quanh vừa nhanh chân chạy kịp tới thì há hốc mồm nhưng rất nhanh thay vào đó là ánh mắt nóng bỏng. Zerg mồm nói: Bụt thử chiến với tôi đi. đã rất lâu rồi tôi chưa được thử sức với ngài. Chẳng biết vì công việc bận rộn có khiến kỹ năng chiến đấu của Bụt giảm đi chút nào không. ha hạ. Có tôi dạo gần đây tập luyện thu lại được rất nhiều chỗ tốt đảm bảo khiến Bụt bất ngờ. Zerg bình thường không hào thắng, lúc này cũng bất chợt lên tiếng. Tôi cũng muốn thử sức với Bụt. Tuyết Yến cũng vừa thở vừa nói: Em cũng muốn. Quyền Vương Hoàng Phi Hồng cũng tôn chào chiến ý. Tôi cũng vậy. Sị sì bùa ở và nhóm đệ mọn cũng đội tới tham gia một chân. Đám quân nhân đứng phía sau lập tức chớm mắt, bọn họ chưa từng nhìn thấy đại bột giao chiến bao giờ, lần này có cơ hội được rửa mắt rồi. Dương Tuấn Vũ cười lớn mấy tiếng rồi khí thế nói: Được, hôm nay tôi sẽ thử sức các người xem tập luyện thế nào. Từng người lên này, tôi tiếp hết. Vân Tú lườm hắn rồi nói: Vậy lẽ lì sẽ sẽ không khai chiến với bột hôm nay nữa. Bột tiếp mọi người đi. Dương Tuấn Vũ mỉm cười, hắn biết nàng luôn muốn thử sức với hắn lúc hắn mạnh mẽ nhất chứ nhất quyết không chịu sử dụng lợi thế mà người khác đem lại, chứ không phải nàng giận dỗi điều gì. Vân Tú kéo tay Tuyết Tiên lại rồi nhìn sang Hoàng Phi Hồng. Cậu và Tuyết Tiên đừng làm loạn, cứ đứng đây nhìn bộ thể hiện đi, đảm bảo không dám lên đài. Tuyết Tiên thẻ lưỡi, cô cũng chỉ hiếu chiến chút chứ bản thân giờ thở còn gấp gáp chứ nói gì là ra chiêu mà đòi lên sàn nữa. Phi Hồng thì chỉ nắm chặt tay, ánh mắt kiên định điều gì đó, nhưng hắn cũng không cãi lại lời của cấp trên. Dương Tuấn Vũ vỗ vai hắn rồi mạnh mẽ lớn tiếng nói: Ai là người đầu tiên? Hoan trợ vỗ ngực: Các cậu tránh ra, để tôi. Bộn muốn chiến đấu ở sân nào? Sân kim chắc phải đợi chút để mọi người dọn dẹp đã. Dương Tuấn Vũ biết mép: Tôi sẽ chọn sân nào mà cậu tự tin nhất. Đánh cho cậu tâm phục khẩu phục thì thôi. Sân đấu thổ, cấp độ 6, gấp 8 lần trọng lực trái đất. Lên." Hắn nói xong thì lập nhảy lên võ đài. Trọng lực được gia cường lập tức tác động lên thân thể hắn, khiến mọi tế bào đều chịu một lực rất lớn, nếu người bình thường thì chỉ có thể đứng yên bất động, à không, bị kéo cho nằm úp sắp bất động mới đúng, chứ không thể đứng nổi. Hoàn giờ khỏe như con trâu ngậm khi bước lên sàn đấu quen thuộc này mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn, dù cười ha hả bên ngoài, nhưng khi tham gia chiến đấu, hắn tuyệt đối không để tình cảm chi phối. Dương Tuấn Vũ cũng thế, bộ dạng cười đùa lập tức biến mất, thay vào đó là khí thế trùng thiên tỏa ra, chí ý nồng nặc bất cứ ai cũng cảm nhận được hai cô gái khi nãy đứng bên cạnh buồn, giờ may mắn được tới gần võ đài hơn một chút thì bị uy áp này làm cho tay chân run cầm cập. Không phải họ quá sợ hãi mà là cơ thể theo bản năng không tự chủ mà run rẩy. Không chỉ hai người họ, những đồng đội khác bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. trong đầu thầm nghĩ bọn thật bá đạo a. hoàn giờ trước đó đã giao chiến không ít lần với bọn rồi nhưng lần nào cũng bị thua về khí thế, bị khí thế đối phương làm ảnh hưởng tâm lý. đây là một đòn tấn công vô hình khiến cho đối thủ ngay từ khi vào trận đã thua thiệt hơn. nếu kỹ năng, võ công và cấp độ không bằng nữa thì chỉ có một nước thất bại thảm hại để cho cơ thể thích nghi với môi trường trọng lực tăng cao, Hán Tờ dần dần lấy lại hơi thở bình thường, hắn lập tức gào lên một tiếng rồi lao vào áp sát ra đòn. Dương Tuấn Vũ cũng chơi sòng thẳng, hắn dùng cứng đối cứng, dùng chính thế mạnh của đối phương để trả đòn. Mỗi cú đấm của Hán Tờ chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến khung cảnh xung quanh vỡ nát, đất đá nước toát tạo thành những hố sâu. Nếu không phải hệ thống sân đấu thiết kế có khả năng phân tán và hòa tan xung lực từ các trận chiến thì chắc căn hầm sẽ sập và tòa bộ lộ cũng như tờ bị có nguy cơ bị tụt sâu xuống lòng đất. Tất nhiên, nếu giải phóng toàn bộ sức mạnh thì không nơi này cũng không trụ được, chẳng qua quy tắc tại đây, mọi người đều chỉ được áp xúc cấp độ còn từ tức khi giao chiến để đảm bảo an toàn. Đối đầu với thế công như mãnh hổ của Hunter, Dương Tuấn Vũ cũng không có bất cứ sự bối rối nào, đối phương ra đòn hắn đỡ đòn rồi lập tức phản kích. Từng cú đấm vũ bão liên tiếp được hai bên tung ra khiến sân đấu liên tục vỡ nát. Nhưng điều này không có nghĩa sân đấu chất lượng thấp, mà sự vỡ nát này vô hình trung tạo thành những hố sâu, những vùng thiếu ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta sẩy chân, kết hợp với lực trọng trường cao có thể khiến người bất cần ăn quá đáng. Không như trận chiến giữa hai vị tướng lĩnh vừa rồi, Ngay từ khi vào trận đấu này, Hoàn Tơ đã lập tức sử dụng tới kỳ của mình để hỗ trợ ra đòn. Đột, Hoàn Tơ lập tức biến mất dưới con mắt của mọi người, ngay khi tất cả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt thấy bột nhảy lên cao rồi vặn người nện xuống đất một cú đấm. Ầm, xung quanh mấy mét đá thiết cương lập tức vỡ nát, long xuống tạo thành một cái hố sâu mấy mét làm tất cả chỗ mắt. Đó thực sự chỉ là một cú đấm. Cả đám quân sĩ bên dưới đều nhao nhao khó tin, khi nãy chỉ là đánh đấm giữa hai người, giờ khi nện xuống mới biết sức công phá của mỗi đòn đánh hóa ra lại lớn như vậy. Có ai nhận ra bột còn chưa sử dụng kỳ không? Ừ ngay ấy hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể quái vật mà. Bộ đương nhiên phải bá đạo rồi, sao tuổi nghĩa như chúng ta được. Cũng đúng á, xem tiếp, xem tiếp đi. Ở trên sàn đấu rộng 100m2, Dương Tuấn Vũ cùng Oán Tở liên tục đọ chiều, nhưng nói đúng ra là bộ chỉ đứng đó đỡ đòn, còn Oán Tở thì nhiệt tình tấn công. Hắn biết nhược điểm của mình là tốc độ không cao nên thường xuyên dùng độn thổ để được gia tăng tốc độ trong môi trường cùng hệ, đồng thời cũng thừa cơ đánh bất ngờ. Chỉ có điều, đen cho hắn là đối đầu với một đối thủ đã mở ra nhãn môn và nhĩ môn. Dù không nhìn được dưới lòng đất nhưng việc có một nhân tố di chuyển bên dưới cũng có chút manh mối bởi sự đung đưa của cây cỏ kết hợp với đôi tai rất nhẹ bén Dương Tuấn Vũ hoàn toàn có thể xác định được vị trí và hướng ra đòn của Hán Tở đánh một hồi cảm thấy không ổn Hán Tở lại trồi lên mặt đất bộ dạng hắn có chút điên tiết bực tức vì mọi đòn thế của mình đều bị hóa giải Thiên băng địa liệt thổ sát hắn liên tiếp sử dụng hai đại chiêu mọi người chợt thấy mặt đất nứt toát rất sâu sau cú đấm của Hoàn Tở xuống đất làm đối phương phải liên tục nhảy tránh né khỏi rơi xuống hiểm địa nhưng ngay lúc tránh đòn thì lại bị đợt tấn công bất ngờ từ dưới đất xông thẳng lên trời những mũi nhọn tạo thành từ các phiến đá cứng chắc sắp bén như hàng trăm cây thương đột ngột vụt lên, cả đám bên dưới bị dọa mất mật, không ai nghĩ thủ lĩnh đoàn tờ lại có sát chiêu bá đạo như vậy. Bùi đất mù bù mịt, sàn đấu rung lắc khiến không ai thấy gì. Bột không làm sao chứ? Làm sao không bị thương? Ngươi nghĩ có cách nào tránh đòn đó? Cứ nghĩ thủ lĩnh đoàn tờ thổ hệ thì chậm chạp, không nghĩ đòn nào tung ra cũng vừa uy lực vừa vô cùng bất ngờ. Tao nghĩ bột chỉ ít cũng bị thương. Chắc vậy, tao cũng đoán thế. Bột mà điên lên không biết có phải sàn phẳng chỗ này không? Có thể lắm. Tất cả đều nhao nhao bình luận trong lúc bụi đang mù mịt. Chỉ là không lâu sau đó. Bọn họ chợt thấy có quả cầu ánh sáng chói mắt xoay tan đi lớp bụi, để lộ ra một thân ảnh áo ba lỗ, quần soóc, toàn bộ vẫn không nhiễm một vết bẩn nhưng bộ dạng rất lạnh lùng, sắc bén, không ai biết sau lớp mặt nạ đó là vui, buồn, tức giận hay phẫn nộ. Tuy vậy, điều này đã không còn quan trọng, khi mà đột nhiên màn sáng này tiêu thất, và bọn họ nghe một tiếng hự vang lên. Hoàn gờ dù biết bọn sẽ không dễ dàng bị hạ gục bởi sát chiêu đó, nhưng chẳng thể nghĩ được rằng một sợi lông tóc cũng chẳng tổn thương. Lập tức hắn biết mình sắp quả đắng nhưng phản xạ lại không kịp dù tay đã thu về thủ thế. Một cú đấm không phát ra tiếng động nhưng lại khiến lỗ thay mọi người cảm thấy đau nhức, khó chịu. Một số người còn nôn mẹ mặt tái mét. Ô cảm ơn Elyse đại nhân. Đáng quân sĩ chợt thấy đồng bạn xung quanh mình thi nhau mặt mày choáng váng thì chưa hiểu ra sao. Chỉ khi nhìn thấy mình đang được một màn sáng màu tím bạc bao bọc lại thì mới hiểu thì ra nữ vương của bọn họ đã ra tay bảo vệ. Vẫn còn trầm một chút. Elyse như không nghe thấy lời cảm ơn đó, cô chỉ thầm thở dài vì tốc độ ra đòn của anh vẫn làm cô không theo kịp. Chỉ như vậy thôi, cô cũng hiểu mình dù cố gắng luyện tập bí mật vẫn còn kém anh một khoảng không nhỏ. Anh giờ không hổ là da thịt dày béo. Hắn mặc dù bị chúng một cú đấm vào bụng rất đau, mắt hoa mày chóng, đầu óc có ngao nhưng vẫn kiên cường dựng lên màn cương, khí hộ thân cao cấp, ít nhất lần sau không phải chịu tác động trực tiếp sóng hạ âm. Hắn biết đòn đánh của Dương Tuấn Vũ không phải là không gây tiếng động mà nó đã được giáp xúc tần số tiếng động xuống mức hai con người bình thường không nghe được, chỉ vài Hz nhưng lại có ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn việc nghe được âm thanh. Sóng hạ âm ngoài đời hay xuất hiện trong các hiện tượng tự nhiên cực đoan như sóng thần, tuyết lở, động đất, núi lửa phun trào, thác nước, cực quang, thiên thạch và sét. Sóng hạ âm có thể gây ra cảm giác kinh sợ cho con người và các loài vật, kích thích hệ thần kinh đặc biệt là hệ tiền đình trong tai là người ta có cảm giác như say sóng, say xe, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa, tớn lạnh xương sống, lo lắng, sợ hãi. Trái ngược với nó chính là sóng siêu âm tần số lớn hơn khoảng mà con người có thể nghe được, tối đa lên tới 20.000 20 Hz, chủ yếu được ứng dụng để đo khoảng cách, xác định hình thái vật thể, và trường hợp đặc biệt cũng có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh để gây tê liệt con người khi sóng này cực mạnh. Việc phát hiện ra sóng hạ âm và sử dụng vào trong chiến đấu cũng là do hắn tỉnh cờ tìm ra được khi làm việc trong phòng rèn. Hắn làm xong một chiếc kiếm cánh ve và đặt nó xuống bàn thì cây kiếm không hề chạm thứ gì, bỗng lưỡi kiếm bắt đầu rung động dữ dội tìm hiểu sâu hơn, hắn chợt nhận ra cái quạt thông gió đang phát ra sóng ở tần số 16 Hz là tần số của sóng hạ âm. Kết hợp với kiến thức sẵn có hắn chợt nảy sinh ra ý tưởng tạo ra tần số hạ âm vào lúc phát triển chiêu thức. Điều này chẳng cần chiêu thức phải mồm mề, phức tạp, mà chỉ cần thay đổi một chút dao động cổ tay với tần suất cao đã có thể phát ra xung động sóng hạ âm rồi. Một cú đấm với lực công kích mạnh chưa đủ, đối thủ vẫn có thể phòng ngự. Thay vào đó, một cú đấm dù chưa chạm tới người đó nhưng phát ra sóng hạ âm làm ấy nhiều hệ thống thần kinh và thính giác của đối thủ làm hắn mất tập trung thì việc đòn công kích hoàn toàn có thể đạt được lực sát thương tối ưu nhất. Từ đó có thể thấy. Việc liên tục phát triển các kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn có lợi ích rất lớn, chứ không chỉ nên cắm đầu vào gia tăng cấp độ sức mạnh mà bên trong giống tuyết, đơn điệu, dễ bị đối phương bắt bài. Chương 595, siêu tốc độ, chương 595, siêu tốc độ. Dương Tuấn Vũ đã bắt đầu công kích là liên miên như sóng trào, hoàn giờ chỉ còn biết tối mắt tối mũi lỡ đòn, tạo cương khí hộ thân thì hết lớp này tới lớp khác bị đánh nát. Hoàn thờ biết cứ chống đỡ thế này trước sau gì vẫn thua, vì thế, hắn quyết định có bao nhiêu dồn hết cả ra ngoài, làm một trận chiến sảng khoái. Sư Vương giáp. Hắn vừa hô thì ngay lập tức các lớp đất đá xung quanh lập tức rung lắc dữ dội, sau đó cực nhanh lao về phía hắn như có lực hấp dẫn cực lớn. Kết hợp với cương khí hộ thân cao cấp, một bộ giáp vô cùng cứng chắc xuất hiện bao trọn toàn thân, trên ngực là một đầu sư tử ai hùng dữ tợn. Xúc địa thuật, không dừng lại ở đó, hắn lập tức xuất ra một môn công phu di chuyển cực khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt cự ly di chuyển đã ra ngoài 30m. Mọi người bên dưới chứng kiến cảnh này thì quan niệm đội trưởng loạn chậm như ruộng đá đã hoàn toàn bị ném đi không còn một chút manh mối. Giờ ai dám nói đội trưởng của họ chậm thì đúng là kẻ vô tri. Dương Tuấn Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Hai thuật này hắn không dạy mà Hoàn tớ lại biết sử dụng, điều này khiến nụ cười trên mặt hắn càng giãn ra. Các tướng lĩnh dưới tay dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn bộ dạng thiếu hắn thì như rắn mất đầu nữa. Họ đã biết tự phát triển, tự trau dồi kỹ năng chiến đấu, đây là điều mà bất cứ người làm lão đại nào cũng hết sức xem trọng. Cảm nhận được tinh thần chiến đấu bỏng cháy của Hunter, Dương Tuấn Vũ cũng cười lớn một tiếng rồi lao vào như một người đàn ông chân chính. Đánh thật sảng khoái. Kim cương quyền. Cú đấm vô cùng cứng chắc lại mang theo lực công kích trâu bỏ của bạn tớ khiến Dương Tuấn Vũ cũng phải lựa thế đỡ đòn tránh lật thuyền trong mương. Nói thế nào thì lợi thế trời sinh của Hoạn tợ có thể giúp hắn ra một đòn đánh đá thương người vượt cấp nếu như chủ quan bị dính chiêu. Mà như đã nói, Hoạn tợ thủ Châu, sát thương thể chất vượt trội lại có tốc độ đáng kinh ngạc có thể khiến bất cứ đối thủ nào coi thường hắn phải trả một cái giá đắt. Dương Tuấn Vũ do có cấp độ sức mạnh cao hơn, nhưng trong chiến đấu hắn chưa bao giờ thể hiện thái độ vui đùa, giễu cợt kẻ khác. Kiến có thể cắn chết voi, Châu chấu đá xe nếu đúng lúc đúng chỗ cũng có thể làm đổ cả xe hàng. Chỉ cần một sai lầm cũng có thể khiến người được coi là kẻ mạnh chết vạn kiếp bất phục, điều này đã có quá nhiều minh chứng trong lịch sử rồi. Nhường một bước trời cao biển rộng, Trước thế đánh như hổ dữ của Hán tờ, Dương Tuấn Vũ liên tục né chiêu, gia tăng khoảng cách để bảo món sức chiến đấu của hắn. Đồng thời, những lúc có thể trả đòn, đối kháng trực tiếp được hắn cũng ra tay để cho đối phương không thể có thời gian nghỉ ngơi. Vốn dĩ tốc độ của Dương Tuấn Vũ đã được xếp vào hạng rất nhanh, giờ lại kết hợp thêm các loại bộ pháp đa dạng khiến cho đối phương dù khôn khéo hay vụng về cũng phải hoa mắt. Thực ra ý định của Dương Tuấn Vũ không phải là chỉ đơn thuần kiểm tra sức mạnh của cấp dưới, kiểm tra chất lượng sàn đấu mà hắn muốn cho mọi người cơ hội sử dụng tiết kỹ, thể hiện hết khả năng. Từ đó hắn sẽ chỉ ra các điểm yếu trong cách giai đoạn, cách phòng thủ của từng người, qua đó giúp tất cả cùng hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình hơn trước. Còn nếu thực sự chiến đấu sinh tử, không cần sử dụng vũ khí, hắn hoàn toàn có các chiêu thức hạ sát đối phương chỉ trong một thức. Với tia sáng tợ lạt mạ và mẹ gà sọn, cả mẹ hạ mẹ hạ, thì ở nơi này còn chưa có ai chịu được một chiêu trong số chúng. hoàn Thợ cũng dần nhận ra dụng ý này, vì thế hắn buộc lộ hết khả năng để được nhận chỉ giáo vừa đánh hắn vừa được luyện tập nhiều lần để hoàn thiện, cuối cùng đánh tới toàn thân sức cùng lực kiện, hắn đột nhiên dừng lại rồi cười ha ha. cảm ơn bột đã chỉ giáo, hoàn thở ta hoàn toàn thua tâm phục khẩu phục. tuy vậy, lần sau bột sẽ không đơn giản nhẹ nhàng như hôm nay đâu. nói xong chưa để mọi người định thần hắn đã nhảy xuống đài, và hô. còn ai tham gia, mau lên đăng ký kẻo bột kiếm cớ đi mất là dáng chịu. ha ha, ta. lời vừa dứt, mọi người chưa xử lý được thông tin mà tướng quân oan thở vừa thông báo, thì mắt đã thấy trên đài có nhiều hơn một người đứng đó. thủ lĩnh độc không hổ danh là siêu cấp tốc độ, ngài ấy luôn đến và đi như một cơn gió. Dương Tuấn Vũ nhìn người trước mặt thì một dòng cảm khái cũng nhanh chóng hiện lên trong đầu, nhưng chỉ thoáng chốc rồi bị hắn áp chế xuống. Chỉ tay về phía Bắc Hà nói: "Qua kia, mời, mời." Mọi người chỉ thấy hai người vừa chào nhau, sau đó lập tức sân đấu chuyển sang sàn đấu kim hệ. Cấp độ 8. Mở. Xác nhận. Dương Tuấn Vũ hô lên, lập tức hệ thống phóng ám khí di chuyển với tốc độ cực nhanh, cùng với đó là đủ các loại ám khí bắt đầu xé gió lao tới sàn đấu, không phân biệt ai với ai, đúng như bản chất của kim lảnh vô tình. Nhưng điều này không khiến cả hai nhướng mày lấy một chút, họ lập tức không một tiếng động lao vào nhau. Di chuyển trong màn mưa ám khí như không có gì, kèm với đó là các chiêu thức như ẩn trong gió, rất khó có thể phân biệt rõ đâu là hư chiêu đâu hư chiêu. Cả đám khán giả chỉ biết dụi mắt, bởi vì họ chỉ thấy mở mở chút màu sắc từ quần áo hai bên tạo thành tạt ảnh, còn họ đánh chiêu gì, nhiều hay ít thì không có ai theo kịp. duy nhất chỉ có những người cấp độ từ bá tước trở lên, hệ thống giác quan đã có chút đột phá thì mới nhìn được lờ mờ chút ít. hầu tước thì đã thấy được khá khá chiêu thức, còn công tước mới thấy được các chiêu khá. rõ ràng, chỉ là nhìn thấy là một chuyện, nhưng kịp đỡ hay không lại là chuyện khác phong cách chiến đấu của giờ gờ xưa nay vẫn thế, im lặng, im lặng tới đáng sợ. trước khi hắn đến người đang cười, khi hắn đi người vẫn đang cười, chỉ là sau đó một thời gian ngắn, trên cổ dì máu khí tuyệt bỏ mình, tốc độ đáng sợ, ra tay nhanh gọn không hề có bất cứ chiêu thức nào dừng ra, không hoa mỹ, chẳng ngọc thụ lâm phong, hiên ngang lấm liệt, mọi động tác đều được hắn lược bỏ tới mức tối đa. khi hắn tập luyện, dù chỉ cử động cổ tay lệch đi một phân, hắn cũng lập tức làm lại, làm lại tới bao giờ thành thạo không phạm sai lầm nữa thì thôi. không ai dạy hắn, hắn cũng không muốn học người ta quá nhiều. dương Tuấn Vũ ngoài việc hướng dẫn hắn nhập môn, giới thiệu kiến thức cho hắn còn lại toàn bộ quá trình đều là kẻ này tự mình mò mẫm, kiên trì, nghiệm khắc đến tàn nhẫn với bản thân để đột phá từng giai đoạn, đạt tới cấp độ hầu tức hiện tại, tiệm cận ngày đột phá thân vương. Dương Tuấn Vũ không dám chủ quan bất cứ động tác nào. đối với kẻ khác hắn rất tự tin, nhưng với Jagger, nếu chỉ sơ sẩy một chút, cục diện sẽ hoàn toàn bị lấn áp hoàn toàn. so về tốc độ luyện tập, đột phá, hoàn thiện kỹ năng sát thủ, Jagger khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy vô cùng bội phục. nếu là kẻ thù với người này, trên chiến trường hỗn loạn, kẻ dù mạnh tới đâu cũng có nguy cơ bị hắn cắt cổ bất cứ lúc nào để lộ sơ hở. sát thủ. Đỉnh cấp sát thủ chính là thứ mà Zerg hướng tới và hiện tại, danh tiếng của Độc Tọ đã trở thành bóng ma ám ảnh của rất nhiều kẻ trong thế giới sát thủ. Tính nghiêm túc của trận đấu được thể hiện ngay từ ban đầu. Kết thúc lời mời là cả hai cùng gia cường kỳ lên toàn thần, chỉ trong vòng vài giây đã có tới cả trăm lần va chạm, tung chiêu, đỡ đòn. Tuy vậy, sự vượt trội biến thái về giác quan, khả năng phản xạ đã khiến Dương Tuấn Vũ sớm kiểm soát được thế trận. Nhưng hắn cũng phải toát mồ hôi lạnh khi liên tục phải đỡ những đòn sát thủ hiểm hóc từ phía Zerg. Trận chiến còn chưa khiến người xem kịp định hình thì đã dừng lại, hắn chấp tay. "Buột vẫn hơn tôi một bậc." Trận này Tuột thua. Nói xong, hắn lập tức biến mất, cũng không ở lại theo dõi cuộc chiến tiếp theo. Cũng không phải hắn đã lén khấp vô tình gì, mà trong lúc giao chiến, Dương Tuấn Vũ đã cho hắn thấy một số nhược điểm chí mạng của mình, còn quá phụ thuộc vào đôi mắt. Vì thế, khi bị Dương Tuấn Vũ dùng tính chất chói lóa của ánh sáng, là hắn lại bị chậm một nhịp. Ngược lại với ánh sáng, khi ám sát trong môi trường đêm tối, khả năng của hắn cũng giảm rõ rệt. Qua lần này, hắn bừng tỉnh được rất nhiều điều. Vì thế không muốn tốn thời gian ở lại mà lập tức quay về luyện tập, loại bỏ điểm yếu này. Như khi nãy bọn đã chỉ cho hắn. Đúng vậy, Dương Bấn Vũ đã hoàn toàn nhắm mắt từ đầu cho tới cuối cuộc chiến. Mới đầu hắn nghĩ đây là khinh thường, buộc sẽ phải trả giá đắt, nhưng không, cuối cùng hắn mới nhận ra mắt đôi khi là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm. Nhắm mắt lại, vạn sự trở nên vô cùng thú vị, mới mẻ. Hắn cần về bịt mắt lại, từ từ cảm nhận bằng thai nghe âm thanh, bằng sự thay đổi của các luồng khí dao động mỗi khi kẻ địch di chuyển. Khi đạt tới cảnh giới này, hắn nhất định tin tưởng bản thân có thể trùng kích cửa ai tiếp theo, đột phá lên công tướng. Chương 596, những món quà từ bố, chương 596, những món quà từ bố. Cuộc chiến với giờ G đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh nhưng không ai có bất cứ dị nghị gì cả. Sát thủ là vậy, chiến đấu chính diện không thể hiện được hết tố chất của kẻ đó, lần này ra sân thực chất là muốn nhận được sự chỉ giáo của bọn và khi đạt được mục đích, hắn tất nhiên không cần thiết ở lại dây dưa nhiều. Tiếp sau trận chiến này, nhóm đệ mòn cũng mạnh dạn lên từ sức. Dương Tuấn Vũ không có nhiều thời gian và cũng không cần thiết phải lãng phí nó, hắn yêu cầu cả 7 người lên chiến đấu cùng lúc. Đây không phải là khinh thường họ mà là muốn kiểm tra tính phối hợp, trận thế của nhóm và không để hắn thất vọng khi mà bọn họ chỉ là cấp độ bá tước nhưng nhờ dàn trận hợp lý, phối hợp rất ăn ý. Khác biệt hoàn toàn lúc ở sa mạc nên đã giúp bảy người cầm cự và áp chế đại buột của họ được một phần. Nhưng sự khác biệt không chỉ nằm ở chỗ cấp độ, mà còn cách biệt lớn ở kinh nghiệm chiến đấu, tư duy và nhãn quan của từng người. Khi một kẻ sinh tử chiến chịu áp lực từ nhiều đối thủ vượt trội hơn trong quá khứ đã giúp Dương Tuấn Vũ có cách tư duy khác biệt, chưa kể hắn còn luôn có một triệu cơ đứng sau tùy thời nhắc nhở. Tuy vậy, bảy người đã thành công khi khiến Dương Tuấn Vũ xuất ra độc long thương của mình, mặc dù nó chỉ xuất hiện chốc nhoáng đã đánh tan đội hình nhưng việc này đủ khiến tất cả máu huyết sôi trào. Lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cây thương này, ngay cả Vân Tú cũng giật mình bất ngờ thúy hổ là những kẻ khác. tiếng long ngâm như có như không ám ảnh tâm trí toàn bộ căn cứ. một uy áp vô hình khiến tất cả túi đầu hạ phục. sau hôm nay, bọn họ đã biết đại bội của mình không chỉ mạnh mà là siêu cấp mạnh hơn tất cả những đối thủ và những người mà họ từng tiếp xúc trong căn cứ hay lúc đi làm nhiệm vụ bên ngoài. thành ra, một hạt giống tâm linh sùng bái đã bén rễ nảy mầm trong tâm trí các thành viên trong tổ chức. vừa xuống đài, tuyết Yên đã chạy tới ôm chầm lấy anh cười hì hì giơ ngón tay cái nói. anh thật quá tuyệt. hoa tay thương này thật lạ, anh cầm nó lên sân đấu từ khi nào vậy? là em không để ý sao? vân tú mỉm cười vớt tóc cô. Không phải anh ấy cầm nó lên sân, mà trong lúc giao chiến, nó đã được triệu hồi tới. Nó cứ như là một vật sống vậy. Thật ư? Tuyết Điến mở tròn đôi mắt đẹp long lanh kéo áo hắn nhìn áo ước, cứ như ngày xưa lúc còn bé kéo áo anh xin kẹo ngựa vậy. Dương Tuấn Vũ veo veo Marco, "Đi thôi. Anh có chuyện muốn tập hợp các tướng lĩnh lại. Quyền Vương, toán tử cậu đi thông báo cho những người khác, tập trung tại phòng nghị sự." "Rõ." Hai người nhận lệnh nhanh chóng biến mất, đồng thời loa phát thanh cũng được sướng lên lời thông báo cuộc tỷ thí hôm nay kết thúc, sân đấu cần bảo trì, mọi người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Phòng họp hôm nay đã có thêm một số thành viên lạ mà quen khi nhóm Đệ mọn và Hoàng Phi Hồng chính thức được phép ngồi tọa đàm cũng xếp. Ngồi phía trên mục Dương Tuấn Vũ quan sát mọi người một lượt rồi gật đầu. Thời gian qua tất cả đều có rất nhiều tiến bộ, điều này tôi rất vui mừng. Tất nhiên khen lời không chỉ nói xuông, đây là phần thưởng cho riêng từng người. Hắn bấm nút, lập tức trên mặt bàn mở ra một khe hở rồi rộng dần ra, bên dưới từ từ đẩy lên một món quà. Vân Tú và Tuyết Tiên đứng cạnh hắn thì đã được Dương Tuấn Vũ tặng riêng cho cả hai mỗi người một, một chiếc tật xạ rồi. Là một thanh tật xạ có màu tím, màu đặc trưng của Vân Tú. Phần chuôi được thiết kế linh hoạt có thể lớn nhỏ theo ý muốn, tương ứng với nó là sự thay đổi thành kiếm dài, thành dao găm đúng với sở thích của cô nàng. Ngay từ khi nhìn thấy các tính năng siêu việt của nó, kết hợp với thiết kế đặc biệt tinh mỹ, họa tiết quyến rũ, khảm ngọc tinh tế, giống một cực phẩm trang sức hơn là một thứ vũ khí có thể dễ dàng tước đoạt đi mạng sống người khác. Nhưng chính vẻ đẹp chết người này lại khiến cô nàng luôn giữ một con quỷ muốn đùa chết kẻ thù bên trong tâm trí cảm thấy lập tức yêu thích không thôi. Vân Tú mãn nguyện, Tuyết Yên cũng vô cùng hài lòng với món quà của anh trai, đó cũng là một thanh kiếm nhưng với màu sắc trắng tinh khiết nhưng tùy thời điểm có thể chuyển thành một sợi dây điện. Hắn đã áp dụng vào đây hai công nghệ điện tơ lằn mạng. Khi cần đối kháng mạnh mẽ, áp sát, kiếm sẽ là vũ khí có lợi ích rất lớn. Ngược lại, ở xa, kiếm tầm hoạt động giảm đi, nhưng roi điện lại khác. Nó là thứ vũ khí không được cưa chuộng. Tuy vậy, một khi làm chủ được thứ hó nhéo này, nó hoàn toàn có thể ra những đòn đánh rất bất ngờ, đem lại hiệu quả vượt sức tưởng tượng. Người khác hắn không biết, nhưng Tuyết Yến rất khéo léo, cô hoàn toàn có thể khiến sợi roi điện này phát huy hết khả năng của nó. Người thứ ba trong căn cứ được tặng lì tật xã bở như đã nói từ trước chính là Giờ G. Vũ Tuấn Phong, kẻ đã giúp hắn rất nhiều trong các thời điểm nguy cấp đúng người đúng công dụng, thanh lì tật xạ bờ mà hắn làm riêng cho giờ gờ cũng rất đặc biệt, khi nó không phải là dùng công nghệ tơi lạt mã nóng chạy mà dùng công nghệ tơi lạt mã lạnh, trái ngược hoàn toàn tới thanh lì tật xạ bờ bình thường khác. Công nghệ tơi lạt mã lạnh này cũng là do hắn mới nghĩ ra trong khoảng thời gian gần đây, hắn và triệu cơ đã bản tính thử nghiệm, cuối cùng không ngờ lại thuận lợi làm ra một sản phẩm đầu tiên tốt như thế. Tơi lạt mã lạnh bản chất cũng là ẩn hóa không khí, nhưng được giữ ở nhiệt độ tương đối bình thường hoặc thấp 10 độ tới 40 độ C. Sở dĩ có sự biến thiên cường độ này là vì tia tơi lạt mã lạnh này không phải chỉ là thứ có khả năng giết người mà còn dùng để cứu người ở nhiệt độ thấp, đợt lạt mạ lạnh làm chết tế bào, khiến đối phương bị bỏng lạnh, mà bỏng lạnh thì còn khó chữa hơn cả bỏng nhiệt. Bỏng lạnh thường tổn thương rất sâu. Ở nhiệt độ trung bình, khoảng 3040 độ, đợt lạt mạ lúc này lại có tính năng gì khuẩn, tăng tuần hoàn máu, kích thích vết thương nhanh lành, công nghệ này ấy vậy mà lại rất thích hợp với một kẻ nắm trong tay sinh mạng người khác như giờ hắn. Kiến thức của giờ quả nhiên không cần bàn cãi, ngay khi cầm lên và thử sử dụng, hắn đã lập tức nhận ra sự quý giá của thanh lý tật sạ này. Sinh và tử hai phạm chủ giờ luôn tín ngưỡng. Hắn thay vì nói thì chỉ nhìn lên rồi gật đầu một cái với bột, giữa hai người đàn ông đôi khi không cần nói quá nhiều. Sự tín nhiệm, lòng trung thành là ở trong lòng, có nói hay không đều không quan trọng. Những hành động hắn đã làm, giờ gờ tin chắc bọn đều đã hiểu được quan điểm của hắn. Hoàng phi Hồng nhận được một món quà khá, đời thường, nhưng đây lại chính là thứ khiến hắn siết chặt nắm đấm túi đầu chân thành nói. Cảm ơn. Dương Tuấn Vũ mỉm cười gật đầu, cầm trong tay một chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi rõ loại đồ đạc, địa chỉ bên trong kèm theo lời chúc phúc. Hoàng phi Hồng cảm thấy mình như nằm mơ. Tấm giấy đỏ ghi, số 6001 và 6002 tòa bộ Lộ, chủ hộ, Hoàng phi Hồng. Biên số. 79 n 16868 Benny T2, chủ đăng ký, Hoàng Phi Hồng. Thẻ VIP kim cương nhà hàng Tuyết Thiên. Thẻ VIP khám chữa bệnh miễn phí thịnh thế hộ Title. Hai chuỗi học đồng, mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông đại học thuộc Trường quốc tế Thịnh Thế. Hoàng Phi Hồng hơi bất ngờ khi bộ thật sự rất để ý tới cấp dưới, bên ngoài nhìn hắn lạnh lùng lạ. Thế, nhưng thực ra bên trong lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Chẳng phải tự dưng bố lại tặng một căn hộ cao cấp thuộc tòa Apollo hay biển số xe của nhà trang hắn hoàn toàn có thể tặng căn hộ, căn nhà ở ngoài Hà Đô, ở Vĩnh Hà điều này chỉ có thể được lý giải rằng buộc biết người yêu hắn hại băng theo biên chế cũng như mong muốn cá nhân mà đã rời chỗ cũ với nhiều ký ức đau thương đi tới trụ sở mới của thịnh thế để làm việc. Hắn theo ý nàng, sau khi học xong cũng tới đây, bề ngoài thì làm bảo vệ tòa nhà, nhưng thực chất thì lại thường xuyên tới căn cứ thực hiện nhiệm vụ và tập luyện điên cuồng. giờ đây buộc tặng hắn nhà, xe, tặng phiếu ăn vĩnh viễn, tặng phiếu khám cả đời, thậm chí còn dự chủ hai suất học đồng cho con hắn nếu cả hai kết duyên vợ chồng. là một người từ ất ơ vô gia cư, nhà cửa tạm bợ nợ nần chồng chất, học hành không tới nơi tới chốn, bây giờ nhà lầu, xe hơi ăn ở sinh hoạt đều được chu cấp toàn bộ, mà lại toàn là dịch vụ chăm sóc cao cấp hàng đầu, hắn đã hoàn toàn không thể đòi hỏi thêm gì từ người lãnh đạo của mình. món nợ tình thâm này, hoàng phi, hồng hắn nhận. anh ở thỏa lòng mong ước khi đã trâu còn nhận thêm được bộ giáp khủng. và như đã hứa hẹn từ trước, bộ giáp bay còn được kết hợp thêm khả năng phòng thủ, tăng tốc độ di chuyển, khiến giờ đây hắn như hổ thêm cánh. nhóm bảy người kia thì không nhận được vũ khí, cũng chẳng nhận được nhà, nhưng mà là mỗi người một quyển tâm pháp tập luyện và một quyển kỹ năng chiến đấu thích hợp với từng hệ diễn biển không cần phải nói tất cả đều như kẻ sắp chết đói nhìn thấy một cái đùi lợn quay vàng thơm trước mặt mỗi người hai quyển rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng trên mặt bàn quan sát thấy sự hài lòng của mọi người với món quà dương tuấn Vũ nít mép cười tốt rồi may là ai cũng thích giờ màn khích lệ đã qua bắt đầu chuyển sang việc chính sắp tới tôi phải đi một thời gian không ngắn căn cứ lần này giao lại cho hệ lụy sẽ cùng các vị có mặt ở đây anh anh đi đâu tuyết yến lập tức lo lắng bất an hỏi vấn đề tôi đi đâu hiện giờ không thể nói rõ với mọi người các vị chỉ cần tiếp tục rèn luyện tìm cách nâng cao sức mạnh bản thân và bảo vệ căn cứ an toàn là được. Đã rõ chưa? Rõ. Rõ. Xin bọn cứ yên tâm. Dương Tuấn Vũ gật đầu lại tiếp tục. Theo dự đoán của tôi, sắp tới cuộc diện thế giới cả ngoại sáng và trong tối đều sẽ rất phức tạp, vì thế, hãy tranh thủ thời gian này nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân để tăng cơ hội sống sót về sau. Phải có giác ngộ tử vong mới có giác ngộ sinh tồn. Mong tất cả các vị tướng lĩnh ở đây nhớ rõ lời khuyên này. Mọi người đều trầm mặc, nhưng tất cả đều nhanh chóng bừng bừng ý chí chiến đấu. Dương Tuấn Vũ thấy bọn họ xua tan được bóng ma tử vong trong lòng thì vui mừng nếu cứ sợ chết e rằng chẳng được mấy trận dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ sớm muộn ngã xuống mà thôi chương 597 kẻ không mời mà đến là bạn hay thủ chương 597 kẻ không mời mà đến là bạn hay thủ ts cảm ơn bạn không 01 tặng 2.000 đậu và bạn tùng khẳng tặng 5.000 đậu cho mình nhé sau khi mọi người rời đi hết vân tú và tuyết tiên vẫn ở lại chờ đợi câu trả lời của hắn dương tuấn vũ lựa lời rồi kể ra câu chuyện mà hắn đã được hồng kinh hội tiết lộ vào thời điểm này việc tồn tại một vùng đất như vậy chỉ khiến hai cô gái bên cạnh có chút sửng sốt nhưng cũng không phải tới mức khó tiếp thu Cái chính làm cả hai giật mình chính là tin tức Diệp Minh Châu có thể vẫn còn sống. Mai Tuyết Yên khẽ nhìn trộn quan sát sắc mặt của chị dâu, trong lòng cô cũng xen lẫn vui mừng lẫn phức tạp. Mừng là vì người bạn thân thiết suốt bao nhiêu năm tưởng đã chết thì giờ không ngờ còn sống. Phức tạp là vì hiện giờ chị dâu sẽ nghĩ thế nào khi chồng mình tỏ rõ ý định muốn đi tìm mối tình đầu và ngay cả tìm được rồi, khi biết anh không chỉ có một nữ nhân bên cạnh thì Minh Châu sẽ nghĩ sao? Cô chừng mắt nhìn anh trai, tất cả là tại tên trang hoa gây hoa này. Dương Tuấn Vũ bị em gái chừng mắt trách cứ thì cũng chỉ biết cười khổ. Mọi chuyện cho tới thời điểm hiện tại đã quá phi lý rồi. Hắn đương nhiên không nghĩ mình là kẻ tốt đẹp gì, nhưng suy nghĩ việc Minh Châu lưu lạc nơi toàn gió tanh lưu máu bị người khác đuổi giết không rõ sống chết, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, và mẹ cô ấy không biết đã chịu bao nhiêu cực khổ trong lòng vì mất đi đứa con gái duy nhất. Về nghĩa về tình hắn thực sự không thể và cũng không muốn để mẹ con hai người phải trải qua thêm những nỗi đau nào nữa. Dù cho khi gặp nhau, nàng không chấp nhận ở bên cạnh thì hắn vẫn muốn giúp nàng có một cuộc sống tốt, được gặp lại mẹ và có những năm tháng yên bình về sau. Dương Tuấn Vũ hắn đã thực sự không có cái quyền giữ cô ở lại bên cạnh mình nữa rồi. Nắm lấy đôi bàn tay khẽ run lên của Văn Tú, Dương Tuấn Vũ trong lòng rất bất đắc dĩ. Nhưng thay vì chỗ đi, hắn quyết định nói rõ ràng để vợ mình hiểu, đánh mắng gì tùy ý nàng. Vẫn Tú cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay lớn thô ráp ấy, trong lòng đau đớn cũng bớt đi một phần, thực ra, suốt bao năm qua, trong lòng cô vẫn còn chứa một bóng ma ám ảnh, thi thoảng trong đầu vẫn có cảm giác mình đã cướp đi người đàn ông này trong tay người khác, mình là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình êm ấm của họ. Cũng chính vì lý do này, cô cũng không mơ tưởng mình có quyền giữ chọn vẹn được một người đàn ông xuất sắc như anh ở bên. Và rồi ý thì tới, danh giới mong manh này đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Nhưng Dương Tuấn Vũ không giống những người đàn ông trang hoa khác, Hắn thực sự đều quan tâm, chăm sóc và trân trọng những gia đình mình. Chưa bao giờ anh làm cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Cô yêu anh như mù quáng, như sinh lỗi, và cô chấp nhận tha thứ khi anh có thêm một người thứ ba. Y dịch đúng ra mà nói, cô ấy hoàn toàn không có lỗi lầm. Một người vì yêu mà nguyện hy sinh tất cả, cũng không giống những hả tiểu tam hấp dẫn chồng người khác rồi xúi dục họ bỏ vợ con. Y dịch yêu, tình yêu của cô thật sự rất nhẹ nhàng, không toàn tính, cũng không đòi hỏi gì. Chỉ cần cô được đáp trả lại tình cảm, dù chỉ một chút cũng đã mãn nguyện rồi. Vân Tú không trách cô ấy, và rồi khi tin tức này xuất hiện, cô lại càng không có lý do để trách móc Minh Châu. Cô ấy thực sự quá khổ. Đúng hơn, mạng sống của Tuấn Vũ là do cô ấy liều mạng cứu trở về. Vì người mình yêu mà không tiếc lấy thân đỡ đạn thế gian này, mấy ai nguyện hy sinh lớn lao như thế. Cô yêu hắn hoàn toàn rất trong sáng, rất thuần khiết, hai người họ yêu nhau thế nào, vị trí trong tim ra sao, Vân Tú hiểu rất rõ. Khi cô rơi xuống vách núi cao và trượng, cựu tử nhất sinh, hắn đã gần như suy sụp hoàn toàn, suốt ngày như một kẻ điên cuồng, như một cái xác không hồn, từ đó đủ hiểu cái chết của Minh Châu là cú sốc rất lớn đối với hắn. Hắn chưa từng hết yêu người con gái xinh đẹp, ngây thơ, thánh thiện đấy, mà chỉ có yêu và yêu sâu nặng. Vân Tú biết, trong tim hắn luôn có hình bóng ấy, chẳng qua, bình thường nó được cất rất sâu, nhưng mỗi lần nghĩ tới lại đau đến cùng cực. Hắn chắc chắn rất nhớ cô ấy. Bọn họ đã không phải những đứa trẻ, đã nếm trải đủ mọi cay đắng trong cuộc sống rồi, không còn ngây thơ nghĩ tình yêu màu hồng nữa. Cô dù đau lòng vì hắn muốn đi tìm Minh Châu, nhưng lại không có bất cứ lý do nào có thể ngăn cản, thậm chí, bản thân cô cũng có sự thôi thúc mong hắn gặp được người đó. Sự mâu thuẫn này khiến cô cảm thấy mình thật sự là một đứa điên cùng. Khẽ đè xuống muôn vàn tâm trạng phức tạp, Vân Tú gật đầu. "Em có thể đi cùng được chứ?" Cả hai người đều không nghĩ Vân Tú lại nói ra một câu như thế. Dương Tuấn Vũ bất chấp có em gái bên cạnh, hắn ôm Vân Tú vào lòng rồi vô về nói: "Nơi nguy hiểm như vậy, để anh đi được rồi." Vân Tú cắn môi, nước mắt khẽ chảy xuống. Lần anh đi Amazon đã khiến em mỗi ngày lòng như lửa đốt rồi, giờ anh đi một nơi còn hung hiểm hơn vạn phần, anh bảo em làm sao có thể yên tâm ở nhà?" Vuốt ve gò má xinh đẹp của cô, Dương Tuấn Vũ nở nụ cười. "Anh đâu có tới đó để liều mạng, không phải còn có một tổ chức lớn chống lưng rồi sao? Anh sẽ trà trộn vào đó, tìm cơ hội tìm hiểu tin tức của Minh Châu. Ừm, còn nữa, nơi đó vô cùng bài xích ngoại nhân, em không phải thành viên của Hưng Kinh." cũng không, có thứ xác định danh tính, tới đó cùng anh, em mới là người lành ít giữ nhiều. Yên tâm, xưa nay anh làm việc chỉ có chắc chắn mới ra tay, còn nếu cảm thấy không ổn anh tuyệt đối rất kiên nhận chờ thời cơ. Em ở nhà còn có mọi người cần chăm sóc, hơn nữa, đám sói xám và quỷ xạ tản gần đây cũng đã bắt đầu có hành động, tổ chức cần có người đứng đầu, thịnh thế cần có người nắm trong tay, cha mẹ ở nhà cũng cần em chăm sóc. Em ở nhà chính là sự trợ giúp to lớn nhất của anh rồi. Hiểu không? Vân Tú siết chặt vòng tay, cô thực sự không muốn rời xa anh chút nào, người đàn ông này khiến cô cảm nhận được vô vàn hạnh phúc, nhưng cũng chính là người khiến cô đau khổ nhất vừa yêu vừa hận, cô thực sự không thể rời xa anh được nữa rồi. Tuyết Yến cũng hiểu việc anh rời đi là không thể ngăn cản, vì thế nàng rất thông minh nên đương nhiên biết thời điểm này cần ra tay giúp đỡ hắn một phen. Anh em nói đúng đấy, nếu cả hai người cùng đi, thịnh thế biết làm sao? Đám anh Trần Bằng, chị Tiểu Di giỏi thật đấy, nhưng họ không thể điều hành các ban ngành khác được. Hai người đi một hai tháng không sao, nếu đi nửa năm hoặc một năm thì chắc thịnh thế có hưng vượng cũng khó tránh khỏi chia rẽ và tan rã. Mà hiện tại, nó không chỉ là một tập đoàn đơn thuần, nó còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc nếu xảy ra chia rẽ nội bộ sang đàn xẻ nét thì sẽ dẫn tới rất nhiều hiệu ứng tiêu cực. Chưa hết, hiện tại thỉnh thế còn lấn sân sang quân sự, tình hình chính trị an ninh quốc phòng bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới chiến tranh, nếu thịnh thế bị kẻ tiểu nhân làm loạn đúng lúc này thì sẽ làm cho nước ta chịu cú sốc lớn. Về tình, về nghĩa, hai người tuyệt không thể đi cả hai. Còn về Minh Châu, cậu ấy dù là bạn tốt nhất của em đi nữa, khi về đây vẫn cần tôn trọng chị Tú Tú, mà em cũng tin bạn ấy cũng hiểu được điều này. Đương nhiên, đó là nếu ông anh trai khốn kiếp của em có thể lừa được người ta về. Minh Châu nhìn như cô công chúa vậy thôi, nhưng thực sự bạn ấy rất mạnh mẽ và có chính kiến, Dương Tuấn Vũ anh chưa chắc đã có thể đem mỹ nhân về đâu, vì thế, chị cũng đừng lo lắng. Vân Tu Phỉ cười gật gật, "Chị biết rồi, cảm ơn em. Nếu Tuyết Tiên là nam nhân, chị đã yêu em mà không yêu tên trang hoa này rồi." Mai Tuyết Tiên cười hì hì nắm tay chị kéo đi, "Đi thôi, chúng ta mặc kệ tên xấu xa này, ừm, phải đi mua sắm, mua hết tiền của hắn mới thôi." Hai cô vừa cười vừa nói thế mà thật sự bỏ hắn một mình ở lại, Dương Tuấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn thấy mình khốn kiếp thật đấy bóng người đơn bạc không một dấu vết biến mất khỏi phòng nghị sự. Em cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn đang tiến tới đây sao? Dương Tuấn Vũ nhíu chẳng mày, hắn đang chìm trong hồi ức thì đột nhiên nhận được cảnh báo của Triệu Cơ. Triệu Cơ cũng gấp gáp nói: đúng vậy, không biết là địch hay bạn, nhưng luồng năng lượng này rất khác lạ, người này có lẽ anh chưa từng gặp. Dương Tuấn Vũ chưa từng thấy cô gái này dối lên như vậy bao giờ, điều này chứng tỏ kẻ địch rất cứng hãn, không cần hỏi hắn cũng biết ngay cả mình hiện tại chỉ sợ cũng không cản được kẻ này. Để tránh liên lụy mọi người, tốt nhất nên dụ vị khách không mời này đi nơi khác. Một vệ sáng rất nhanh xuất hiện trên mặt biển đi thẳng ra ngoài khơi xa. Sau đó là một vệ sám còn nhanh hơn theo, tốc độ đến và đi của hai luồng sáng này nhanh tới mức thậm chí một người vừa đột phá công tức như Vân Tú cũng không cảm nhận ra được, thì tất nhiên những chiến binh trong căn cứ cũng tuyệt đối không phát hiện ra điều gì. Dương Tuấn Vũ cảm thấy khoảng cách đã tương đối xa, hắn dừng lại. Thực ra muốn chạy nữa cũng không kịp, kẻ đuổi phía sau đã đứng trước mặt hắn rồi. Một người đàn ông cao lớn người ngoại quốc, mái tóc sáng bạc, vành mắt thâm cuồng nhưng đường nét rất sắc sảo, mày kiếm, mắt hẹp dài nhìn rất gian tà, môi mỏng thâm xỉ đang nét mép nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn như một con nghiện lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng. Hắn mặc bộ âu phục nhưng áo vest bông cúc đã đảnh, áo sơ mi bảy cái cũng để bung ra hơn nữa, lộ ra bộ ngực xăm hình đầu lâu. Phối hợp với nó là chiếc xích đen đeo trên cổ thong xuống. Cũng may chiếc quần âu cùng đôi giày vẫn đen bóng lộn, so với nửa trên thì khá gọn gàng. Trên tay đeo mũi ngón một chiếc nhẫn vàng, ngón trỏ ngón giữa đang kẹp một điếu xì gà. Miệng Vương ngáp ngáp vừa nhả khói lời nhắc, bộ dạng phong trần mệt mỏi, lắc lắc cái cổ phát ra mấy tiếng rắp rắp rồi bằng thứ tiếng kỳ quái. Dù ạ lả ạt lò ga ít kẽ cái, chỉ có điều Dương Tuấn Vũ lại hiểu được cái ngôn ngữ kỳ quái này, hắn lập tức biết hai đang ghé thăm mình, ừm, ít nhất là cũng biết được nguồn gốc của kẻ này. Mặc dù hình dáng đã rất khác so với chút ký ức mờ nhạt về người bác này của Apollo, nhưng hắn không khó để nhận ra cái khí chất cực phẩm của người đứng lơ lửng trên mặt biển phía trước. Đại khái có thể hiểu tên ma nghiện trước mặt nói rằng, ngươi là kẻ nào trong số chúng? Chẳng qua, hắn thực sự không muốn hiện tại tiếp xúc với kẻ này hoặc bất cứ kẻ nào có nguồn gốc ổ liệm tụ. Vì thế lập tức giả ngu dùng tiếng Anh đáp lại. Ngươi là ai? Chương 598, mạo danh diễn biến bất ngờ, chương 598, mạo danh diễn biến bất ngờ. Kẻ mặc áo khoác đen nhướng mày, hắn không có thói quen dây dưa với người khác nên lập tức nói thẳng. Mau nói cho ta biết, kẻ nào đã thiết kế hai tòa nhà Ạ Vô Lộ và hệ Mỹ kia? Nếu không, ta sẽ lập tức hủy nó. Dương Tuấn Vũ lập tức biết kẻ này hóa ra tới đây vì hai tòa nhà, giật mình chợt nhận ra vấn đề mà bao lâu nay trong đầu hắn cứ có cảm giác không ổn, khi bắt đầu thiết kế hai trụ sở mới này, đó chính là việc mô phỏng quá giống diện mạo của hai vị thần. Việc tìm được di tích của Ạ Vô Lộ ở Hải Phú, và cung điện cũng như lá thư ghi lại dưới lòng sa mạc của Ạ Lệ, đáng lẽ hắn phải nhớ rõ một điều, trái đất này còn có các vị thần khác của Ô họ có thể còn sống, hoặc đang luân hồi, nhưng mười một người tuyệt đối sẽ có ít nhất vài kẻ đã đầu thai. Kẻ trước mặt này, mặc dù dáng vóc cũng như gương mặt rất khác so với bất cứ ai trong số 11 vị thần của Olympus trong ký ức của Apollo, nhưng cái khí chất hắc ám này dường như khiến hắn lập tức nhận ra đây là Hades thần cai quản địa ngục. Chỉ là, nếu hai tòa Apollo và AEmi có khiến các vị thần cảm thấy bất thường thì đáng lẽ người tới đầu tiên cũng không phải là Hades chứ. Hắn không ở dưới lòng đất chơi với người chết xong mà lại biết tin tức này. Hay là dưới âm ty cũng có vi rồi? Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ thế, sự việc đôi khi khiến người ta không thể lường trước được. Hades tồn tại và đang đứng trước mặt hắn. Mặc dù theo ký ức mà Apollo còn giữ lại cho hắn biết các vị thần sau khi luân hồi chuyển thế thì thường sẽ bị mất một phần sức mạnh, nhưng sau khi lớn lên, sức mạnh này sẽ dần dần hồi phục và tăng tiến. Dương Tuấn Vũ không biết Hạ Đệt đã hồi phục được bao nhiêu phần sức mạnh, nhưng hắn tin rằng kẻ đang đứng trước mặt này mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuy vậy, Hạ Đệt lại không nắm rõ được kẻ nào là kẻ đã đưa ra bản thiết kế hai tòa nhà chọc trời này, vì thế, chưa hẳn đã không thể thương lượng. Nghĩ vậy, Dương Tuấn Vũ nói: "Ta không biết, nhưng việc ngươi vô duyên vô cớ muốn hủy tài sản quốc gia, chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi bị truy bắt." Hades ngáy ngáy lỗ hai rồi thổi phù một cái. Hắn không hứng thú nói, truy nã. Bản thân ta đã không rõ mình có bao nhiêu cái truy nã rồi, đừng đem nó ra dọa ta. Dương Tuấn Vũ bị tên Lưu manh này làm cho nhức đầu không thôi. Nhìn bộ dạng của hắn thế này, chỉ sợ dù có là thần thì sau khi chuyển thế sống lại, hắn cũng chẳng phải kẻ an phận, trò giỏi con ngoan làm gì. Làm sao để ngươi không phá hủy nó? Hades trừng mắt. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Mau nói ra kẻ đứng sau. Hay kẻ đó chính là ngươi? Từng. Khi hệ ánh sáng à? Liệu đây có phải trùng hợp? Hay ngươi chính là thằng ngãi à Chẳng phải dùng sức mạnh luân hồi tự hủy thì thần hồn sẽ bị cầu diệt sao? Dương Tuấn Vũ trận này sinh ra trong đầu một ý tưởng chơi liều cực mạnh, hắn cảm giác nếu hiện tại không làm thế thì cũng rất khó có thể để việc này xuống được. Nắm chặt tay hắn gật đầu. Đúng thế. Ông bác đáng thương của ta. Giờ mới nhận ra ta sao? Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chuyển thần thái, cách nói chuyện và ngữ khí bắt trước gạ bồ lộ. Chẳng qua nó có chút chưa thành thạo cho lắm. Tuy vậy, dường như Hạ đệ cũng không phải là kẻ quan tâm tới con cháu, từng thậm chí là bất cứ ai khác cho lắm nên không quan tâm hắn có chút khác lạ mà chỉ thấy cách nói chuyện vẫn hôn láo như ngày xưa của thằng cháu mắt cao hơn đầu này nhưng dường như việc để bại lộ thân phận chẳng những không khiến kiếp nạn qua đi theo phán đoán của Dương Tuấn Vũ mà ngược lại kẻ này đột nhiên ra tay tấn công hạ đệ toàn thật trong nháy mắt đã tản ra một mùi chết chóc kinh khủng màn hắc khí nổ bùm bao trùm không gian cả mấy trăm dặm xung quanh nước biển chợt gào thét những ngọn sóng cao cả mấy chục thước bầu trời đang trong xanh đột nhiên nổi mây rông xét tất cả chỉ diễn ra vô cùng nhanh chóng trong vài giây Dương Tuấn Vũ không ngờ kẻ này đột nhiên phát điên Hắn lập tức vận kỳ ra tăng khoảng cách, vừa tăng cường sức mạnh vừa chửi lớn trong lòng chẳng phải hạ đệ nắm giữ sức mạnh địa ngục sao? Vậy mà giờ hắn lại điều khiển được cả trời và biển, đúng là lửa gạt người mà. Mang thì mang thế, nhưng trong lòng hắn lại rất nghiêm trọng. Dị tượng đột nhiên phát sinh nhưng cũng không ảnh hưởng tới sâu trong đất liền. Nếu đứng trên tòa ạ đổ thì nhiều khả năng cũng chỉ thấy phía xa đang có cơn giông lớn mà thôi. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai địa điểm là rất xa. Đây cũng là phán đoán của Dương Tuấn Vũ, hắn không biết kẻ tới là bạn hay thù, nhưng để cho an chắc, hắn đã lao thẳng ra biển để giữ cho người vô tội trên đất liền không bị liên lụy và hiện thực đang chứng minh điều này hoàn toàn không sai. Dương Tuấn Vũ không dám giữ lại chút lực lượng nào, vừa là vì kẻ trước mặt quá mạnh, nếu còn giấu giếm năng lực thì chỉ sợ chết cũng không kịp sử dụng đó là ngu ngốc, vừa là vì hắn muốn giữ hình tượng ạ Vỗ Lỗ để lừa gạt tên hạ đẳng này thì không thể không tung ra chút bản lãnh khiến hắn tin tưởng. Tất cả cũng chỉ vì hắn đánh liều rằng dù trước đây các vị thần trên Ô cũng chẳng phải hòa thuận gì với nhau, nhưng sau nhiều năm kể vai sát cánh chiến đấu, ít nhất bọn họ cũng không tương tàn người nhà. Nhất là khi ạ Vỗ Lỗ đã dùng cả tính mạng và thần hồn của mình để ngăn cản cho những người khác trốn thoát, nói đúng lý ra, mọi người nợ hắn một ân tình lớn chẳng qua, mọi việc không như tưởng tượng cho lắm, tên hạ đệ này chẳng biết ăn phải thuốc gì mà tự dưng lại phát điên không nói câu nào mà lao vào muốn thịt kẻ trước mặt. Đôi mắt hạ đệ đã chuyển sang màu đen, da hắn đã tái nay càng trắng xám như xác chết, chẳng biết từ khi nào trên người bộ quần lệ đã thay bằng bộ hắc giáp tầng tầng lớp lớp mảnh kim tiết sắc nhọn chồng lên nhau, vùng ngực hiện lộ bộ mặt của một cái đầu lâu, vùng vai lưng lại là cái đầu của một loài quái vật kỳ quái với ba cái đầu và ba cặp mắt thú tính màu đỏ. Chưa hết, trên lưng thực sự mọc ra đôi cánh rơi nhìn vô cùng cứng cấp như thiết giáp, với bộ khung xòe dài ra sắc nhọn. Trên tay cầm song kiếm đầu lâu, lưỡi kiếm màu đỏ tím không biết là do từ đầu đã vậy hay do chém giết nhiều mà nhiễm huyết khí. Màn hắc vụ lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra bao trùm không gian làm ánh mặt trời giữa ban trưa cũng bị che khuất, kèm với đó là áp lực kinh hoàng hiện lộ ra khiến bất cứ ai trong này đều ngọt thở, người thường e rằng bị đè ép mà chết ngay tức khắc. Dương Tuấn Vũ không ngờ tên điên này thực sự chơi thật, ngay cả đôi cánh rơi cũng xuất ra, hắn không biết việc mạo danh này tương lai sẽ có ảnh hưởng ra sao, nhưng hiện tại đã thấy vô cùng tầm tối rồi. Độc Long Thương không nói một lời liên xuất hiện trên tay Dương Tuấn Vũ cảm thấy nó đang rung lên nhưng kỳ quái là không phải e sợ mà là hương phấn làm hắn cảm thấy có chút mất mặt bản thân đã trùn bước mà linh khí trên tay ngược lại biết mình rất yếu ớt so với đôi hắc kiếm của đối phương nhưng vẫn khao khát chiến đấu Dương Tuấn Vũ cắn răng tránh được ngông một không tránh được hung dãm. Thúy Chi tên này đã tuyên bố thẳng thừng sẽ hủy diệt hai tòa nhà kia về cả quan điểm cá nhân lẫn ý nghĩa chính trị nó đều rất quan trọng không chỉ với thịnh thế mà còn với cả đất nước không thể để tên điên này muốn hủy là hủy được. Nhớ lại ngày trước bữa bãi tìm một bức hình họ sấy đồn trên mạng internet để làm tòa nhà kia, có lẽ hoàn toàn khác dung mạo của bỏ sấy đồn xịn nên thai họa chưa tới. Lần này dùng hàng thật không ngờ phiền phức lại ập vào mặt. Hàng ổện tìm không phải lúc nào cũng tốt ta. Hades như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh nở nụ cười miệng mai. Ngươi nhặt đâu được cọm giác kia vậy? Vũ khí của thần mặc dù không cần tới mức thần khí như cây hệ Ổ, cây cung của Apollo, nhưng cũng cần có chút tố chất chứ. Dường như cảm nhận được thái độ miệt thị của đối phương, độc long thương bỗng nhiên tự mình tỏa ra chiến ý nồng nặc làm Hades cũng gãi gãi cằm. Cọm giác này cũng có chút ý tứ. Nói xong hắn lập tức cười điên dại rồi lao về phía Dương Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đứng trước nguy cơ to lớn, hắn không lùi bước mà chọn tiến lên, thái độ kiêu ngạo của Apollo hoàn toàn hiện lộ. Tuy vậy, con quái vật mang tên Hạ lại nhanh chóng đập tan cái kiêu ngạo ấy bằng một loạt các đòn đánh quỷ dị. Nói là quỷ dị chính là vì Dương Tuấn Vũ đã dùng kỳ tăng cường cả giác quan lẫn tố chân thân thể, nhưng chỉ có thể làm cái bao cắt cho đối phương tấn công. Khi nãy, hắn trêu đùa cấp dưới thế nào thì cảm giác hiện tại được trả ngược lại y như thế. Quả báo thời nay đúng là đến rất sớm, cũng không thể trách hắn yếu đất được, chẳng qua một kẻ phàm nhân so với thần vẫn còn quá nhiều sự chênh lệch. Hades tấn công nhanh tới mức Dương Tuấn Vũ chỉ lờ mờ đoán được phương vị và dùng hết sức đỡ đòn, giảm thiểu tổn thương. Những nhát chém mang theo hắc khí xâm nhập vào trong cơ thể của Dương Tuấn Vũ làm hắn có cảm giác sinh khí bị dần dần tàn úa, biến mất. Đây không phải hắc khí bình thường mà là tử khí. Nếu không phải có kỳ hệ ánh sáng xung khắc một phần và có tác dụng tẩy lễ cùng chữa thương cầm cự thì chắc chỉ trong vài nhát chém hắn đã thành một cái xác khô rồi. Mặc dù vậy, nhưng sợ rằng quá trình này cũng không thể kéo dài thêm bao lâu. Hades vừa tấn công vừa niệm ai. đồ, ngày trước ngươi hôn hảo, yêu ngạo lắm cơ mà, giờ sao như loại sinh vật hèn kém dơ bẩn rồi. Nếu đã quá phế vật thì nên chết đi, đừng có sống mà khiến những vị thần như ta mất mặt." Cuộc chiến diễn ra áp đảo hoàn toàn về một phía. Chương 599, sẽ rách thời không, chương 599, sẽ rách thời không. Hắn là hiện thân của ma quỷ cũng là hiện thân của chiến thần, ánh mắt hắn như mang theo ngọn lửa của địa ngục, một thân khí thế hắn phát ra đủ sát phạt cả thiên địa đại đạo. Dương Tuấn Vũ bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng không chỉ thế, cái đáng sợ mà Dương Tuấn Vũ cảm nhận được chính là kẻ này biến tuấn gì, không, đúng hơn là di chuyển xuyên không gian, và Triệu Cơ cũng xác nhận sự thực kinh khủng này. Hắn sử dụng một phương thức kỳ quái Không phải đồng bộ cơ thể với thời không để di chuyển mà hắn xé rách thời không mà đi xuyên qua nó. Trong không gian bị xé rách có vô vàn nguy hiểm, làm sao hắn có thể làm như không có chuyện gì được vậy? Em chưa từng thấy cách di chuyển này trước kia." Dương Tuấn Vũ cứ nghĩ đám người ngoài hành tinh đều có khả năng như vậy, nhưng theo lời cô ấy nói thì có lẽ điều này không phải thứ phổ biến. Cố gắng phân tích cùng với các mảnh ký ức rời rạc của Apollo, hắn đã phát hiện đúng là cách di chuyển này chỉ tồn tại ở chủng tộc thần thánh trên Olympus, mà nó cũng là thứ dùng để phân biệt giữa thần và phàm trên hành tinh đó. Chẳng lẽ là do đôi cánh đó?" Dương Tuấn Vũ nhíu mày thầm nghĩ. Triệu cơ theo suy nghĩ của hắn mà chú ý vào đôi cánh, nhưng cô lập tức nhận ra nó chỉ là một phần trong hệ thống kỹ năng phức tạp để mở ra thời không. Đôi cánh chỉ để hắn có khả năng đột ngột ra tăng tốc độ lớn, nhưng thứ chính khiến hắn có thể phá rách thời không thì lại do sức mạnh tới mức biến thái của kẻ này. Dương Tuấn Vũ vừa chống cự vừa nghĩ, có lẽ không hẳn là do sức mạnh tới mức biến thái, việc có thể dễ dàng phá tan thời không. Đúng. Đúng rồi. Chắc chắn là do hắn hiểu và cảm nhận được pháp tắc thời không, từ đó có thể đi xuyên qua không gian. Triệu cơ bừng Cô lập tức dùng tất cả khả năng của mình và hệ thống quy chiếu của Ghost 1 dựng lại và mô phỏng chuỗi hành động của hắn mỗi khi chuẩn bị phá vỡ thời không, ý như rằng có bí kíp bên trong. Trong giải tần số lực từ không gian, dường như cứ mỗi khi hắn chuẩn bị phá vỡ đều tác động vào một điểm mơ hồ nào đó, mà theo phán đoán thì cô đặt nó là điểm a sự xuất hiện của điểm a này rõ ràng ngày một nhiều và thường xuyên hơn trong khi kẻ kia di chuyển. Có lẽ hắn có khả năng cảm nhận một số các điểm yếu nhất định trong không gian, bắt đầu từ điểm này, hắn khéo léo theo cấu trúc ấy mà phá vỡ quy tắc thời không. Cái này, làm sao có thể chứ? Dương Tuấn Vũ cũng cười khổ trong đầu hắn cũng nhanh chóng đưa ra nhiều giả định rồi và cách giải thích phù hợp nhất cũng giống như cô chỉ có điều nếu thứ này không có khoa học mà phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng và khả năng cảm nhận của từng cá nhân riêng lẻ thì chắc chắn rất khó để làm theo rồi cũng đúng nếu không thì ngay trên ổ liềm bù trải qua hàng trăm triệu năm họ cũng không chỉ sinh ra được vài trăm vị thần nói việc di chuyển xuyên qua không gian là cách để phân biệt họ với phạm nhân thì đổi ngược lại việc di chuyển xuyên được qua thời không là bài thử nghiệm cơ bản nhất để xác định một kẻ có đủ tư cách làm thần được hay không kẻ này khi mới tới đây hắn đã ngửi thấy mùi khét hắc không phải nơi bình thường có thể có Nó là mùi lưu mình bị đốt cháy bốc lên ở một ngọn núi lửa đang hoạt động. Kết hợp với cách ăn mặc và mùi rượu một cả tỏ giờ Ati đặc trưng ở Italia, thì kẻ này gần như vừa từ một nơi gần ngọn núi lửa Etna. Etna là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Châu Âu, nằm gần thị trấn Cattani Ạ của Sicily, vùng đảo tự trị của Italia. Khoảng cách từ Italy tới đây là gần 10.000 km, mà hiện tại cách thời điểm hạ vải phủ tòa Apollo lộ và Aemi cũng chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ. Mà chưa chắc tên điên này đã ngồi hóng cái tin tức chính trị văn hóa, mà có thể chỉ là tình cờ nhìn thấy ở đâu đó. Thời gian hắn bắt đầu di chuyển cho tới lúc tới đích ngắn ngủi như thế, máy bay cũng không bay kịp. Hắn tự đi, thì chỉ có cách xé rách thời không mới có thể giải thích được tốc độ phi lý ấy. Mà nhìn hành động và trạng thái thờ ơ của hắn lúc tới thì dường như việc ấy dễ như ăn cháo, chẳng tốn chút sức lực nào vậy. Hiểu ra sự đáng sợ của Hades không có nghĩa là hắn có thể dựa vào đó mà phá giải, một khi sức mạnh hai bên quá chênh lệch thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Nhưng hắn còn có quá nhiều thứ cần bảo vệ phía sau, tuyệt đối không thể lùi bước. Lượng Kỵ vốn tưởng là hùng hậu xưa nay của hắn nay chỉ chiến đấu chưa quá 10 phút đã có dấu hiệu sút giảm nghiêm trọng, độc long thương trong tay cũng đã sứt mẻ khắp nơi, nhưng khí linh dường như thật muốn đem toàn bộ sức mạnh ra đồng quy vô tận. Hắn chợt nghe Hạ để nói, "Quá chán, ngươi định dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình về hạ Apollo mà giả mạo hắn lư. Mặc dù ta rất ghét hắn, nhưng tên đó cũng chết có ích, vì thế, không, có kẻ nào được phép mạo danh, nhất là loài người hạ đẳng các ngươi càng không có tư cách." Nhặt nhẻo. Hắn nói xong hai từ nhặt nhẻo thì đột ngột xuất hiện ở bên cạnh rồi xuyên thẳng lưỡi kiếm sắc bén vào ngực còn cữu non ngu ngốc mọi sự chống đỡ đều vỡ vụn trước đòn tấn công ấy. Dương Tuấn Vũ có cảm giác không chỉ vết thương quá sâu mà nó còn mang theo tử khí rất nhanh phá hoại các cơ quan nội tạng trong cơ thể hắn. Dương Tuấn Vũ phun máu tay trái siết chặt lưỡi kiếm trước ngực để không cho nó đi vào sâu hơn nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Lưỡi huyết kiếm xuyên thẳng qua ngực lộ ra cả phía sau lưng. Ta thực sự sẽ chết như vậy sao? Triệu Cơ khóc nước nở. Không, chắc chắn có cách. Anh cố gắng lên. Triệu Cơ. Có lẽ em đã chọn nhầm người rồi. Anh, anh đừng bỏ cuộc mà. Huu. Dương Tuấn Vũ thở dài một hơi, được sống lại và làm được rất nhiều chuyện. Mặc dù tới đây còn danh dự rất nhiều, nhưng hắn tin với những thứ hắn để lại, có lẽ mọi người cũng có thể sống hết quãng đời còn lại rồi. Thấy đôi mắt đã mất đi chiến ý của kẻ địch, Hạ Kinh thường rút lưỡi kiếm ra, bộ hắc giáp và hắc khí xung quanh chợt biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hắn vẫn không đi mà muốn nhìn con cựu nhỏ đáng thương này từ từ chết, đó có lẽ là sở thích biến thái của hắn. Chỉ có khi một kẻ đối mặt với cái chết mới có những biểu cảm thú vị nhất là khóc lóc, cầu xin, tuyệt vọng. Tất cả đều được đôi mắt hẹp dài của hắn tận hưởng như một món mỹ vị trần gian. Dương Tuấn Vũ mặc dù biết chắc mình sẽ không qua khỏi, nhưng không có nghĩa hắn sẽ bày ra bộ dạng tuyệt vọng nhìn tên khốn không nói lý lẽ trước mặt, hắn biết mép còn đang ộp máu cười cười. cảm giác bị ông anh lừa xuống địa ngục thật thú vị đúng không? Hades, Hades mỉm mày, ngươi đoán được ta là ai? Dương Tuấn Vũ cười ha hả còn nữa, cờ hệ phồn chưa từng yêu ngươi, mà ngươi lại mạnh mẽ đem nàng chiếm đoạt, ngươi không chỉ là tên ngu ngốc, mà còn là một tên lụy tình đáng thương. Hades mỉm chặt mày, kẻ trước mặt đã chạm vào điểm tối kỵ của hắn, cờ hệ phồn luôn là điều ngọt ngào nhất và cũng đồng thời là nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn. nàng dù đã bị hắn chiếm lấy nốt ở dưới âm thi nhưng chưa bao giờ thôi tìm cách để trốn đi. Điều này chứng tỏ nàng chưa bao giờ yêu hắn dù chỉ một chút. Hades đã làm đủ mọi thứ nhưng nhận lại được chỉ là sự chán ghét của nàng. Kẻ sắp chết trước mặt này lại vui vẻ khi đem điều này ra bỡn cật hắn. Đừng nói là vị thần quyền năng cao ngạo, ngay cả một tên phàm phu tục tử cũng không chịu được. Hades đã mất kiên nhẫn nghe thứ bỏ đi này nói chuyện, lưỡi kiếm không biết từ khi nào đã nằm trong tay hắn. Hades đi tới giơ lên chém đầu tên này để làm quả bóng ra cho Serber rút trời. Serber rút là con chó ba đầu, thú cưng của Hades. Dương Tuấn Vũ thấy trước khi chết đã chọc điên tên này được một lần thì cũng nít mép cửa nhạt. Dù sao cũng chết, chết mà khiến hắn không thoải mái một vài ngày cũng có lời rồi. Triệu Cơ cắn răng, em, em sẽ kích hoạt nó. Cô không đợi Dương Tuấn Vũ kịp trả lời, hệ thống đã hiện lên thông báo khẩn cấp, dùng toàn bộ năng lượng cứu chủ nhân. Chấp nhận từ chối. Cảm ơn anh. Triệu Cơ bi thương nói xong thì dứt khoát. Chấp, chương 600, chân thần lộ diện, chương 600, chân thần lộ diện. Nhưng lời còn chưa nói hết, sinh khí vốn tưởng chừng đã cạn trong con người ấy, thì dưới lưỡi kiếm chuẩn bị chém rơi đầu, lấy lồng ngực đã nhuộn đỏ máu tươi làm trung tâm, một nguồn năng lượng cực lớn như được phá gông cụm mà giải phóng ra. Với hình. Hades hờ Hưng chuẩn bị chém dụng cái đầu đáng ghét trước mặt thì chợt cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ, hắn lập tức trong khoảnh khắc ấy xé rách không gian biến ra ngoài cả mấy dặm. Tuy vậy, dư chấn cực mạnh vẫn khiến hắn cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo khó chịu, cổ họng đã tanh tanh bị máu. Đây cũng là do quá bất ngờ, bộ giáp còn chưa kịp thành hình thì đã dính đòn. Hades điên lên lao về phía vụ nổ vừa xảy ra, trạng thái hiện giờ của hắn không phải là tay cầm hai thanh tử kiếm kia nữa mà đã cầm một cây huyết thương, mặc bộ giáp cuốn hắc xích trôi lơ lửng xung quanh, các đường vân của bộ giáp nhìn đơn giản hơn bộ cũ nhưng thay vì là vậy bộ, nó hiện giờ như vậy rồng, tay cũng là giáp vẫn rồng khí thế tự thân đã tăng mạnh gấp 45 lần. Lũ năng lượng kia khiến hắn không dám chơi đuổi như trước nữa. Ai màng ngờ được, tên này vậy mà là ạ bộ lộ chứ? Khi này hóa ra hắn cố tình treo của mình. Không tiếp. Hades mắng tục một tiếng thì cũng vừa lúc tới nơi. Đứng trước mặt hắn không còn bộ dạng ngu xuẩn như vừa rồi nữa, mà rõ ràng là một tên chiến thần oai hùng đã rất lâu không gặp. Cứ tưởng rằng bản thân đã quên nhưng khi hắn xuất hiện thì hóa ra tên khốn này vẫn chưa bao giờ biến mất trong ký ức của mình. Người vẫn chưa chết. Hades vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ tên này có cách thoát khỏi luân hồi? Nhưng điều này quá vô lý. Mặc kệ lời Hades, kẻ kia vẫn thờ ơ đứng đó. Thái độ dường như không hề để ý đến câu hỏi này. Mái tóc đen đã chuyển hẳn sang màu vàng sáng rực đồng bền như sóng, phía sau lưng lơ lửng ẩn hiện một chiếc thái dương kim luân, một chiếc vòng tròn ánh sáng lớn. Bộ quần áo vét đã không biết như nào biến mất, để lộ ra bộ ngực trần in hình đồ đằng mặt trời, nhưng không phải màu vàng mà là màu đỏ máu. Vết thương lớn trước ngực đã biến mất tăm, chỉ còn lại thân hình săn chắc, cơ bắp cân đối thắt gọn hình kim tự tháp ngược. Đôi tay là hai phần giáp trụ ánh vàng tỏa sáng, có biểu tượng của cây đàn liễu, thân khí hình đàn, nhìn vừa thi mỹ, vừa anh tuấn bá đạo. Phần dưới là đai lưng, giáp kín từ hông tới gót, tất cả đều màu đồng sáng các chi tiết thiết kế đều lấy chủ đạo là hình tròn và hình ngọn lửa bập bùng. đôi mắt chỉ còn một màu vàng chói, nhìn tất cả mọi thứ đều rừng rực như bốc cháy, nhưng gương mặt ấy lại đối nghịch hoàn toàn, lạnh lùng, kiêu ngạo tới tận xương thủy. do ôm bồn vang vọng chấn nhiếp vạn trượng không gian. Hades, ngươi bao nhiêu năm vẫn không biết giới hạn của bản thân mình sao? Ăn chơi xa đoạn! ngu ngốc. Hades bị chính đứa cháu mình chửi thẳng mắt, hắn đương nhiên không phải kẻ tốt lành gì, vì thế khí thế toàn thân chốc tăng vọt, gào thét lao tới. À ngươi là con rắn sao mà sống dai vậy? Hừ, luân hồi không diệt được ngươi, ta sẽ diệt ngươi. Hoàng Ngục Thương trong tay, Hades cấp tốc di chuyển xuyên không gian tấn công bất ngờ vào phía sau gáy hạ bổ lộ. Nhưng dường như điều này không khiến kẻ oai hùng ấy để vào mắt. Hắn hừ một tiếng khinh miệt rồi dùng một tay túm lấy lưỡi thương phía sau, miệng khẽ nói: Vạn Dương. Sau câu nói ấy xung quanh chợt xuất hiện vô vàn các điểm sáng rồi lao đi với tốc độ mắt thường vô phương theo kịp về phía Hades. Nếu hắn không đỡ được thì người xác định thùng chi chít như mắt lưới. Hades vội thu hòa Ngục Thương miệng gắt một câu: Vạn hồn giáp. Lập tức hắc khí xung quanh hắn hóa thành các cơm hồn dày đặc đỡ đòn. Mỗi lần một điểm sáng xuyên vào là một linh hồn bị diện phát ra tiếng thét tà ác ghê rợn, lạnh lẽo. Hạ Đệt không dùng tới chiêu hắc vũ bao trùm không gian lúc trước vì hắn biết đối với hạ bộ lộ thật thì đấy chẳng khác nào trò trẻ con. Mặt trời mang dương khí chiếu xuống, âm hồn bản chất là âm khí lập tức sẽ bị diệt sạch. Vạn hồn giáp sau khi chống đỡ xong thì cũng lô dỗ nhìn như một tấm áo rách khăn mày. Hạ Đệt liên tiếp thu hồi, rồi quát lớn. Triệu Hắc hỏa xích. Từ dưới mặt biển và cả không gian chẳng biết từ đâu mọc ra cực nhiều các sợi xích rực lửa, nhưng ngọn lửa ấy lại có màu đen kịt đang bốc cháy. Hạ bộ lộ phát tay. Dương tinh. Từ thái dương kim Luân lơ lửng phía sau chợ xuất hiện một quả cầu lửa lớn dần, rồi hóa thành một vầng thái dương cực lớn bao trùm hạ bộ lộ vào trong. Hắc xích mang theo hắc hỏa dù rất nhiều, nhưng khi tiếp xúc với mặt trời cũng đều tan biến. Tuy vậy, mặt trời cũng dần nhạt đi và biến mất, nhưng khi triệu hắc hỏa xích biến mất rồi vẫn mặt trời này vẫn còn lờ mờ thấy được. Như vậy đủ rõ, qua hai chiêu vừa rồi Apollo hoàn toàn trên cơ ông bác của mình. Hắn tiêu ngạo không phải là không có cơ sở. Hades cũng nhận ra điều này, hắn cứ nghĩ thoát khỏi vụ nổ luân hồi tên này có sống cũng tàn thế, nhưng không ngờ sức mạnh tuy giảm nhưng vẫn có thể ra tay áp chế mình. Chợt, Apollo biến mất trong tầm mắt của Hades, trong đầu hắn lập tức thầm hô hàng bét. Tay lập tức xé rách không gian, chỉ là nửa người vừa chui vào thì nửa còn lại bên ngoài lập tức rát. Apollo chẳng biết từ bao giờ đã tung ra một chiêu Thái Dương Tháo, Mega quả cầu ánh sáng với tốc độ kinh hoàng nổ tung trên người Hades. Cũng may bộ giáp này được rèn từ thép tại tâm địa cầu, rất cứng rắn, mặc dù nửa bộ giáp đã nứt vỡ sau chiêu vừa rồi, người hắn cũng dị máu, đau đớn nhưng vẫn còn tốt hơn ăn một đòn trực diện. Vừa ló ra cách đó hai dặm thì một Thái Dương Pháo khác liền xuất hiện, Hades gào lên, Người muốn chơi thật. Mặc dù cuộc chiến này đã được áp chế cực nhiều vì tránh làm tổn thương hành tinh non yếu này, đó cũng là giới hạn mà liên minh thần luật đặt ra, nhưng việc gã lộ liên tục khiêu khích có thể khiến hắn bất chấp luật lệ phá phong ấn và sinh tử chiến một trận. Hades gào lên, gọi Ra vạn hồn giáp một lần nữa đỡ đòn, sau đó đôi mắt hắn không còn màu đen mà chuyển thành huyết nhãn. Trời đất rung chuyển, sóng thần cao mấy trăm trượng, mây đen ngùn ngụt xuất hiện làn tới dần vào đất liền, bao cấp độ 12, tốc độ gió lên tới 130 km/h ở trung tâm trận chiến. Khi đổ bộ đất liền có khiến cây cối bật dễ, mái nhà tốc bay khắp nơi, công trình thiệt hại sụp đổ hoặc hư hỏng nặng, và kèm theo cả sóng thần tràn vào nữa chắc chắn sẽ gây ra đại thảm họa cho người dân ven biển. bộ vẫn lạnh lùng như vậy, mấy quả thái dương cầu xuất hiện dần dần sau lưng, nước biển buốt hơi cực nhanh, khí thế cũng dần dần tăng chỉ hơn chứ không kém đối phương không ổn, hai tên này phát điên rồi. ở xa vạn dặm đang có mấy kẻ đứng hưng thú xem cuộc chiến, nhưng tình hình rõ ràng đang đi quá xa, bọn họ lập tức nghiêm giọng mắng. ở chỗ đó chưa đầy một giây đã không còn bóng dáng của ai. ở một phía khác, có một người toàn thân váy trắng tinh mỹ, xinh đẹp tuyệt trần, đang hất hải phóng về phía dị tượng. cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn, đã cả mấy trăm vạn năm rồi, cô vẫn luôn không quên hình bóng ấy. nước mắt cứ vậy tuôn trào, cô liên tục xé rách không gian lao về phía trận chiến đang diễn ra. chàng thực sự vẫn còn sống, trong lòng người con gái ấy nổi lên vô vàn sóng gió. Niềm vui vô hạn suốt bao nhiêu kiếp tràn về trong tâm trí cô, chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ quên được anh. Và khi cô tới, mọi khí thế quen thuộc đã có mặt, đứng giữa vòng vây chính là ả bộ lầu người cô luôn mong ngóng. Những kẻ khác trong thời điểm này chỉ là vô hình trong mắt người con gái ấy. Nàng lập tức xuất hiện bên cạnh ôm chặt lấy hắn. Tràng, Chàng đã trở về rồi. Ta biết chàng sẽ không sao mà. Hừ, những giọt lệ như pha lê, như tuyết rơi trên gò má xinh xắn, hoàn hảo ấy không những làm cô mất đi vẻ mỹ lệ mà ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Mái tóc bạc đồng bể nếp đôi mắt long lanh hơn bất cứ loại ngọc tinh xảo nào. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, cô chính là vị thần thanh khiết nhất của Olympus Aemmi thần mặt trăng. Apollo đứng giữa vòng vây của năm vị thần khí thế trùng thiên nhưng không mảy may nhướng mày một cái, chỉ tới khi thân hình mềm mại, thương thơm quen thuộc ấy mới có thể khiến khuôn mặt ấy chuyển thành bộ dạng cương triều hết mực. Khan khan rộng, ôm chặt cơ thể ôn nhu vào lòng, hắn nói: "Aemmi, ta chàng không cần tự trách, ta biết quãng thời gian qua rất khó khăn với chàng. Thiếp suốt bao nhiêu năm vẫn luôn tự trách bản thân ngu ngốc vì đã không ở lại cùng chàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Sống, sống vạn vạn năm có ý nghĩa gì nếu như không có chàng ở bên?" Chưa một giây phút nào em quên được chàng, ạ bộ đồ, bộ đồ vì xúc động suýt nữa đã nói ra, nhưng hắn không giống hạ hệ Mỹ bị niềm vui vô hạn này làm mở lý trí. Bên cạnh vẫn có những kẻ khác đang chừng mắt nhìn trầm trầm vào họ. Hắn vỗ nhẹ bàn tay xinh xắn rồi nói, đợi lát nữa ta sẽ nói với nàng. Rồi hắn bay ra nhìn vào từng gương mặt và nói, Hades, họ đồn, Ares, hệ tủ, Athena, đã lâu không gặp. Ngoại trừ Hades đang sôi máu đứng đó hừ lạnh một tiếng, thì những người khác đều nở nụ cười hỏi thăm. Họ cười cười, bộ khá lắm, ạ bộ mép. Nhìn ngươi có vẻ đang sống rất sảng khoái nhỉ. Làm nghề diễn viên tốt chứ?" Họ sẩy đồn khẽ nháy nháy khóe miệng, rồi cười ha hả gật đầu. "Cũng tạm ổn. Đành phải hòa mình vào cuộc sống của nhân loại nơi đây thôi." Aget hùng hổ nói. "Apollo, mau chiến một trận." Apollo thở dài không chút hứng thú. "Ngươi còn quá kém. Ngươi có giỏi sinh tử chiến một trận." Aget bị khinh miệt thì vô cùng phẫn nộ, chỉ là hắn chưa kịp làm gì thì Aemi đã lạnh lùng chứng mắt, bộ dạng con nai trắng nhỏ khi nãy hoàn toàn biến mất. "Ngươi, tên bại tướng dưới tay ta, muốn đâu với chàng, ngươi không xứng." Hạ đệ tức phát điên nhưng không thể phủ nhận, mắt hắn khái đảo, trong đầu tính toán, hắn dám chắc cả bộ lộ dù sống được cũng bị nội thương và ám tật hành hạ, tuyệt không còn đỉnh cao như hồi trước ở cố hương nữa. Hắn nhất định sẽ tìm cách đánh bại tên kiêu ngạo này. Đây cũng là lý do mà Hạ mạnh miệng tuyên chiến sinh tử, hắn chín phần chắc chắn hạ bộ lộ chỉ được vẻ bề ngoài, chỉ cần chiến đấu thêm một lúc nhất định sẽ lộ ra điểm yếu chí mạng. Họ xây đồn và cả hệ vệ tủ cũng như ạt đệ nã cũng lờ mờ nghĩ vậy, chẳng qua họ sấy đồn biết có à, ở đây chắc chắn không thể có chiến đấu, hệ tủ thì vốn không phải là kẻ yêu chiến, hắn chỉ có chút hứng thú với khả năng né tránh vụ nổ luân hồi. Và lý do tại sao tên này vẫn có thể tồn tại được tới bây giờ nếu năng lượng luân hồi đã bị tiêu hủy. Adena thì lại càng không ủng hộ chiến đấu, cô luôn bảo trì quan điểm hòa bình là trên hết, chưa kể, sau bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách cô và mỹ đã là chị em thân thiết. Và thứ quan trọng nhất khiến họ ngăn cản cuộc chiến giữa hạ Hades và lộ chính là vì khi hai vị thần chiến đấu quy mô lớn sẽ làm ảnh hưởng tới nhân loại trên hành tinh này, đồng thời, khiến địa chất cũng có thể biến đổi, thậm chí trái đất có thể bị hủy diệt còn về một mặt khác, đa phần loại người đều không biết sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên, mà việc chiến đấu kéo dài rất có thể sẽ bại lộ bí mật này, mang theo đó là rất nhiều hệ lụy phiền phức, đây là cấm kỵ trong liên minh thần luật. chương 601 đau đớn, chương 601 đau đớn. Adena tiếp tục vai trò trung gian, cô đứng ra hòa giải. tình hình hiện giờ rất phức tạp, chúng ta không nên người thân tương tàn, nơi này đã không còn dễ dàng khống chế như xưa nữa. mọi người nghe Adena nói thì cũng giảm xuống khí thế, nhân loại hiện giờ đã không phải vật trong tay như hồi tất cả mới đến, ở đây đã có những thứ khiến ngay cả bọn họ cũng phải kiên kỵ. Cũng may Apolo đã trở lại, hy vọng phục hưng của chúng ta sẽ có thêm tiến triển thuận lợi. Nghe Hades nói vậy, Apolo nhướng mày. Các người định làm gì? Agemi nắm tay chồng, cô khen nói với hắn. Mọi người định triển khai kế hoạch như vậy. Agemi còn chưa nói xong, Apolo lập tức phản đối. Các người suy nghĩ vẫn còn ngu xuẩn như thế thì chỉ có nước tự diệt vong, các người nghĩ tất cả đám kia chỉ là lũ ấu trĩ. Văn Minh là hầu. Tổ liệm phủ không còn nữa, trái đất này vốn có điều kiện rất khó có được, thay vì làm kẻ vô gia cư khắp thiên hà, sao không nghĩ cách bảo vệ nó? Aget hừ lạnh. Có phải ngươi bị nổ nên đầu bị hỏng rồi không? Sinh ra lòng chắc cận với đám nhân loại nhu nhược, yếu đuối này sao? Bọn chúng chỉ biết dựa vào các loại máy móc hỗ trợ mà thôi, nhưng so với các nền văn minh thiên hạ khác, nó không đáng một xu. Thay vào đó, kiếm hết lợi ích rồi cả bọn đi một nơi khác tốt hơn, thu thập thêm nhiều sức mạnh hơn, đó mới là hy vọng có thể một ngày chống lại được đám ghê tầm kia. Ta cứ nghĩ bộ Lộn là kẻ tiêu ngạo, lạnh lùng nhất, vậy mà đấu pha thắng thần lại coi trọng đám run dưới này, ngươi, ngươi đã không còn là bộ lộ nữa mà chỉ là một tên nhát chết, cố giữ một hơi tàn sao? Ha ha ha. Ngươi nghĩ chỉ một mình mình có thể ngăn chặn bọn ta? Ngùng đốc, Adena và Ami cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Này, Azet đừng kích động. Hệ phệ tụ lên tiếng khuyên ngăn nhưng lời còn chưa nói hết, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên cực kinh khủng khiến hơi nước bốc hơi với tốc độ rất nhanh. Ngoài Ami được bảo hộ vì được hắn ôm trong tay, tất cả năm vị thần khác đều phải gắng sức lên chống đỡ, trong đó Azet là cực khổ nhất, mồ hôi đã vã ra như tắm, mặt mày đỏ bừng vô cùng tức giận nhưng miệng không dám tiếp tục nói lời nhà báng. Nhiệt lượng mặt trời chiếu tới trái đất của Thái Dương hệ dường như bị tập trung hết vào đây khiến cho sức nóng hiện tại phải lên tới hàng triệu độ nếu không phải đây toàn bộ đều là thần mà là người thường thì chắc chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi người a dẹt gần giọng nhưng vẫn không che giấu nổi sự khiếp sợ làm sao người vẫn còn mạnh như vậy điều này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng a vô lộ cười khinh miệt ngươi đã quá yếu nhược kể từ trận cuối cùng chiến đấu với ta hồi anh trai ngu ngốc chẳng cần bao nhiêu chỉ cần hai phần sức mạnh ta thừa sức hóa ngươi thành hư vô sự ăn chơi xa đoạn ham mê các thói hư tật xấu của nhân loại đã khiến các ngươi trở thành phế vật bằng với chút đó cũng định nắm giữ nơi này vào tay thích làm gì thì làm cẩn thận Kinh thường run dế có ngày bị run rẩy ăn. Ha ha. Nói chuyện với đám các người khiến ta cảm thấy lãng phí thời gian. Ahemy, chúng ta đi. Đợi đã. Adena giơ tay định giữ chân họ lại, nhưng lời còn chưa nói hết cả hai đã biến mất. Họ xây đồn nhìn về phương xa. Ở lưỡi. Không ngờ hắn vẫn còn giữ được sức mạnh như vậy. Ta cũng không dám chắc có thể chế ngự hắn lại một lần nữa. Nhưng kế hoạch đã chuẩn bị tỉ mỉ, không thể để hắn từ đâu chui ra phá hỏng. Được. Adena, cô đi tìm Zeus, báo cho hắn biết dạ vỗ lỗ đã quay lại. Chỉ có một trong hai người có hy vọng dùng sức mạnh chế ngự được hắn. Ta biết cô luôn không muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, nhưng việc này liên quan tới tương lai của mầm mống hộ liệm phụ, tuyệt không thể xảy ra bất trắc. Cô hiểu việc mình cần làm chứ?" Athena mặt đã chuyển sang bộ dạng lạnh lùng băng giá, cô không nhanh không chậm nói: "Việc cần làm ta sẽ tự biết cách, ngươi không cần chỉ dạy ta phải làm thế nào." Con Conjectus, hắn đang có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Ba người các người tốt nhất hiện tại đừng chọc điên Apollo, có thể hắn chưa hiểu hết kế hoạch của chúng ta. Chưa kể, trước nay sức mạnh chúng ta vẫn chưa đủ, nếu có thêm sự trợ giúp này, tỷ lệ nắm chắc sẽ cao hơn nhiều." Nhưng hắn, Agret đỏ mắt nói: "Ngông ngoạo Ngươi nghĩ mình thực sự là chiến thần bất bại sao? Hades hắn còn chưa có ý kiến, ngươi điên lên cái gì? Đừng nói ta không cảnh báo trước, cẩn thận ạ, vỡ lộ chưa ra tay ta đã xử lý ngươi luôn đấy. Hades nà hừ lạnh kinh thường, ạ dẹp thầm nắm chặt nắm đấm, hắn im lặng không nói nữa nhưng trong lòng đang cẩn thận tính kế. Hừ, đám các người cứ khinh thường ta đi, rồi một ngày, ta thu lại đủ các phần, tới lúc đó, ta sẽ. ha! Hades nào còn bộ dạng khí nãy, hắn ngáp ngáp mấy cái. Chán chết, cứ nghĩ tên này đầu bị hỏng muốn tranh thủ làm vài chân gân cốt. Thấy Hades trừng mắt, hắn nuốt vai, vặn cổ. Được rồi. Hiện tại ta vẫn chưa thế thắng được hắn, nhưng công việc chúng quan trọng hơn, ừm, các người cứ làm đi, ta về làm vài ly rồi ngủ đã, hôm nay tốn nhiều năng lượng rồi. Nói xong, hắn xe rách không gian, biến mất. Họ xây đồn đồnướt mái tóc xanh dương như sóng chiều, hắn nở nụ cười tỏa nắng đúng chất minh tinh màn bạc. Ba người cứ tâm sự tiếp, ta còn đang có một cảnh chưa quay xong, ai, đám đạo diễn giờ này chắc lật tung cả mấy thức đất lên tìm rồi. Ha ha, gặp lại sau. Hệ Phiệt tủ xoa xoa cái chân cụt của mình, ta cũng còn vài phôi chưa rèn xong, tiệm rèn dạo gần đây cũng khá đông khách, Adena, ngươi có muốn rèn một cái hiếc không? Hắn vừa nói vừa chuối mép, mắt do háo nhìn vào dáng vóc yêu nghiệt kia, bộ mặt lộ rõ độ bị ổi. Adena khí thế không một dấu hiện trượt bạo tăng, tóc vàng dài óng xóa tung bay, trên tay từ khi nào đã nhiều hơn một cây thanh kiếm, một chiếc trọng kiên, bộ dạng chuẩn bị từ chiến. Ha ha. Hệ tủ vừa cuốn quít chạy vừa cười lớn, chưa khi nào hắn tôi ý định cưa cầm Adena, chỉ có điều mãn trăm vạn kiếp cũng không thành. Kiếp này dường như cũng không ngoại lệ. Aden bị khí thế của cô nàng bên cạnh đánh thức khỏi ý thức trong đầu, hắn hừ một tiếng mà không nói gì, tay xé rách hư không rời đi. Adena vẫn đứng đó thêm một lúc mắt nhìn về hướng tòa ạ Tổ Lộ và Ảo trong đầu liên tục suy diễn lắp dắp các manh mối một lúc sau cô ta nở nụ cười không rõ thiện ác toàn thân cứ thế tiêu thất để lại một vùng không gian biển xanh nắng vàng như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra việc cơn bão và sóng thần hình thành được các vệ tinh thu được nhưng hình ảnh vào tâm nơi phát sinh vấn đề thì lại không rõ ràng khiến chính phủ và các viện Hà lâm viện quân sự tổ chức các cuộc họp bàn khẩn cấp chỉ có điều mọi thứ sau gần một giờ thì bỗng chẳng còn chút giấu với nào ngay cả sóng thần và bão cũng tan đi để lại những bộ mặt với đủ các sắc thái biểu cảm từ kinh sợ khó hiểu thờ ơ phân khích sau đó liên tục một thời gian, có rất nhiều các tờ báo giật tít có cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, dự báo thảm họa cấp độ diệt chủng, hay xuất hiện các siêu anh hùng ngoài đời thật. không rõ thật giả đúng sai ra sao, nhưng cũng khiến các bữa cơm gia đình, các cuộc chém gió ở trường học, quán bar, hay cơ quan công sở thêm phần một phần sôi nổi, thú vị. ở một nơi nào đó, à bộ đồ, chàng, đừng nói gì cả, nàng còn tin ta chứ? à không biết chồng mình nói gì, nhưng trực giác nữ nhân khiến cô thấy có gì đó không tốt, trái tim bỗng dưng còn lại, chỉ là bên ngoài vẫn gắng gượng nở nụ cười gần đầu. em luôn tin chàng. Ah bộ nụ cười vẫn như trong mọi giấc mơ, mọi ký ức của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, thêm một cái hôn ấm áp lên trán. Anh nói, chắc nàng cũng thắc mắc tại sao ta lại có thể ở đây bên cạnh nàng. Ah nghệ mỉ nước mắt đâu rơi, hắn lau đi, nhưng dòng thủy lệ trong suốt ấy cứ như dòng suối nhỏ, chảy mãi không dứt. Hắn cũng không vô về cô, mà thở dài, cố nuốt xuống vị đắng chẹn trong lưỡi hầu, ngẩng đầu lên, hắn nói, ta thực ra đã chỉ còn lại một phần tàn hồn, tới giờ, nó cũng đã tới lúc tan biến rồi. Không, không, trang lừa ta, không thể như vậy được. Ah nghệ gào lên như muốn mất đi. Lòng ngực như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn kịch liệt. Áp Bộ Lỗ ôm chặt lấy cô. Ta hiện tại không còn một thân xác, cũng không thể luân hồi, nếu không phải nhờ thuật phong ấn, ta đã vĩnh viễn tan biến từ vạn vạn năm trước rồi. Đây là thân thể một người khác, hắn tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng quá nhiều thứ vướng mắc trong lòng, nhưng coi như khá tốt. Quan trọng nhất là hắn sống được khi tâm mệnh của ta, được tâm mệnh không bại xích mà đang dần dần tương thích. Ta định dạy cho hắn nhiều thêm các kỹ năng, khiến hắn không thành Áp Bộ Lột thì cũng có thể thừa kế ý chí, sức mạnh của ta, đem phần nào đó giúp đỡ cho quê hương của hắn, cho tới khi Ô Liễm bị hủy diệt khi đó ta mới chợt nhận ra, vận mệnh của mỗi hành tinh đều có giá trị không thể thay thế. Tuấn Vũ hắn chính là một người vì tinh cầu của mình mà cố gắng, không quản sống chết, ít nhất chỉ với thứ đó, ta cũng đồng ý chuyện thù lại tất cả. Chỉ có điều, vì tên khốn hạ đất kia, ta đã phải xuất hiện sớm hơn dự tính, chưa kể phải đóng giả trước mặt đám người ích kỷ, ngu ngốc kia, một phần lớn sức mạnh dự chủ đã phải sử dụng, con đường sau này phải nhờ vào chính hắn tự đi thôi. Aesmi, ta biết nàng đau lòng, luôn muốn tìm cách tăng cường sức mạnh, giết sạch đám quái vật không gian kia trả thù cho ta, nhưng cũng đừng nên vì thế mà hy sinh tính mạng cả tỷ người trên hành tinh này. Nói đúng ra, nơi đây họ là chủ mới có quyền, chúng ta là khách đừng lớn át chủ. Nếu có thể hay giúp hắn một chút khi hắn đã xứng đáng. Nếu hắn trở nên ma hóa, ta ác, nàng hãy giúp ta diệt trừ hắn. À, hệ Mi, nàng đừng quá đau buồn, cũng đừng vì ta mà giữ mãi nỗi đau trong lòng. Nếu có thể, hãy tìm một người yêu nàng, quan tâm nàng rồi gả cho hắn. Nàng xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, xứng đáng có những đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Ta đã không thể nào. À, hệ Mi khóc như muốn ngất đi, cô đau đớn chỉ biết lắc đầu, hai tay ôm chặt hắn, nhưng hình bóng quen thuộc, hơi thở ấm áp ấy dần dần biến mất. không năm A vệ bị phun một ngụm máu đỏ thấm hết bộ váy trắng như tuyết. Cô lập tức hôn mê, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống thảm cỏ xanh. Chương 602 tỉnh lại. Chương 602 tỉnh lại. Dương Tuấn Vũ nhăn chặt mày, hắn cởi quạng mở mắt, đầu đau như búa bổ nhưng cái chính là lồng ngực như vỡ thành ngàn mảnh. Khu, khu. Hắn ho ra một búng máu, tay trái cố chống người lên khỏi mặt đất, tay phải liên tục bóp bóp chán. Ánh sáng từ mặt trời đang lên ló ra khỏi mặt biển khiến mọi thứ xung quanh như rõ ràng hơn. Dương Tuấn Vũ vừa ổn định thân thể thì chợt nhớ tới gì đó, hắn bội gọi. Triệu Cơ, em còn đó chứ? Sự lo lắng mất đi cô khiến trong lòng hắn như thắt lại. Ngay trước lúc nguy hiểm nhất, dường như cô định hy sinh bản thân để cứu hắn, liệu việc mình còn sống tới giờ có phải do Triệu Cơ đã? Mất rồi không? Rẹt rẹt. Triệu Cơ. Vâng g g g Tự dưng em. Mất tín hiệu. A, anh vẫn còn sống. Thật tốt quá. Nghe thấy giọng cô trong đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm lý nặng nề được đặt xuống cuối cùng cũng khiến hắn có thể để ý tới xung quanh. Ừ, anh vẫn sống. Thật kỳ quái, anh cũng không nhớ chút gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ồ, đây là đâu? Đợi em một lát có rồi. Nhưng mà, hình như sai sai, sao lại ở nam cực? Nam cực? Em không nhầm chứ? Rõ ràng mình đang ở ngoài vùng biển Đông thôi mà. Chẳng lẽ trôi dạt về đây, xa vậy chắc không thể nào. Dương Tuấn Vũ ôm người trong tay, cố gắng để thân thể đau nhức vô cùng đứng lên, nhưng vừa mới đứng vững, hắn bước một nhịp đã lập tức vấp vào gì đó rồi ngã nhào ra. Hương thơm tinh tế, không phải mùi nước hoa, mà là mùi tự nhiên, chỉ có điều còn lẫn lộn cả mùi máu tanh. Thứ hắn đè lên thật vô duyên, mệt mại, dưới ánh sáng mặt trời ngày mở rõ, đôi mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã trở lên. Sao lại là cô? Ca Cắt đờ gìn. Này. Này. Tỉnh dậy đi. Dương Tuấn vũ đầu to như cái đấu chẳng lẽ là do cô ta liệu mạng cứu mình đi. Từ khi nào kẻ luôn mong mình chết sớm lại có lòng tốt như vậy rồi. Nhưng mà kệ, xưa nay hắn không phải người vì vài việc khó chịu, tức giận của quá khứ mà thấy người gặp nạn không cứu. Chưa kể, rất có khả năng cắt đờ gìn biết nguyên nhân mình tới đây. Cứu tỉnh cô ta đã. Triệu cơ, em quét xem cô ấy có bị nội thương gì không? Không có. Chỉ là dường như cô ấy đang dần dần đóng băng bản thân lại. Dương Tuấn Vũ lúc này mới chợt nhận ra cơ thể cô rất lạnh. Đây là điều mà cơ thể một người có sức mạnh cấp độ gần tới thân vương ngay cả khi bất tỉnh cũng có thể tự điều chỉnh nhiệt độ tối ưu được. Vì thế, không có lý nào cô ta lại bị rét có như vậy. Dương Tuấn Vũ không dám nghĩ nhiều, rất có thể đây là một loại bừa chú hoặc ám thuật nào đó từ tên hạ đẹp chết tiệt cũng nên. Nghĩ thế, hắn gấp gáp bế cô dậy, kéo sát vào lòng người mình, từ từ chuyển tới hơi ấm bà ki. Dưới ánh sáng mặt trời phía xa xa hắt lên người một nam một nữ ngồi nơi đó, nữ bất tỉnh, nam che chở. Mọi thứ dường như đang hòa lẫn vào khung cảnh tự nhiên. Vết thương ở ngực anh thực sự đã khỏi rồi nhắc đôi nhớ Dương Tuấn Vũ giật mình nhìn xuống thì thấy đúng là vết kiếm xuyên ngực mà Hạ Ban tặng đã không có dấu vết mà biến mất xưa nay dù năng lực tự hồi phục rất tốt nhưng vết thương kinh khủng đó không tới mức nhanh như vậy đã lành lặn vì theo lời Triệu Cơ nói bọn họ mới bất tỉnh khoảng một ngày một đêm có quá nhiều thứ nghi vấn diễn ra trong đầu hắn việc cứu tỉnh Cát Đờ Dìn để hỏi rõ ngọn nguồn ngày càng trở nên cấp bách lần này không phải Triệu Cơ nói trong quá trình chuyển kỳ cho Cát Đờ Dìn hắn thấy rõ ràng tính chất ki của mình có sự thay đổi nào đó là gì nhỉ hắn nhắm mắt cảm nhận là cảm nhận thời không lực Dương Tuấn Vũ giật mình không dám tin tưởng Từ khi nào mà mỗi lần dòng kia di chuyển, hắn lại cảm nhận được thêm cấu trúc không gian xung quanh ngay cả khi nhắm mắt, mặc dù khả năng cảm ứng còn rất hạn chế, chỉ ở những nơi kỳ chạm tới thì mới được, nhưng như thế đã khiến hắn mừng muốn phát điên. Làm sao mà không phấn khích được khi mà nhìn cách hạ đẹp như ưu linh di chuyển xuyên thấu không gian, chẳng khác gì tàng hình rồi tới đánh cho đối thủ một cú chí mạng, thực sự quá tuyệt vời. Ô các huyệt đạo đã đả thông được thêm 1-2-3. 20 nơi rồi, còn cả hai đường kinh chính và một đường kỳ kinh qua tâm phế, không thể nào. Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình như đang nằm động giữa ban ngày. Các huyệt đạo ở vòng ngoài bao phủ toàn bộ lồng ngực đã gần như hoàn thiện, nâng tổng số huyệt đạo đã đả thông của hắn lên con số 6872 huyệt đạo cấp công tước. Cảm giác gần ẩn đột phá càng lúc càng tới gần, nhưng niềm vui chẳng tài gan, Khi hắn cảm nhận được năng lượng ẩn giấu bên trong trái tim, ạ bỗng lộ đã rất mờ nhạt, dường như Khúc 4. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng thét của cắt Đờn Dịn. Cô vùng khỏi người hắn, đôi mắt sợ hãi nhìn khắp xung quanh, sau đấy búng cùm mặt xuống khóc nức nở, vô cùng thương tâm. Dương Tuấn Vu cảm giác như có điểm xấu, hắn luôn cuống tay chân không biết phải làm thế nào. Tình cảnh này cũng là do lần đó hắn bị cô gái này một trưởng đánh hộp máu nên vẫn còn chút có tận giật mình. Cuối cùng, bàn tay rơi lên ngang trường bờ vai cô lại buông thăng xuống. Hắn lên tiếng hỏi: Này, đừng khóc nữa. Cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không? Cắt Đơ Diên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh tới xương thủy. Cô gào lên bị thương. Tất cả là tại ngươi, tại ngươi mà anh ấy phải đi ra chiến đấu lại đám người kia. Nếu không, nếu không có lẽ đã có cách cứu anh ấy sống lại rồi. Ngươi, ta. Chẳng biết từ lúc nào trong tay cô xuất ra một thanh kiếm rồi chỉ thẳng vào hắn. Nhưng nhìn thái độ thở dài của hắn, cô quát. Người là tên khốn. Dương Tuấn Vũ lúc này đã lắp ghép xong rất nhiều thông tin từ xưa tới nay và lờ mở đoán ra được khi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều hắn cảm giác rất khó tin cô gái này lại có thể là nhân vật ấy, và Apollo lại có thể mượn thân sắc hắn chiến đấu với đám người. Ma khoan, không phải chỉ có Hạ đẹp thôi sao? Vậy là còn những vị thần khác nữa? Cũng đúng, cuộc chiến lớn như vậy, đám này nếu có sức mạnh như Apollo thì có lẽ cũng cảm ứng được và tới. Chỉ có điều, vì sao bọn họ lại chống lại anh ta? Chẳng phải Apollo đã hy sinh tất cả để góp phần cho họ chạy trốn? Việc này, rốt cuộc là thế nào? Hắn quyết định hỏi cho rõ. Cát Đa ừ, không, A Hẹ đáng lẽ tôi phải nghĩ cô là người đó rồi chứ. sẽ Lệ Nạ và A Hẹ chẳng phải vẫn là một sao? Nữ thần mặt trăng. Tôi nói không sai chứ? Cát bùng lên sức mạnh kinh khủng, quần áo vốn trắng tinh khôi nay lại nhuộn lên màu sắc đỏ thẫm bởi máu huyết, mái tóc vàng đã lập tức chuyển sang màu trắng bạc kim. Điều đó chẳng những không khiến cô nhợt nhạt, lê giận mà ngược lại, trông vẫn vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp hoàn mỹ. Chỉ có điều, không khí vốn đang âm vài chục độ nay càng giá rét muốn đóng băng tất cả ngay lập tức. Dương Tuấn Vũ dùng ki chống đỡ cả người hắn bừng lên ánh sáng vàng ấm áp đối nghịch lại âm hẳn phía đối diện. Ả hệ bỗng run rẩy, thanh kiếm rơi xuống đất, nước mắt ảo ra ướt đẫm nhưng chỉ thoáng chốc đã thành những đống hoa tuyết cuốn theo chiều gió. Dù gương mặt này không phải của chàng, nhưng dòng kia này không sai, chắc chắn thuộc về chàng. Chàng vẫn ở đó, dù mọi thứ đã tan biến. Thấy Ả hệ mì không xuống tay được, Dương Tuấn Vũ cũng hiểu, tình cảm giữa hai người từ trong các mảnh ký ức trước đây qua cái nhìn của Ả bộ lộ đã chứng minh tất cả. Cô đừng quá đau buồn, bộ lộ anh ta không muốn thấy bộ dạng hiện tại bây giờ của cô đâu. Mặc dù tôi chưa hiểu nhiều về tình cảm của hai người, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ cả hai. Cô muốn làm sao thì làm, nhưng tâm nguyện giữ gìn hòa bình, tiêu diệt sinh vật ác ám, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi, Ạ bộ lộ đã giao phó như vậy. Anh ta đã cho tôi rất nhiều thứ, kể cả dòng khi đang chạy trong huyết quản tôi cũng vậy. Cô muốn đánh muốn giết thì tùy, nhưng chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi cũng sẽ thực hiện tâm nguyện của bản thân và của Ạ Bồ. Tôi muốn sau này cho tất cả mọi người đều tôn thờ anh ta, tôn thờ một Ạ bộ Lồ hiên ngang, kiên cường, luôn bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải, chiến đấu thắng thần. Agemi cúi xuống khóc lớn, khóc như muốn đứt tâm can, vô cùng tương tâm. Dương Tuấn Vũ nhìn vậy muốn làm gì đó nhưng chỉ biết thở dài. Trong đầu cũng muôn vàng tư vị khó nói thành lời. Chương 603, Nhân Họa Đắc Phúc, chương 603, Nhân Họa Đắc Phúc. PS, cảm ơn bạn quảng một tặng không đậu cho chuyện Thông báo, thời gian sắp tới, dự kiến sáng tháng, mình sẽ kết thúc phần một tác phẩm ở đây và sẽ viết phần hai ở một địa điểm khác. Kính mong các bạn ủng hộ. Chuyện sẽ tiếp diễn liên tục chứ không nghỉ, vì thế, mọi người không phải lo thiếu chương nhé. Qua bên kia mình sẽ viết đều tay hơn. Trân trọng thông báo. Thân. Sau một hồi khóc lóc tâm can phế liệt, thất thần đứng dậy rồi không nói một lời, sẽ tan không gian biến mất không còn bóng dáng. Dương Tuấn Vũ chỉ kịp miệng chưa ho, tay rơi lên không kịp phản ứng. Ai? hắn thở dài rồi đứng dậy, nói thế nào đi nữa, sau khi biết cô gái này chính là vợ của ạ bộ lộ hắn cũng không còn dám nói chuyện thoải mái, tự nhiên như ngày trước nữa. Nghĩ lại một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng lúc nào cũng rời xa trốn thị phi, tình cảm chẳng thấy bao giờ thể hiện ra ngoài, hôn phu đã từng nói cũng chẳng thấy đâu, tức là cô vẫn thủ tiết vì một mối tình xuyên qua cả triệu năm. Đây đã không còn phải thứ tình cảm phản tục mà người thường có thể hiểu hết được. Càng nghĩ như thế, việc thực hiện giúp ạ bộ lộ tâm nguyện duy nhất và cũng là cuối cùng e rằng không thể được. Đối với hắn. Đã yêu là thật lòng đối xử, vì yêu có thể làm tất cả, còn nếu người yêu luôn chỉ nghĩ tới một người đàn ông khác, dù cho người này đã không tồn tại nữa, nhưng đấy không phải là tình yêu nữa rồi, nó chỉ là sự thay thế, chỉ là cả hai tự lựa gạt chính bản thân mình. Đấy không phải là yêu mà là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Tạm gác lại chuyện phức tạp vừa xảy ra, hắn phải đối mặt với hiện tại đã. Nhìn từ gần ra xa, một bên không gian rộng lớn trải ra vô tận, tất cả chỉ có một màu trắng xóa, một bên cũng không thấy điểm cuối, chỉ có mặt nước xanh trắng xa tít tắp Hắn thở dài một hơi rồi nói, "Triệu Cơ, em chuyển tin rồi chứ?" "Vâng." Chị Vân Tú đang tìm cách đưa phương tiện tới đây. Ai, những lúc thế này, nếu có phi cơ riêng thì tốt. Cũng không lâu nữa đâu, chắc anh tới xẻ rộ tìm được chị Minh Châu thì về tới nhà sẽ có phi cơ. Giờ rồi. Từ kế hoạch từng vị trí, từng mốc thời gian đã hẹn giờ gửi xong xuôi rồi. Hiện tại chỉ còn liên lạc với bên Hồng Kinh làm lại ngọc bội chứng minh thân phận nữa thôi. Chưa gì đã nợ người ta thêm một thân tình, con đường phía trước là đi lên thiên đàng hay địa ngục còn chưa rõ. Vâng. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh tập trung kiểm tra lại thân thể một lần nữa. Đuổi được tên hạ đẳng kia đi, nhưng thiệt hại chắc chắn không nhỏ. Rắc rối sau này chỉ sợ cũng tăng thêm không ít. Apollo quá mạnh mẽ, quá tốt nhưng ông ta đã nằm xuống, những kẻ vốn thấp hơn một cái đầu thì bây giờ lại muốn vùng lên làm loạn. Sức mạnh, vẫn là sức mạnh á ta vẫn còn quá yếu so với họ. Lần sau không có Apollo nữa, có thể sẽ là cái mạng này cũng trông theo. Nhận thức về tình cảm éo le của mình, hắn dần lòng tạm gác lại lo âu, ý thức thu hẹp lại rồi rất nhanh chóng biến mất, toàn bộ tinh khí thần chuyển vào trạng thái minh không vô tận. Sự hoán đổi tâm trí đã khiến Apollo xuất hiện, sức mạnh của thần đã hiển lộ điều này, tất nhiên đối với một cơ thể chưa đạt tới giới hạn tối thiểu như hắn không thể tiếp thu được nguồn sức mạnh to lớn này các đường kinh mạch, các mạch kỳ kinh đều bị phá vỡ nứt toát, kia liên tục dò dỉ, thao phí ra ngoài. nhìn qua chẳng khác nào một tên bị hủy hoại võ căn, phế bỏ võ công. nhưng dựa theo công pháp của ạ tổ đã truyền thụ, cùng với tính chất kỳ độc nhất vô nhị, ánh sáng bản nguyên mà trái tim của ạ tổ đã đem lại, các nơi vỡ nát này dần dần sẽ hồi phục. tuy vậy, đại họa không chết tát có phúc, việc vận chuyển năng lực của thần đã giúp hắn nhiều hơn so với việc kiểm tra thân thể khi mới tỉnh lại. phá vỡ kinh mạch không chỉ là phá vỡ những đường kinh cũ, mà nó còn sẽ rách, đả thông các đường kinh mạch vốn đang tắc nghẽn hoàn toàn. Mặc dù sau trận chiến nó đã bị co lại rất đáng kể, nhưng vẫn còn thông một chút. Dương Tuấn Vũ mừng như điên, hắn lập tức tập trung vận chuyển khí theo công pháp nhanh chóng lách ra các khe hẹp này, liên tục liên tục để cố gắng giữ lại các khoảng thông nhiều nhất có thể. Sau suốt hơn một ngày không biết đã vận chuyển khí đi bao nhiêu vòng, cuối cùng hắn cũng thành công giữ lại được khoảng tháng 1 năm một không số đó, năm tổng số huyết đạo giải khai lên con số 121, đường kinh mạch đã thông lên 6, kỳ kinh lên 3. 3 ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi lì một chỗ, vẫn tiếp tục mài nhẵn con đường kinh mạch, kinh mạch vỡ nát cũng hồi phục được năm phần. Tưởng chừng kinh mạch hồi phục sẽ để lại sẹo, lại di chứng, nhưng không. Chẳng những không, có lẽ mà các đường kinh còn được mở rộng thêm ra khiến tốc độ vận chuyển khí, khả năng bất ngờ áp xúc một chiều tiêu hao lớn tăng lên mạnh mẽ. Điều này tương đương, trong một lúc hắn có thể sử dụng thêm vài chiều tia sáng ở lực mạnh, hoặc tung ra chiêu Thái Dương Pháp, Mẹ gà không còn là một đốm nhỏ nữa mà sẽ thành một quả cầu lớn hơn với lực sát thương kinh khủng hơn. Không chỉ kinh mạch, tử phủ chứa cội nguồn tinh thần, đan điền chứa cội nguồn khí cũng được tăng cường độ vững chắc và độ rộng lên một tầm cao mới, ít nhất gấp đôi so với trước kia. Hắn ngồi đó mặc kệ gió tuyết rít gào khắp nơi, nhưng cứ tới gần phía hắn đều sẽ bị một rào cản vô hình đẩy ra xung quanh hắn dần dần tạo thành một cái u lớn. ở giữa cái u trống không, bên trong có một kẻ đang ngồi bất động như tượng thạch. đến ngày thứ năm, thấy hắn mở mắt, triệu cơ buồn bã nói: tình hình có chút bất lợi, trên biển vùng Thái Bình Dương đang xảy ra bão lớn, các thuyền và máy bay không thể rời bãi được. có lẽ anh phải ở đây thêm ít hôm rồi. Dương Tuấn Vũ sau khi chữa xong kinh mạch và duy trì được ổn định các đường kinh, các mạch kỳ kinh chính thì tâm lý vô cùng phân chấn, chút tin tức xấu này không khiến hắn buồn bã chút nào. triệu cơ dường như cảm thấy hắn khác hơn trước, quét qua một lượt thì ngạc nhiên kinh hô. anh đã đột phá rồi, không thể nào. Dương Tuấn Vũ nuốt mũi. Ừ cứ nghĩ phải gặp được Minh Châu, giải quyết hết mọi rắc rối rồi tâm nhàn khí định mới có thể đột phá. Ai dè, việc ạ tội lộ mượn thân sắc anh đã khiến mọi bị phá vỡ. Sau khi phục hồi may mắn đột phá. Triệu Cơ nghe hắn nói nhẹ nhàng thế thì nghẹn họng chất chối. Lại có may mắn tốt như vậy. Ai, anh đúng là. Em còn nhớ, dữ liệu đi lại, thân vương Triệu Tử Long thiếu soái liên minh vô cùng xuất sắc trong lịch sử các chiến binh thì cũng cần 5 năm để tích lũy đột phá. Vậy mà anh mới đột phá không lâu, chỉ trong 1 năm lại thăng tiến. Đây chính là quái nhân rồi. Dương Tuấn Vũ không cho là thế, hắn nghĩ tới xe rồ bí hiểm, trong lòng có dự cảm không lành. Vậy con sẽ rồ, bên trong đó chẳng phải toàn hào thủ sao? À, cái này, Triệu Cơ bối rối, ấp đúng. Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì cũng đủ hiểu, có lẽ bên ngoài 5 năm như Triệu Tử Long đã đủ sừng bá, nhưng ở trong vùng đất bí hiểm Sệ Rồ kia, chỉ sợ việc một năm đột phá thân vương cũng không phải là thứ gì đó không tưởng. Thấy hắn dùng bộ dạng tôi đã biết thừa thì Triệu Cơ hừ hừ nói, vậy cũng là rất xuất sắc rồi, ngay cả trong Sệ Rồ cũng thế. Thân vương chứ không phải là cấp độ con kiến nhà, cùng lắm chỉ có các thiên tài, các tộc nhân chủ chốt của các gia tộc lớn mới có thể đạt được như thế. Anh không nên hạ thấp bản thân. Ừ, anh biết rồi. Dù thế nào việc đi tới nơi đó cũng không thể tránh được. Sự phát triển sau này của tổ chức, hay ý định muốn chống lại các thế lực siêu nhiên thì không thể nào chỉ ở bên ngoài này nơi kinh tế, chính trị và đầy áp thị phi có thể đảm đương được. Hơn nữa, việc xexeo bi đám quái vật không gian diện trong một đêm chỉ sợ có ẩn quất, mọi thứ không đơn giản như thế. Nếu liên minh thế giới cùng xexeo bắt tay từ sớm, biết đâu có thể hình thành cục diện khác. Do vậy, nhân cơ hội này, nhất định phải tìm ra chút manh mối nào đó, không thể cứ ở đây bị động đợi thế cục thay đổi thì mới cuống cuồng lên chống đỡ trong vô vọng được. Triệu Cơ cảm thấy hắn nói rất có lý, dù sao Sệ Dồ xưa nay bài xích ngoại lai, thông tin cô có trong đó cũng rất ít, chủ yếu là do kể lại chứ không có bằng chứng cụ thể gì. Ngay cả đại tin tức như Sệ Dô bị xâm chiếm và diệt vong cũng tới mãi khi kết thúc xong xuôi bên ngoài mới biết, thì lúc đó có ứng cứu cũng đã quá muộn mà rồi. Tuấn Vũ nhận thấy điểm then chốt chí mạng này, biết đâu dựa vào đó mà thay đổi tương lai đen tối thì sao? Trong lúc cô chìm vào suy tư thì Dương Tuấn Vũ cũng vừa phá đi khối tuyết lớn và bước ra, hiện giờ Nam Cực đang là thời gian sáng nửa năm, tuy ánh sáng mặt trời chiếu tới đây rất yếu ớt, nhưng với đôi mắt của mình, hắn thừa khả năng nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Cái gì vậy? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức lao về phía trước còn Triệu Cơ thì cũng cắt đứt suy nghĩ, nhanh chóng tra xét xung quanh. Chương 604, Tiểu Tuyết, chương 604, Tiểu Tuyết. Dương Tuấn Vũ rất nhanh đuổi theo, nhưng con vật này không ngờ tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không kém hắn. Lại có thứ có khả năng chạy nhanh như vậy. Nghe hắn nghi hoặc, Triệu Cơ nói: "Nó hình như là Thử Tâm An, ý e nói là một loại yêu thú." "Đúng vậy. Ồ, thấy rõ rồi, đúng là Thử Tâm An. Anh mau bắt nó." Dương Tuấn Vũ cũng muốn biết xem yêu thú trong lời Triệu Cơ nói là cái loại gì. Trước kia ở quân đoàn tối mật hắn cũng được tiếp xúc với các nguyên liệu từ yếu tố, trong đấy có một thứ hắn vẫn đang sử dụng tới giờ. Lôi báo. Hắn vừa nói vừa vận kỳ truyền tối đa vào đôi giày dưới chân, lôi báo lập tức sáng rực lên đầy tốc độ hắn nhanh hơn trước không dưới 3 lần. Tốc độ của hắn hiện giờ đã khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại chút vệt sáng xuyên cắt không gian, mặc dù còn chưa thể so sánh với xé rách không gian nhưng đây chính là tốc độ xưa nay rất khó có được, chính việc cả bộ lộ hiện thân đã giúp kỳ hắn thay đổi hẳn cả về chất khi cấp độ đã lên mức 4. Cường hóa tất cả tố chất thân thể, 40%. Cường hóa vũ khí, tính tiêu đốt, tính cứng rắn, 40% được tăng phúc, chống lại sức mạnh hắc ám 40%, tốc độ gia tăng bởi kỳ 60%, tính phân rã 40%, trói lóa 10%, tăng hình 5%. Các tố chất kỳ cũng không những được gia cường, trong đó tốc độ được đẩy lên cao nhất, thì còn xuất hiện hai tính năng mới, trói lóa và tăng hình. Đừng nghĩ trói lóa là một tính chất màu mè hoặc vớ vẩn, thực ra, trong chiến đấu việc đột nhiên làm đối phương mù trong chốc lát sẽ rất có ý nghĩa, chỉ cần bị mất khả năng nhìn một giây thôi cũng có thể lấy mạng được kẻ địch rồi. Còn khả năng tăng hình, Dương Tuấn Vũ cũng đã thử nghiệm bản chất của nó không phải là biến bản thân thành không tồn tại mà là dưới tác dụng thay đổi, bẻ cong theo lượng ánh sáng trong môi trường khiến hắn có thể giả tàng hình. Không chỉ bẻ cong ánh sáng, nó còn có khả năng thay đổi nhiệt cơ thể theo môi trường, điều này cũng giúp hắn biến mất khỏi ống kính hương ngoại. Nhưng về sóng dạ đạt thì vẫn không phải là thứ có thể trốn thoát được. Ít nhất là hiện tại, hắn còn chưa có cách nào trốn khỏi các loại sóng này. Khả năng này rất mạnh mẽ, nhưng thời gian lại không kéo dài được, đồng thời cũng cần thời gian luyện tập cũng như tính kiên trì cao mới có thể để toàn bộ cơ ba phủ cơ thể hòa lẫn với ánh sáng theo từng góc chiếu. Việc gia tăng tốc độ nhờ ki và giải gia tốc đã giúp hắn ngày càng áp sát con chuột. Thử tâm hoan là loài chuột nhỏ, khá nhút nhát, cùng với tốc độ cực nhanh như vậy, hầu như không ai có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Hình dạng giống con chuột hamster béo béo, bộ lông thay đổi theo môi trường sống để thích nghi sinh tồn, do đó không lạ khi con chuột trước mắt hắn giống một cục đông màu trắng. Làm sao để bắt nó? Triệu cơ gấp gáp trả lời. Thử tâm hoan cũng như các loài thú khác, rất sợ sóng hạ âm. Ồ sao anh lại quên nhỉ? Tốt rồi. Dương Tuấn Vũ chân đổi rất sát, tay vận lực bắn ra cùng lúc bốn chiếc ngân châm, chặn bốn hướng con vật, khi chiếc ngân châm rơi xuống mặt tuyết lập tức rung động dưới tần số sóng hạ âm tạo thành một cái vòng liên tục bao vây con vật. Thử Tầm Hoan loạn choạng bối rối chạy vòng quanh, Dương Tuấn Vũ còn chưa kịp mừng thì nó đã dùng bốn chân đào xuống mặt tuyết. Khí thật, hắn trầm mắng một tiếng, đẩy nhanh tốc độ chạy xung quanh, mỗi bước chân tạo ra một tần số sóng hạ âm khiến Thử Tầm Hoan dường như hoa mắt chóng mặt, tốc độ đào chậm xuống cuối cùng ngất xỉu ngã ngửa. Không dám chậm trễ, hắn lập tức lao tới túm con chuột trắng muốt vào tay, từ trong tay áo chẳng biết khi nào đã nhiều hơn mấy sợi cước đem con chuột nhỏ trói lại như cái bánh tét. Triệu Cơ ha hốc mồm, cô phì cười. "Anh không cần làm quá thế. Thử tâm hoan đúng là yêu thú, nhưng sức tấn công nó không có bao nhiêu, lại rất nhút nhát, mục đích chính của nó là tìm các loại bảo vật." Chợ, anh đúng là may mắn. Mặc dù nó chỉ là loại yêu thú cấp 1, cấp yếu nhất, nhưng số lượng rất ít mà tác dụng của nó lại vô cùng đặc biệt nên có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt." "Được rồi, anh còn nhớ cách em dạy chứ?" "Ừ." Dương Tuấn Vũ nói chắc chắn thế nhưng trong lòng vạn phần hồi hộp, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với yêu vật, lại chuẩn bị nghi thức thành lập khế ước, nói không run một chút là lừa gạt. Hắn ngồi xuống, toàn thân tập trung kĩ lại, áp xúc chảy ra đầu ngón tay một giọt máu nhỏ hòa lẫn kĩ từ đan điền mang theo tinh khí thần từ tử phụ. Một tay khác khẽ dạch một vết thương nhỏ trước chán thử tâm hoan, rồi bắn nhanh giọt máu kia xuống. Thử tâm hoan bị cơn đau nhói trước chán làm tỉnh lại, nó mặc dù bị chói chặt cứng nhưng vẫn ngạo nghễ lăn qua la lại, miệng kêu chít chít rất đáng thương. Nhưng Dương Tuấn Vũ không có tâm trạng cảm thông, hắn điểm nhanh tứ huyệt hình toi trước chán con chuột nhỏ, lấy tâm hình toi là giọt máu, miệng quát, nhập. Theo thiên quát, giọt máu mang theo kĩ lẫn tinh khí thần như có linh tính chui vào đầu con vật nhỏ, đồng thời kĩ của hắn cũng tỏa ra bao trùm cả con vật nhỏ vào bên trong. Sự chống cự của thử tầm hoan dần dần ngu lỏng, cuối cùng đôi mắt của nó không còn sợ sệt khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ bên cạnh nữa. Trong đồng tử nhiều hơn một vòng sáng màu vàng chèn lên vòng sáng màu trắng lúc trước. Như lời triệu cơ nói, các vòng trong mắt yêu thú biểu trưng cho cấp độ của chúng, như con thử tầm hoan này vừa hoàn thiện một vòng tròn tương đương cấp một. Nhưng điều này không có nghĩa là con yêu thú nào cũng có khả năng thăng cấp, cái này không phải muốn là được mà do quy định giống loài. Nếu không, một con yêu thú loại jun có ngàn cấp lại có chiến lực ngang cơ một con rồng thì quá được cười. Dương Tuấn Vũ nhìn nhún lông trắng nhỏ khịt khịt cái mũi đỏ đáng yêu thì lòng mềm ra, hắn thở chói cho nó. Thử tâm hoan được thả tự do, miệng kêu chít chít lên hồi, không phải là lo sợ, đau đớn mà là vui vẻ, thích thú. Nó còn chui vào ống tay áo hắn rồi bám lên ngực, lên cổ gò gò. Dương Tuấn Vũ xoa xoa bộ lông trắng muốt miệng như nhung của nó rồi cười nói: Sau này ngươi sẽ lấy tên là Tiểu Tuyết nhé. Tiểu Tuyết như hiểu được ngôn ngữ của chủ nhân, nó khoa chân múa tay, chạy khắp quay vai hắn để thể hiện nó rất thích cái tên này. Thử tâm hoàn là linh vật trời sinh, nó không phải loại yêu thú ăn thịt mà là chuyên đi ăn các loại đồ có giá trị như các loại thảo dược quý, các loại đá quý. Cái gì chứa chút linh khí trời đất cô động là nó ăn chính vì đồ an toàn thứ quý gián nên nếu sở hữu máy tầm bảo vật này bên cạnh bất cứ khi nào cũng có thể vỡ được thứ có giá trị lớn dương tuấn vũ giam chắc con vật này không phải vì động tinh tu luyện của hắn mà bị đánh thức, nó mò ra ngoài và chạy nhanh như thế át phải có đồ bổ dưỡng nghĩ vậy hắn thử ra lệnh tiểu tuyết khi nay ngươi muốn tìm thứ gì mau dẫn ta đi tiểu tuyết thẻ cái lưỡi phấn nộn ra liếm liếm cổ hắn rồi nhảy xuống đất chạy ngược lại hướng bỏ trốn khi nãy điều này có thể thấy là con chuột vốn đang đi tìm đồ ăn thì bị kẻ xấu đuổi bắt nên phải bỏ miếng ngon mà chạy đi một lớn Một tí hơn chạy không bao lâu liền tới một khu vực băng nguyên rộng rãi, mặc dù toàn một màu trắng nhưng nơi này rõ ràng có dấu hiệu của sự sống khi mà vài con cọ đã phá tuyết trồi lên. Dương Tuấn Vũ nghi hoặc thì thấy con chuột hít người một chút hết gốc này tới gốc khác rồi khi tới một cái cỏ màu vàng vúa, nó đột nhiên kêu lên thèm muốn rồi ba chân bốn cẳng đảo hồi hồi, ngay cả cái mũi đỏ nhỏ cũng phụ trách gùi tuyết ra. Hắn chăm chú nhìn thì thấy dưới cỏ vàng vúa là một loại củ màu trắng có vân ánh vàng, chạm thử vào cảm giác thích thú nhẹ nhẹ, dù không rõ là gì nhưng hắn có thể cảm nhận ra được đây là một loại củ chứa khá nhiều tinh hoa đất trời, bên trong căng tràn một dòng năng lượng ôn nhu. Triệu cơ tốt lên. Sâm linh tuyết. Sâm linh tuyết. Vâng, đây là loại sâm có khả năng thanh tâm trừ họa từ đan điền, nhưng tác dụng chính của nó là rất thích hợp cho người băng hệ chữa trị ám bệnh, hoặc tập luyện công pháp liên quan tới băng, thậm chí có thể rút ngắn được thời gian cảm nhận công pháp tới vài tháng tới vài năm tùy vào tuổi sâm. Ồ. Dương Tuấn Vũ phụ giúp thử tầm hoan đào lên, hiện ra trước mắt hắn đúng là một củ sâm ngọc trắng sữa mang theo vật vàng. Mười vạch, Củ sâm này vậy mà đã tồn tại 100 năm rồi. Dùng nó ít nhất có thể rút ngắn được một năm tu luyện liên tục. Chậc. Đừng nghĩ một năm là vô dụng, phải biết nếu vào tay kẻ biến thái như anh một năm có thể đột phá được một cấp lớn đấy." Dương Tuấn Vũ không cho rằng Triệu Cơ nói quá, hắn thật sự hiểu thời gian đôi khi chỉ một giờ, một phút cũng rất quan trọng, nếu có sức mạnh sớm thì rất nhiều việc tốt có thể hoàn thành, ai biết một năm tới có những thứ kinh hoàng gì đang đợi mình. Xoa đầu con chó nhỏ, hắn cắt tạm một khối tuyết rồi vùi cụ sâm này vào trong, Triệu Cơ cũng rất hiểu ý, cô lập tức liên lạc thông qua Gogs một để người trên đường tới đây tìm mua ít bình ngọc. Chỉ có ngọc mới giữ được linh khí của linh vật không bị thất thoát. Thấy bộ dạng ủ của Tiểu Tuyết, Dương Tuấn Vũ bật cười, trong túi lấy ra một viên ngọc nhỏ. "Này, cho ngươi Tiểu Tuyết hít hít một chút, mắt liền sáng lên. Nó thực sự nồn nóm găm viên ngọc, ăn xong còn nằm vẽ ra xoa bụng. Dương Tuấn Vũ vừa lấy tay vớt ve Tiểu Tuyết, đầu vừa hỏi Triệu Cơ: Yêu thú nào cũng đáng yêu vậy thì tôi ta. Vâng. Chỉ có điều được như Tiểu Tuyết rất hiếm loại. Ừm, nếu không thuần hóa thực ra Tiểu Tuyết cũng sẽ không dễ gần như vậy đây. Cũng đúng. Được rồi, anh nhận thấy kiến thức về đồ tốt dường như không có bao nhiêu. Sao em biết đây là sâm linh tuyết? Sau khi thức tỉnh lần này, trong dữ liệu em nhiều hơn không ít thứ. Chẳng qua anh luôn bận rộn với công việc khác, đặc biệt là nghiên cứu cái mảnh lập phương, tiên nên chưa có thời gian cho anh xem. Ừm. Giờ cũng đang rảnh, anh tranh thủ mấy ngày này học đi. Được. Cũng may vẫn còn chút ngọc, tiểu tuyết nó cũng không chết đói được. Vướt ve con chuột nhỏ, thoáng chốc nó đã nằm lăn ra ngủ rất ngây nô, hắn cười cười rồi cho vào tối áo. Để tâm trí bình ổn lại, hắn bắt đầu học các kiến thức mới mà triệu cơ mới có được.